q một chương một trăm chín mươi mốt thân dương tinh không hải tập đoàn chương một trăm chín mươi mốt thân dương tinh không hải tập đoàn thâm thúy tinh không như là màn đêm đen nhánh mà yên tĩnh chỉ có thể chứng kiến một viên lại một viên xa xôi ngôi sao đứng ở c ầ u tàu xuyên thấu qua cẩn trọng rơi xuống đất pha lê lâm đ à o nhìn xem những thứ này ánh sao những thứ này ánh sao kỳ thực đều là từng khỏa cùng loại với thái dương đồng dạng tồn tại hàng tinh chẳng qua là cách xa xôi mới có thể cảm giác như là như là chấm nhỏ tồn tại tại tại đây chút ít ánh sao sau lưng là lần lượt cùng loại với minh viễn hệ tinh hệ liên bang lịch 2.000 n ă m khoảng t r ư ờ n g đúng là tinh tế liên bang thăm dò tinh không giờ cao điểm nhân loại ít nhất phát hiện không xuống 1.500 khối có thể có người ở tinh cầu đáng tiếc đây cũng là nhân loại thăm dò tinh không cực hạn tại thần bí tinh không sinh vật sau khi xuất hiện nhân loại bất đắc dĩ dừng lại đối tinh không thăm dò toàn lực trục xuất những thứ này thần bí sinh vật đáng tiếc là đối diện với mấy cái này mạnh mẽ mà hữu lực thần bí sinh vật nhân loại cuối cùng tại chỉ có thể c o đầu rút cổ tại thái dương hệ rút cuộc ra không được mà ngay cả hậu thế lâm nào cũng là xuất thân từ địa cầu tinh không sinh vật lâm đảo trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p thở dài tại hoàn toàn lấy được minh viễn tinh quyền k h ô n g chế về sau lâm đảo đã từng cho trịnh thắc một cái chỉ thị cái k i a chính là tại tinh cầu bên trong tìm kiếm cùng loại với bạch g i a tòa nhà đồng dạng đặc thù khu vực bất quá thẳng đến lâm đảo ly khai minh viễn tinh vẫn đang không có bất kỳ phát hiện kỳ quái chẳng lẽ những tinh không đó sinh vật cũng không phải là tại minh viễn tinh bên trong xuất hiện mà là đang minh viễn tinh hệ tinh không lâm đảo cao mày nhìn về phía ngoại giới đen nhánh vũ trụ tại vũ trụ cũng không giống với tinh cầu nội bộ bởi vì khí tầng tồn tại đã bị ánh mặt trời chiếu tinh cầu có thể thể h i ệ n ra ban ngày bi mặc dù cách gần nhất một viên thái dương chẳng qua là một viên tương đối cự tinh căn bản không có khả năng cảm nhận được ánh sáng không ánh sáng mang mặc dù thần bí kia sinh vật thật xuất hiện tại vũ trụ cũng rất khó phát giác được trừ phi có được đặc thù g dò xét công cụ bất quá muốn muốn chế tác cái loại này g dò xét công cụ còn cần đến tinh không sinh vật trên thân nguyên liệu không có những thứ này nguyên liệu lâm đ à o thì không cách nào chế tạo ra g dò xét công cụ như thế có chút phiền phức lâm đ à o nhữ mày tuy nhiên đạt được minh viễn tinh quyền k ô n g chế nhưng hắn cũng không có nửa phần h ư n ấ n bởi vì minh viễn tinh thế nhưng là cái loại này tinh không sinh vật sau khi xuất hiện viễn thứ nhất bị hủy diệt tinh cầu. ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ r ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ trong c phi thuyền truyền truyền h t r c h ề n truyền đến từng trận dồn g hải t rậm phong hải tơ lâm đào tâm h ngạc nhiên không t ú c h này chính không thăm dò đến một viên có người ở tinh cầu mới t i n h tế mạo h i ể m đội cùng sở hữu ba loại phương thức xử lý một cũng là một mình đem tinh cầu biến thành sở hữu tư nhân tinh cầu nhưng là kể từ đó một khi bị t i n h tế liên bang phát giác sẽ gặp coi là t i n h tế liên bang phản đồ cho nên rất ít người chọn cái này một phương thức trừ lần đó ra thì là đem tinh cầu tọa tiêu hướng t i n h tế liên bang báo cáo đợi đến lúc t i n h tế liên bang người đến cũng xác định về sau lại gặp phải hai loại lựa chọn thứ nhất thì là thu lợi t i n h tế liên bang đồng ý trở thành ngôi sao mới bóng người quản lý không hề sầu lo địa vượt qua tuổi già thứ hai thì là đem tinh cầu hoàn toàn cống hiến đi ra đạt được tại kinh tế liên bang nội bộ một châu ngồi vị bát hào môn hầu như đều là đã từng vì t i n h tế liên bang với tư cách không ít cống hiến quý tộc tại bọn họ tay phát hiện tinh cầu hầu như chiếm cứ hiện tại t i n h tế liên bang đăng ký trong danh sách 1.500 khối tinh cầu một nửa mà ngay cả cấp lấy tinh cầu hào môn thô ra cũng không có không ngoại lệ đương nhiên trở thành t i n h tế mạo h i ể m đội tư nhân phi thuyền không ít nhưng là có thể thành công lại ít càng thêm ít một chiếc phi thuyền cấp dưỡng cùng với bình thường chi tiêu thế nhưng là không ít một ít không đường có thể đi kinh tế mạo hiệp đội thẳng mà liều lựa chọn ngầm trở thành tinh không hải tặc dựa vào cấp đoạn kinh tế mậu dịch thuyền mà duy trì sinh hoạt đối với những thứ này tràn ngập cảm giác thần bí tinh không h ả i tặc vốn có tán tính tư duy nói ra dưới ngoài bút giao phó bọn họ tràn ngập lãng mạn cảm giác một mặt hậu thế lâm đào đã từng cũng cực kỳ hướng tới trở thành một danh tinh không h ả i tặc chỉ có điều tinh không h ả i tặc vẹn vẹn tồn tại ở thần bí tinh không sinh vật xuất hiện lúc trước thời kỳ tại lâm đào cái kia thời kỳ đã sớm t u y ệ t tích cái này cũng hành động bất đắc dĩ cái kia thời kỳ nhân loại đối mặt thần bí tinh không sinh vật lại nào có ở không nhàn rỗi ở giữa tiếp tục đi làm tinh không hài tặc lúc này nghe nói tinh không hài tặc xuất hiện lâm đào hai mắt tỏa sáng liền vội vàng đi theo trịnh thừa đi vào quan đối phương có bao nhiêu hạm thuyền lâm đảo cố nén tâm hưng phấn h ỏ i t h ă m ba chiếc trên ra d a r biểu hiện ra ba cái đầu lâu hồng sắc quan điểm đang liên tục lập l ò e bộ phận hạm thuyền cũng đã lập hồ sơ cho nên tại gặp nhau thời điểm rất nhanh sẽ gặp dùng đặc thù c ò n trọ cho thấy đến chúng ta cướp lấy minh viễn tinh tại tinh tế liên bang không có đưa ra bất luận cái gì văn kiện lúc trước minh viễn tinh không hề thuộc về bất luận cái gì thế lực cho nên tinh không hải tặc đã nghĩ muốn lợi dụng khoảng thời gian này xông về phía trước c h ặ lại trinh thưa giải thích muốn cấp minh viễn tinh lâm đảo tâm cảm giác hưng phấn vì biến mất sắc mặt cũng dần dần chìm xuống minh viết tinh có thể nói là lâm đảo bản doanh há có thể cho phép tinh không hải tặc một câu có thể cất đ o ạ n cái này ba chiếc tinh không hải tặc phi thuyền đoán chừng là kết đội tiến về trước minh viết tinh đường đi gặp được chúng ta ý định xông về phía trước chặn lại đi t r i n h thưa nhữ mày nói ra thuận tiện xông về phía trước chặn lại lâm đảo mi đầu nhất thời cao chặn người lạnh đem chúng ta coi là con mồi sao t r i n h thưa không nói gì đi đến bàn điều khiển bên trên một hồi thao tác không bao lâu liền đem đối diện tinh không hải tặc thân phận ghi rõ đi ra là tân dương tinh không hải tập đoàn chinh thơ nói ra tân dương tinh không hải tập đoàn lâm đảo nghĩ hoặc đây là một chi so sánh nổi danh tinh không hải tập đoàn nghe nói sau lưng còn có m ộ ư ơ i năm chiếc tinh không c ự hạm cái này ba chiếc phi thuyền hẳn là đối phương tiền t r ạ m đội trinh t h ừ a vẻ mặt cẩn thận tiền t r ạ m đội cũng là cái gọi là quân tiên phòng tinh không c ự hạm tốc độ không khoái vì cấp đoạt thời cơ sẽ phái ra tiền t r ạ m đội một là vì xác minh tình huống thứ hai có thể đi đến nó tinh không hải tập đoàn trước trước sông về phía trước một lớp quý trọng tư nguyên lập tức chuẩn bị ta cơ giáp lâm nào bất động thanh sắc phân phó nói lâm nào có muốn hay không ta cùng nhau xuất kích trinh thơ cũng có một cái k hai trăm hai mươi ba cơ giáp không cần người phụ trách giúp ta ghi chép video các loại chiến đấu sau khi kết thúc đem video tiến hành chỉnh lý ta ngược lại muốn nhìn còn nhiều hơn thiếu tinh không hải tặc đều muốn tiếp tục đánh minh viễn tinh chủ ý lâm đ à o h ừ lạnh t r i n h thưa khe nhữ n g m ả y gật gật đầu về sau không có lại nói tiếp không bao lâu thiên giáp thần tướng cải tiến hình đã chuẩn bị hoàn tất tùy thời đều có thể ra cùng lúc đối diện ba chiếc phi thuyền đầu lĩnh có muốn hay không cho bọn hắn cái tín hiệu một chiếc phi thuyền giám sát thành viên hỏi đến thuyền trưởng thuyền trưởng mắt nhìn trên da đa tiêu ký nói ra đối phương đánh dấu là minh viễn tinh phi thuyền loại này phi thuyền hoặc là cũng là lánh nạn phi thuyền hoặc là cũng là c ư ớ p lấy minh viễn tinh những người kia bất kể là phương diện nào người đoan chừng người bên trong cũng có chút địa vị những người này trên thân tuyệt đối có lượng lớn tài nguyên chỉ cần có thể đoạt bên trên một đám dù là vô pháp nắm bắt minh viễn tinh chúng ta cũng có thể một khoản thuyền trưởng ha ha cười nói cái này thuyền trưởng đang khi nói chuyện trên da đa lại là xuất hiện một cái điểm lâm đ ả o thiên giáp thần tướng một mực không có bôi lên đặc thù ẩn thân tài liệu cho nên một khi xuất hiện lập tức đã bị dạ đã bắt đi ra thuyền trưởng bọn họ giống như phái ra một cái cơ giáp quan trắc viên kinh ngạc một cái cơ giáp thuyền này dài ngay vậy lập tức nhượng quan c h ắ c viên đem đối phương cơ giáp cho quất hình dạ ả đạ đi ra thiên giáp thần tướng tuy nhiên đi qua cải trang nhưng ở máy tính ghi chép vẫn là thiên giáp thần tướng bên ngoài là một cái thiên giáp thần tướng quan c h ắ c viên chỉ liếc một chút liền nhận ra cơ giáp số liệu lập tức trở về ứng mới cái này thuyền trưởng hạ hạ cười chính là một cái thiên giáp thần tướng sao là hướng chúng ta thị uy vẫn là như là bột mềm một dạng muôn hướng chúng ta đầu hàng ngay vậy câu tàu tất cả nhân viên cười rộ lên phái ra bộ đội ta cũng cần không phải cái này cái cơ giáp mà chính là chiếc phi thuyền kia tất cả nhân viên tài khoản ngân hàng thuyền trưởng cười về sau vung tay lên s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u nhất thời hơn năm mươi cái cơ giáp theo ba chiếc phi thuyền hiện lên mà ra tân dương tinh không hải tập đoàn coi như là rất có tư nguyên tinh không hải tập đoàn cái này hơn năm mươi cái cơ giáp vậy mà tất cả đều là mô p h ỏ n g hình người cơ giáp mô p h ỏ n g hình người cơ giáp sao đi qua dạ đã đi ra lâm đ à o cười lạnh hai tay của hắn tại đẩy cán bên trên trận đẩy về phía trước ô động cơ chính nổ vang phía dưới hướng phía đối phương bay nhanh chỉ quá khứ đồng đạn đối phương hơn năm mươi cái cơ giáp đã ở thuyền trưởng dưới sự chỉ huy hướng phía lâm đảo chỗ phi thuyền thẳng nhạo đầu về phía trước cơ giáp n g u ồ năng n lượng khối thời gian hữu hạn nửa giờ không đến song phương đã gặp nhau lâm đào cực kỳ bình tĩnh sơ sơ gặp nhau cơ giáp tại hắn dưới sự k h ô n g chế chỉ có thể chẳng qua là một lớp trúng kích đã thu hoạch bảy tám cái cơ giáp nhìn qua trên da đa đột một biến mất ánh sáng quan trắc viên khe giật mình hòa cầu một đoàn lại một đoàn tại tinh không xuất hiện bốn phía cơ giáp người điều khiển cũng là vì giật mình lam la định nhân đây chính là thời cơ thừa dịp đối phương giật mình thời điểm lâm đào điều khiển cơ giáp một cái q u a n người lại một vòng trúng kích một lần nữa vũ trụ hình thành gần mười đoàn hòa cầu đảo mắt công phu đối phương hơn năm mươi cái cơ giáp lập tức liền biến mất đem gần một nửa điều này sao có thể quan trắc viên nhìn xem trên da đa thiếu đem gần một nửa ánh sáng ngẩn ngơ tại chỗ chuyện gì xảy ra thuyền trưởng nhĩ mày thuyền trưởng chúng ta cơ giáp chúng ta cơ giáp cái này quan trắc viên còn chưa nói xong trên da đa ánh sáng số lượng lại một lần nữa biến hóa cái này quan trắc viên cảm giác sắp điên một dạng trong khoảng thời gian ngắn song phương cơ giáp gặp nhau bọn họ cơ giáp vậy mà biến mất một nửa nếu như song phương cơ giáp số lượng trên lại không cái này quan trắc viên còn tưởng rằng gặp được một gã cao minh chỉ huy nhân viên nhưng là đối phương chỉ có một cái cơ giáp Đến chúng u y ta cơ h giáp đâu này thuyền trưởng ánh mắt kinh ngạc q một chương một trăm chín mươi hai đổi rét chương một trăm chín mươi hai đổi u r ế t ra đạ màn hình nguyên bản hơn năm mươi cái ánh sáng thời gian nháy con mắt còn lại không đến hai mươi từng ánh sáng đại biểu cho một cái cơ giáp cơ giáp đâu này chúng ta cơ giáp ở đâu đến sinh sự tình gì mặt khác hai chiếc phi thuyền thuyền trưởng thanh âm Theo t ầ ngay số truyền tin xuất hiện, n hai ư ờ i t h n mang h h âm t e vậy run d quan trắc viên nhắc tới tâm nhất thời bông ra đến đúng đúng đúng chúng ta cơ giáp đều có ẩn thân hình thức chỉ cần mở ra có thể tạm thời tránh cho dạ đã thăm dò với tư cách tinh không hải tặc cơ giáp chỗ chọn dùng ẩn thân hình thức không giống với đồng dạng quân chính quy bọn họ cơ giáp lắp đặt có đặc thù mô đũ lệ có thể tùy thời điều chỉnh làm ẩn thân hình thức tạm thời tránh né qua giả đạ kiểm tra đo lường lợi cho di chuyển đánh l é n t á c chiến cái này quan c h ắ c viên vội vàng hướng k h á c một bên liên lạc viên v h t tay lập tức để cho chúng ta cơ giáp sư đáp lời thuyền trưởng cũng là trông đi qua liên lạc viên không có trả lời cũng không có bất kỳ động tác ừ thuyền trưởng tâm nghi ngờ vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy liên lạc viên đã sớm như là một đầu đồng dạng sử tại nguyên chỗ đừng nói đáp lại mà ngay cả đầu cũng không có nâng lên đến chuyện gì xảy ra người cái tên này sẽ không hiểu quay về cái lời nói sao cái này thuyền trưởng sắc mặt c h ầ m xuống nén giận quá khứ hầu như đều muốn một cái tắt phiến đến nảy liên lạc viên đầu sắc bên trên bất quá khi hắn đi qua về sau quét mắt liên lạc viên hình ảnh c ư bộ đ ô n g nhiên trở nên lảo đảo bắp đ u ổ i thiếu chút ngứa mềm dưới bình thường tình huống hình không tiên phi thuyền chở khách lấy hai mươi cái cơ giáp khoảng t r ư ờ n g mỗi một cái cơ giáp cũng sẽ ở liên lạc viên hình ảnh lưu một cái lóe lục qua một ý nhấp ngáy giao diện một khi nguồn năng lượng chưa đủ một ý nhấp ngáy liền sẽ biến thành lập lòe huy hồng làm cho liên lạc viên sớm tỉnh ngủ cơ gi bởi vì tình huống đặc biệt mỗi chiếc phi thuyền chỉ chở khách mười tám cái cơ giáp hình ảnh có lẽ có mười tám cái lục sắc một ý nhấp nháy thế nhưng là thuyền trưởng nhưng là chứng kiến vốn nên lõe lục quang một ý nhấp nháy bộ phận cũng đã biến thành ngầm màu sáng chạch điều này nói do cái gì điều này nói do những cơ giáp đó đã hoàn toàn mất đi liên hệ thời gian chiến tranh cơ giáp mất đi liên hệ đây cũng nói do cái gì nói do cơ giáp đã bị hoàn toàn phá hủy điều này sao có thể cái này thuyền trưởng hai mắt trận tròn xoe miệng há đến có thể để vào nghiêm trình khối quần đầu bên mình có được hơn năm mươi cái cơ giáp còn đối với phương bất quá một cái song phương trước sau gặp nhau bất quá thời gian nháy con mắt bọn họ vậy mà vậy mà tổn thất tám thành trở lên vô luận cái này thuyền trưởng có tin hay không ngay tại hắn xuất thần thời điểm lại có ba cái lục s ắ c một ỉ nhấp nháy tiêu ký tại trong một chớp mắt biến thành ngầm màu sáng chạch hắn khỏe mắt có r ú m hai cái quay đầu nhìn về phía dạ đạ màn hình lên lập tức chứng kiến dạ đạ trên màn hình ánh sáng lại biến mất mấy cái bên kia thiên giáp thần tướng cải tiến hình khoang điều khiển bên trong những thứ này cơ giáp sư đến cái gì thực lực lâm đảo hơi to mày căn cứ hậu thế tư liệu g i lại t i những k h thứ này cái gọi là hậu thế tư liệu nhiều đều là nói những thứ này nói tình tiết lãng mạn lệnh lâm nào tâm đối tinh không hải tặc đã từng có lấy vô hạn ước mơ hẳn không thể lập tức trở lại quá khứ trở thành một danh tinh không hải tặc cho nên tại gặp được những thứ này tinh không hải tặc giờ lâm đ à o không dám thư giãn hầu như tại gặp nhau nháy mắt liền sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất cơ g i á p một hóa thành bảy cơ g i á p pháo toàn bộ khai hỏa không có cơ g i á p pháo bộ phận cảng là bay nhanh bổ nhào qua tiến hành chém giết chẳng qua là lệnh lâm đào tâm cảm giác quỷ dị là đảo mắt công phu đối phương một cái cơ g i á p bảy lại bị diệt s á t gần nữa kỳ quái quay người lại về sau lâm đào trần trờ một chút về sau lại tiếp tục đánh giết trước sau không đến mười phút hơn năm mươi cái cơ giáp chỉ còn lại không tới mười cái nhìn xem dạ đạ trên màn hình chỗ biểu hiện không đến mười cái ánh sáng lâm đào cao mày những thứ này tình không hại tặc chuyện gì xảy ra đúng đông dưng lâm đào tâm nhất động hậu thế nói g i lại có đôi khi bởi vì tinh không hải tặc danh hào cực không ánh sáng hái bình thường đều mượn rượu g i ả i sầu nếu như vô tình gặp được chiến đấu vội vàng lên sân khấu đồng dạng đều có không ít t i ể u quỷ cơ giáp sư chẳng lẽ ta hôm nay gặp được tinh không hải tặc hết t h ể uống quá tiểu lâm đào đem bay khỏi đi ra ngoài sáu cái bộ kiện triệu hồi đến khoang điều khiển bộ kiện lại một lần nữa tạo thành cơ giáp thần tướng trạng thái lâm đào lần này ý tưởng nếu như bị đối phương cơ giáp sư biết rõ tuyệt đối sẽ nguyên một đám miệng vỡ mắng ta uống ni mã bất tiểu bọn họ quần áo nhẹ ra trận mà ngay cả bình thường chứa đầy không thiên phi thuyền không xuất hai cái vị dưới loại tình huống này nếu như còn dám uống rượu như vậy bọn họ tương đương với tự chịu diệt vong hơn nữa vì đánh lén lâm đảo bọn họ bọn này tinh không hài tặc đám bọn họ tận lực thay đổi t i n h tế liên bang nhận quản chế mô phòng hình người cơ giáp bọn họ làm sao có thể dưới loại tình huống này uống rượu mẹ trai trứng nếu như bị bọn họ biết rõ lâm đảo gần kể chỉ là do ở xem qua hậu thế nói mà thôi bọn họ tuyệt đối sẽ đem những cái này nói ra môn nguyên một đám lôi ra đến trực tiếp dùng cơ giáp vũ khí tiến hành bắn n ĩ a quét mắt một vòng dạ đa màn hình đối phương cơ giáp số lượng chỉ có tám cái tám cái uống qua tựu cơ giáp sư sao tiếp tục như vậy tựa hồ có chút nhàm chán lâm đào tâm trầm lâm có muốn hay không đem những này cơ giáp sư đổi tận g i ế t tuyệt đ ô n một cái này tám cái cơ giáp một cái vòng qua vòng lại vậy mà trực tiếp rút đi nếu như rút đi vậy tính toán lâm đào gặp mục tiêu thua chạy suy nghĩ một chút về sau lại là thao tác cơ giáp đuổi theo cái này thời kỳ cơ giáp bởi vì nguồn năng lượng khối đặc thù chỉ có bốn đến sáu cái giờ thao tác thời gian cho nên cơ giáp phủ cận tuyệt đối còn có phi thuyền tồn tại đây là tất cả được ghi lại trong cốt truyện lâm đào lẩm bẩm thuyền trưởng chúng ta cơ giáp trở về gia đạ quan trắc viên báo cáo còn có bao nhiêu cơ giáp thuyền trưởng sắc mặt như là nổi cho đồng dạng hết sức khó coi còn có còn có tám tám cái quan trắc viên đ ừ n g ngực một tiếng nuốt nổ nước miếng xuất động hơn năm mươi cái cơ giáp cuối cùng chỉ còn lại có tám cái mà đây là tại đối phương chỉ có một cái cơ giáp điều kiện tiên quyết hơn nữa song phương giao chiến thời gian liền hai mươi phút cũng chưa tới cũng bị tinh không h ả i tập đoàn đoàn trưởng biết rõ kết quả vậy bọn họ chỉ có bị lưu phong đến vũ trụ kết cục thuyền trưởng toàn thân run dậy thoáng một phát giống như cha chết mẹ đồng dạng thuyền trưởng này cái cơ giáp đi theo chúng ta cơ giáp truy tới đây đột nhiên quan trắc viên lại là kêu sợ hãi thuyền trưởng trợt quay đầu nhìn về phía dạ đa màn hình trên dạ đa tám cái ánh sáng liên tục trở về rút lui tại phía sau bọn họ còn có một cái thuộc về địch nhân ánh sáng đang theo đuổi không bỏ hôn trướng lại đem địch nhân mang về những thứ này hôn đ ả n g có phải hay không muốn ôm chúng ta một khối chết thuyền trưởng vừa vội vừa giận chỉ kém vươn tay ra đem những n à y cơ giáp sư nguyên một đám tại chỗ bóp chết tại cơ giáp khoang điều khiển đây chính là cái cơ hội tốt không sai cơ giáp nguồn năng lượng khối thời gian hữu hạn nếu như chúng ta kéo một ít thời gian tiến lên nữa nhận cái tiện nghi có lẽ có thể bắt giữ đối phương cơ giáp sư đâu đột ngột tần số truyền tin bên trong lại chuyển tới hai gã khác thuyền trưởng thanh â m ừ thuyền trưởng khẽ giật mình sau đó k i ị m phản ứng tuy nói bọn họ tổn thất hơn bốn mươi cái cơ giáp nhưng nếu như có thể bắt giữ đối phương cơ giáp sư cũng thuyết phục để bản thân sử dụng dựa vào phần này công lao bọn họ chẳng những sẽ không bị lưu phóng thậm chí có, có thể được đoàn trưởng khen thưởng đâu một gã thực lực kinh người cơ giáp sư chẳng những tại tinh tế liên bang nhận có trọng tại tinh tế mạo hiểm đoàn đồng dạng nhận có trọng nghĩ tới đây cái này thuyền trưởng con mắt lóe sáng lên vội vàng hạ lệnh sở hữu phi thuyền lập tức hướng phía sau lui lại thuận tiện đem phương vị nói cho này vài tên h ư n đản g để cho bọn họ k i ể m chế đối phương cơ giáp nhất thời ba chiếc phi thuyền vội vàng triệt thoái phía sau lâm đào làm theo đuổi s á t tám cái cơ giáp không tha đều muốn tìm ra phía sau bọn họ phi thuyền định vị chính ca lâm ca đuổi theo đối phương cơ giáp quá khứ còn có thể hay không bắt đến chiến đấu chính thừa khe nhữ mày đối với thiên giáp thần tướng tính năng cùng với lâm đ à o thực lực hắn cũng không nghi ngờ chẳng qua là hắn chịu lâm đảo chi lệnh cân đối cả cuộc chiến đấu tiến hành ghi hình nếu như ghi sai nhất định sẽ bị lâm đảo cờ trách bọn họ tốc độ quá nhanh chúng ta ghi hình vệ tinh đuổi không kịp lập tức liên hệ lâm ca nhuộm hắn tự hành tiến hành ghi hình trinh thưa phân phó vâng t r í n h ca khoảng cách song phương cũng không tính xa thời gian qua một lát đã liên lạc với lâm đảo ghi hình vệ tinh đuổi không kịp lâm đảo k h ẽ giật mình vũ trụ cũng không so tinh cầu nội bộ cần đến đặc thù hình thức tài năng tiến hành ghi hình điều này cần tiêu hao đến thêm vào cơ giáp nguồn năng lượng bất quá thiên giáp thần tướng cải tiến hình thế nhưng là sử dụng bọn họ c h ấ nghiên cứu chế tạo kiểu mới nguồn năng lượng h ố i dù là mỗi cái bộ kiện hình động cơ cũng có thể đạt tới bảy giờ trở lên về phân động cơ chính sau lưng nguồn năng lượng khối càng là áp dụng s o n g trọng nguồn năng lượng khối liên tiếp thời gian đủ để đạt tới hai mươi giờ bay liên tục tính năng chỉ cần đối phương phi thuyền khoảng cách không xa mở ra ghi hình hình thức ngược lại có thể tiếp nhận một đổi u một chạy chút bất chi bất giác đã qua năm cái giờ tám cái mô phỏng nhân hình ky giáp tại phi thuyền một ỉ nhấp nháy biểu hiện đèn sớm đã chuyển thành h ồ n g sắc thỉnh thoảng lập lòe nhắc nhở lấy liên lạc viên cơ giáp cần bổ sung năng lượng hoặc là thay đổi thay thế nguồn năng lượng khối thuyền trưởng liên lạc viên lần đầu nhìn qua thuyền trưởng thuyền trưởng quét mắt trước mặt hắn màn hình về sau quay đầu nhìn không chuyển mắt nhìn qua dạ đà màn hình lúc này đối phương cơ giáp tốc độ bất biến vẫn đang truy của bọn hắn tám cái cơ giáp p h ả n phất không có phát giác được cơ giáp nguồn năng lượng s ó i mòn hắn vì cái gì còn truy cái này thuyền trưởng vì nghi hoặc dưới tình huống bình thường một lý nguồn năng lượng đèn sáng lên hồng sắc cơ giáp liền cần hướng phi thuyền chạy trở về mà bọn họ cũng đúng lúc mượn cơ hội này đối với đối phương cơ giáp tiến hành ngăn cản có thể cùng phi thuyền cách quá xa vô pháp thông chi đạt được đi có khả năng này bất quá cũng có khả năng đối phương cơ giáp nguồn năng lượng còn chưa tới đỏ đậm đèn tình trạng tần số truyền tin bên trong chuyển đến khác hai gã thuyền trưởng thanh â m q một chương một trăm chín mươi ba thinh không hải tặc đầu hàng chương một trăm chín mươi ba thinh không hải tặc đầu hàng lâm đảo bọn họ phi thuyền là đi qua cải trang tốc độ cao phi thuyền hiện tại hẳn là cố ý đẻ xuống tốc độ chị thừa không có sử dụng cơ giáp truyền tin mà chính là sử dụng đồng hồ đồng hồ bởi vì đặc thù liền liên thông tin tức nhận độ cao mã hóa không phải người bình thường có thể phá giải mà cơ giáp truyền tin một khi gặp được cao minh người có thể tại chỗ phá giải mất lâm đảo gật đầu ta đã nhìn ra tại truy tám cái cơ giáp sau một thời gian ngắn thiên giáp thần tướng cải tiến hình dạ đạ đã, đã quất hình dạ đạ ra đối phương ba chiếc phi thuyền đánh dấu vô luận lâm nào ở phía sau như thế nào đuổi theo thậm chí đem tốc độ áp chế đến cùng đối phương cơ giáp nhất trí có thể này ba chiếc phi thuyền vậy mà cũng đồng dạng bảo trì giống nhau tốc độ căn cứ nói ghi lại tinh không hải tập trước phát phi thuyền tốc độ đồng dạng đều so tinh không cự hạm nhanh hơn bên trên một năm mươi hai lần khoảng t r ư ờ n g nhưng bây giờ đối phương vậy mà bảo trì cùng loại cơ giáp giống như tốc độ lâm nào tâm sao lại h ả có thể không hiểu đối phương cái này là muốn kéo dài tới hắn cơ giáp không có nguồn năng lượng tốt có thể tại chỗ liền người cùng nhau g i bắt giữ cái này tại hậu thế tinh không hải tập nói thế nhưng là thông thường sự tình xem đã thời gian đã sắp hết sáu cái giờ đây đã là lúc này kỳ cơ giáp nguồn năng lượng khối cực hạ n đối phương có lẽ không sai biệt lắm muốn quay đầu lâm đào nói ra muốn một lần giải quyết bọn họ sao t r i n h thưa hỏi thăm ha ha lâm đào cười nếu như không có một phần có được uy hiếp lực video những tinh không đó hải tặc chẳng phải sẽ trực tiếp tiến vào đến minh vệ tinh t r i n h thưa không có lại nói tiếp đúng lúc này lâm đào trợt thấy dạ đạ o phía trước đại biểu cho đối phương ba chiếc phi thuyền ánh sáng đột ngột dừng lại bọn họ nhanh muốn quay đầu các ngươi trước tại nguyên chỗ chờ đợi nói xong lâm đào cắt đức truyền tin bà gã thuyền trưởng trao đổi qua đi Bấm ta y t í ngược h t lại muốn nhìn có thể tại trong thời gian ngắn diệt giết chúng ta hơn bốn mươi cái cơ giáp cơ giáp đến là như thế nào một cái cơ giáp khoang điều khiển bên trong lại là một gã như thế nào thực lực cơ giáp sư cái này thuyền trưởng con mắt híp thành một đạo khe hở trong mắt bắn ra như là lệ sói đồng dạng ánh mắt hương phấn chi mang theo một vòng âm u Không khi khoang khiển như thu chẳng những vô pháp làm nấu cơ giáp, thậm chí chỉ có thể như là giao thất vô nguồn năng lượng, vụn, cưỡng nơi nấu đồng dạng, mặc người giáp giáp giáp, giao có cơ cơ cơ có mặc điều là làm là sư sát ép một thích về, ba chiếc phi thuyền trở về tốc độ rất nhanh chỉ có điều bởi vì bọn họ kéo thời gian quá dài này tám cái cơ giáp không đợi phi thuyền tới gần cũng đã không có nguồn năng lượng tại vũ trụ quán tính trôi nổi Thế thế, tốc thấp nhất, để tránh tốc thuyền hàng khiến cho phi đến lâm đem đảo đồng độ để độ cao cũng cơ dạng giáp bọn họ hội bảo trì nào đó tốc độ một khi vượt qua phạm vi sẽ hoàn toàn ở lại ngoài vũ trụ liền liền dạ đạ cũng không cách nào đi ra nhìn xem dạ đạ tiêu ký khoảng cách song phương càng ngày càng gần không bao lâu một đạo cự ánh sáng từ xa phương phong tới nương theo mà đến là phi thuyền động cơ tiếng nổ vang vang lâm đạo án binh bất động thẳng đến khoảng cách song phương ước tại 2 0 0 0 m khoảng t r ư ờ n g lâm đạo lúc này mới đem động cơ toàn bộ mở ra hình người trạng thái phía dưới thiên giáp thần tướng cải trang hình có thể đồng thời khởi động năm cái động cơ âm âm một tiếng động cơ khai mở cơ giáp cấp tốc đi phía trước trong khoảng thời gian ngắn liền trèo lên đến bốn trăm km h bực này tốc độ sớm vượt qua một mình sử dụng động cơ chính tốc độ hơn nữa tại vũ trụ chi không có địa tâm hấp lực tốc độ vẫn còn tiếp tục kéo lên không tốt đối phương có lừa dối ba gã thuyền trưởng ăn cả kinh nhưng khoảng cách song phương không đến hai m đều muốn chuyển hướng rời đi còn cần thời gian nhất định mà tại lúc này ở trong lâm đảo đã sớm đuổi theo trước giang giác giang giác cơ giáp chia ra làm bảy hai cái bộ kiện làm một tổ phân biệt đánh về phía ba chiếc phi thuyền trong một chất mắt cũng đã tiến vào đến đối phương trong phi thuyền bộ phận sau khi tiến vào quả thực như là tiến vào đến không người chi địa không đến một phút đồng hồ ba chiếc phi thuyền liền hóa thành ba đoàn hóa diễm chiếu sáng cái này nhất phương vũ trụ chiến đấu chấm dứt lâm đào lập tức cùng trịnh thừa bắt được liên lạc nửa đường lâm đào thuận tiện đem tinh không hải tặc cơ giáp cũng cùng nhau cứu đến tám cái cơ giáp bởi vì có năm cái ly phi thuyền k h á gần từ lúc nổ tung hóa thành thi thể về phần trên phi thuyền người làm theo theo phi thuyền nổ t u n g cùng nhau trở thành bụi vũ trụ c á t bụi trở lại phi thuyền về sau lâm đào đem cơ giáp thả lại chỉ định chỗ theo khoang điều khiển đi ra ba cái tinh không hải tặc cơ giáp đều là một ít có chút giá cao mô p h ỏ n g hình người cơ giáp đặt ở thiên võng cũng là so sánh đứng đầu mặt hàng t r ì n h t h ừ a mang theo một đ o à n người cầm trong tay vũ khí nóng hướng cơ giáp bên trong tinh không hải tặc kêu gọi đầu hàng tất cả mọi người theo cơ giáp bên trong đi ra chúng ta không giết hàng bắt làm nô lệ song phương rằng co sau một lúc lâu ô、oh, một cái cơ giáp khoang điều khiển mở ra đi ra một gã mặc y phục không gian tinh không hải tặc bởi vì trên đầu phủ lấy mặt nạ bảo hộ không ai có thể thấy rõ người này diện mạo theo hắn xuất hiện ta cơ giáp bên trong cơ giáp sư cũng cùng nhau đi tới ta tiếp nhận đầu hàng nhưng ta có một cái điều kiện Hứa lệnh. tên tia năm hơn bốn mươi hán tử nhìn ra trịnh thừa là một đoàn người lĩnh đội không khỏi nhún nhún vai cười nhìn qua trịnh thừa với tư cách một gã cơ giáp sư có thể trong thời gian thật ngắn tiêu diệt chúng ta hơn bốn mươi cái cơ giáp nhưng lại có thể ở không đến hai phút đánh chìm ba chiếc tốc độ cao phi thuyền ngươi nói chúng ta hội không muốn nhận thức một trước không lúc này khắc hai gã cơ giáp sư cũng đồng d ạ n g tháo xuống vũ trụ đầu khôi bọn họ dài thở dài một hơi về sau không hẹn mà cùng phụ họa không sai chúng ta muốn kiến thức tên kia cơ giáp sư nếu như không có có thể để cho chúng ta chứng kiến bản thân của hắn chúng ta tựu cũng không đầu hàng cái này ba gã cơ giáp sư không có chút nào bị tù suy nghĩ càng không ngừng ồn n ào xa xa thấy như vậy một màn lâm đ ọ o cười quả nhiên là tinh không hải tặc tại hậu thế nói đương tinh không hải tặc mặc dù bị tù cũng sẽ không cam lòng tình nguyện đầu hàng trừ phi có thể thỏa mãn bọn họ điều kiện đương nhiên những điều kiện này đều dùng cơ giáp sư thân phận đưa ra cũng sẽ không quá mức phần quen thuộc những thứ này tinh không hải tặc nói lâm đ à o lúc này cũng mơ hồ suy đoán ra đối phương đều muốn đưa ra điều kiện gì cơ giáp sư nếu như thua ở cao minh bố cục phía dưới bọn họ gặp mặt gặp đối phương quan chỉ huy nếu như thua ở cơ giáp phía dưới làm theo hội yêu cầu kiến đến đối phương cơ giáp sư bọn họ muốn mở mang kiến thức một chút đánh bại bọn họ người đến tột cùng có thể hay không để cho bọn họ đánh tâm lý tâm phục khẩu phục một khi tinh không hải tặc quy hàng như vậy bọn họ đem sẽ trở thành miễn phí thủ h ạ hơn nữa có thể đưa ra những thứ này yêu cầu tinh không hải tặc nhiều trung thành và tận tâm đương nhiên đây đều là nói lên g i lại lâm đào đối tinh không hải tặc đã từng từng có hướng tới lúc này ngoan tâm nhất động nhưng là đi lên trước các ngươi muốn gặp ta lâm đào mỉm cười nói lâm ca lâm ca một đám huyết lang b a n g nhân viên chứng kiến lâm đào lập tức cung kính teo lên tên tiên năm hơn bốn mươi hắn tử thấy như vậy một màn đồng tử bỗng dưng siết chặt tại lâm đào trên thân một hồi gió xét trong miệng hỏi thăm ngươi chính là tên kia cơ giáp sư không chỉ là hắn liền liền còn lại hai gã tinh không hải tặc cũng là đồng dạng ánh mắt khiếp sợ chăm chú vào lâm đào trên thân lâm đào tuy nhiên đầy người bắt thịt nhưng gương mặt cực kỳ tuổi trẻ liếp nhìn lại tuổi thậm chí không tại hai mươi trẻ tuổi như vậy người. dĩ nhiên cũng làm là đánh chìm bọn họ hơn bốn mươi cái cơ giáp ba chiếc tốc độ cao phi thuyền người máy giáp sư ba người có chút không dám tin tưởng đúng vậy chính là ta lâm đào gật đầu cơ giáp đâu này năm đó hơn bốn mươi hán tử trầm giọng hỏi thăm lâm đào chỉ một ngón tay chỉ vào bên kia khoang lúc này trời giáp thần tướng cải tiến hình đã trở lại khoang dùng bọn họ phương hướng không có có thể chứng kiến cơ giáp người cơ giáp còn có bao nhiêu nguồn năng lượng chỉ cần hao tồn không đến ba mươi lâm đào đáp làm sao có thể chúng ta cơ giáp đã sớm không có nguồn năng lượng mà ngươi cơ giáp như thế nào còn thừa lại một nửa nguồn năng lượng bà g ã tinh không h ả i tặc vì k h i ế p sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin t h ầ n sắc một lát sau tên kia năm hơn bốn mươi hán tử trong mắt ánh mắt một hồi trợt hiện chuyển về sau đ ỗ n g nhiên kêu sợ hãi ngươi ngươi chẳng lẽ cũng là tại minh viễn tinh đánh chìm bảy chiếc tinh không cự hạm tên kia cơ giáp sư về minh viễn tinh chiến đấu lâm đảo sớm bảo t r ị n h thác làm một phần video phát đưa ra ngoài để chấn nhiếp tất cả mọi người minh viễn tinh phụ cận còn có vài khối tinh tế liên bang dưới sự khống chế tinh cầu nhưng video này vừa ra bọn họ ít nhất phải tập kết hơn trăm tinh không cự hạ mới dám phát động công kích bởi như vậy liền cho lâm đào phát triển thời cơ lâm đào gật đầu tốt Tốt. rất tốt năm hơn bốn mươi hán tử hạ hạ cười trong miệng liên tục trầm trồ khen ngợi ta quyết định đầu hàng ta là hướng nguyên lượng bọn họ là hai huynh đ ệ cái này gọi ngô trí hắn cứ gọi ngô tuấn đều là thủ hạ ta cơ giáp nhanh không có nguồn năng lượng thời điểm bọn họ cách ta gần nhất cho nên chúng ta đều không có nhận phi thuyền sóng sung kích và nếu như ngươi tin tưởng ta này ba người chúng ta đều đầu quân đến dưới tay ngươi trở thành ngươi người hướng nguyên lượng cười nói cái này thành lâm đào ngạc nhiên trước mắt tình hình như là tinh không hải tặc nói tình tiết đồng dạng hầu như một bộ sáo lô v ò thuật khuôn mẫu lâm đào ngươi thật muốn nhận lấy bọn họ một bên chỉnh thừa các m à y hắn một mực sinh hoạt tại tinh cầu nội bộ đối với tinh không hải tặc cũng không hiểu biết lâm đào một hồi trầm âm h ứ a n g u y ê n lượng đám người cũng một mực m ỉ m cười nhìn qua lâm đào xem hắn có hay không nhận lấy bọn họ gan dạ sáng suốt tốt ta có thể nhận lấy các ngươi nhưng ta có một vấn đề lâm đào ngầm đầu nhìn qua ba người liếc một chút sau đó ánh mắt lại là rơi tại cầm đầu hướng u y ê n lượng trên thân nếu như lần nữa gặp được các ngươi tinh không hải tập đội ngươi hội như thế nào lựa、chọn. chúng ta đều là tinh không hài tặc thân thể vô định chỗ nếu như bại trong tay ngươi đó chính là ngươi người hướng nguyên lượng đang chính là t h ầ n sắc bất quá với tư cách tinh không hài tặc nếu như còn có kế tiếp so ngươi lợi hại hơn người đánh bại chúng ta chúng ta cũng một dạng c h ọ n quy hàng đến lúc đó chúng ta sẽ là đ ị c h nhân hướng nguyên lượng nói đến đây ánh mắt l ấ m liệt lời nói này nói rất rõ ràng cùng với chính là người người đối với trước kia đồng bạn sẽ tại chỗ phản bội cái này cũng là tinh không hài tặc q một chương một trăm chín mươi bốn chiến đấu ghi hình lâm đảo nghe xong h ứ a n g u y ê n lượng lời nói trịnh thừa sắc mặt một hồi biến hóa với tư cách tinh cầu bên trong bang phái người so sánh coi trọng n h â n tâm trung thành đối với tinh không hải tặc cách làm thập phần không đây quả thực t i ể u như cùng cỏ đầu tường đồng dạng ai mạnh h a y cùng tại người nào bên người đồng bạn ừ như vậy người căn bản không xứng có được đồng bạn trịnh thừa hai mắt hít lại ánh mắt toát ra một vòng chán ghét lâm đảo ta không đề nghị nhận lấy bọn họ ở đây huyết lang bang mọi người đều là đi qua trịnh thác tự mình lựa đi ra nhân viên bọn họ đối với huyết lang bang trung thành và tận tâm tài năng trở thành thuốc biến đổi gen ă n g ờ i cùng trịnh thừa một dạng nhìn qua ba người ánh mắt đồng dạng hiện giá khinh thường lâm đào mỉm cười hậu thế thời điểm nhìn hắn qua không ít tinh không hải tặc nói đối với tinh không hải tặc tính nết cực kỳ hiểu biết cũng chính là tinh không hải tặc loại này đặc tính mới có thể khiến cho hắn hướng tới tinh không hải tặc sinh hoạt lâm đào tự tin dùng hắn cơ giáp sư thực lực tất nhiên có thể lôi kéo một đám thủ hạ đắc lực do đó đứng ở tinh không hải tặc giới đỉnh cao nhất gặp lâm đào thân sắc trình thừa những mày lâm đào bọn họ lâm đào vây vây tay nhìn qua hướng ư lượng hiện tại vây quanh minh viễn tinh tinh không hải tặc có lẽ không ít đi trừ chúng ta chỗ tân dương tinh không hải tặc đoàn bên ngoài ít nhất còn không còn có tại n ằ m đám tinh không hải tặc hướng phía chỗ này tinh vực tới đây hướng nguyên lượng hai tay một k h à ả ôm ở trước ngực giải thích nói đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h các ngươi tại minh viễn tinh chơi phiếu vé chúng ta cũng ý định theo ở phía sau nhặt điểm tiến nghi bất quá ngươi tại minh viễn tinh diện s á t tinh không cự hạng ghi hình nhổ rất nhiều tinh không hải tặc đoàn không dám trực tiếp tiến về trước minh viễn tinh nhưng là minh viễn tinh tuy nhiên chỗ thiên góc một góc lãnh vực nội nhưng lại có năm khối có tinh sở hữu tinh không hải tặc đều là nhằm chung cái này năm khối có tinh chuẩn bị phát một khoản h ư ớ nguyên n g lượng đối lâm đào thực lực bội phục không thôi dùng một cái cơ g i á p đánh chìm tinh không cự h ạ n đặt ở dĩ vãng bọn họ căn bản không dám nghĩ như năm khối quán g tinh đều bị tinh không hải tặc cho nhìn chằm chằm vào chỉnh t h a sắc mặt hơi hơi biến hóa một đám huyết lang ban g các thành viên đồng dạng cao chặt lông mày đóng có những ai tinh không hải tặc lâm đào hơi cao mày bất động thanh sắc hỏi thăm đối với tinh không hải tặc có nhất định hiểu biết tại gặp được bọn này tân dương tinh không hải tặc đoàn thời điểm lâm đảo cũng đã nghĩ đến tầng này cảm giác được lâm đào tỉnh táo hứa nguyên lượng vẫn còn có chút giật mình hắn quay đầu lại cùng ngô trí ngô tuấn ánh mắt lần nữa rơi vào lâm đào trên thân hai người đối mặt về sau hứa nguyên l ư ợ n g trên mặt đột ngột hiện ra giống như cười mà không phải cười thân sắc lâm đào thuyền trưởng tại ngươi không có gật đầu thừa nhận thân phận chúng ta lúc trước chúng ta vẫn là tân dương tinh không hải t ạ c đ o à n người cho nên có một số việc chỉ có thể điểm đến là dừng. dưới Hiện nhiên, nếu như lâm đào tịch thu bọn họ, bọn họ cận cũng sẽ không nhả nửa phần cùng đoàn có tin tức. tưởng, chúng tịch thu họ, họ chết thấu hải cái lâm Mơ đào tạc tức. ta, t có kể sẽ rừng ì n h h t a sắc chầm mặt x u ố lạnh gi trước đó ta nghĩ xác nhận một việc lâm đào nói ra nói đi hướng nguyên lượng gật đầu ý bảo tại gặp được mạnh hơn ta người lúc trước các ngươi có thể hay không lộ ra có quan hệ ta bất cứ chuyện gì lâm đào hỏi thăm nghe vậy hướng nguyên lượng ba người không hẹn mà cùng bắt tay mang lên trước ngực động tác này làm cho trịnh thừa đám người kinh hãi vội vàng bắt tay vũ khí nóng ngắm cho phép bọn họ chúng ta đều là tinh không hải tặc chúng ta dùng tinh không hải tặc danh nghĩa thể chỉ chung với mạnh nhất người hướng nguyên lượng ba người chăm miệng một lời tuyên thệ nghe được ba người tuyên thệ lời thề trịnh thừa xưng sở sau đó sắc mặt biến đến cổ quái liền liền những ở đây đó huyết lang b ă n g các thành viên cũng là nguyên một đám ngốc ngộng tại chỗ chỉ chung với mạnh nhất người đây coi là cái gì lời t h ể cái này tựu như cùng hôm nay vừa mới thua ở lâm đào trên tay có thể đảo mắt công phu lại thua ở cái khác mạnh hơn lâm đào nhân thủ chẳng phải là tương đương với tại chỗ đ ả o ngũ đối với hướng ta nhận lấy các ngươi lâm đào mỉm cười hướng ba người gật đầu ý bảo những thứ này tinh không hải tặc biểu hiện cùng với lời t h ể quả thực cùng tinh không hải tặc nói giống như lúc không có bất kỳ biến hóa nào lâm đào bọn họ thế nhưng là chinh thưa kêu sợ hãi lâm đ ả o vây vây tay mặc dù không có thời gian đem cổ võ tu luyện trở về có thể hắn thực lực bây giờ tại toàn bộ tinh tế liên bang còn tìm không ra cái nào có thể trở thành đối thủ người húng chi hậu thế tư liệu đ ư ờ n g cái này thời kỳ danh khí so sánh mà lại lại bị ghi lại tại lịch sử kịp thời giáp sư trên cơ bản đều tại tinh tế liên bang hoặc là bát hào môn những người này đối với tinh không hải tặc không có k hào ô n g có h cảm lại thế nào tự mất thất vận thu tinh không hải tặc vì thủ h ạ về phần tinh không hải tặc đương còn giống như không có mấy cái có thể tái nhập sử sách cho nên hướng nguyên lượng ba người một khi quy hàng lâm đạo đời này cơ bản đều không có đào ngũ đối với hướng một ngày lâm đ ả o hướng ba người ý bảo để cho bọn họ theo khoang điều khiển rơi xuống về sau liền hướng trịnh thừa phân phó đem bọn họ cơ giáp duy sửa một cái về sau bọn họ còn điều khiển cái này ba cái cơ giáp cái này ba cái cơ giáp tuy nhiên đều là mô p h ỏ n g hình người cơ giáp có thể khách quan vì thiên giáp thần tướng cải tiến hình giờ phút này đã vô pháp tiến vào lâm đ ả o trong mắt t r ị n h thừa so sánh trung tình tại lâm đ ả o lúc ấy sử dụng hát hổ cơ giáp nhựa ứ tượng công ty người hỗ trợ sửa giả bộ một chút khiến cho nó có được cùng loại với k hai trăm hai mươi ba tính năng trên phi thuyền có được cơ giáp huyết lang bang thành viên thống nhất đều là k hai trăm hai mươi ba cơ giáp làm thế nào có thể để ý tinh không hải tặc đám bọn họ cơ giáp ba gã tinh không hải tặc đi theo lâm đảo đi vào phi thuyền cầu tàu t r n h thừa tại một phen an bài về sau cũng bước nhanh theo ở phía sau t r n h thừa phần này là ta thu xuống video ngươi tăng thêm lúc trước phi thuyền chỗ bản sao những cái kia làm bên trên một phần video đi lâm đảo vừa nói một bên thông qua đồng hồ phát đưa qua t r n h thừa liền vội và ngật đầu video cái gì video hướng nguyên lượng mơ hồ đông nhiên lòng hắn nhất động têu sợ hãi có phải hay không diệt giết chúng ta nhất trên chiến, chiến đấu g i hình、ừ. coi như không khéo. Thừa hồ không thích khéo. ngươi tinh hài miệng như khôn Trịnh không bọn này không thừa hồ tựa tặc, mở miệng chào. lâm n h trào. l đ à o khe nhữ mày dừng bước lại hướng trịnh thừa nói ra trịnh thừa vô luận bọn họ trước kia là thân phận gì nhưng hiện tại theo chúng ta coi như là chúng ta người nếu như bỏ mặc mặc kệ cái này đem đối hướng nguyên lượng ba người tạo thành cực lắm phức tạp đến sau cùng chỉ biết biến khéo thành vụng lâm đ à o không muốn chứng kiến loại kết quả này chỉ có nhắc nhở trịnh thừa trịnh thừa thở dài hắn cũng là thấy khai mở người tại chỗ liền hướng hướng nguyên lượng ba người xin lỗi hướng nguyên lượng đám người liên tục k h á c tay song phương xem như như vậy bỏ qua lâm hướng nguyên lượng vốn là muốn gọi lâm đào tên đầy đủ có thể nghĩ lại nghĩ đến đã quy hàng đến lâm đào thủ hạ n g suy nghĩ nảy sinh huyết lang bang mọi người đối lâm đào xưng hô về sau vội vàng đổi giọng lâm ca ngươi thu chiến đấu video đơn giản liền là muốn cho tinh không hải tặc đám bọn họ tránh lui đi lâm đào sau khi gật đầu nói ra không cần bảo ta lâm ca trực tiếp gọi tên ta là được đối với tục danh bất quá vật ngoài thân lâm đào cũng lo lắng bên trên không được hướng nguyên lượng liên tục khoát tay hiện tại chúng ta nếu như quy hàng đến dưới tay ngươi tự nhiên không thể lại giống như lúc trước tinh không hải tặc cũng là có tinh không hải tặc quy củ không thể vượt qua thấy hắn t h ầ n sắc lâm đào đẩy ra đề tài đối với n h ư ợ n g tinh không hải tặc đám bọn họ tránh lui ngươi có cái gì tốt biện pháp hướng nguyên lượng liền vội vàng gật đầu nếu như lâm ca yên tâm phần này ghi hình liền để cho chúng ta để làm đi hả lâm đào ngoài ý m u ố n bất quá nghĩ đến đối phương nguyên bản thân là tinh không hải tặc nghĩ đến đối với tinh không hải tặc so với hắn càng thêm hiểu biết liền đem trận gật đầu trịnh thừa ngươi mang theo hắn cùng đi xử lý ghi hình lúc chạm vào tối ghi hình đi qua hậu kỳ lâm đào xem qua về sau cực kỳ thỏa mãn liền liền trịnh thừa cũng là hơi cảm thấy ngoài ý mớn với tư cách tinh không hải tặc h ư ớ ngay n g ê n l ư phía trước là một mặt cự màn hình trong màn hình phát ra đúng là đi qua hướng nguyên lượng chỉnh lý qua chiến đấu ghi hình nhìn xem ghi hình nội dung thái nguyên tổ mập mạp tăng mặt tròn gò má tuy nhiên nhìn không ra biến hóa nhưng ánh mắt đã như là ác lang đồng dạo hầu như hóa thành lợi kiếm xuyên thủng video bên trong đem bên trong cơ g i á p hóa thành tài phiến bốn phía thuyền viên nguyên một đám ngốc nhưng đứng tại nguyên chỗ khí cũng không dám thấu bên trên một ngụm thị t ầ n nội dung đi qua chỉnh lý cơ bản chỉ còn lại có chiến đấu hình ảnh thời gian trục trước sau bất quá hai phút chiến đấu cùng sở hữu hai trận trận đầu là lâm đảo một điều khiển cơ giáp chống lại đối phương hơn năm mươi cái cơ giáp quá trình phần này video đi qua phi thuyền trục hình theo ba cái góc độ tiến hành bất đồng phương vị quay trụ hướng nguyên lượng đem ba cái góc độ hình ảnh đồng thời đặt ở một cái màn ảnh bên trong cho thầy đến bất quá hắn đối lâm đảo chỗ điều khiển cơ giáp nhưng là tiến hành mơ hồ hóa xử lý làm cho không người nào có thể thấy rõ chỗ điều khiển thửa cơ hình video gần kề chẳng qua là ba cái trở về không đến ba mươi giây hơn năm mươi cái cơ giáp liền có hơn bốn mươi cái tại chỗ hóa thành hòa cầu trận thứ hai chiến đấu dài đến hơn một phút đồng hồ mà cái này một phút đồng hồ có bốn mươi giây biểu hiện là lâm đảo truy kích đối phương tám cái cơ giáp ghi hình tuy nhiên gian bị chỉnh lý mất không ít nhưng có kinh nghiệm cơ giáp sư đều có thể theo video phỏng đoán ra cái đã phát sinh tình huống thẳng đến tám cái cơ giáp nguồn điện hoàn toàn tiêu hao hết xong hình ảnh lại là nhất chuyển như là chuyển tới lúc ấy chỗ cơ giáp khoang điều khiển đồng dạng chẳng qua là xuất hiện ở chỗ cơ giáp nguồn năng lượng chỉ thị mặt đồng hồ bên trên định dạng gần ba giây lâm đào cơ giáp tăng thêm tinh không h ả i tặc tám cái cơ giáp tổng cộng chín hình ảnh vừa vạn dùng cựu cung ô vương chiêm cứ cả cái màn ảnh bốn phía tám cái màn ảnh bên trong nguồn năng lượng chỉ thị khung giới đã hóa thành n g ọ m cho t ỏ v ẻ đã không có nguồn năng lượng duy chỉ có chính trung tâm nguồn năng lượng chỉ thị khung giới còn chỉ thị tại sáu mươi ba vị trí ba giây về sau chính là cơ giáp cùng phi thuyền t a n nội chiến toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có bốn mươi giây tuy nói lâm đạo lúc ấy cùng ba chiếc phi thuyền quá trình chiến đấu ước tại hai phút khoảng t r ư ờ n g thế nhưng là hứa nguyên lượng xử lý thập phần đúng chỗ chẳng những đối lâm đạo cơ giáp tiến hành mơ hồ hóa xử lý thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu cũng đồng dạng tiến hành mơ hồ hóa làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng như thế nào ngắn ngủn bốn trong vòng mười giây đánh chìm ba chiếc phi thuyền q một chương một trăm chín mươi lăm tinh không hải tập thái nguyên tổ chương một trăm chín mươi lăm tinh không hải tập thái nguyên tổ video một lần một lần tự động phát ra thái nguyên tổ sắc mặt dần dần âm chầm toàn bộ cầu tàu không ai dám khai mở âm thanh、Hiểu. sau nửa thái nguyên tổ thở hồn hện âm thanh gà o ghét theo thanh â m hắn vừa rứt xuống lập tức đã có người cầm lấy một bình rượu đã chạy tới loại rượu này đặt ở tinh cầu nội bộ cũng là thượng gia i h ả o t i ể u thái nguyên tổ tiếp nhận sinh sôi lay động vài cái phù phu một tiếng t i ể u nhét tự động phun ra hắn chợt đem miệng bình hướng trong miệng vừa để xuống t ừng ngực ừng ngực dót mấy ngụm thời gian đối với phù hợp không thái nguyên tổ mở to đỏ bừng hai mắt âm thanh hung g ữ đường đoàn trường chúng ta tiền chạm phi thuyền tại buổi sáng mất đi liên hệ video này buổi triều tịu phóng ra đến nhất định lần à y tạm cái cơ g i á bên trong có người quy hàng đến đối phương thủ h ạ một gã cởi bỏ cánh tay đầu dối t u n g người đứng ra đây là tân dương tinh không hải tặc đoàn một chiếc tinh không cự hạm thuyền trưởng tên là đại tân là một gã rất có sự can đảm hung ác nhân vật video phương thức xử lý cùng với tại tinh không hải tặc chi khuyết tán tốc độ ngoại nhân căn bản không có khả năng quen như vậy tay đại tân nói ra thái nguyên tổ lại là nâng cốc để trong miệng ử ngực, ngực ngực nuốt mấy ngụm phần này video là từ tinh không hải tặc bản doanh đao loạt trở về cái này internet trừ tinh không hải tặc bên ngoài không có nhiều bên ngoài người biết được hơn nữa đăng nhập cực ký phức tạp không có tinh không hải tặc thân phận căn bản không có khả năng đăng nhập phù hợp mà càng làm cho thái nguyên tổ tức giận là trong video phi thuyền còn có bọn họ tân dương tinh không hải tặc đoàn tiêu ký hiện tại hầu như toàn bộ tinh không hải tặc giới người cũng biết bọn họ tân dương tinh không hải tặc đoàn chẳng những bị trò mèo nhưng lại theo một gã có được khủng bố thực lực cơ giáp sư làm bên trên video đi qua xử lý thời gian quá ngắn nhưng chiến đấu nội dung lại sẽ không gặp người một cái cơ giáp tam tiến t a m x u ấ t ngắn ngủn mấy cái trong vòng mười giây diện sát hơn bốn mươi cái cơ giáp đối mặt ba chiếc phi thuyền gần kể chỉ là một cái đối mặt tại chỗ đánh rơi ném lại cơ giáp tính năng bên ngoài khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư cũng tất nhiên thực lực không tầm thường việc này xử lý như thế nào thái nguyên tổ đem bình rượu trùng trùng điệp điệp đập vào ghế dựa lan can như phi thân bên trên thịt thừa qua nhiều bình này từ lúc hắn lực dưới đường hóa thành vai phiến đây chính là đang mang tinh không hải tặc đoàn thể diện sự t ì n h bị như thế cho hấp thụ ánh sáng bọn họ tân dương tinh không hải tặc đoàn đem sẽ trở thành sở hữu tinh không hải tặc trò cười thế nhưng là đối phương chẳng những là một gã thực lực cao cường cơ giáp sư nhưng lại có được tính năng cực kỳ khủng bố cơ giáp nếu như cứng đôi cứng như vậy bọn họ tân dương tinh không hải tặc đoàn vô cùng có khả năng hội hoàn toàn biến mất tại minh viễn tinh n ự c đái tân nhất thời không lên tiếng nữa người khác cũng túi đầu xuống đông nhiên cầu tàu liên lạc viên đứng lên s o á t tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên người hắn thái nguyên tổ càng là thông mắt đỏ con mắt thở hổn hển nhìn chằm chằm người này thuyền, thuyền trưởng h u y ề n t cái này cầu tàu liên lạc viên thiếu chút nữa hai chân mềm lún cả người ngã ngồi mặt đất hắn trên trán mồ hôi lạnh liên tục thuyền, thuyền trưởng có t r u y ề n tin có đến từ bát hảo môn một trong lưu gia lưu gia truyền tin bát hảo môn lưu gia thái nguyên tổ hiện ra tơ máu hai mắt nhỏ lại còn không nhận lấy đại tân nghiêm nghị quát tên tiêu cầu tàu liên lạc viên luôn cuống tay chân đem video chuyển tin tiếp vào đến màn hình nguyên bản phát hình chiến đấu video hình ảnh nhất truyền nhất thời xuất hiện một gã năm nhập bảy mươi giữ lại hoa dâm dâu cá chê tử láo giả là ngươi chứng kiến cái này láo giả thái nguyên tổ đồng tử đ ố n g nhiên co rút lại lưu gia lưu h ú c minh lưu h ú c minh bắt hào môn chi lưu gia gia chủ đương chủ cùng gia chủ bất đồng đương chủ chẳng qua là chi mạch người cầm quyền mà gia chủ mới là toàn cả gia tộc người lãnh đạo lưu hữu minh toàn bộ hào môn lưu gia người tổng phụ trách thậm chí có thể cùng tình tế liên bang người lãnh đạo tối cao mặt đối mặt đường đi được đối thoại như thế thân thể chức vị cao người vậy mà tìm tới bọn họ một cái tinh không hải t ạ c đoàn thái nguyên tổ tâm vừa sợ lại quái lạ một ít nhận ra lưu h ú c minh tinh không hải tặc cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi tuy nói tinh không hải tặc kiệt ngao bất tuần h nhưng bọn hắn vẫn có thể với nhận do hiện thực có ít người có thể đ á c tội có ít người nhưng là không thể bạo phạm t i ệ u như cùng trong màn hình lưu h ú c minh mặc dù cách một khối màn hình có thể tinh không hải tặc đám bọn họ không có cái nào dám mở miệng đùa cận bởi vì bọn họ minh bạch chỉ cần chọc giận người này đối phương một câu phía dưới lập tức sẽ có người thay hắn ra tay thân tử tại chỗ cũng là thái nguyên tổ cũng không dám cầm toàn bộ tân dương tinh không hải tặc đoàn vận mệnh theo người trước mắt đối kháng may mà thái nguyên tổ cũng là thời gian dài lãnh đạo một đám tinh không hải tặc chi nhân rất nhanh tỉnh táo lại đầu góc hắn hơi suy nghĩ một chút linh quang nhất t i ể m lúc này minh bạch đối phương tìm tới chính mình nguyên nhân thái nguyên tổ hai mắt h i p lại đừng nhìn lao đầu này vẻ mặt mặt mũi hiển lành cười ha hả bộ dáng đây chẳng qua là đồ đào còn không có rơi xuống của mình một khi quyết định xuống đoán chừng hắn có một trăm đầu cũng không đủ chém lưu gia chủ chúng ta là tinh không hải tặc người quang minh chính đại không nói tiếng lệnh có chuyện nói thẳng chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ nổi chúng ta tân dương hải tặc đoàn liệu bên trên tánh mạng cũng tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm tốt thái nguyên tổ ánh mắt tinh quang trợn hiện chuyện lời thề son sắt v ô ở ngực không sai lưu húc minh thỏa mãn gật đầu nếu như minh bạch ta tìm ngươi nguyên nhân ta cũng không nhiều lời ta muốn sống người về phần những cơ giác đó các ngươi có thể x u n g vào đến các ngươi cơ giác kho bốn phía tinh không hải tặc đám bọn họ nghe mơ hồ thái nguyên tổ sắc mặt trong thời gian ngắn biến hóa lưu gia chủ việc này căn cứ các ngươi tinh không hải tặc đoàn chỗ sinh chiến đấu chúng ta có thể xác định người nọ liền tại vị trí kia mục tiêu dự trù hẳn là tiến về trước minh viễn tinh vực số năm có tinh lưu húc minh nói ra ta đã theo đái duy tư gia vị kia thông qua lời nói bọn họ trên tay có một c h i tinh không hải tặc đoàn đã đến minh viễn tinh phụ cận chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức theo chân bọn họ liên hệ cho các ngươi cùng nhau liên thủ lưu húc minh thần tình lạnh nhạt phản phất nhàn nhã dạo chơi giống như nói xong một kiện không quan hệ đã chuyện của ta đ ồ n dạng nguyên lai、like、là cái kia gọi lâm đào g a hỏa khó tự trách mình ba chiếc phi thuyền hội trong thời gian thật ngắn toàn bộ bị đánh r đánh chìm bảy chiếc tinh không cự hạm sự t ì n h sớm đã trên đời khiếp sợ thái nguyên tổ sắc mặt trầm xuống đang nghe lưu húc minh đề nghị về sau lại là kinh nghi bất định hỏi thăm là cái nào tinh không hải tập đoàn cự thuẫn lưu húc minh lạnh nhạt nói ra cự thuẫn thái nguyên tổ kinh hãi cự thuẫn hải tập đoàn đoàn trưởng người xưng nít thuyền trưởng tay tinh không cự hạm số lượng không lâu lắm nhưng có được khủng bố thực lực thậm chí tại đối mặt t i n h tế liên bang hạm đội cũng dám dùng cự hạm tiến hành va chạm bởi vì bọn họ tinh không cự hạm có được lấy khủng bố phòng ngự dù là một phen mạnh mẽ lớp tới cũng có thể không hề tổn hại không nói đồng d cũng là đồng d ạ n g tinh cầu thượng tị n h n một chương một trăm chín mươi sáu số năm quán tinh t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu số năm quán tinh tại chiến đấu ghi hình ra hai mươi bốn giờ về sau t r ì n h thừa cố ý liên hệ tiến về trước nó quán tinh phi thuyền biết được những phi thuyền đó cũng không có gặp được tinh không hải tặc giờ tâm lý lúc này mới khá an bình như thế nào đây ta nói không sai chứ tinh không hải tặc đám bọn họ cũng sẽ không quản n g ư ơ i dùng là cái gì cơ giáp bọn họ chỉ chú trọng kết quả hướng nguyên lượng cười nói nghe được hắn lời nói t r ì n h thừa tâm lộn bộ thoáng một phát khuôn mặt hiện ra cổ quái thân sắc cái này hướng nguyên lượng tuy nhiên đã tuổi gần bốn mươi nhưng là cái lời nói lao t ử một khi cầm lấy m ộ i tốt sự tình sẽ không hề cố kỵ nói đặc biệt nói t r ì n h thừa có đôi khi cũng chịu không lớn hắn lại nhải nếu như hiện tại tiếp nhận câu chuyện tuyệt đối sẽ nói lên nửa cái thời gian t r ì n h thừa vội vàng đóng chặt vào và và m u ộ n không dám nói tiếp lâm đào mỉm cười tại hậu thế hắn cũng qua không xuống hai mươi có quan tinh không, không hải tặc không hề an toàn đàn nói có lẽ hôm nay còn có thể theo các đội hưu uống rượu với nhau nói chuyện phiếm chỉ khi nào gặp được chiến đấu sau một khắc liền sẽ trở thành tiếp biệt cho nên hướng nguyên lượng cần loại này lại nhải đến phóng thích tâm áp lực đối với cái này loại người biện pháp tốt nhất cũng là tại thích hợp thời điểm lượng hắn thỏa thích đ i ệ u phóng thích thoáng một phát đương nhiên lâm đảo cũng sẽ không với tư cách hắn điệp lời nói mục tiêu gặp lâm đảo trịnh thừa hai người đều không có tiếp nhận câu chuyện hướng nguyên lượng cảm thấy không thú vị bất quá không ai nói tiếp đầu không có nghĩa là trong lòng của hắn không có lời nói có thể nói các ngươi lúc trước đã từng thả ra hai đoạn video chỉ cần kết hợp phần này video tinh không hải tặc đám bọn họ đều có thể đoán ra cơ giáp loại bất quá đoán ra liền bằng hắn ra bọn họ cũng sẽ không qua nhiều băn khăn chỉ có thể chờ đợi lần sau tác chiến không lớn gặp được này cái cơ giáp chỉ khi nào thật gặp gỡ bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau tử vong đối với tinh không hải tặc mà nói thuộc về chuyện tường này g nếu không phải lúc trước ta cơ giáp cách khá xa hiện tại ta cũng không có khả năng đứng ở trước mặt các ngươi h ư ớ nguyên n g lượng nói ra chính thừa nghe được cảm giác đau đầu những lời này hắn đã nghe không chỉ một lần lâm đảo càng là ngầm địa lắc đầu gặp h ư ớ nguyên n g lượng còn ý định nói tiếp liền vội mở miệng đẩy ra đề tài chúng ta còn có bao lâu đến số năm có tinh chính thừa nhanh chóng đi đến giả đ ạ i trước màn hình một hồi thao tác về sau đem phụ cận tinh đồ đề nhìn hắn mắt về sau nói ra theo như chúng ta tốc độ mười lăm cái giờ về sau ứng vơi vơi đến lâm đào gật đầu lúc này hướng nguyên lượng cũng rốt cục ngoan ngoãn ngậm miệng lại l ặ n g lặng nghe hai người nói chuyện t r ỉ n h thừa thấy thế lúc này mới nhẹ bông l ò n g một hơi trở thành quán tinh tinh cầu tổng cộng chia làm hai c h ù g loại hình một loại là thích hợp ở người tinh cầu một loại khác làm theo là thuần túy quán tinh thậm chí vô pháp thích hợp nhân loại sinh tồn người kia còn dễ nói một khi có được tương ứng khoa học kỹ thuật có thể trực tiếp đối tinh cầu bên trên mỏ tiến hành khai thác mà người phía trước làm theo có chút khó giải quyết dù sao nhân loại tại nơi này thời kỳ đều phát hiện tinh cầu không ít mà thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu cũng không nhiều tại tư liệu đương minh viên tinh vực cái này năm khối quán tinh chứ bốn khối đó là thuộc về người kia tinh cầu có hai khoản tinh cầu thậm chí do đơn mỏ tạo thành mà số năm quán tinh làm theo có chút đặc thù viên tinh cầu này rõ ràng thuộc về người phía trước nói một cách khác số năm quán tinh là một viên tích hợp nhân loại ở lại tinh cầu viên tinh cầu này tại kinh tế liên bang báo cáo chuẩn bị về sau lại là nhuộn quan sát mỏ đội ngũ tiến hành nhiều lần phiên thăm dò cái này mới quyết định sẽ đối viên tinh cầu này tiến hành khoáng sản khai thác khai thác kỳ hạn chỉ có một trăm năm một trăm năm qua đi vô luận khai thác ra bao nhiêu mỏ tư nguyên đều đem tinh cầu định nghĩa vì có thể ở người tinh cầu đến lúc đó sẽ có số lượng di dân di cư bên trong trở thành minh viễn tinh vực bên trong sau đó minh viễn tinh ngoại viên thứ hai ở người tinh cầu bất quá tại hậu thế tư liệu số năm quáng tinh một mực không có có thể trở thành ở người tinh cầu bởi vì tại trên viên tinh cầu này lại phát hiện một viên so sánh đặc thù m ọ loại tư nguyên loại này tư nguyên tại toàn bộ kinh tế liên bang đều phát hiện tinh cầu cũng không có mấy viên có thể sản xuất nhân loại theo tiến vào vũ trụ cũng bắt đầu tiến hành thăm dò về sau nguồn năng lượng tùy theo cũng tiến hành đổi mới thay đổi theo lúc đầu dịch thể nguồn năng lượng chuyển hướng nhiên liệu tin nhưng là vô luận chọn dùng loại nào nguồn năng lượng phương thức đối với cơ giáp mà nói cũng không rất thích hợp cơ giáp thiết kế phương án chủ công nhẹ định lượng thể tích không lớn nếu như chỉ là bởi vì nguồn năng lượng bộ phận chiếm cứ cơ giáp bộ phận thể tích này còn không bằng trực tiếp lợi dụng tinh không cự hạng hoặc là phi thuyền tiến hành thái không chiến đấu theo kiểu mới nguồn năng lượng xuất hiện vấn đề này mới đạt được giải quyết nguồn năng lượng khối một loại kết hợp tinh ngoại tư nguyên kiểu mới nguồn năng lượng chọn dùng loại này nguồn năng lượng cơ giáp chỉ cần một cái không lớn g i a n không cần băn khoăn giải nhiệt do dịch các loại đến tiếp sau phiền thoái có thể cực kỳ ổn định đường đi được cung cấp có thể cũng chuyển hóa làm điện năng cung cấp cơ giáp sử dụng chẳng qua là đáng tiếc nguồn năng lượng khối vốn chính là một loại có thể trực tiếp sử dụng nguồn năng lượng bị chuyển hóa làm điện năng về sau tự địa giảm xuống hiệu năng Một m ì n đạo thạch k ố xuất hiện khiến cho nguồn năng lượng khối thoát khỏi loại này khớp cảnh cũng khiến cho cơ giác hướng phía mộ đủ lệ hóa triển khai đạo thạch chẳng những thay thế các điện dây điện địa vị hơn nữa cũng làm cho nhân loại minh bạch đến như thế nào trực tiếp sử dụng nguồn năng lượng khối nguồn năng lượng đạo thạch lâm đào hai mắt hơi thành một đạo khe hở tuyến lần này đến đây số năm quán tinh lâm đảo mục tiêu liền là muốn đem đạo thạch phân tích đi ra khiến cho mổ đủ lệ hóa cơ giáp sớm xuất hiện mổ đủ lệ hóa cơ giáp tuy nhiên không bằng tư duy hình thức quang lộ hồi lộ cơ giáp nhưng cũng là một loại so cơ giới hình thức càng thêm tiên tiến cơ giáp một khi có thể sản xuất loại này cơ giáp chớ nói lâm đảo liền là một gã ăn thuốc biến đổi gen nhân viên cũng có thể đơn giản lợi dụng để đối phó lượng lớn tinh không tự h ạ m một ngày đi qua phi thuyền đi vào số năm quán tinh, tinh, tinh hình dáng thập phần quái dị cùng bình thường hình bầu rục tinh cầu bất đồng nó hiện lên bẹp con toi hình dáng như lâm à hai c đào gật đầu cũng bay người trở lại thuyền trưởng vị trí cùng hình tinh không tự hạ bất đồng đồng dạng phi thuyền cùng với hình thể so sánh không thiên cơ giáp bởi vì không có hình giảm s ó t hệ thống ra vào tinh không lúc cần ngồi tại chỗ ngồi khấu trừ thật an toàn hai giống như lâm đào lúc trước theo trời giáp thần tướng cải tiến hình đột một hướng tinh cầu nội bộ bay thấp thiếu chút nữa nhượng hắn thân thể bị chen lấn vì bánh thịt ngồi xuống về sau lâm đào hỏi thăm chúng ta đáp xuống vị trí này chúng ta đáp xuống số bảy vị trí chính thưa nói xong hai tay tại dạ đã trên màn hình điểm thoáng một phát đem số năm quáng tinh để số bảy vị trí tại số năm quáng tinh phía trên bên trái ba phần tư vị trí số năm quáng tinh bởi vì đặc thù hình dáng bị phân chia vì m ộ ư ơ i sáu cái khu vực dùng hai cái đĩa đan xen địa phương vì giới phía trên tám cái khu vực phía dưới tám cái khu vực phi thuyền muốn rất xuống địa phương đúng là phía trên cái thứ bảy khu vực xác nhận quán g tinh về sau cần đem cả khối tinh cầu che đậy để tránh đưa tới tinh không hải tặc quan lâm cho nên quán g tinh hầu như cùng ngoại giới ngăn cách lúc này hướng nguyên lượng khó được tìm được thời cơ ngắt lời ha ha ha ha nếu như ta không có đoán sai hiện tại số năm quán g tinh người có lẽ còn không biết các ngươi đã c ư ớ p lấy minh viễn tinh trinh thưa gật đầu số năm quán g tinh đái duy tư gia tộc vương thị gia tộc cùng với tinh tế liên bang đều chiếm hai phần còn lại mười cái khu vực đều thuộc về lưu gia mà lưu gia chính mình chiếm ba phần hắn năm phần bị qua tay phân biệt bán cho minh viễn tinh năm thế lực ngầm lâm nào khe nhũ mày chuyện như thế tỉnh tại hậu thế tư liệu đường cũng k hai ô n mươi thật cho rằng lưu gia là đứng ốc sẽ đem một viên quáng tinh quyền khai thác qua tay bàn bắn đi hướng nguyên lượng tại chỗ lại là một hồi cười đây là bách tại tinh tế liên bang áp lực không thể không đem khu vực qua tay bắn đi nếu không t i n h tế liên bang sẽ tiến thêm một bước ngầm chiếm quán g tinh địa bàn mặc dù chỉ là qua tay bán cho các ngươi năm thế lực ngầm nhưng là tại t i n h tế liên bang ngầm đồng ý xuống nếu không các ngươi như thế nào có cơ hội đạt được một phần trinh thương ngạc nhiên lâm đảo khe n h ư mày không đồng nhất lời nói đối với quán g tinh ghi lại hậu thế lịch sử tư liệu ngược lại có không ít t i n h tế liên bang hầu như chiếm cứ mỗi một viên quán g tinh gần nửa quyền khai thác cùng loại số năm quán g tinh loại tình hình này ngược lại cũng có không thiếu nhưng điều kiện tiên quyết là viên kia quán tinh phát hiện người thuộc về hào môn thế lực mà có chút h ả o môn thế lực lén còn giấu giếm không ít quáng tinh tồn tại để tránh dẫn tới tinh tế liên bang nhúng tay đang khi nói chuyện phi thuyền bắt đầu đáp xuống theo phi thuyền đáp xuống cầu tàu chính trung tâm cự màn hình cũng đem số năm quáng tinh diện mạo cho thầy đến viên tinh cầu này như là bình thường ở người tinh cầu b ề ngoài đồng dạng bao trùm lấy khí tầng tiến vào khí tầng về sau tinh cầu nội bộ nhất thời xuất hiện một mảnh xanh biếc đó là khỏe mạnh trưởng thành rừng cây bốn phía cái hố thì là đang tại bị khai thác tư nguyên điểm q một chương một trăm chín mươi bảy chỉnh tấn chương một trăm chín mươi bảy chỉnh tấn ầm ầm lâm đạo cảm giác được phi thuyền giống như chạm vào nhau đồng dạng bốn phía một hồi lắc lư chuyện gì xảy ra lâm đạo nhữ mày trinh thưa cũng là đồng dạng c a o mày hướng nguyên lượng cái này tinh không hải tặc ngược lại là hiểu biết không ít hắn chỉ nhìn trung tâm màn hình liếc một chút sắc mặt nhất thời biến hóa không n g t lời kêu lên là t i n h cầu cương phong tinh cầu cương phong trinh thưa khẽ giật mình lâm đạo nhưng là mi tâm nghệ dự đối với tinh cầu cương phong lâm đạo mặc dù không có nhìn thấy qua nhưng là theo tư liệu có chỗ hiểu biết tinh cầu cương phong là tình cầu nội bộ trên không tạo thành một cổ mạnh mẽ phong bạo đến mức càn quét hết thảy lẽ ra loại này phong bạo cũng không dễ dàng hình thành chẳng lẽ là bởi vì tình cầu bên trong lấy quãng nguyên nhân lâm đào k h ẽ nhữ mày bất quá vô luận cái này c ổ cương phong tại sao hình thành lại vì sao mà hình thành đã không quan hệ trọng yếu trước mắt chủ yếu nhất là như thế nào tránh đi cương phong tầng cương phong có mạnh có yếu mạnh mẽ thậm chí ngay cả tinh không cự hạm cũng có thể ảnh hưởng mà nhược tinh cầu cương phong thổi qua phi thuyền liền c ầ n đối phi thuyền tiến hành toàn diện kiểm tra tài năng lại giao lên không nếu không sẽ bởi vì một chút chỗ sơ xuất do đó hoàn toàn tan biến tại vũ trụ chi giờ phút này lâm đ à o đám người cũng không có lấy tinh không cự hạm gần k ề chẳng qua là một chiếc phi thuyền nếu như bị c ư ờ n g phong chỗ hủy như vậy bọn họ cũng sẽ bị khốn tại số năm quán g tinh tốt một thời gian ngắn các ngươi ngồi xuống ta đến đây đi hướng nguyên lượng cởi bỏ an toàn cấu trừ ly khai châu ngồi nhanh chóng đi vào bánh l á i chính không thể không nói với tư cách tinh không h ả i tặc hướng nguyên lượng tại thao tác trên phi thuyền quả thật có chút năng lực thời gian qua một lát liền nhượng phi thuyền thoát ly c ư ờ n g phong khu vực mọi người đều nhẹ xịt một hơi số năm quán tinh số bảy khu vực ồ tại sao lại có phi thuyền tới đây là nha còn giống như không tới một tháng thời gian tại sao lại đến một chiếc phi thuyền chẳng lẽ lại sinh c h u y ệ n gì ha ha theo ta thấy sẽ không phải là kéo đến một đám đảo còn đi trên mặt đất không ít người ngẩng đầu nhìn không trúng phi thuyền nghị luận đường cương phong chiếc phi thuyền kia gặp được cương phong không thể nào bọn họ vận khí cũng quá được rồi một tháng khó được gặp được một lần tinh cầu cương phong lại bị bọn họ gặp vỡ phiền thoái nếu như không có kinh nghiệm tại cương phong trước mặt chỉ có giải thể phần mọi người ở đây kinh hãi nghị phía dưới chỉ thấy phi thuyền đột một hồi lay động trong nháy mắt liền đột phá cương phong khu chậm dại hướng xuống đất đắp xuống、Ồ. phi thuyền người cầm lái không tệ đã vậy còn quá đơn giản đột phá cương phong khu không sai ra hỏa xem ra phải hơn theo hắn hảo hảo trao đổi thoáng một phát mới được trên mặt đất huyết lang bang nhân viên đều là hai mắt tỏa sáng đối phi thuyền người cầm lái vi xứng khen quán g tinh không giống với đồng dạng có người ở tinh câu một khi xác nhận vì quán g tinh về sau sẽ gặp tại nội bộ bắn đặc thù che đậy sóng điện làm cho không người nào có thể phát giác được tinh cầu tồn tại để tránh đưa tới tinh không hải tặc đồng thời ngoại giới tín hiệu cũng hoàn toàn cùng tinh cầu nội bộ ngăn cách trừ phi tiến vào đến tinh cầu nội bộ nếu không song phương vô pháp liên hệ theo cương phong khu đáp xuống về sau t r lập, lập tức liền có tầm mười danh huyết lang b ă n g nhân viên nhanh chóng nên tiếp trước gồm bốn phía thợ mỏ gạt ra vèo một gã toàn thân bắp thịt băng chặt chẳng hạn càng là chỉ huy một cỗ bậc thang xe tới đây mở ra cửa khoang về sau chỉnh thừa không đợi bậc thang xe đã đến liền lập tức theo bốn mét rất cao vị trí nhảy đi xuống cùng tên tia bắp thịt t r ắ n g hán chống lại nhất quyền Tứ c a t r ì n h thừa thay đổi dĩ vãng tỉnh táo hạ hạ cười lao ngũ như thế nào ngươi tự mình tới đây được xưng là tứ ca b ắ p thịt tráng hán n g h i hoặc chỉ có điều tại hai người đối quyền về sau sắc mặt bỗng nhiên lại là một hồi biến hóa kêu sợ hãi lao ngũ thực lực ngươi t r ì n h thừa hạ hạ cười hắn khoảng trừng quét mắt một vòng về sau chứng kiến thô sơ bỏ neo trên đài có mấy khối cự thạch đầu liền phi thân tiến lên hướng phía một khối trợt nhất quyền anh ra phanh có cao cỡ nửa người cự thạch tại chỗ bị a n h đến nắp ấy rơi là tả thành đầy đất đá vụn chứng kiến trước mắt một màn bốn phía huyết lang bang nhân viên đều là khẽ giật mình mặt m ũ i tràn đầy không thể tin được lao ngũ ngươi ngươi b ắ p thị tráng t hán tứ ca nghẹn họ nhìn chân chối kinh ngạc đến ngây người con ngươi thiếu chút nữa rơi xuống ha ha trịnh thừa thu hồi q u y ề n đầu vẻ mặt không để bụng trang bức thần sắc tứ ca ta đây khí lực cũng không t ệ l ắ m phải không há lại chỉ có từng đó không sai tứ ca ngược lại hít một hơi đây quả thực mạnh mẽ đến nổ tung thậm chí hắn cũng không cách nào làm được nhất quyền nổ nát trước mắt thẹp đầu thằng này đến tu luyện đến mức nào tứ ca k h ỏ mắt rút ra súc vài cái về sau ánh mắt rơi vào trịnh thừa trên thân ngươi là thế nào tu luyện tu luyện trịnh thừa ha ha cười hắn nào có tu luyện đây chẳng qua là ăn thuốc biến đổi gen hiệu quả quả đang tại một đám huyết lang bang thành viên trước mặt t r ỉ n h thừa không có lập tức nói rõ ngược lại vẻ mặt thần khí sắp mặt bất quá hắn cái này bức còn không có d i d ạ n ặ làm liền chứng kiến lâm đảo cũng theo phi thuyền đi ra theo bậc thang xe từng bước một xuống hắn vội vàng khôi phục như thường t h ầ n sắc hướng lâm đảo vây tay lâm đảo để ta giới thiệu một chút vị này chính là trịnh tấn là ta tư ca tứ ca đây là lâm đảo lâm ca phát hiện tại minh viễn tinh chủ nhân chỉnh thừa vì hai người giới thiệu hắn vẫn còn trở về chỗ trịnh thừa lời nói minh viễn tinh chủ nhân minh viễn tinh thế nhưng là lưu ra địa bàn lúc nào đổi chủ người hơn nữa còn là một gã ngoại tính nhân viên gặp trịnh tấn một bộ nghi hoặc bộ dáng trịnh t h ừ a hạ giọng tứ ca lâm đ ả o mang theo chúng ta huyết lang bang đã đoạt được minh viễn tinh quyền khống chế ký trịnh tấn toàn thân run lên mắt lộ ra khiếp sợ tứ ca ngươi trước gan hàng thoáng một phát đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết trịnh t h ừ a vội vàng hướng hắn đập vào ánh mắt chúng ta chuyến này tới đây mục đích là định đem số năm quán tinh hoàn toàn tiếp thu tới đây người làm cho người ta đem phi thuyền xem trọng đừng cho người tiếp cận phía trên có vài cái cơ giác đâu trịnh tấn ăn cả kinh gặp trịnh thừa thần sắc như thường hắn mới c ư ơ n g ép đẻ xuống tâm kiếp sợ hướng bốn phía huyết lang bang thành viên phất tay để cho bọn họ trông giữ tốt phi thuyền các người phi thuyền trải qua tinh cầu cương phong có muốn hay không kiểm duy thoáng hợp p h á t trịnh tấn quét mắt một vòng ngoài phi thuyền bên cạnh hỏi thăm sẽ có người giải quyết trịnh thừa khoát tay nói chuyện thời điểm phi thuyền bên trong huyết lang bang đám người cũng đã đi ra bọn họ đối trịnh tấn cũng chưa quen thuộc cho nên không cùng chi trả hỏi không đợi trịnh thừa phân phó liền đối với phi th phi thuyền cách mặt đất có hơn mười m độ cao chỉ thấy những thứ này theo d ư ớ i phi thuyền đến huyết lang ban g mọi người thậm chí không cần công cụ trực tiếp nhảy lên đem trịnh tấn các loại quáng tinh bên trên huyết lang ban g mọi người cả kinh nhãn cầu đều nhanh phải đến rơi xuống bọn họ bọn họ trịnh tấn hoàn toàn há h ố c mồm chỉ cần một cái trịnh thừa còn có thể thuyết hắn tu luyện một ít đặc thù công pháp nhưng trước mắt huyết lang ban g mọi người vậy mà cả đám đều như là tu luyện tuyệt đỉnh võ công một dạng nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy lên hơn mười m m độ cao hơn nữa nhìn những người này thể trạng tuyệt đối cũng như cùng trịnh thừa đồng dạng đều là chút ít lực lượng kinh người thế hệ lúc nào huyết lang bang xuất hiện nhiều cao thủ như vậy nhớ tới trịnh thừa lúc trước lời nói trịnh tấn nhanh chóng mang theo lâm đ ả o đám người trở lại huyết lang bang thiết trí tại số bảy khu vực tổng bộ quang tinh điều kiện đơn sơ cái gọi là tổng bộ bất quá là tại một ngọn núi thung lũng nơi đảo một cái lỗ h u y ệ t bố trí m à thành hình không gian lão ngũ minh viễn tinh đến chuyện gì phát sinh trịnh tấn ngầm quét mắt lâm đ ả o cùng với đi theo lâm đ ả o bên người hướng nguyên lượng về sau vội vàng hỏi han đối với lâm đào hắn nhìn không ra mảnh ngược lại là hướng nguyên lượng nhưng là có thể liếc một chút nhận ra tuyệt đối là một gã tinh không hải tặc huyết lang bang lúc nào theo tinh không hải tặc đánh lên quan hệ chính, chính thư ô lời nói ý giản nói thai chuyên chọn trọng điểm chỉ thời gian qua một lát chính tấn đã minh bạch nhìn về phía lâm đảo ánh mắt càng phát ra kinh ngạc đến sau cùng càng là toát ra kinh ngạc đến sau cùng càng là toát ra kinh ngạc đến sau cùng càng là toát ra kinh ngạc còn tại chỗ đánh chìm bảy chiếc tinh không cự hạm không chỉ như vậy còn lấy cơ giáp hình dáng bay đến khí tầng cao k h o ả n g không đối đái duy tư tại vũ trụ tinh không cự hạm phát ra cảnh cáo cái này thật sự là một cái cơ giáp có thể làm được sao đột ngột hắn ánh mắt lại là rơi vào hướng nguyên lượng trên thân lúc này thời điểm t r ì n h thừa cũng đang giảm đến đến đây trên đường gặp được tân dương tinh không hải tập đoàn sự tỉnh ký t r ì n h tấn lần nữa hít một hơi lanh khí ngắn ngủn mấy chục giây d i ệ n sát hơn bốn mươi cái mô phỏng nhân hình ký giáp vẫn còn truy kích sáu cái đã lâu về sau lại đem đối phương ba chiếc nhanh chóng phi thuyền đánh chìm cái này quả thực vượt quá hắn thưởng thức t ừ ngực trịnh tấn vô ý thức nuốt nổ nước miếng tứ ca chúng ta giành lại minh viễn tinh v ề sau tương lai một thời gian ngắn tuyệt đối sẽ bị tinh tế liên bang cùng với bát hảo môn cắt đ ứ t tư nguyên cho nên lâm đảo đề nghị là lập tức giành lại năm khối q u á n tinh sau đó tự sản tự cấp dùng thời gian ngắn nhất sản xuất ra một đám càng thêm tiên tiến cơ giáp trịnh thừa nói ra điều này sao có thể tiên tiến cơ giáp là muốn chế tạo có thể chế tạo ra sao trịnh tấn ngầm tóc mày ha ha trịnh thừa cười rộ lên tứ ca lâm đảo tại cơ giáp thiết kê trên có thành tựu cao k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tương cải tiến hình đều là một mình hắn thiết kê ra đến hơn nữa tại qua trước khi đến hắn đã lại lại thiết kế ra vài khoản vượt lên đầu tại tinh tế liên bang cơ giáp chỉ cần chúng ta có thể sản xuất ra thậm chí người bình thường cũng có thể mới hình cơ giáp đánh chìm tiến vào tinh cầu bên trong tinh không c ự hạm cái này trịnh tấn bỗng nhiên đứng thẳng đôi mắt lộ vẻ khó có thể tin bỗng nhiên c h i gian lại là nghĩ đến rời phi thuyền lúc trịnh thừa lời nói lòng hắn nhất động ánh mắt sáng n g ờ i lao ngũ nói cho ta biết các ngươi phi thuyền nơi đến có bao nhiều cơ giáp Mười cái ca cùng với lâm ch� trước 1 9 t t gặp lại chỉ chính phi hách phàm với tư cách trịnh gia chi nhân trịnh tấn bản thân cũng là một gã cổ võ giả có được cường tráng thể trạng cổ võ giả đồng dạng đều tu tập cơ giáp sư trịnh tấn cũng không ngoại lệ lúc này nghe được trên phi thuyền cơ giáp lúc không khỏi mắt lộ ra tinh mang đối với thiên giáp thần tướng cải tiến hình hắn không dám có bất kỳ t r ờ mong thế nhưng là những cái k i a c a 223, chỉ cần nghe được cơ giáp tính năng hắn cũng đã tâm ngứa khó nhịp hắn quét mắt một vòng trình thừa sau đó nhìn về phía lâm nào vẻ mắt tươi cười lâm nào lâm k c ba người, dạng, dạng nhưng nhưng người lâm đào mịn cười b chín tấn tuổi còn muốn so với hắn hơn mấy năm có thể làm một cái c hai trăm hai mươi ba giống như liền mặt mũi cũng không muốn ba người một tổ mười cái k hai trăm hai mươi ba chẳng phải là nhiều da một cái Cái Cái này. Cái này. n t r ị hai tấn nuốt nổ nước miếng về s u dày là che c thoáng mặt ra đúng á trở n ê n non n m ỏ g đằng sau l ờ i n ó nói i cũng k h ô n g nên lời. Hạ hạ trịnh t h ừ a â m t h a n h c ư ờ i rộ l ê n Hai n g ư ờ i n h ì n r a t r ị n h tấn t â m tâm t ư dùng c a 223 tính năng ban đầu vốn định mỗi khối quán g tinh chỉ cần xuất động ba tổ cơ giáp vốn lấy phòng ngừa và nhất n vẫn là nhiều hơn một cái cái này một cái nhiều ra đến cơ giáp vốn cũng không có cơ giáp sư cho trịnh tấn cũng là không vì không thể húng chi trịnh tấn vẫn là đều là trịnh gia chi nhân đối với không ôm địch tý trịnh gia người lâm đảo vẫn ôm hảo cảm chính thựa người dân hắn đi thử một chút cơ giáp đi lâm đào gật gật đầu trinh tấn không thể chờ đợi được hắn vừa đứng lên thần s ắ c lại là một hồi ngượng ngủng vội vàng cười theo mặt ha ha đối lâm ca ngươi cần ta đám bọn họ trước thu thập thoáng một phát quáng tinh bên trên tình báo sao ừ lâm đào nhữ m ả y năm khối quáng tinh duy chỉ có cái này số năm quáng tinh hỗn loạn nhất bởi vì đây là một viên có thể ở người tinh cầu trinh tấn giải thích thậm chí nhập chú đến nơi đây tam đại hà môn lưu gia đái duy tư gia cùng với vương gia đều mơ tưởng tại một trăm năm kỳ hạn về sau cướp được viên tinh cầu này quyền khống chế lâm đào nhất thời gật đầu hắn cũng minh bạch một viên có thể có người ở tinh cầu đến tột cùng đại biểu cho cái gì đừng nhìn hiện tại lưu gia đối viên này quán g tinh quyền khống chế lớn nhất còn có lấy tinh tế liên bang đ h ú n g tay bọn họ cái d á m cũng không phải không ngừng đái duy tư ra cùng vương ra thậm chí hắn hảo môn xếp vào không ít nhân thủ tại năm thế lực ngầm chi nói đến đây t r í n h tấn hạ giọng liền ngay cả chúng ta huyết lang bang số bảy khu vực cũng có vài tên đến từ người triệu g i a nếu như lâm ca ngươi muốn đoạt lấy viên này quán g tinh quyền khống chế ta có thể tùy thời đem bọn họ bắt được đến lâm đ à o nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình hắn một hồi trầm ngâm về sau vậy vây tay không đội chờ chúng ta an bại tốt hết thể về sau mới đạo thủ hiện tại động đến hắn đám bọn họ sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên phức tạp chẳng đợi đến lúc đối cả khối số năm quán g tinh có chỗ hiểu biết về sau mới một mẻ h ố t gọn tức ta đây lập tức làm cho người ta giám thị bọn họ trinh tấn minh bạch sẽ khiến bọn họ cảnh giác sao lâm đào hỏi thăm yên tâm đi bọn họ sớm biết như vậy chúng ta đang giám thị bọn họ hơn nữa bọn họ cũng không có để trong lòng còn bất chợt đều muốn đem ta lôi kéo quá khứ thành vì bọn họ người trinh tấn khinh thường biết môi cũng không muốn muốn bọn họ trịnh ra người tiềm tàng đến huyết lang bang đến là vì cái gì tức thừa dịp hiện tại có rảnh ngươi đi thử một chút máy móc đi lâm đào cười nói nhớ do tìm ít người lưu ý địa phương khắc bởi vì thử cơ giáp đem chúng ta sớm tiết lộ ra ngoài hạ hạ trịnh tấn hưng phấn không thôi cảm giác lâm đào cực hợp khẩu vị yên tâm đi lâm ca chúng ta có chuyên môn lòng đất sân huấn luyện chỉ cần đem cơ giáp chạy đến bên trong bên ngoài không ai biết rõ ta sẽ nhìn xem t r í n h t h ừ a cũng là gật đầu trước khi đi trịnh tấn còn an bài hai người để cho bọn họ ở lại lâm đào bên người em thay theo lâm đào phân phó các ngươi ở tại chỗ này đi tự chính mình đi ra bên ngoài đi một chút lâm đào ngược lại là không đệ bụng lâm ca thế nhưng là tấn ca phân phó lâm đào vây vây tay Tuy n h i lúc trước đi theo trịnh tấn tới đây lâm đào đã cảm giác được viên tinh cầu này khai phát từ thấp rất nhiều kiến trúc đều là tu kiến cực kỳ thô sơ nhiều đều là dựa vào núi mà xây dựng như là chỉ là đón ý nói hiệu đối mỏ tư nguyên khai thác đi ra sân động dọc theo đường đi một mực đi trở về trên đường thỉnh thoảng xuất hiện top năm top ba người cũng có một mình một người đều không ngoại lệ tất cả mọi người quần áo tả tơi đầy người vết bẩn chỉ có số rất ít người có thể ăn mặc chỉnh tề y phục không cần suy nghĩ nhiều những người này không phải vết lang b ă người n g cũng là bị chỉ định thợ mỏ quản lý nhân viên đến chân núi vị trí lâm đảo chứng kiến một sơn động trên miệng mặt c h ạ m chỗ lấy quán b a hai chữ dưới bình thường tình huống đều muốn thu thập tin tức quán b a nhà hàng t i ể u lâu cái này một loại địa phương thích hợp nhất hy vọng nơi đây cũng thu tinh tệ đi lâm đảo nghĩ đến trực tiếp cất bước đi vào hắn vừa đi một bên mọi nơi quét nhìn qua nhưng là không có để ý cửa quán b a một cái vũng nước、động. một chân dấm khoảng không lâm đạo cả người nhắm vũng nước đọng tè xuống may mà lâm đạo phản ứng cực nhanh nếu không cả người đều đắm chìm vào tại vũng nước đầu cái này đột ngột một màn nhất thời dẫn tới trong quán rượu mọi người nhìn sang mọi người đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại nguyên một đám hạ hạ cười phảng phất lại có say rượu hài hước đồng dạng lại đây một đướng đốc t i ể u cũng còn không uống trước hết uống này nước khẳng định lại là cái không ai nai tân tận bỏ dáng người không tệ đáng tiếc lại tới đây ha ha nơi đây thật rất kém cỏi thành thật mà nói ở chỗ này một ngày có thể so sánh minh viễn tinh một ngày kiếm lời nhiều đúng đấy nếu như không phải nơi đây thu phí thật sự rất cao ta muốn ở lại chỗ này mọi người một bên uống vào chén rượu một bên âm thanh cười nạo vũng nước động không sâu chỉ tới nơi ngực nhưng cái này vũng nước động nhảy ngang qua cửa quán b a có nửa mét khoảng cách r a và o quán b a đều được cất bước tài năng tránh đi cựu như cùng là quán bar chi nhân cố ý gây nên lâm đ à o đứng người lên về sau nhìn xem trên thân nước bẩn lại mắt nhìn vũng nước động khoảng cách nhữ mày đạp đạp đạp đạp, một g ã bụng nhóng nhen đi tới hai tay của hắn ôm ở trước ngực dưới cao nhìn xuống đối xử lạnh nhạt mắt nhìn lâm đạo t â n n h â n nếu như chỉ muốn đi qua mượn rượu giải sầu ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi mượn rượu giải sầu lâm đạo ngạc nhiên hắn quét mắt một vòng trong t i ể u điếm mọi người những người này tuy nhiên nguyên một đám trước mặt để đó chảy đến rượu nhưng lại không có mấy cái là miệng n u ố t xuống ngược lại là miệng l ư ớ t qua nhất thời tâm cũng hiểu được quán b a lão bản để phòng d ừ n g lại có người mượn rượu giải sầu cố ý đào dưới cái này vũng nước động làm cho uống say người có thể não hải thanh tỉnh minh mạch nơi này là con tinh cũng không phải là cái kia nhàn hạ minh vĩ tinh có lẽ cái này bụng béo vệ đầu chọc trung niên cũng cũng không phải là như là trước mắt chứng kiến là một cái tâm địa hoàn toàn hư mất người hai tay tại mặt đất khét trống lâm đào theo vũng nước động bứt ra đi ra hắn y phục trên người sớm đã ướt đẫm hai chân còn theo vũng nước động lôi ra một tầng dày đặc nước bùn lâm đào bất đắc dĩ lắc đầu liền vũng nước động thanh tẩy hai chân về sau đi vào q u á n ba nơi đây dùng tinh tệ sao lâm đào hỏi thăm đầu chọc trung niên sớm về đến quầy ba cũng không ngẩng đầu lên cầm trong tay khăn lau lau sạch lấy bình rượu vết bẩn lâm đào mới mở miệng hắn lập tức minh bạch lâm đào khẳng định lại là một cái vừa qua khỏi đến tân nhân. Loại này tân nhân, vừa tới quán tinh lúc dễ dàng nhất mua say một khi chấm luân rất lợi hại dễ dàng đem cánh mạng nhét vào đường hầm đối với cái này loại người đầu chọc trung niên cũng không sắc m ặ tốt t hắn lạnh giọng nói ra đương nhiên là tính tệ chẳng lẽ phải dùng tình không hài tặc h ắ t tệ bốn phía đối lâm đ ả o có chỗ chú ý tự khách cũng là một hồi cười n ạ o đầu chọc trung niên tuy nhiên mặt lạnh tim nóng có thể còn chưa khỏe tâm đến nhắc nhở một tân nhân trình độ tiến vào quán tinh người chỉ có hai loại một loại tự nguyện bán mình tiền đến có thể loại người này cũng rất lợi hại nỗ lực nhất tâm đều muốn thoát ly quán tinh sinh hoạt bình thường cũng sẽ ở năm sáu năm sau mang theo một khoản tiền lớn ly khai mà một loại khác thì là thiếu không trả nổi k h o ả n nợ bị cưỡng ép bắt đến nơi đây kết cục cuối cùng hoặc là tại quán tinh tích lũy đến đầy đủ mua thân thể tiền trở lại minh viễn tinh lên hoặc là cũng là trực tiếp đem cánh mạng mất ở nơi này thậm chí cái xác không hồn dùng hắn nhắc vang trước mắt lâm đ ả o tuyệt đối thuộc về người kia nhưng lại vô cùng có khả năng là người sau lúc này thừa dịp trên thân còn có chút tiền liền muốn hoàn toàn mua say t ố t cố gắng đem chính mình tồn tại cũng cấp quyến mất không có gì bất ngờ xảy ra loại người này tối đa chỉ có thể ở quán tinh sống trên một hai tháng n h ư không phải vì kiếm tiền hắn cũng không muốn n â n cốc lãng phí đến loại người này trên thân lâm đào quét mắt tủ rượu nơi tiểu tiện tay chỉ một lọ cực kỳ phổ thông tiểu cho ta đến bên trên một ly đầu chọc trung niên dương mắt mắt nhìn này bình rượu về sau hư lạnh một tiếng loại rượu này xem như sở hữu tiểu tiện nghi nhất một loại cũng chỉ có những đều muốn đó hoàn toàn mua say lòng người mới có thể điểm tuyển nâng c ố c mang lấy ra đầu chọc trung niên cũng không v ộ i lấy rót rượu hắn ngự khí cực băng lạnh ở chỗ này tiểu giá tiền là ngoại giới gấp m ộ ư ơ i lần loại rượu này cũng cần một trăm tinh tệ một ly lâm đào nhịu mày nói thật ra lời nói hắn cũng không hào tiểu hậu thế thời điểm thậm chí chút rượu không dính ngay ế u k h ô n có tại lâm đào đang muốn gật đầu thời điểm cửa đột một chuyển đến hai thanh quen thuộc thanh nhâm lòng hắn đạo nhất âm thanh kỳ quái giống như hắn ở đây quán tinh cũng không có người quen tâm sau khi nghĩ hoặc không khỏi quay đầu nhìn lại là bọn hắn chứng kiến vừa mới tiến đến hai người lâm đào không khỏi một hồi kinh ngạc đúng là hai người này nhượng hắn tại minh viễn tinh kiếm được đệ một khoản tiền lớn đồng thời cũng là bởi vì hai người này lâm đảo cùng huyết lang ban g trịnh thắc không đánh bất phân nhận hai người này đúng là lâm đảo đã từng đồng học chỉ chính phi h á c h phàm q u y một chương một trăm chín mươi chín bảo ta phi ca chương một trăm chín mươi chín bảo ta phi ca phi ca ngài phải uống gì t i ể u hai người sau khi tiến vào quần áo trên người tản mát ra bùn đất giống như màu sắc h á c h phàm vẻ mặt xỉm cười hỏi vẫn là bình thường cái loại này chỉ chính phi mặc dù tốt không ở đâu có thể y phục trên người coi như sạch sẽ l ã bản cho chúng ta ư hách phàm cao giọng hô hắn lời còn chưa nói hết cũng họng phảng phất bị người siết chặt đồng dạng rốt cuộc nói không ra lời h á c h phàm như thế nào chỉ chính phi tâm nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy h á c h phàm cả người ngốc đứng tại chỗ ánh mắt ngốc trệ bình tĩnh hay chờ xem bên bàn trên người chỉ chính phi theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ liếc một chút hắn đồng tử cũng là trợt co rút lại lâm lâm đảo hai người đột một địa trên thân đánh cho rung động từ ngực một tiếng nuốt nhổ nước miếng lâm đảo không lâm lâm ca chỉ chính phi vội vàng đổi giọng mà khi hắn vừa đổi giọng về sau rồi lại là phát hiện lâm đảo như là ướt xuống một d ạ n toàn thân ẩm ướt cái thấu hai chân cũng đầy là bùn、ô. không khỏi k h ẽ giật mình lâm đ à o nhữ nhữ mày về sau cũng đồng dạng cười nhìn qua hai người c h ỉ chính phi khẽ giật mình về sau ánh mắt lần nữa xem kỹ lâm đ à o đ ố n g nhiên chi gian lòng hắn nhất động thần sắc khôi phục như thường trên mặt hiện hiện vui sướng thần sắc ha ha lâm đ à o ngươi như thế nào cũng đến viên này q u c n tinh gặp chì chính phi vậy mà đùa giỡn lâm đ à o h á c h phàm ăn cả kinh vội vàng kéo ống tay áo của hắn chì chính phi nhưng là không để bụng bước nhanh đi đến lâm đ à o bên cạnh thuận tiện mắt nhìn q h o y ba láo bản trong tay chỗ cầm cựu c h ì chính phi thiếu chút nữa cười phun lâm nào như thế nào h ư n g loại rượu này có phải hay không trên thân không có tiền ừ lão mã rượu này bao nhiêu tiền một lọ bị đổi thành lão mã hói đầu trung niên nghi hoặc xem hai người liếc một chút nhẹ nói đường rượu này không đắt một ly một trăm tinh tệ một lọ cũng mới ư tám trăm tinh tệ tám trăm tinh tệ quả nhiên không nhiều lâm đ ả o chúng ta tới giúp ngươi kết chỉ chính phi liệt liệt vươn tay tại lâm đ ả o bả vai đập một cái ra v ẻ phương hướng sau lưng hô hách phàm còn không tranh thủ thời gian tới đây tính tiền phi ca cái này hách phàm khỏe mắt rút ra xúc vài cái nhưng hắn là còn nhớ đến lúc ấy lâm đạo theo thiết nhân mình ca cũng đánh cho lực lượng ngang nhau không chỉ như vậy thậm chí huyết lang bang trịnh thắc cũng thiếu chút không phải đối thủ của hắn cái này chỉ chính p h i ngốc bước lên cũng dám khai mở lâm đảo vui đùa không thấy lâm đảo trên thân như là tấm sắt đồng dạng bắp t h ì sao gặp h á c h phạm như là dưới chân mọc rể đứng tại chỗ chỉ chính phi không khỏi nhữ mày vì bất mãn h á c h phạm ngươi chuyện gì xảy ra còn không tranh thủ thời gian cho chúng ta lâm đảo đồng học kết tính tiền ha ha nói đến đây hắn chính chính sắc mặt c ư ờ i lạnh vài tiếng đừng quên nơi đây là địa phương nào nơi này chính là quán tinh cái nhân tài nào sẽ đến quán tinh nếu như không phải đắc tội huyết lang ba người lại làm sao có thể sẽ đến, đến quán tinh muốn với bản thân tiến về trước quán tinh nguyên nhân chỉ chính phi sắc mặt phát lệnh ánh mắt trợt hiện chuyện vài cái người khác đến quán tinh chỉ cần năm sáu năm thậm chí mười năm tám năm có thể kiếm lời quay về mua thân thể tiền lại lần nữa trở lại minh viết tinh hoặc l à tiến về trước khắc tinh cầu có thể hắn cùng với hách phàm hai người nhưng là do trịnh thắt chính miệng phân phó tiễn đưa tới đây nói không chừng đ ờ i này đều chỉ có thể sống ở chỗ này đương nhiên cái này sau lưng nếu không có lâm đảo nguyên nhân bọn họ lại làm sao có thể sẽ đến đến quán tinh đảo quán g may mắn chỉ chính phi bình thường nhận thức không ít huyết lang ba người sau đó đi tới vậy mà phát hiện vài danh trước kia đã từng chơi cùng một chỗ người lúc này mới có thể thoát ly đảo quáng lao dịch cũng vì vậy mà trở thành thợ mỏ đầu lĩnh lại nói tiếp chúng ta còn phải cảm tạ lâm đào đồng học nếu không chúng ta làm sao có thể hội đi tới nơi này khối quán tinh đâu này chỉ chính phi lời tuy nhưng nhìn như vui sướng nhưng ánh mắt nhưng là toát ra một vòng xâm nhập x ư ơ n g sống l ư n g h ậ n ý lao mã lúc này cũng rốt cục nhìn ra trước mắt lâm đào tựa hồ cùng chỉ chính phi hai người có đoán nhậm kết không khỏi trong thâm tâm lắc đầu có thể trở thành nơi đây quán b a buôn bán người tự thân đương nhiên cũng có một chút năng lực lâm đào tuy nói tiến vào quán b a trước quần áo trên người sạch sẽ có thể đây chỉ là tân nhân vừa đến lúc đó các loại nhiều hơn nữa qua mấy ngày sẽ biến thành như thế nào ai có thể biết rõ hơn nữa chỉ chính phi thế nhưng là vùng này thợ mỏ đầu lĩnh trong tay có chút quyền lực đắc tội hắn kết quả có thể nghĩ về phần tràn đầy bắp thịt thân thể tại đây khối quán tinh như lâm đào dáng người biển người qua có thể kết quả lại có thể thế nào còn không ngoan ngoan đến đường hầm đ à o c o n đây mắt nhìn lâm đảo về sau lại nhìn xem chỉ chính phi là mã bất động thanh sắc đem trong tay t i u nâng nâng còn có muốn hay không tính tiền tám trăm i n h tinh tệ tại quán tinh thực thật đúng là không coi là nhiều bởi vì mỗi danh thợ mỏ chỉ cần chăm chỉ một ít mỗi ngày đều có thể kiếm được ba bốn trăm tinh tệ những hiểu được đó thao tác công trình cơ giáp thợ mỏ mỗi ngày thậm chí còn có thể kiếm được qua ngàn tinh tệ lựa chọn uống loại rượu này người chỉ có hai loại một là bình thường cực kỳ tiết kiệm thợ mỏ một cái khác loại thì là không nỡ bỏ đem tiền hoa tại đắt đỏ tiểu phía trên rồi lại nghiện rượu như mạng ra hỏa kết, đương nhiên kết chỉ chính phi ha ha cười lạnh nếu như không phải lâm đảo ta cùng hách phàm cũng sẽ không đi tới nơi này khối quán tinh cho nên trai này tiểu chúng ta giúp đỡ lâm đảo đồng học cho kết hách phàm hách chờ đợi lo lắng đi tới ngắm mắt lâm đảo về sau chứng kiến hắn đầy người vết bẩn nhắc tới tâm rốt c u c bông ra đến lúc này cũng minh bạch chỉ chính phi tâm ý định liền muốn chuyển chướng cho lão ta không uống có hay không đồ uống lâm đ à o vẫn nhìn hai người lúc này thấy h á c h p h ạ m phải tính tiền liền vây vây tay lao mã cho ta một ly đồ uống đồ uống lao mã khe giật mình nói thật trong quán rượu thật là có đồ uống giá cả chỉ so với ngoại giới mắc hơn một chút như vậy điểm khách quan tại t i ể u loại tiện nghi rất nhiều nhưng loại vật này cực nhỏ người uống đồng dạng đều là huyết lang b ă n g người điểm nhiều lâm đ à o n g ư ơ i có ý tứ gì chỉ chính phi sắc mặt chầm xuống h á c h p h ạ m cũng là giật mình ở một bên lâm nào ta hảo tâm mời ngươi uống rượu ngươi càng muốn đồ uống đây là xem thưởng ta chỉ chính phi chỉ chính phi âm thanh lạnh lùng nói mời lâm đào uống rượu hắn tự nhiên không yên l ò n g chỉ chờ lâm đào uống say trực tiếp hướng cửa quán ba vũng nước đọng một ném ngày mai trực tiếp lôi ra đi t r ô n tại q u a n tinh giải quyết phiền thoái đồng dạng đều chọn dùng loại thủ đoạn này về phần đang đường hầm náo h sự cho chỉ chính phi mười cái lá gan hắn cũng không dám ha ha chỉ chính phi hai mắt hiếp mắt chặt đối xử lạnh nhạt đánh giá lâm đào lâm đào ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài lẫn vào đến thế nào nhưng đến ở chỗ này chỉ cần là cái thợ mỏ đều được xưng ta một tiếng phi ca không thể không nói lâm đ à o trên thân b ắ c thịt vẫn là cho hách p h ạ m một loại cảm giác nguy cơ nhưng hắn lúc này cũng hiểu được lâm đ à o sẽ tới quán tinh nhất định là theo huyết lang băng người cho cãi nhau mà trở mặt nếu không làm sao có thể đi vào số năm quán tinh đâu lâm đ à o phi ca thế nhưng là vùng này thợ mỏ đầu lĩnh nếu như ngươi muốn ở chỗ này lẫn vào đến k h a i mở vẫn là nhiều nghe một chút phi ca ý kiến hách p h ạ m lá gan cũng đứng lên làm bộ khuyên bảo chỉ cần ngươi gọi bên trên một tiếng phi ca chúng ta vẫn là hội chăm sóc ngươi một chút bốn phía t ử khách vốn còn tưởng rằng chứng kiến một gã tân nhân số mặt còn tưởng rằng nhiều hài hước có thể các loại trì chính phi đã đến về sau hai người chi gian lời nói nhất thời làm đến bọn họ trợt lắc đầu tên kia nên thảm vậy mà ở bên ngoài sẽ đem chỉ chính phi cho đất tội là nha tên kia có thể hát tâm trước đó lần thứ nhất có một tân nhân không có nghe hắn phân phó kết quả vào lúc ban đêm liền cho q u ạ chén bị ném này vũng nước động ngày hôm sau liền trực tiếp vùi thi có biện pháp nào nhưng hắn là nhận thức huyết lang ba người còn đặc biệt ý an bài cái thợ mỏ đầu lĩnh công tác vừa mới đến đoán chừng mỏ đều không cần qua ngày mai sẽ hội kéo đi vùi thi đi tính tính toán chúng ta uống rượu bất kể cựu khách đám bọn họ thanh ấm ép tới cự thấp phản phất thì thầm đồng dạng nhưng vẫn rơi vào tay thân thể đã cường hóa lâm đào thai nghe được chi chính phi thủ đoạn lâm đào khẽ nhũ mày đến phải t i ể u hay là muốn đ ổ uống lão mã tâm tuy nhiên đáng thương lâm đào cái này tân nhân nhưng chi chính phi coi như là vùng này rất có thủ đoạn người hắn cũng sẽ không tận lực qua đất tội tại đây bình diệu ta còn ý định theo lâm đào đồng học uống nhiều hơn mấy chén hãy phàm chi chính phi hai con ngươi híp lại vung tay lên liền muốn hãy phàm chuyển t r ư ớ n g ta nói phải đ ổ uống lâm đào bỏ qua hai người tốt ngươi lâm đào tại vùng này tất cả mọi người nghe gọi ta là một tiếng phi ca ngươi đã không nể mặt ta ra đây cũng sẽ không cho không sẽ m ặ t m bên g c hãy c h phàm i sắc mặt xuống, thỏ tay chỉ tay n t hai sắc tay ôm ở trước ngực đối xử lạnh nhạt nhìn qua lâm nào đầy người bắp thịt lại có thể thế nào có thể theo thiết nhân minh ca chính thác bất phân thắng bại lại có thể thế nào thợ mỏ bên trong thế nhưng là một nắm có thể kết quả đâu rồi còn không phải ngoan ngoan tại đường hầm nơi là quáng đạp đạp đạp đạp đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một hồi chạy động bước chân đ âm thanh mọi người quay đầu nhưng là hai gã huyết lang ba người đây không phải là ca sao chỉ chính phi chứng kiến người tới như là đổi mặt đồng dạng trên mặt trồng chất này xinh x ế m cho la ca ngại như thế nào cũng tới đây chỉ chính phi ngươi tại sao lại ở chỗ này la ca thần sắc kinh ngạc mới vừa ở giáo huấn tân nhân không nghĩ tới la ca ngại cũng tới đây chỉ chính phi vội vàng quay đầu hướng lao mã vừa nói đường l a mã hàng thượng đẳng lâm lâm ca theo la ca cùng một chỗ tên kêu huyết lang bang chi nhân nhận ra lâm đào về sau kinh hại âm thanh kêu lên lâm ca ngày ngày cũng ở nơi đây la ca ngược lại rút ra một ngụm hơi lạnh tất cung tất kính chạy đến lâm đào trước mặt lâm ca tấn ca có việc gấp muốn tìm ngài lâm ca h á c h phà ngốc trệ chỉ chính vì mặt n g ậ u quán b a trước sân khấu lao mã cũng là giật mình khẽ giật mình t i ự u khách đám bọn họ lần nữa tính lặng lúc này đây bọn họ thậm chí chén chi tiểu cũng không dám uống một ngụm ngốc nhưng nhìn qua quán b a trước sân khấu được xưng là lâm ca lâm nở ào cờ một t r ư ơ n g hai trăm triệu gia q u ả n sự t r ư ơ n g hai trăm triệu gia q u ả n sự la ca chợt nhớ tới cái gì hắn sắc mặt đẫu nhiên biến hóa mánh liệt điệu tay giơ lên ba một cái t ắ t hung h ă n g phiến tại ngốc n g ậ u chỉ chính phi trước mặt tại chỗ đem hắn phiến trở mình trên mặt đất hôn chướng g a hỏa người nào nói cho ngươi biết lâm ca là người mới la ca mặt tâm trầm la ca Ta ta chỉ chính phi máu mũi chạy ra thân thể của hắn rút n g dậy chật một cái giật mình về sau vội vàng phi thân quỳ xuống lâm đào trước mặt lâm ca chúng ta chúng ta chẳng qua là chỉ đùa một chút vâng chúng ta trước kia là đồng học vừa mới chẳng qua là chỉ đùa một chút hách phàm thiếu chút nữa đái ra quần vẻ mặt khóc đối với hai tay liên tục đ n g đưa thật chúng ta chẳng qua là hay nói dỡn bỏ đi Thế như vậy một người, mặt thường, tại theo xuất như hai chỉ chỗ không hai hai hiện màn người, người nạo. đến người, người này cười vậy với vẻ về v xem kém Lâm đào đối để sau, ý hắn bay đầu nhìn qua la ca trình tấn tìm ta như thế nào không cần đồng hồ lâm ca thừa ca thuyết ngài đồng hồ liên lạc không được la ca tranh thủ thời gian giải thích lâm đ à o tâm cảm giác kỳ quái bởi vì đồng hồ đặc thù cho nên tinh tế liên bang đối đồng hồ đầu nhập độ mạnh yếu cũng là cực thậm chí lao khoản bị thiến qua đồng hồ cũng kèm theo không thấm nước phòng cháy phòng tĩnh điện các loại cơ sở công năng đưa tay vừa nhìn lâm đ à o nhất thời khẽ giật mình chỉ thấy lúc trước bong bóng qua nước đồng hồ tuy nhiên một mực ở vào khởi động máy trạng thái nhưng mặt ngoài lại như là độ một tầng màn mỏng giống như tản ra nhạt, nhạt lục mang quán ba trước sân khấu lao mã chứng kiến vội văng nói Vũng nước có loại đây ặ c có thể ngăn cách thù vật, thể tín trong t hồ hiệu nói xong, hắn đồ đồng đem vội vàng nói ngăn xong, khăn là a đưa o đ tới. Minh bạch ế lâm đào hai mắt tỏa sáng vội vàng chạy đến cửa quán ba vũng nước động thỏ tay mỏ lên chặn lại vận đục nước bẩn lâm đào khen nhữ mày về sau đưa tay liền gọi trịnh thừa truyền tin lâm đào ngươi ở đâu chinh thưa thanh âm theo đồng hồ chuyển tới bốn phía người nghe được nguyên một đám chớ có lên tiếng không dám ngôn ngữ chỉ chính phi hách phạm hai người càng là có rút nhanh tại quầy ba bên trong không dám ngoi đầu lên có chuyện gì lâm đào hỏi lại người triệu ra tới đây bảo là muốn tìm người nói chuyện trịnh thừa nói ra việc này đừng đội chờ ta giải quyết nơi đây sự tình trở về nữa lâm đào giải thích trực tiếp cắt đứt truyền tin nghe được lâm đào lời nói la ca trợt quay đầu nhìn về phía chỉ chính phi hách phàm hai người ánh mắt một hồi âm u hai người này sắc mặt đều l à như là chết thân nhân giống hệt nổi đồng dạng xanh n b a i h ác lập tức làm cho người ta rút ra cái này nước lâm đào tâm tư rõ ràng không tại trên người hai người này lão mã phản ứng cực nhanh ta chỗ này có máy bơm nước hắn vội vàng n g n g cao bụng địa khẽ vấp khẽ vấp hướng trong quán rượu đầu bước nhanh đi vào mèo tuy nhiên dáng người mật mạc có thể di động làm không bao lâu liền ôm một cái máy bơm nước trở về la ca bọn người ở tại trận còn giữ cửa miệng vây quanh bốn phía tiểu khách đám bọn họ không dám ly khai bọn họ ngồi chỗ cũ trên mặt cũng là một hồi khẩn trương cũng may trên bàn rượu còn có một ly mỹ tiểu đành phải một bên lướt qua lấy chén chi tiểu một bên nghi hoặc nhìn qua lâm đào bên này đầu sau một lát vũng nước nước bị rút ra một nửa lâm đào một mực nhìn qua vũng nước đọng tình huống trong hầm thủy cực v ậ n đục rút ra một nửa về sau vẫn đang hiện ra bùn đất màu sắc căn bản thấy không rõ tình hình bên giới huống máy bơm nước tiếp tục công việc liên tục đem vũng nước đọng nước rút ra lại lại rút ra một bộ phận bùn đất nước về sau rốt cục hiện ra vũng nước động tiếp theo tầng như là phỉ thúy giống như sâu lục vật chất đó là một tầng như là bột phân giống như kỳ quái chi vật sức nặng so nước còn muốn trọng một mực lắng đ ộ n g vũng hố nhất định là lúc trước rơi xuống giấm nát tầng này đổ vật về sau vô ý hễ lên lúc này mới bao trùm tại đồng hồ bên trên lâm đảo nghĩ như vậy một bên làm cho người ta tìm căn giải cán đ ề u muốn đem tầng này sâu lục chi vật khơi mào đến quan sát chỉ có điều kim loại cán rơi xuống qua nhưng là không có có thể đem sâu lục chi vật khơi mào loại vật này tại viên tinh cầu này cũng so sánh hiếm thấy bất quá các chuyên gia đều nói đây là một loại không có gì dùng tư nguyên lúc này đầy người thịt t h ử a lao mã cầm lấy một khối khăn tay bôi chặn lại cái chán mồ hôi ở một bên giải thích không có có tác dụng gì lâm đào ngầm địa n h ư mày loại vật này rõ ràng đã biểu hiện ra hai loại tính chất đặc biệt so nước còn trọng còn có thể ngăn cách sóng điện tín hiệu chỉ cần cái này hai hạng đã cho thấy không tầm thường đặc tính những các chuyên gia đó có phải hay không ăn no chống đỡ thứ này trừ so nước nặng một chút bên ngoài cũng chỉ có thể che đậy sóng điện tín hiệu thế nhưng là nếu như dùng để chế tắc tín hiệu quáy nhiễu đạn số lượng cũng không phải rất nhiều hơn nữa cùng điện tử thiết bị tiếp xúc về sau lại hội tự hành hấp thụ ở phía trên cho nên các chuyên gia thập phần ghét bỏ loại vật này lao mã giải thích cũng chính là nguyên nhân này các chuyên gia đang nghiên cứu qua đi liền vứt bỏ không để ý tới về sau bị một ít lòng mang ý xấu thợ mỏ đầu lĩnh biết được về sau phóng t ớ i cái này vũng nước động chuyên môn đối phó những không nghe lời đó những thợ m ỏ lao mã mặc dù biết điểm này có thể hắn cũng không muốn đắc tội những thợ mỏ đó đầu lĩnh cho v ứ t lên t h ú n g chi đây là một kiện cố hết sức không lấy sự t ì n h tốt lâm đào tâm một hồi trầm ngâm về sau lập tức phân phó mang thứ đó vất lên mang về đi lâm Ca, việc này ta sẽ xử lý ngày hiện tại trước theo chúng ta trở về đi miễn cho tấn ca bọn họ các loại phải gấp lúc này la ca liền vội mở miệng lâm đào gật đầu vượt qua vung hố miệng đi ra quán bar cách đó không xa ngừng lại một cỗ xe bay la ca đem lâm đào đưa đến trên xe liền hướng trong xe người phân phó vài tiếng gào thét một tiếng xe bay cấp tốc trở về các người tới mấy người hỗ trợ các loại lâm đào sau khi rời đi la ca hướng trong t i ể u điếm người liếc mắt nhìn về sau kêu to t i ể u khách đám bọn họ nhìn nhau liếc mắt nhìn về sau. sau một lát liền đi ra mấy người, một người càng là hướng về la ca túi đầu không lưng một hồi dễ nói la ca việc này liền để cho ta tới xử lý đi ta biết rõ đường xử lý như thế nào đúng vậy ngươi ngày mai sẽ tiếp chỉ chính phi vị trí đi la ca đối với người này tựa hồ cũng có chút ấn tượng gật gật đầu rồi nói ra sau đó lại là quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn qua chỉ chính phi tức giận quát tháo người ngày mai cho lão tử đến đường hầm đảo còn qua chỉ chính phi tuy nhiên so sánh khéo đưa đ ẩ y hiểu được là người có thể lâm đảo là ai thậm chí tấn ca đều được ở trước mặt h ắ năn nói khép nép như vậy người đừng nói chỉ chính phi thậm chí la ca cũng không dám đơn giản các tội thiếu chút nữa bị chỉ chính phi vung hố la ca Đối chỉ chính phi đương thợ mỏ thủ lĩnh thời điểm ngang ngược không ngừng vũng hô không ít tân nhân còn đắc tội không ít lao thợ mỏ sớm có người nhìn hắn không vừa mắt cựu như cùng cái này bị điểm đến tên người cũng đồng dạng nhận qua chỉ chính phi bất chính đãi ngộ lúc này tại chỗ rầm rầm rầm địa vỗ lồng ngực căn đoan chỉ chính phi ngay xong sắp mặt soát địa biến đến tái nhuận thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống đất mất đi hách phàm thần sắc cũng không tốt đến ở đâu hắn đi theo chỉ chính phi vẫn luôn đang tại phụ tái nhân vật rất tốt la ca thỏa mãn gật đầu đem thứ này trước đ ả o sau đó trực tiếp đến huyết lang bang tìm ta minh bạch ta minh bạch la ca ngày mai ta còn sẽ giúp ngươi tại đường hầm bên trong nhiều thêm lưu ý chỉ cần vừa phát hiện loại vật này ta lập tức đưa đến trước mặt ngươi đúng vậy về sau có cái gì khó giải quyết sự t ì n h trực tiếp tới tìm ta đi la ca đôi mắt người hết sức hài lòng lại là một phen phân phó về sau cái này mới rời đi về phần hắn sau khi rời đi chỉ chính phi hội có cái gì đánh ngộ cái này cũng không đóng việc mà hắn tỉnh ai bảo hắn đắc tội lâm ca huyết lang bang toàn bộ lâm tiên sinh còn phải lúc nào trở về một ga ô phục trên sống mũi mang một cái vòng k í n h mắt tuổi ư ớ c chừng hai mươi ba hai mươi bốn người trẻ tuổi dẫn theo một cái ly uống rượu bất động thanh sắc hỏi thăm nghe vậy t r ì n h thừa khe nhữ mày t r ì n h tấn thì là cười theo ý cầm lấy trên mặt bàn bình rượu tự mình cho cái này người trẻ tuổi đem trong chén t i ể u dốc đ ầ y vừa nói triệu quản sự ngươi đã cũng minh bạch chúng ta lâm ca lần này tới đây làm việc cho nên triệu quản sự c h ầ m mặt không có lên tiếng bất quá hắn bên người còn đứng lấy hai gạ tướng mạo hung át chẳng hắn một người tại chỗ hử lạnh hắn có thể làm chuyện gì không phải là vừa cấp được minh viễn tinh sợ bị tinh tế liên bang đoạn tư nguyên đều muốn đến quán tinh đào chút ít mỏ trở về đừng quên các ngươi hiện tại mặc dù có mỏ bất quá đều muốn đối với mấy cái này mỏ tiến hành gia công cùng xử lý sau lưng nếu như không ai ủng hộ các ngươi còn không giống với không có bất kỳ biện pháp nào tên còn lại cũng là cười lạnh triệu quản sự nhẹ toát một n g ụ m chén rượu cũng không có ngăn cản hai người này lời nói đồng thời cũng mắt lẽ đánh giá trịnh thừa trịnh tấn hai người phản ứng nói không chừng như thế nào đây đúng lúc này lâm đào bước nhẹ đi tới trực tiếp tiếp nhận người nọ lời nói khiếp lại hai mắt hỏi lại nhìn xem lâm đào trên thân bạo phát cảm giác m ư ờ i phần cực kỳ khủng bố bắt thịt người nọ sắc mặt khẽ biến nhất thời im lặng không nói lời gì nữa t r i n h tấn nhún nhúm b a i t r i n h thơ mỉm cười cũng không nói gì triệu quản sự ánh mắt l ấ m liệt tại lâm đào trên mặt một hồi giọ xét về sau ha ha cười cười đẩy ra đề tài ngươi chính là vừa mới đoạt được minh viễn tinh quyền khống chế lâm đào ngươi có thể đại biểu triệu ra lâm đào hỏi lại ngày hôm qua nhà của chúng ta người đã cùng ta liên hệ qua hán thuyết tại ngươi trong chuyện này có thể toàn quyền trao quyền ta triệu quản sự bất động thanh sắp nói ra hả chuyện của ta bên trên lâm đ à o nhịu nhữ mày vâng vô luận n g ư ơ i đưa ra điều kiện gì chỉ cần không tính quá mức lòng tham ta có thể đại biểu triệu ra đáp ứng triệu quản sự mân một mục rượu nói giặc một chương hai trăm linh một nói chuyện hợp tác chương hai trăm linh một nói chuyện hợp tác t i n h tế liên bang bắt đại hào môn tổng cộng p h â n lớn nhỏ tứ hào phú trong đó như là lưu gia vương gia đái duy tư gia chính là trong đó tiểu hào gia cái này hào phú đạt điểm hoặc là nội tỉnh chưa đủ hoặc là đạt được kinh tế liên bang thừa nhận không lâu sau đương nhiên cũng có ngoại lệ như là hào phú tô gia bọn hắn đạt được t i n h tế liên bang thừa nhận thời gian trước sau không đến trăm năm nhưng cưỡng ép xâm nhập đến uy tín lâu năm hào phú bên trong cũng đạt được t a m gia uy tín lâu năm đại hào phú thừa nhận triệu gia thuộc về uy tín lâu năm hào phú một t r o n g tục xưng chính thức đại hào phú vô luận nội t ì n h hoặc là của cải thế lực không nói bắt đại hào môn chính là tứ đại uy tín lâu năm hào phú bên trong cũng nổi tiếng top ba triệu gia lúc này tìm tới chính mình c ò n cái gì không tính quá mức lòng tham điều kiện đều có thể đáp ứng lâm đ à o lập tức mỉm cười lúc này trịnh tấn lấy ra một chương so p a cải ghế lâm ca người ngồi cái này a lâm đào ngồi xuống hắn ngẩng đầu ngắm nhìn triệu quản sự ngươi tên là gì triệu quản sự nghe vậy t r ú n g kính mắt hai mắt hiếp lại thành một đạo khe hở mơ hồ bắn ra một nét khó có thể phát hiện phiền một ý bất quá hắn vẫn kiên nhẫn nói ra lâm đào tiên sinh ta là triệu hải dương thân phận là triệu ra một gã quản sự tại đây một mảnh khu vực kể cả minh viễn tinh vực ở bên trong tổng cộng phụ trách hai mươi mảnh tinh vực gia tộc sinh ý a lâm đào nhữ mày minh viễn tinh bên trong chúng ta triệu ra đã từng cũng có qua một ít sinh ý l u tới bất quá bởi vì lưu gia quản cư nghiêm cho nên chúng ta triệu ra cũng không có tại tình cầu bên trong lấy được địa bàn triệu hải dương nói ra nói đến đây hắn dừng thoáng một phát lại là nhẹ giọng nợ nụ cười đương nhiên nếu như lâm đạo tiền sinh hợp tác với chúng ta mà nói tương lai minh viễn tinh có lẽ cũng là có thể có chúng ta triệu ra một chỗ cắm rủi hợp tác chúng ta có nào cần hợp tác địa phương lâm đào hai tay ôm ở trước ngực lâm đào t i ề n sinh người bây giờ cướp lấy minh viễn tinh không nói lâu dài chỉ cần hiện tại cũng đã bị tinh tế liên bang chế tài trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bất kỳ tình không phi thuyền sẽ cùng minh viễn tinh có bất kỳ mậu dịch vắng lai triệu hải dương nhắc nhẹ một mộng rượu ra vẻ bình tĩnh t ự như cùng lâm đạo tiền sinh đi vào con tình cũng hẳn là vì tương lai một đoạn cuộc sống tự cấp tự tơ ca lâm đào ý bảo để cho hắn tiếp tục triệu hải dương khẽ giật mình nhưng vẫn là nói tiếp cùng dĩ vãng bất đồng theo tinh không thám hiểm nhân ở tinh cầu càng ngày càng nhiều cho nên bây giờ t i n h tế liên bang không thể so với dĩ vãng thời điểm đã rất lâu g i a n g i a công ngành sản xuất đều là trực tiếp dùng tinh cầu làm cơ sở mặt đất cho nên hiện tại rất nhiều gia công ngành sản xuất đều bị nắm giữ ở một ít thế lực lớn trong tay như là trực tiếp một phần của tinh tế liên bang lại là hoặc bị hào phú thế lực chôn nắm giữ đương nhiên một ít tinh không hải tặc tổ chức cũng có chính mình gia công cửa hàng thế nhưng là bọn họ gia công kỹ thuật t h u không đề cập tới có thể hay không thay đổi rất lớn gia công thành phẩm còn là một vấn đề nói đến đây triệu hải dương nhìn qua lâm đạo giống như cười mà không phải cười nói lâm đạo tiên sinh thế nhưng là cơ giáp nhà thiết kế cứng giả ta nghĩ quán tài thành phẩm hữu huyết đối với cơ giáp chế tạo đến cùng có cái gì bình cảnh hẳn là rất rõ ràng à. trinh thơ vẫn đứng ở một bên l ặ n g lặng nghe không có lên tiếng lúc này nghe được triệu hải dương mà nói không khỏi cau chặt l ô n g mày về quán tài thành phẩm hữu huyết chớ nói lâm đạo mà ngay cả hắn cũng trong lòng có ngọn mờn cũng h không phải là không có ai đều muốn thay thế bọn hắn nhưng là tiểu đà tiểu nháo sinh sản hình thức căn bản không cách nào chống lại dùng tình cầu mà sống sản căn cứ sinh sản hình thức về phần lũng đoạn kinh tế liên bang cũng đã đem ra công quyền phân gia đi ra làm sao đến lũng đoạn vừa nói chỉ có điều đều bị thế lực lớn cho k h ô n g chế đi muốn trách chỉ có thể trách những cái kêu loại nhỏ xí nghiệp bản thân thực lực chưa đủ chị t h a đấy lòng rất rõ ràng lâm đào lần này đến đây q u á n tinh chính là muốn muốn tự hành thành lập mỏ ra công cửa hàng chị tấn ngược lại là không có lên tiếng tuy nhiên mượn thao tác k 2 2 3 cơ hội hắn cũng hướng t r ỉ n h thừa hỏi thăm không ít chuyện bất quá đối với lâm đào hắn còn không hiểu rất rõ cho nên đành phải tạm thời làm một gã nghe khách nhìn xem tình thế phát triển gặp triệu hải dương một mực đang nhìn mình không có lại nói tiếp lâm đào không khỏi ngầm đầu cho nên các ngươi chỉ giúp chúng ta ra công mỏ đương nhiên sẽ không triệu hải dương nhấp một miếng rượu nợ nụ cười dù n g chúng ta t r i ệ u ra ra công cửa hàng nếu như thời gian ngắn vận chuyển ít nhất có thể cho các ngươi sinh sản ra đủ để dùng tình cầu để chứa đựng tái khoáng sản tài nguyên nhưng là hắn nhìn qua lâm đảo trong ánh mắt trợ t hiện chuyển ra một vòng ý vị sâu xa vui vẻ theo chúng ta chỗ hiểu rõ minh viễn tinh bây giờ cơ giáp công ty đã chỉnh hợp vì hai đại nhà theo số lượng đến xem tự nhiên không ít nhưng là đối với chúng ta những thứ này thế lực lớn cơ giáp công ty ngươi thực cho rằng những thứ này cơ giáp công ty có thể trong thời gian ngắn nhất sinh sản ra đầy đủ số lượng cơ giáp lâm đảo khen nhĩ mày không nói gì Lâm đảo triệu i ê n hải n dương nói ra cơ giác bản thiết kế đại biểu cho cái gì đang ngồi mọi người nguyên một đám đấy lòng rõ ràng chỉ cần có thiết kế tổng đồ đó là đều muốn sinh sản nhiều ít có thể sinh sản nhiều ít cái này có thể so sánh thông qua mua xăm cơ giáp trở về phân tích chẳng những tình thì tích lực thậm chí có chút ít thời điểm dù là có cơ giáp cũng chưa chắc có thể ngược phân tích ra cơ giáp bản thiết kế chỉ cần một câu t i n được liền đem cơ giáp bản thiết kế giao ra đi muốn biết rõ lâm đ à o thiết lập kế đi ra cơ giáp không nói cái kia không có thể đánh chìm tinh không cự hạm thiên giáp thần tướng cải tiến hình chính là khoản sinh vật loại hình k 2 2 3 cũng sớm vượt lên đầu tinh tế liên bang kỹ thuật một bước g i ả i có thể khoa trương nói thượng một câu vốn có chừng đủ số lượng thiên giáp thần tướng cải tiến hình cùng với k 2 2 3 điều kiện tiên quyết phá vỡ tinh tế liên bang thế nhưng là nghiêng tay có thể thành sự tỉnh hôm nay triệu ra vậy mà gần cầy dựa vào một câu tín được cùng với hiệp trợ gia công khoáng sản tài nguyên đã nghĩ đ ạ t được những thứ này cơ g i á p bản thiết kế quả thực chính là si tâm vọng tưởng mơ mộng h a o huyền bất quá hiện tại quyền chủ động tại lâm đảo trong tay đừng nói trịnh thừa trịnh tấn chính là trịnh thác tự mình đến đây cũng không cách nào đại biểu được lâm đảo vừa mới được chứng kiến c a 223 h uy lực trịnh tấn số mặt một lời không nói trịnh thừa một mực đi theo lâm đảo bên người tự nhiên minh bạch đến những thứ này thiết kế tổng đ ồ giá trị trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua chằm chằm vào lâm đảo gặp lâm đảo một mắt xéo qua chằm chằm vào lâm đảo gặp lâm đảo nhưng là ngươi cũng đã biết hiện tại lưu gia cùng với đái duy tư gia đã liên hiệp đứng lên đang chuẩn bị tập kết một chi không thua ba trăm chiếc tinh không cự hạng binh sĩ đến đây thảo phạt các ngươi m ì n h vệ tinh ngay vậy t r ì n h thừa trịnh tấn hai người sắc mặt soát mặt đất biến hóa bọn hắn đáy lòng đều cực kỳ rõ ràng ba trăm chiếc tinh không cự hạng vĩ lực đây chính là có thể dùng t i n h áp đảo sức chiến đấu phá hủy nghiêm chỉnh cái tinh hệ lực lượng tiếp cận ba trăm chiếc tinh không cự hạng chiến lực tin tưởng lâm đạo tiên sinh là một người biết chuyện triệu hải dương tiếp tục nói chờ chúng ta từng có hợp tác về sau nếu như lâm đảo t i ề n sinh thật sự không cách nào ngăn cản chi hạm đội này chúng ta còn có thể bí mật đem ngươi nhận được chúng ta triệu ra địa bàn cho ngươi về sau sinh hoạt không lo lúc này lâm đảo chỉ có một viên minh viễn tinh không nói cơ giáp sức sản xuất chính là cơ giáp sư cũng cực kỳ có hạn ba trăm chiếc tinh không c ự hạm bên trong còn có ít nhất ba mươi vạn cơ giáp không nói xa l u â n chiến chính là trực tiếp chiến thuật biển người cũng có thể đơn giản giết chết minh viễn tinh tất cả chiến lực cho nên triệu gia đối lâm đảo khai ra đến điều kiện thập phần b ê người dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể như là tô i a giống nhau có thể nhanh chóng phát triển ra thế lực to lớn tô i a vì đoạn thời gian kia cuộc khởi thế nhưng là ít nhất hao phí mấy trăm năm chuẩn bị bất quá cái này gần k ề chẳng qua là đối lập nhau người bình thường mà nói triệu hải dương nói xong một bên lướt qua lấy rượu ngon một bên nhìn qua lâm đảo đều muốn nghe một chút lâm đảo ý kiến đối với minh viễn tinh b ả o động một chuyện hắn sớm bảo thuộc hạ trí giả đoàn đội đã tiến hành toàn diện phân tích không nói p h í a trước hợp tác chỉ cần đằng sau triệu ra chỗ đưa ra điều kiện cũng đủ để, để cho lâm đảo có thể toàn tâm toàn ý thuộc sở hữu cho bọn hắn triệu ra ph có thể nói việc này nhưng hắn là hướng về triệu gia g i a chủ vỗ ngực cam đoan tuyệt đối có thể đem lâm đảo kéo đến bọn hắn triệu gia bạo động cũng không phải là mỗi người đều có thể như là tô gia giống nhau húng chi đi qua tô gia chiến dịch sau tinh tế liên bang đối với loại này t ì n h cầu bạo động cực kỳ chú ý thậm chí bất đồng phát triển sẽ liên hợp hào phú thế lực cùng nhau đem chi đập chết lần này minh viện tinh bạo động tinh tế liên bang chẳng qua là kinh ngạc tại lâm đảo thiết lập kế đi ra cơ giáp đều muốn đem lâm đảo triệu an nếu không bọn hắn đã sớm cùng lưu ra cùng nhau tập kết nảy sinh ít nhất không thua ngàn chiếc tinh không cự hạm đã tới cũng chính là loại tình huống này mới khiến cho triệu hải dương đã tìm được cơ hội đến đây khuyên bảo lâm đảo không có gặp triệu hải dương không có phía dưới lâm đảo hỏi cái gì không có triệu hải dương khẽ giật mình cái này là các ngươi triệu ra chỗ khai ra đến tất cả điều kiện lâm đảo hỏi lại ha ha triệu hải dương lập tức n ở nụ cười lâm đảo tiên sinh nếu như còn có điều kiện khác cũng có thể trực tiếp nói ra hắn mà không sợ lâm đảo còn có điều kiện khác chỉ sợ lâm đảo toàn cơ bắp trực tiếp c ự tuyển nếu không triệu ra già chủ cũng không có khả năng trao quyền cho hắn điều kiện của ta chỉ có một lâm đảo đồng dạng nợ nụ cười nụ cười thập phần thần bí lâm đ à o tiên sinh mời nói triệu hải dương đáy lòng đại h ỉ điều kiện càng ít càng dễ dàng được việc nếu như triệu gia có thể nghe lệnh ta như vậy ta sẽ cùng ý đem cơ giáp thiết kế tổng đồ giao cho các ngươi lâm đ à o lạnh nhạt nói ra lời này vừa nói ra triệu hải dương tại châu ngốc trệ trịnh thừa trịnh tấn cũng làm mở chừng hai mắt tựa hồ trong óc xuất hiện nghe nhầm đi theo triệu hải dương bên người hai gã chẳng hán càng là giận tí mặt h ô trướng ngươi đến cùng biết mình đang nói cái gì người cái tên này có phải hay không muốn chết Quy một hai gã tráng hán g ầ m lên tại chỗ chọc giận trịnh thừa hắn sát mặt chầm xuống phản ứng cực nhanh kích thước lương áo cung nảy sinh trong thời gian ngắn liền đánh về phía một người trong đó thật can đảm gặp trịnh thừa vậy mà ra tay người nọ giận tím ặ t trịnh thừa là một gã ăn qua gen cường hóa dược tề v õ giả mặc dù chỉ là tứ cấp gen cường hóa dược tề có thể đối lập nhau người bình thường mà nói đã như là siêu nhân bình thường không đợi người nọ b à y ra chiến đấu tư thế trịnh thừa dĩ nhiên bay nào đến trước mặt hắn tay phải hắn đẩy p h ì một tiếng người nọ như là đạn pháo bình thường trực tiếp sau phi hôn t r ư n g ra hỏa tên còn lại vừa sợ vừa giận không kịp hắn có chỗ phản ứng, trịnh thừa lại là trở tay một quyền đồng dạng oanh t ạ i trên người của hắn. hai người này một mực bay ngược cho đến đâm vào trên t h ạ c h bích phát ra thùng thùng hai tiếng, lúc này mới hướng mặt đất rơi xuống. xem tại triệu gia uy tín lâu năm hảo phú phấn thượng, trịnh thừa cũng không có dụng hết toàn lực, gần k ề chẳng qua là ra tay dậy dỗ thoáng một phát hai người. đi theo lâm đảo bên người không lâu sau, trịnh thừa nhưng là theo rèn cường hóa dự tề, cho đến tận mắt nhìn thấy k hai trăm hai mươi ba cùng với thiên giáp thần tướng cải tiến hình xuất hiện, đối với lâm đảo kính trọng vẫn còn tại trịnh thác phía trên, há có thể cho phép nhẫn có người vu o a n cho hắn đã đại biểu cho hắn cũng không muốn cùng triệu ra hợp tác theo trịnh thừa ra tay cho đến hai gã tráng hắn đâm vào thạch bích rứt xuống toàn bộ quá trình trước sau bất quá hai mươi giây đừng nói trịnh tấn mà ngay cả cái kia triệu hải dương quản sự cũng không thể kịp phản ứng vẻ mặt ngốc trệ đứng ở tại chỗ lâm nào n h ư mày ánh mắt một hồi trợ thiện chuyển người người các người đối lại kịp phản ứng sau triệu hải dương cái chén trong tay đắn đo bất ổn loạn g x o ả n g một tiếng thất thủ mất trên mặt đất lập tức hóa thành một mảnh khác m ả n vỡ còn không có uống xong rượu dịch cũng trôi lấy đất với tư cách trịnh gia chi nhân chứng kiến trịnh thừa phản ứng trịnh tấn cũng đã, đã minh bạch ra chủ đương thời trịnh thác lựa chọn lập tức cũng đứng ở lâm đảo một bên triệu quản sự chúng ta lâm ca đã lên tiếng ngươi ý định như thế nào trả lời thuyết phục trịnh tấn mắt lạnh nhìn triệu hải dương lạnh giọng nói ra rất rõ ràng lâm đảo chỗ đưa ra điều kiện triệu ra căn bản không có khả năng đáp ứng đồng dạng lâm đảo cũng cho tới bây giờ không muốn qua muốn cùng triệu ra hợp tác nếu không cũng không có khả năng đưa ra yêu cầu như vậy triệu hải dương mặt tâm trầm sau nửa ngày không có ra một tiếng lúc này cái kia hai gã t r á n hắn cũng theo trên mặt đất bỏ lên r i ê n phần mình thổ một bốn máu sau vô thanh vô tức xám xịt đi tới triệu hải dương bên người. hai người các ngươi phế vật triệu hải dương t h ấ p giọng gầm lên một tiếng hai gã tráng hán túi đầu không nói mà ngay cả trịnh tấn đều nghe được lâm đảo lời nói bên ngoài chi ý triệu hải dương thì như thế nào không rõ xem ra còn phải trở về tìm trí giả đoàn đội nghiên cứu thoáng một phát lâm đảo người này lâm đảo ta hy vọng ngươi năng lực một lần nữa cân nhắc thoáng một phát triệu hải dương ánh mắt một hồi trợt hiện chuyển sau mạnh mẽ đẻ xuống lửa giận trong lòng để lại một câu sau bất đồng trịnh tấn mở miệng tiếp khách liền dẫn hai gã tráng hán trực tiếp ly khai lâm đảo đám người một mực đưa mắt nhìn triệu hải dương ba người rời đi cho đến đối phương thân ảnh biến có m u dù sao lưu ra đái duy tư ra thế nhưng là tập kết ba trăm linh chiết tinh không cự hàm đến không nói những thứ này cự hạng chỉ cần cự hạng bên trong cơ giáp số lượng tuyệt đối sẽ tại ba mươi vạn tạ hữu như thế số lượng đừng nói chính là một viên minh viết tinh khủng bố chính là một cái hào phú thế lực cũng sẽ nhượng bộ lui b ì n h bọn hắn sẽ không lâm đảo một hồi trầm ngâm sau lắc đầu bất quá bọn hắn ngược lại là sẽ cho chúng ta thiết lập một ít ngắn chân đ ờ i sau thời điểm lâm đảo vì tìm kiếm ra bát đại hào môn thoát ly tinh tế liên ba nguyên n g nhân đối bát đại hào môn có chấu nghiên cứu vô cùng giải những thứ này cái gọi là hào phú thế lực diễn xuất trừ phi bay lên đến không chết không thôi tình trạng nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý làm ra diện sạch môn hộ cách làm đặc biệt là như lâm đảo loại này có được xuất sắc cơ giáp thiết kế năng lực người chỉ biết nghĩ trăm phương ngàn kế để cho hắn gia nhậm ngừng lại một chút sau lâm đào lại là nhìn qua trịnh thừa n g ư ờ i ra tay quá nhẹ vì cái gì không ở lại hai người kia ta trịnh thừa lời nói trệ đối phương thế nhưng là uy tín lâu năm hào phú thế lực hắn không dám thoáng cái hướng trong chết đất tội lâm đào nói ra lưu lại hai người kia triệu gia cũng sẽ không theo chúng ta sẽ mở ra mặt đồng thời nếu như trịnh thừa lúc ấy có thể lưu lại hai người kia cho triệu gia cảm giác chính là bọn họ tuyệt đối có không sợ uy tín lâu năm hào phú thế lực lực lượng muốn biết rõ lâm đào hiện tại chỉ có một viên minh vĩ tinh mà tinh không cự hạng nhiều nhất cũng liền chỉ có theo tinh phủ trong tay cướp đoạt cái kia một chiếp dưới loại tình huống này nếu như dám cùng triệu gia khiêu chiến nói rõ những cái k hai trăm hai mươi ba cùng với thiên giáp thần tướng cải tiến hình thực lực thậm chí ngay cả cái tia ba trăm chiếc tinh không cự hạm cũng không tha trong mắt bởi như vậy triệu gia cũng không dám đối âm thầm bọn hắn sử dụng chút ít ngắn g chân đáng tiếc cơ hội này đương nhiên lâm đ ả o cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ trịnh thừa dù sao lúc ấy trịnh thừa nếu như không ra tay như vậy lâm đ ả o cũng sẽ lựa chọn tự mình xuất thủ với tư cách một gã đời sau cơ giáp đại sư lại sẽ có người nào dám tùy ý vũ o a n đây chính là có thể đơn giản giết chết đời sau thần bí tinh không sinh vật cờ giả không người nào y không lập cây không ra không sống người phái những người này đi nhiều hơn lưu ý thoáng một phát cái này triệu hải dương miễn cho bị bọn hắn khiến ngắn chân chúng ta còn không biết lâm đào hướng một bên t r ì n h tấn phân phò nói t r ì n h tấn đấy lòng nghĩ hoặc nếu như bọn hắn sẽ sử dụng ngắn chân vì cái gì không trực tiếp đem bọn họ trục xuất đi ra ngoài lâm đào lắc đầu nếu như trực tiếp trục xuất vậy sẽ để cho bọn hắn gia nhập vào lưu gia đái duy tư gia liên hợp trong hạm đội nếu như chúng ta cố ý bỏ qua bọn hắn ngoại trừ sử dụng chút ít hạ lưu thủ đoạn cũng không dám tại chỗ trở mặt triệu quản sự chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ ngang ngược bộ dạng đi ra huyết lang bang tổng bộ sau một gã tráng hán quay đầu lại mắt nhìn cái kia thành động trong ánh mắt trợ hiện chuyển ra một vòng như hỏa diễm giống như tức giận trịnh thương một cái kia thiếu chút nữa để cho hắn đã đoạn bà cây sương sườn một cái khác tráng hán cũng là oán hận không thôi hắn đồng dạng bị thương không nhẹ các ngươi lập tức đi liên lạc một chút tinh trần tinh không hải tập đoàn để cho bọn họ ra tay triệu hải dương ánh mắt một hồi che lấp thấp giọng nói ra tinh trần tinh không hải tập đoàn chính là bọn hắn triệu ra mạnh mẽ mời trở về tinh không đoàn hải tặc đây là một chi tại tinh không đoàn hải tặc cũng có được nhất định danh khí tinh không đoàn hải tặc không nói bọ đoàn trưởng chỉ cần thực lực của xếp hạng trước hai mươi vị trí đương nhiên nếu không có bọn hắn cách minh viễn tinh vực gần nhất triệu gia nhất định sẽ chiêu một chi thực lực t ố t ba tinh không đoàn hải tặc dù sao triệu gia thế nhưng là bát đại hào môn bên trong thực lực không kém uy tín lâu năm hào phú thế lực ta đây trở về đi liên lạc một chút thiên kia tráng hắn sau khi gật đầu vội vàng bước nhanh rời đi lúc chạm vào tối la ca lại một lần nữa đã tìm được lâm đạo lúc này la ca sau lưng lưng có một cái liên tục tích tụy có người bình thường kích thước lưng áo thô ra ra túi lâm ca ngươi để cho ta bắt được thứ đồ vật ta đã làm cho người ta thu thập tốt rồi la ca nói xong đem ra rắn túi bông ra rắn túi phóng rơi xuống đất thượng phát ra một tiếng trống vang lên trầm đ ủ lâm ca thứ này nhìn xem không nhiều lắm có thể hầu như có gần trăm cân nặng số lượng la ca giải thích lâm đào gật đầu nếu không có như thế cũng sẽ không một mực chìm nghỉm i có vũng nước động không có hiện lên nếu không có đồng hồ dính một tầng ngăn cách sóng điện tín hiệu hắn cũng không thể phát giác được loại vật này tồn tại viên tinh cầu này còn có bao nhiêu loại vật này lâm đào mở ra m i ệ n g túi mắt nhìn sau nói ra không rõ ràng lắm bất quá ứng với nên không nhiều lắm la ca nói ra lâm ca ngài yên tâm đi ta đã làm cho người ta lưu ý chỉ cần vừa phát hiện sẽ lập tức cho ngài đưa tới ngươi không sai ta sẽ giúp ngươi tại t r ị n h t ấ n trước mặt nói lên vài câu lợi hữu ích lâm đào hết sức hài lòng ha ha la ca lập tức n ở nụ cười hắn giảm thấp xuống thanh âm lâm ca nếu như ngươi cũng có thể an bài cho ta một trận k hai trăm hai mươi ba ta đây cũng rất đã hài lòng a lâm đào cảm thấy ngoài ý m u ố n nhữ mày tấn ca hôm nay một mực ở dưới mặt đất phòng huấn luyện ta đi xem qua cái kia cơ giáp tính năng không sai nếu như đến lượt ta đến thao tác ta khẳng định có thể dùng k hai trăm hai mươi ba để đối phó mười khung trở lên bình thường cơ giáp la ca vỗ lồng ngực cam đoan tốt các loại số năm tinh sự tình một giải quyết ta lập tức an bài cho ngươi một trận k hai trăm hai mươi ba bất quá trước đó ngươi không thể hướng ra phía ngoài lộ ra cái này cơ giáp tin tức lâm đào nói ra yên tâm đi lâm ca ta cũng không phải là ngoại nhân ta biết phải làm sao la ca liên tục gật đầu đưa mắt nhìn la ca rời đi lâm đào ánh mắt một hồi trợ thiện chuyển t r í n h tấn đã từng đề cập hãn hội k hai trăm hai mươi ba đưa đến dưới mặt đất sân huấn luyện thao tác người bình thường đều khó có khả năng có cơ hội chứng kiến Cái n à y la ca nếu n h ư có thể có cơ c thể hội h ứ n g kiến cái ơ g i p phúc, xem tâm chừng cũng hẳn trịnh tấn n g là ư ờ như vậy nếu như vậy tia ạ mình tìm tinh, nhất định trịnh đến năn gen thắt h viết bị sẽ cường ó dự thâm Đối với cái này loại này người,、Lâm、đào thường thường sẽ không keo kiệt người sắc bên người tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Tấn sớm lục â m đào, đào tri t ra rắn túi nói ra trở về. Những cái, kia thâm lục chi vật ề Những thâm chi cái, lục kia v cũng không nhiều có chừng lấy một cái hơn mười cân đ ố n g cắt số lượng nhưng lại nặng đến gần trăm cân bởi vì đời sau thần bí tinh không sinh vật xuất hiện rất nhiều chân quý nguyên vật liệu đã triệt để biến mất trong lịch sử bất quá lâm đảo vẫn là gặp qua không ít ả n h trụ cùng với chút ít tiêu bản nếu như suy đoán không có sai lầm loại vật này hẳn là một loại bất ảnh trọng yếu c h i vật đối với minh viễn tinh dược liệu chấn bạch ra cao ốc thần bí sinh vật ảnh lâm đảo sớm muốn nó đổi ra đến tiến hành đi bắt căn cứ đời sau tinh tế liên bang tư liệu chỉ cần có cái này đầu ảnh vô luận sinh tử hắn đều có thể đem chi chế tạo thành một cái dùng để chở vận tải cơ giáp loại nhỏ không gian bởi như vậy vô luận lâm đảo tới nơi nào chỉ cần t có thể tùy thời đem bên trong cơ giáp lấy ra đối với ảnh lâm đ à o tình thế bắt buộc bất quá vì có thể lại một lần nữa xác nhận những thứ này thâm lục c h i vật có hay không đ ợ i sau cái chủng loại kia vật chất lâm đ à o còn cần tiến hành xác nhận chẳng thế nếu như nhận lầm đến lúc đó phiền thoái sẽ không ít q u y c h ư ơ n g tin h tuy nhiên hoang vu bất quá dĩ vãng có không ít đến đây tìm mọi chuyên gia lưu lại không ít dùng cho nghiên cứu khoáng vật công cụ lâm nào một cái thông tin về sau trịnh thừa liền dẫn không ít dụng cụ đến những dụng cụ này có không ít thích hợp dùng cho dược tề khai mở húng chi lâm đảo chỉ là muốn muốn xác nhận cái kia thâm lục c h i vật diện mạo chân thực gặp lâm đảo gian phòng đang tại t h â m nước ra g i r n túi t r ì n h thừa đáy lòng nghĩ hoặc hỏi lâm đảo đây là cái gì lâm đảo cười cười ta chính chuẩn bị nghiên cứu thoáng một phát h ư nói xong lâm đảo mở ra ra ra ra túi từ đó móc ra một chút thâm lục c h i vật khả năng bởi vì trường kỳ ngâm mình ở trong nước như là phỉ thúy giống như thâm lục tri vật đã đã trở thành một phấn thập phần chăm nón lâm đảo vừa móc ra một chút tay còn không có xuất ra ra ra túi thâm lục một phấn cũng đã theo trong tay hắn lại, lại chỉ còn sót lại một điểm nhỏ trong tay như thế có chút phiền phức xem tình hình cần đem nước cho tích tài năng đi lâm đảo nghĩ như vậy lập tức lấy ra một cây ống nghiệm sau đó cài đặt non nửa quản đặt ở đèn cồn tiến hành nướng không lâu sau gió xương hong khâu sau bột phấn màu sắc trở nên càng thêm thâm lụt lâm đảo theo ống nghiệm đổ ra sau bột phấn cuối cùng không có trắng non cảm giác ngược lại có gan dính tay cảm giác đây chính là cái loại này mấu chốt c h i vật trong đó một loại đặc tính đương nhiên ngăn cách điện tử dụng cụ bản thân sức nặng cùng với ngâm qua chất lỏng sau trắng non cảm giác điều này cũng đồng dạng là nó đặc thù cái này đầu lâm đảo đang chuẩn bị phân tích thâm lục vật chất bên kia số bảy khu vực một cái không ngờ sân động còn nhân ở tinh cầu thật sự là rất lại phía sau lại vẫn trải qua cùng loại động n i ệ t nhân sinh hoạt một g ã trên mặt có một đạo dữ tợn v ế t sẹo mọc ra ngược lại mắt tam giác tráng hán mọi nơi quét số lượng sau hướng trên mặt đất khạc một bãi đ à m xem tưởng nói q u a n g tinh sinh hoạt phần lớn không sai biệt nhiều ai hội hoa càng lớn đầu tư đi cải thiện loại tinh cầu này sinh hoạt ở bên cạnh hắn là một ga mặc màu đen quần áo nịt c h n g hán toàn thân như là t h i bản miếng sát giống như cơ bắp đem quần áo chướng đến căng thẳng Các người nói u như muốn trong thời gian ngắn ở lại đây khối tinh cầu, tốt nhất thời khối cách làm mặc tốt thoáng lại ở đây cầu, sơ phát. ăn một chuyện đúng là đã đi ra huyết lang bang toàn bộ mũi gian meo một bộ trưởng k í n h mắt triệu hải dương quản sự lúc này nhìn hắn lên trước mắt thô bị hai người mày n h u lại đã thành một đoàn nếu như sớm biết như vậy tinh không hải tặc đều là bộ dạng này thô bị không chịu nổi bộ dạng hắn đều lười được tự mình nên đón giao cho cho hạ nhân đi xử lý như thế nào ghét bỏ chúng ta tinh không hải tặc ngược lại mắt tam giác nhìn ra càng hải dương thần sắc không khỏi lạnh giọng cười nào hắc y cơ bắc tráng hắn hử lạnh một tiếng mặc dù không có mở miệng nhưng thần sắc đồng dạng trở nên không vui ha ha làm sao có thể đâu bị nhìn ra về sau triệu hải dương cũng không xấu hổ trên mặt ngược lại t r ồ n g chất nổi lên nụ cười hiện tại chúng ta còn phải cần mượn nhờ các ngươi tinh trần tinh không hải tặc b ằ n đâu hắc hắc ngược lại mắt tam giác cười lạnh hừ hắc y cơ b ắ p tráng hắn hử lạnh không nói hai người đều có thể nghe ra triệu hải dương mà nói bên ngoài chi ý đơn giản dưới mắt cần bọn hắn tinh không hải tặc trợ giúp nếu không liên tiếp đối đãi cũng không m u ố n chứ bất quá bọn hắn đều không có chọc thủng dù sao đoàn trưởng của bọn hắn đã sớm nhận lấy triệu ra tài nguyên một khi trở mặt bọn hắn còn muốn nổ ra những thứ này tài nguyên giá trị xa xa một người những triệu hải dương nói xong tại đồng hồ nhấn vài cái ở giữa không trung hình chiếu ra một thân ảnh thân ảnh chủ nhân đúng là lâm đào chính diện ta mặc kệ các người dùng phương pháp gì chúng ta triệu ra chỉ cần người này triệu hải dương nói ra cái này còn không cho ngược lại mắt tam giác dễ dàng hai chữ còn chưa nói ra miệng hắc y cơ b ắ p tráng h á n đã t r ợ n kéo hắn một chút làm sao vậy ngược lại mắt tam giác nghi hoặc quay đầu lại triệu hải dương bất động thanh sắc ánh mắt đã rơi vào hắc y cơ b ắ p tráng h á n trên người đoạn thời gian trước minh viễn tinh ba phần video trong đó hai phần là minh viễn tinh hiện giữ chủ nhân đ ố i lưu gia công kích một người một trận cơ giáp liền đánh chìm lưu ra bảy chiếc tinh không cự h ạ n không đợi hắc y cơ bắc tráng hắn nói xong ngược lại mắt tam giác lập tức kêu sợ hãi hẳn là người này chính là tại hơn m ư ơ i giây bên trong dùng một trận cơ giáp giết chết tân dương tinh không đoàn hải tặc hơn bốn mươi khung cơ giáp tên kia cơ giáp sư hắc ý cơ b ắ p tráng h á n hiếp lại hai mắt chằm chằm vào triệu hải dương một câu không ngược lại mắt tam giác sau khi nói xong cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau các ngươi triệu ra đây là đều muốn bịp tà đám bọn họ à. ha ha triệu hải dương n ở nụ cười t r ù n g kính mắt hai mắt hiếp lại thành một đạo châm khe hở giống như như thế nào chẳng lẽ các ngươi sợ hãi hắc ý cơ b ắ p tráng h á n hai người nhìn nhau liếp đều là lâm vào yên lặng không nói gì với tư cách tinh không hải tặc bọn hắn mạnh nhất thủ đoạn cũng không phải là giết người phóng hỏa mà là đang trong tinh không cự hạng phi thuyền cơ giáp trong tinh không chiến đấu đây chính là bọn họ sinh hoạt toàn bộ lúc này đây triệu gia đều muốn lấy được người dĩ nhiên là một gã thực lực rất mạnh cơ giáp sư dứt bỏ đối phương trong khoảng thời gian ngắn giết chết hơn bốn mươi cơ giáp không đ ể cập tới người nọ còn có thể trong thời gian ngắn giết chết ba chiếc phi thuyền nhưng lại năng lực dùng một trận cơ giáp đánh chìm bảy chiếc tinh không cự hạng có thể tưởng tượng nếu như đắc tội người như vậy không nói bọn hắn tinh trần tinh không hải tập đoàn chính là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ gặp phải bị diệt nguy cơ thấy hai người thật lâu không nói triệu hải dương nhữ mày như thế nào chẳng á c c ngươi đoàn trưởng chẳng lẽ không có nói cho các biết, chúng nói ngươi có các biết, ta qua n n đối phó chính là người này, cơ giáp sư. Ngay vậy, h c là, là mà ngay cả bọn hắn cũng không có nghĩ đến lúc này đây muốn đối phó dĩ nhiên là tên kia cơ giáp tường giả chẳng lẽ lại đoàn trưởng muốn vũng hố bọn hắn hai người nhìn nhau liếc đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hoảng sợ ý cùng với vẻ giận nói thiệt cho các người biết người này tên là lâm đạo chẳng những là một gã cơ giáp sư hơn nữa còn là một gã cơ giáp nhà thiết kế chúng ta muốn người này mục đích gần k ề chẳng qua là nhìn chúng hắn cơ giáp thiết kế thực lực triệu hải dương thỏ tay nói ra sách mũi kính mắt chúng kính mắt thủy tinh phản xạ ra một vòng hàn mang cái này lâm đạo là ngồi lấy một chiếc thiên không phi thuyền tới ta hoài nghi hắn chỗ thao tác cơ giáp đang ở đó chiếc phi thuyền bên trong chúng ta chịu ra mục đích chỉ cần người nọ về phần phi thuyền bên trong cơ giáp các người nếu như có thể mang được đi vậy thuộc về các ngươi tinh không đoàn hải tặc triệu hải dương nói ra thật sự ngược lại mắt tam giác con mắt lóe sáng nổi lên một vòng tinh quang hắc y cơ bắp tráng hắn một hồi đọc dung đây chính là điều kiện một trong như thế nào các ngươi đoàn trưởng không có nói cho các ngươi biết chứng kiến hai người thân sắc triệu hải dương lộ ra giống như cười mà không phải cười ánh mắt hỏi lại một tiếng lần này đến đây đoàn trưởng đã dặn dò chỉ cần thành công bọn hắn có thể theo chiến lợi phẩm trung ưu tiên chọn chúng một phần tên kia cơ giáp sư có thể dùng một trận cơ giáp giết chết hơn bốn mươi khung cơ giáp thậm chí ba chiếc phi thuyền bảy chiếc tinh không cử hạng trong chuyện này cơ giáp sư thực lực lớn nước chiếm được một nửa mà đổi thành một nửa tức thì quy công tại cơ giáp nếu quả thật đã chiếm được cái kia khung cơ giáp do bọn hắn đến điều khiển tuy nhiên chưa hẳn có thể chém ra đồng dạng uy lực nhưng ít ra cũng có thể chém ra cái kia khung cơ giáp một nửa uy lực ca. một khi có được như vậy thực lực tuyệt đối có thể trở thành tinh không đoàn hải tập chủ lực loại địa vị này tại tinh không đoàn hải tập trung tương đương với dưới một người trên v ạ người nhưng vì cái gì đoàn trưởng cũng không trực tiếp nói cho bọn hắn biết hai cái nghĩ tới đây ngược lại mắt tam giác đấy lòng khẽ động hỏi cái này lâm đảo vẫn luôn đứng ở phi thuyền ở bên trong ư hắc ý cơ bắp tráng h á n á n h mắt cũng đồng d ạ n g đã rơi vào triệu hải dương trên người không triệu hải dương thỏ tay lấy nhờ nắm m ũ i chuồng k í n h mắt nói ra căn cứ tin tức của chúng ta cái này lâm đảo một mực rời xa phi thuyền mà ngay cả cơ giáp cũng không có theo phi thuyền mang đi ra thật sự ngược lại mắt tam giác không nớt lời hỏi trước đây chúng ta mới tại huyết lang bang tổng bộ bài kiến triệu hải dương nói ra thì ra là thế nguyên lai đoàn trưởng cũng không có vung hố hai người bọn họ cái này hắc y cơ b ắ p tráng hán cũng hiểu được vì sao đoàn trưởng hội bán phân phối bọn hắn nhiều người như vậy tay cùng với mỗi người một trận mô phỏng hình người cơ giáp nguyên nhân rất rõ ràng cái t i a chính là để cho bọn họ dùng trí mà không phải là trực tiếp tiến hành cơ giáp chiến về phần không có nói cho bọn hắn biết nguyên nhân đáng tiếc là sợ bọn hắn quá mức sợ hãi người nọ cơ giáp thực lực trong khoảng thời gian ngắn hắc y cơ b ắ p tráng hán trong óc đã có một cái đại khái kế hoạch các ngươi chú ý thoáng một phát cái này lâm đào h ư ớ n g đi chỉ chờ chúng ta chuẩn bị hoãn tất liên lập tức độc thủ hắc y cơ bắc tráng hán nói ra không dài thời gian Lâm vì thế bọn hắn đối loại này mấu chốt chi vật nghiên cứu ra một bộ đặc thù phân biệt phương thức cái này tại hậu thế được gọi là ba mươi thí nghiệm pháp chỉ cần thông qua được loại này ba mươi thí nghiệm pháp cơ bản có thể xác định loại này thâm lục chi vật đúng là cái loại này mấu chốt chi vật ba mươi thí nghiệm pháp cần thiết đến đổ vật cũng là không ít phi thuyền ly khai minh viễn tinh chi tế lâm đào thế nhưng là phân phó tân á p vì hắn chuẩn bị không ít dược tề chuyên dụng tài nguyên lúc này t r ì n h thừa đã đem những thứ này tài nguyên toàn bộ chuyển trở về bất quá mặc dù lâm đào chuẩn bị không ít thế nhưng là vội vàng phía dưới vẫn là thiếu không ít thứ đồ vật không cách nào đem toàn bộ ba mươi thí nghiệm pháp hoàn toàn khảo thí một lần lâm đào cực kỳ bất đắc dĩ hắn hiếp lại hai mắt nhìn thoáng qua những vật kia sau một hồi lắc đầu tuy nhiên không cách nào hoàn toàn làm thượng một lần nhưng chỉ cần có thể thông qua một nửa khảo thí như vậy tám chín phần m ư ơ i phải là loại đồ vật này lâm đào nói xong cầm lấy một chi ống nghiệm nhỏ vào vài dọt dung dịch từ ngực từ ng trong ống nghiệm thâm lục bột phấn bốc lên một hồi khí bong bóng chỉnh t h ư a đứng ở một bên hoàn toàn giúp không được gì đành phải canh giữ ở cửa ra vào để tránh có người q u ấ y dày đến lâm đạo một, một hồi thời gian sau lâm đạo nhìn xem trên mặt b à n hơn mười ống nghiệm những thứ này ống nghiệm bên trong thâm lục c h i vật có chút còn bảo trì thâm lục chạch có chút đã biến hóa thành hồng lục khoảng cách có chút đã triệt để biến thành sám trắng nhăn sắc giống như một đống theo trên tường gạo rơi xuống bụi đất nhưng không hề nghi ngờ toàn bộ quá trình coi như thuận lợi tuy nhiên không cách nào từng cái đ ế m thử ba mươi thí nghiệm pháp tất cả nội dung có thể dưới mắt loại này thâm lục c h i vật cũng đi qua hơn mười loại khảo thí lâm đ à o trong nội tâm đã có tám phần năm chắc loại này thâm lục c h i vật tuyệt đối chính là đời sau chuyên môn lợi dụng đến bắt thần bí sinh vật ảnh mấu chốt c h i vật ảnh lao thạch ảnh loại sinh vật này một khi xuất hiện sẽ đem phụ cận sinh ra phát hiện sinh vật thu nạp đến trong cơ thể không gian quá trình này cùng loại với nhân loại ăn uống nếu như lâm đ à o gặp ảnh thậm chí không kịp phản ứng cũng sẽ bị chi thu nạp đến trong cơ thể không gian đi đến lúc đó đừng nói bắt ảnh chính là bản thân tánh mạng cũng thành vấn đề ảnh lao thạch lo có một đặc thù có thể tự động hấp thụ tại một ít đặc thù chi vật phía trên tự như cùng lâm đào đồng hồ mà ảnh loại sinh vật này nhân loại còn không có làm rõ ràng nó cấu tạo nhưng biết rõ ảnh lao thạch chẳng những có thể đủ đem ảnh hấp dẫn ra đến còn có thể tại chỗ hóa thành một tầng màn mỏng trực tiếp đem chi vây khốn khóa tại chỗ đương nhiên nếu như gặp được ảnh lúc cầm trong tay cũng không phải là chính thức ảnh lao thạch như vậy cũng sẽ bị ảnh tại chỗ phân cách thành mảnh vỡ bị thu nạp đến trong đó trong không gian các loại ảnh lao thạch vây khốn ảnh sau lúc này chỉ cần mặt khác một vật là có thể đem ảnh loại sinh vật này triệt để giam cầm lại cái loại này vật ch trường nhiên xen lẫn tại ảnh lao t h ạ c h phụ cận trong nội tâm đại định sau lâm đào quay đầu t r ị n h thừa đem la ca cho kêu đến la ca t r ị n h thừa xứng sở lâm đào lập tức kịp phản ứng hắn còn không có hỏi la ca danh tự đâu hắn vội vàng đổi giọng chính là trịnh tấn phái tới nghe ta gọi đến hai người kêu một trong t r ị n h thừa giờ mới hiểu được quay người rời đi không bao lâu liền đem la ca dẫn theo trở về lâm ca ngươi liền trực tiếp gọi tên ta à ta là la h uy chẳng thế ngươi theo ta tiểu la cũng được la ca mặt mũi tràn đầy xấu hổ hắn tại bên ngoài bị trịnh thừa lớn tiếng kêu to la ca thiếu chút nữa đem hắn dọn dậy dù sao như lâm đào trịnh thừa trịnh tấn loại này mới là đại nhân vật mà hắn bất quá một cái tôm tép n g ạ i nhép trên căn bản không được mặt bản một tiếng la ca cũng không quá đáng những cái kia thợ mỏ tôn s ư n g ngay vậy trịnh thừa mỉm cười tuy nói bộ dạng này thân thể tuổi không đến hai mươi có thể lâm đào đời sau cũng đã năm càng ba mươi cũng là uy tín lâu năm cơ g i á p sư cho nên liền vô lễ trực tiếp kêu lên tiểu la ngươi lập tức cùng ta cùng một chỗ đến cái kia trong quán rượu đi chuyện gì xảy ra là uy nghĩ hoặc nhưng không kịp hắn phản ứng lâm đào đã một chút lôi kéo hắn vội vàng rời đi trịnh thừa cũng đi theo phía sau không bao lâu một cỗ xe bay lại lần nữa xuất hiện ở cửa quán b a lâm đào trực tiếp đẩy cửa xe ra trực tiếp đi về hướng quán b a bởi vì ảnh lao thạch đã bị hoàn toàn đào lấy ra cho nên cửa quán b a vung hố lại bị lấp lại đại lượng nước trong lâm đào đi vào cửa quán b a bởi vì nước so sánh thanh ngâm vào nước liếc có thể nhìn tới đáy nước đứng ở vũng nước đ ộ n g bên cạnh lâm đào căng mày liên tục dò xét chót vót một màn lập tức đưa tới trong quán rượu mọi người kinh nghi ánh mắt quán b a trước sân khấu hói đầu trung niên lão mã chứng kiến lâm đào lập tức thả ra trong tay một mực trà lau không ngừng bình rượu vội vàng nâng, cao tròn vo bụng chạ ngươi lại đã tới gặp lâm đào một mực nhìn qua vũng nước đọng nặng g mờn đáy lòng không khỏi lộ bộ thoáng một p h á t lâm ca có phải hay không phía dưới này còn có ngài cần đ ổ v ậ n lâm đào vẫn nhìn đáy nước không có lên tiếng lão mã nhẹ lau một cái cái chán đổ mồ hôi đang nhìn đến la uy cùng trịnh thừa cũng sau đó đi tới vội vàng lại là chạy chậm lấy trở về đem máy bơm nước đem ra ngươi gọi lão mã a lâm đào ngầm đầu nhìn qua vừa bưng máy bơm nước lão mã không sai nơi đây tất cả mọi người bảo ta lão mã lão mã như là gà con mổ thóc bình thường liên tục gật đầu thật tình không biết ngay tại lâm đào vừa mới xuất hiện chi tế trong quán rượu có hai gã quần áo tả tơi thợ mỏ nhưng là trong mắt đồng tử t r ậ t co rút lại sau đó hai người nhìn nhau liếc lẫn nhau nháy mắt ra dấu l ã o mã ngươi còn nhớ rõ những cái k i ê m màu xanh lá bột phấn là thế nào tại vũng nước động phía dưới đấy sao lâm đào hỏi ừ l ã o mã nhớ mày giống như tại nhớ lại lúc này một bên l a huy vội vàng mở miệng lâm ca việc này ta biết rõ lâm đào vội vàng nhìn phía hắn vật kia vốn là cũng không phải bột phấn mà là nghiêm trình khối như là giống như hòn đá cũng không biết bị người nào cho mải thành mảnh vỡ vứt xuống vũng nước động lúc này mới biến thành bột phấn giống nhau la huy nói ra ở nơi nào phát hiện lâm đào hỏi hình như là một gã chuyên gia không biết ở đâu phát hiện la huy hồi tưởng đến nhưng thủy trung muốn không đến rốt cuộc là cái nào chuyên gia những cái k i a chuyên gia hiện tại ở đâu một bên t r ỉ n h thừa cũng là hỏi những cái k i a chuyên gia đem trên tinh cầu mỏ phát hiện không sai biệt lắm cũng sớm đã đi trở về la huy nói cái này ngược lại là có chút phiền phức lâm đào khẽ nhữ mày bọn hắn có hay không lưu lại bút ký t r ỉ n h thừa đấy lòng k h ẽ động lại là hỏi những cái k i a chuyên gia bình thường đều làm chút ít bút ký chỉ cần đọc qua những thư này bút ký có thể tìm ra đáp án bút ký ngược lại là có lưu lại bất quá những vật này giống như bị người mua la huy gãi gãi đầu trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ thân sắc a lâm đào s ứ n g sở t r i n h thưa cũng là những mày nhìn qua la huy thưa ca tất cả mỏ cũng đã bị phát hiện rồi đi ra cho nên những tài liệu này giữ lại cũng vô dụng bình thường đều xử lý sạch vừa vặn gặp triệu ra người bên cạnh bọn họ vừa vặn có một gã địa chất sư đều muốn đối viên tinh cầu này địa chất tiến hành nghiên cứu tại chỗ liền xài một khoản tiền đem tư liệu đều cho ra mua la huy nói ra triệu ra lâm đào khe nhữ mày ừ chính là triệu gia người mua la h uy gật đầu lâm đào cũng không nghĩ tới triệu gia lại đem tư liệu ra mua cái này hắn vốn còn không ý định lập tức đối triệu g i a động thủ nhưng hiện tại xem ra không động thủ là không được cấm ảnh thạch cùng ảnh lao thạch cùng một chỗ sử dụng mới có thể đem ảnh cho giam cầm lại mà cả hai lại là trường niên sẽ lẫn xuất hiện ảnh lao thạch địa phương sẽ có cấm ảnh thạch cấm ảnh thạch ngoại hình như là bình thường tảng đá cứ không thấy được lâm đào tại vũng nước đ ộ n ngọn nguồn nhìn một vòng cũng không có có thể tìm tới xem ra chỉ có đến ảnh lao thạch phát hiện địa điểm có lẽ mới có thể tìm được cấm ảnh thạch những thứ này mà bây giờ tư liệu lại bị nắm giữ ở triệu gia trong tay triệu gia tên kia địa chất sư có hay không l y khai lâm đào bất động thanh sắc hỏi không có một mực ở chỗ này ở bên trong đâu nghe nói giống như muốn nghiên cứu vật gì một mực đứng ở triệu gia nơi t r ú quân la huy nói ra đạp đạp đạp đạp đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng bước chân từ xa tiến lại mọi người quay đầu lại nhưng là chứng kiến hai gã thợ mỏ đã đi tới một người trong đó càng lớn tiếng kêu lên la ca có phải hay không các người đang tìm lục phân thạch lục phân thạch lâm đào khe nhữ mày cái gì lục phân thạch la huy đồng dạng nhữ mày hầu nghi nhìn qua hai gã thợ mỏ chính là chỗ này đáy nước cái loại này tên kia nói chuyện thợ mỏ vội vàng dùng tay chỉ vũng nước đọng vật kia ta biết là ai bỏ vào hơn nữa ta nghe bọn hắn nói loại đồ vật này bởi vì rất dễ dàng mải thành phấn cho nên bị bọn hắn xưng là lục phấn thạch các ngươi biết rõ lục phấn thạch ở đâu ư lâm đào liền vội v à n g hỏi hai gã thợ mỏ liên tục gật đầu một người trong đó càng là t r ộ t dạo bình thường nhìn qua lâm đào lâm ca ta nghe la ca cũng gọi là ngươi lâm ca gặp lâm đào gật đầu hắn mới lại một phó cẩn thận từng ly từng tý bộ dạng lâm ca nếu như chúng ta giúp ngươi tìm được lục p h â n thạch các ngươi xem chúng ta là không phải được có một thợ mỏ đầu đương đương hai người các ngươi hôn t r ư ớ n g ra hỏa sự tình còn không có làm thành đạo nghị yêu cầu chỗ tốt rồi la huy nghe xong tại chỗ giận dữ trinh thôi vội vàng k h o á t tay ngăn lại ở la huy hắn nhìn qua trước mắt hai gã rụt rụt thân thể thợ mỏ nói ra chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta tìm được lục p h â n thạch ta lập tức cho các ngươi hai cái đã thành vì thợ mỏ đầu thật sự tên kia mở miệng thợ mỏ tựa hồ có chút không thể tin được bình thường lại là quay đầu nhìn phía la huy la h uy thường xuyên xuất hiện ở thợ mỏ trước mặt cho nên những thợ đào mỏ phần lớn chỉ nhận nhận thức hắn hơn nữa đã xảy ra h ô m qua sự tình một cái trước hết nhất hưởng ứng người lại bị hắn tại chỗ thăng làm thợ m ỏ đầu điều này làm cho đại bộ phận những thợ đào mỏ lòng có ưu tư đều mơ tưởng ở trước mặt hắn biểu hiện một phen sau đó lên làm thợ m ỏ đầu lúc này hai người này tựa hồ chính là có quyết định này la h uy hừ một tiếng nếu như thừa ca cùng lầm ca đều nói sẽ để cho các người làm thợ m ỏ đầu vậy tuyệt đối có thể làm cho hai người các người làm thợ m ỏ đầu gặp la uy đáp ứng xuống hai ga thợ mỏ cũng mặc kệ la uy bất mãn lập tức một bộ hưng phấn t h ầ n sắc chúng ta đây phía trước cho các người dẫn đường các người lên xe a lâm đảo chỉ vào cách đó không xa xe bay hai gã thợ mỏ mắt nhìn xe bay sau vậy mà đồng thời khoác tay không dám không dám trên người chúng ta tạm bẩn vô cùng chúng ta thì ở phía trước dẫn đường a dù sao cũng không xa a lâm đảo n h ư mày hai gã thợ mỏ cùng nhau phóng ra quán b a sau đó tại phía trước chạy chậm đứng lên một người trong đó càng l à quay đầu lại kêu một tiếng các ngươi theo sát lâm đảo bọn hắn đ ỗ n g nhiên t r ì n h thừa đi vào lâm đảo bên người dám thấp xuống thanh âm không có việc gì lâm đ ả o vẫy vẫy tay bước nhanh đi theo hai người sau lưng t r ì n h thừa tuy nhiên to mày nhưng là theo tiến lên la huy trần c h ờ một lát sau cũng đồng dạng theo sát ở phía sau l a o mã còn muốn trông tiệm chỉ có tại sau lưng đưa tiễn một đường đi theo hai gã thợ mỏ đằng sau không đến hai mươi phút đã ra khỏi núi chân cũng rời khỏi người sau huyết lang bang tổng bộ núi lớn càng ngày càng xa hai người các ngươi chậm một chút cách núi lớn bên ngoài thế nhưng là có h u n g thú mắt thấy phía trước hai người bước chân càng lúc càng nhanh la huy không khỏi lớn tiếng kêu to hông thú lâm đào đáy lòng khe giật mình trịnh thừa cũng là hầu nghi quay đầu nhìn qua la huy núi lớn bên ngoài có một loại gọi núi lang dã thú chúng hình thể như là ngẽ con bình thường cực kỳ h u n g mãnh gặp được chúng nếu như không có cơ giáp coi như là cổ võ giả cũng rất dễ dàng bị chúng cắn thành mảnh vỡ la huy cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua b ố n phía huy một chương hai trăm linh năm chương hai trăm linh năm sơ lang nửa đường mai phục chương hai trăm linh năm sơ lang nửa đường mai phục ngao o、oh、ho、oh oh. ho. ngay tại la huy tiếng nói vừa mới rơi xuống một tiếng như là dã thú giống như vang lên đ ố n g nhiên xuất hiện thanh âm như là dã làng rồi lại mơ hồ mang theo mánh hổ giống nhau thành thế mà cái này gần kề chỉ là một cái bắt đầu theo một tiếng này t h u kêu trong n g á y mắt lại là nhiều hơn năm sáu nói đồng dạng thanh âm không tốt là sơn l a n g nhóm nghe được thanh âm này la huy sắc mặt lập tức hoảng sợ thanh âm từ phía sau chuyển tới hiện nhiên bọn họ chạy tới lộ đã bị sơn lang sợ c h i ế m cứ ồ đúng lúc này trình thừa cũng là chỉ vào phía trước kêu sợ hãi một tiếng cái kê hai gã thợ mỏ không thấy lâm đ à o nhìn lại chỉ thấy lúc trước một mực ở phía trước dẫn đường hai gã thợ mỏ đã sớm không thấy bóng dáng duy chỉ có còn lại sau lưng một tiếng đón lấy một tiếng thú vang lâm ca thừa ca cái kê hai ra hỏa hẳn là cố ý dẫn chúng ta tới lâm a thừa Huy thảm. Trịnh chút khó nuốt sầu ứng miếng nước bọn, ước sắc sắc có coi. một mặt mặt lộ l vẻ sầu sắc mặt có chút khó coi. Lâm đào thì là không cho là đúng từ lúc cái kia hai gã thợ mỏ muốn dẫn lộ thời điểm hắn cũng đã mơ hồ phát giác không ổn hai người kia có xe bay không ngồi đơn giản chỉ cần muốn đi bộ cái này còn không phải trọng điểm la h uy thế nhưng là chuyên môn phụ trách thợ mỏ huyết lang bang tiểu đầu mục hai người kia tựa hồ cứng ngắc tâm địa muốn trở thành thợ mỏ đầu có thể bọn hắn coi như thật sự đã trở thành thợ mỏ đầu cuối cùng còn không giống nhau về la uy để ý tới mặc dù có lâm đào trịnh thừa đáp ứng giúp bọn hắn tấn thăng làm thợ mỏ đầu có thể chọc giận la h uy ai lại sẽ biết về sau sẽ có cái gì kết cục i ự u như cùng chỉ chính phi giống nhau la h uy một tiếng lời nói hạn lập tức liền bóc đi tia thợ mỏ đầu địa vị cho nên từ vừa mới bắt đầu lâm đào đối hai người kia liền ôm lấy lòng nghi ngờ lúc này hai người chót vót biến mất mà sau lưng lại xuất hiện vài đầu s ơ n lang h i ệ n nhiên đây là một cái c m bẫy lâm đào hiếp lại hai mắt đây là một cái chuyên môn đối phó bẫy dập của hắn lạch cạch lạch cạch một hồi thú chảo rơi trên mặt đất thanh âm chót vót từ phía sau văng lên lâm đào đám người quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy sau lưng b ỗ n nhiên tầm đó xuất hiện năm sáu đầu thân hình cực lớn manh、thú. những thứ này manh thú ngoại hình như lang thân hình giống như nghẽ con bình thường giữ tận cự miệng phía trên treo một đôi huyết hồng cự nhãn sơn lang cái k i a chính là sơn lang la huy sắc mặt hoảng sợ cái này là sơn lang ư lâm đ à o khe nhũ mày đang định về phía trước cất bước muốn ra tay chi tế đáy lòng của hắn k h ẽ động nhưng là ngừng động tác hướng trịnh thừa phân phó trịnh thừa ngươi đi đối phó những cái k i a sơn lang trịnh thừa ăn chính là dùng thiên nhiên thần thạch làm chủ gen cường hóa dược tề loại này gen cường hóa dược tề tuy nhiên không cách nào cải biến ráng người nhưng là năng lực phát huy ra tứ cấp gen cường hóa dược tề hiệu dụng bình thường ra thú căn bản không phải đối thủ của hắn t ố t trinh t h ừ a gật đầu lâm ca thừa ca những thứ này sơn lang lực lớn vô cùng dù là công trình cơ giáp chúng cũng có thể đơn giản kéo lên mấy cảnh vấn ngươi để cho thừa ca một mình tiến lên có thể hay không lạ huy còn chưa nói xong trinh thừa đã hướng sau lưng sơn lang nào tới những thứ này sơn lang sớm đem lâm đ à o ba người trở thành con mồi lúc này thấy đến trịnh thừa phi thân tiến lên lập tức hướng phía hắn phát ra tức giận gà o ghét trinh thừa hư lạnh một tiếng tại bổ nhào vào trong đó một đầu sơn lang trước mắt lúc chật nâng lên tay phải không đợi sơn lang có chỗ phản ứng lập tức thi triển một chiêu trịnh ra kình chỉ chiêu thức chỉ thấy hắn mười ngón hoa c h ả o như là c h ả o móc câu bình thường hung hăng tại sơn lang trên người chợ xẹt qua xoay một tiếng đầu kia sơn lang cứng c ỏ i vỏ lập tức bị kéo lên năm đạo thật dài vết thương huyết dịch văng khắp nơi sơn lang bị thương lập tức vừa sợ vừa giận có thể nó vẫn không có thể có chỗ động tác thậm chí không kịp né tránh trịnh thừa tay phải đã chụp vào sơn lang mặt đem chi chợt vứt xuống đất chung chung điệp điệp một kích đầu kia sơn lang bị ném ngã xuống trên mặt đất tứ chi một hồi chịu xúc sau không tiếp tục phản ứng đã chết bị trịnh t h ư ờ một chảo một ném sau sơn lang tại chỗ chết không thể chết lại. đã chết la h uy chứng kiến hai mắt chừng tròn xoe miệng há thật to giống như không thể tin được giống nhau nóc g đứng tại chỗ lâm đào hiếp lại hai mắt không có lên tiếng phương xa một cái không thấy được núi rừng nơi đây ngừng lại hơn m ộ ư ơ i khung làm ngụy trang cơ giáp những thứ này tất cả đều là mô phỏng hình người cơ giáp khoang điều khiển bên trong thông qua giám sát và điều khiển giã đạ bên trong người điều khiển cũng đồng dạng thấy như vậy một màn làm sao có thể tần số truyền tin chung chuyến ra một gã cơ giáp sư khiếp sợ đích thuản ngữ những thứ này s ơ lang đúng là bị bọn hắn trục xuất tới tự mình đối mặt qua những con hung thú này bọn hắn so bất luận kẻ nào càng năng lực minh bạch những con hung thú này khủng bố chỉ cần hai ba đầu hung thú thiếu chút nữa liền bọn họ cơ giáp cũng cho tại chỗ hủy diệt thế nhưng là được kêu là trịnh thường người vậy mà đơn thân độc mã gần cây một chảo một ném liền giết chết trong đó một đầu đến cùng ai mới là hung thú ai mới là quái vật cơ giáp sư đám bọn họ nguyên một đám đứng ở khoang điều khiển bên trong t r ị n h t h a phản ứng cực nhanh giải quyết xong một đầu sơn lan sau lập tức lại nhắm ngay bên kia nhào tới lúc này đây hắn gần kề chẳng qua là một quyền hành tại sơn lan mặt lúc này sẽ đem sơn lan bắn cho được nằm sấp trên mặt đất rốt cuộc dậy không nổi một đầu hai đầu ba đầu đảo mắt công phu trịnh thừa đã giải quyết xong bốn đầu sân lang đầu chúng ta còn muốn không muốn xuất động khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư đám bọn họ nhìn xem một màn này một người trong đó ở ngực một tiếng n u ố t xuống thoáng một phát sau kinh vừa nói nói tần số truyền tin bên trong yên lặng sau nửa ngày lúc này trịnh thừa trước mặt đã chỉ còn lại một đầu hứng thú xuất động chúng ta lập tức xuất động thiên k i ê u được xưng là đầu người chật cắn răng sau vội vàng hạ lệnh những thứ này cơ giáp sư đúng là tinh trần tinh không hải tặc b ằ n người tại triệu hải dương chỗ biết được lâm đào thủ hạ có một gã thực lực kinh người cổ võ giả cho nên bọn hắn ý định trục xuất một đám sơn lang thứ nhất là muốn nhìn tên kia cổ võ giả thực lực thứ hai là muốn nhìn xem lâm đảo bọn hắn có hay không tại sau lưng mai phục hữu cơ giáp muốn biết rõ lâm đảo dựa vào một trận cơ giáp thế nhưng là đơn giản giết chết tân dương tinh không đoàn hải tặc hơn bốn mươi khung cơ giáp nếu như đối phương mai phục hữu cơ giáp như vậy bọn hắn chỉ có thể thay thời cơ hôm nay sơn lang đã trục xuất đi qua nhưng kết quả lại là bọn hắn cũng đều không tưởng được một gã võ giả lại có thể đơn giản giết chết liền cơ giáp cũng khó có thể ứng phó sơn lang may mà thông qua lâm đảo đám người ra tay này danh đầu lĩnh cũng đoán được đến lâm đ ả o phía sau bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ mai phục cơ giáp này cũng cho bọn hắn cơ hội một gã v õ giả mặc dù cường thịnh trở lại mặc dù có thể đánh bại sơn lang có thể đối mặt thuần kim thuộc chế tác cơ giáp trước mặt thủy t r u n g còn không có bất kỳ phòng bị nào theo này danh đầu lĩnh tiếng nói hạ xuống hắn chỗ cơ giáp lập tức buộc phát ra một hồi động cơ nổ vang chiếu u siêu siêu siêu siêu bốn một trận lại một khung mô phòng hình người cơ giáp theo trong núi rừng nhanh chóng thoát ra trực tiếp hướng lâm đào đám người phương hướng vội và mà đi cơ giáp la huy chứng kiến t h í c vào một ngụm hơi lạnh đến lúc này hắn cũng minh bạch cái tia hai gã thợ mỏ tuyệt đối là cố ý đem bọn hắn đưa đến nơi đây chuẩn bị phục kích rốt cuộc xuất hiện ư lâm đào hai mắt hiếp lại hắn đã sớm cảm giác được sơn lan g xuất hiện thời cơ không đúng hôm nay đang xác minh hắn trong lòng của hắn ý tưởng thời gian qua một lát lâm đào trong óc liền hiện lên những thứ này cơ g i á p bản thiết kế trong chốc lát đã đ o á n được khoang điều khiển bên ngoài khẩn cấp cái nút vị trí chỗ ở chính thưa những thứ này cơ g i á p khoang điều khiển khẩn cấp cái nút ngay tại bên trái phần bụng vị trí bọn ngươi hội nhảy tới sau cẩn thận tìm một cái lâm đào nói xong hướng về trong đó một trận cơ giác nh chính thướng nghe vậy vội vàng bằng rất nhanh giải quyết xong cuối cùng một đầu sơn lang sau đó hướng la h uy hô la ca ngươi trước tìm một chỗ trốn thoáng một phát la ca la h uy khỏe mắt một hồi chịu xúc trong ba người hắn chẳng qua là tiểu đệ trung tiểu đệ l â m đ à o trịnh thừa những thứ này mới là đại ca cấp nhân vật bị trịnh thừa liên tiếp lại xưng là la ca đáy lòng của hắn trội dạ cũng may lúc này tình huống nguy cấp cũng không để cho hắn suy nghĩ nhiều vội vàng tìm cái vị trí núp vào bọn hắn như thế nào đã chạy tới tần số truyền tin bên trong một gã cơ giáp sư nghi hoặc không thôi phía trước nhất tên kia chính là chúng ta muốn g ư i mọi người cẩn thận một ít chớ tổn thương hắn người ra mặt muốn sống chẳng thế phải để cho chúng ta cho hắn c h n cùng đầu lĩnh chứng kiến lâm đạo thân ảnh vội vàng tại tần số truyền tin bên trong lớn tiếng gọi đầu chúng ta minh bạch không có vấn đề khiến cho hắn biết rõ không có cơ giáp cơ giáp sư cường thịnh trở lại cũng không quá đáng một gã võ giả mà thôi vù vù vù Ba bay b tam qua, khung mô phỏng hình người cơ giáp, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng nhào thì là tại phía đề phòng, để người lên còn giáp, giác giáp mô lâm xếp cấp đi lại tại cơ tốc cơ là đào đối mặt đập vào mặt cơ giáp lâm đào không trốn không né hắn nhìn chuẩn cơ hội thân hình nảy lên l ệ c h cạch một tiếng đã rơi vào trong đó một trận cơ giáp khoang điều khiển phụ cận ở chỗ này sau khi liếc nhanh mấy lần lâm đào liền thấy được một cái che giấu cửa ngầm tay phải hắn vừa nhấc trận một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào phía trên tại chỗ đem cửa ngầm hành vi lộ ra bên trong một cái màu đỏ t h ắ m cái nút cái này đúng là cơ giáp khoang điều khiển khẩn cấp cái nút lâm đào chợt nhấn một cái xoay một tiếng k h a n g điều khiển ra nhanh chóng mở ra không tốt k h a n g điều khiển bên trong cơ giáp sừ kêu sợ hãi một tiếng cũng không đợi hắn phản ứng lâm đ à o đã phi thân nhảy vào một cái trường nào đem cơ giáp sư bổng ngất đi lâm đ à o tay khép kéo một nắm liền đem cơ giáp sư nắm cách vị trí lái nhanh chóng ngồi ở vị trí lái sau lâm đ à o đại khái nhìn lướt qua lập tức liền minh bạch như thế nào thao tác trước mắt cơ giáp chuyện gì phát sinh ngươi khoang điều khiển ra đánh như thế nào mở cái này chi ba người tiểu đội khắc hai gã cơ giáp sư nhất thời phản ứng không kịp vội vàng tại tần số truyền tin hỏi thăm lâm đ à o ở phía trên thao tác trên bàn một hồi điểm kích lớn vào ô tư cửa khoang đóng lại lâm nào bất đồng thích ứng lập tức liền thôi động đợi cán trận một cái gia tốc hướng phía gần nhất một trận cơ giáp đụng tới phịch một tiếng nổ mạnh đối phương cơ giáp bị bị đâm cho ngã trên mặt đất đó chính là trịnh thừa chỗ phương vị trịnh thừa chứng kiến cơ giáp ngã xuống sừng s ờ một chút vội vàng phi thân đến khoang điều khiển vị trí c ư ớ p đoạt cái này k h u n g cơ giáp không tốt bọn hắn đem chúng ta cơ giáp đập mất lập tức chặn đánh lập tức đối cái kia k h u n g cơ giáp tiến hành chặn đánh đầu linh chứng kiến khiếp sợ qua đi vội vàng tại tần số truyền tin bên trong hạ lệnh nhưng là đã muộn tuy nói mỗi lần một trận cơ giáp thao tác hình thức hơi có bất đồng nhưng mấy cái động tác về sau lâm đảo đã hoàn toàn nắm giữ cái này cơ giáp thao tác q khi sơ khảo ư ơ dữ cái này lâm ca như thế nào mạnh như vậy la huy khiếp sợ bất quá để cho hắn càng thêm khiếp sợ sự tình vẫn còn đằng sau lâm nào thích đứng cơ giáp qua đi quay người liền nào vào đến vụ cận cơ giáp đội ngũ chính giữa cái này không mô phỏng hình người cơ giáp tại trong tay bệnh nhân chẳng những động tác cứng ngắc không chỉ n là hắn mà ngay cả vừa mới xông tới cơ giáp bên trong trình tựa cũng là một hồi giật mình nói thật đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần tận mắt mục thị lâm đào thao tác mô phỏng hình người cơ giáp mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lâm đào cơ giáp thực lực thật không ngờ mạnh chỉ sợ ép cấp cơ giáp sư cũng không phải đối thủ của hắn c h ì n h thơ sợ hai thán phục vì bắt sống lâm đảo những thứ này mô phỏng hình người cơ giáp vũ khí cũng không nhiều chỉ có một thanh chiến thuật tiểu đao bất quá đối với lâm đảo mà nói cái này dĩ nhiên đầy đủ lấy ra chiến thuật tiểu đao sau lâm đảo liền hướng phía đối phương cơ giáp bay nào t i ề n đến máy móc hình thức cơ giáp chi tiết tương đối đông cứng cho nên lâm đảo có thể dùng ra cơ giáp động tác cũng không nhiều nhưng là những động tác này sử dụng đi ra sau hầu như ở đây cơ giáp sư nguyên một đám rất là khiếp sợ sống sống cái tia khung cơ giáp sống không có khả năng làm sao có thể có loại này động tác hắn là người nào tại sao có thể đem cơ giáp phát huy đến trình độ này s cấp hắn tuyệt đối là s cấp không thể nào s cấp cơ giáp sư cũng chưa chắc có thể làm được loại tình trạng này hắn nhất định là quân đội trong truyền thuyết vượt qua s cấp cơ giáp sư thinh không hài tặc đám bọn họ hoáng sợ cái gọi là vượt qua s cấp cơ giáp sư chính là tại s cấp phía trên ss cấp cơ giáp sư tại trong quân đội tục sưng vì ba s cơ giáp sư cũng chính là ngoại giới truyền lại văn vượt qua s cấp cái này đẳng cấp cơ giáp sư tại hậu thế cũng đồng d ạ n g có được hơn nữa số lượng cực kỳ rất thưa thớt đời sau lâm đảo càng là số lượng rất thưa thớt ss cấp cơ giáp sư chung duy nhất đạt được cơ giáp đại sư danh hiệu người nổi bật lúc này Trịnh cũng n thừa đã sơ bộ ắ một giữ phỏng người giáp. bang. tới lời còn chưa nói hết, tại chỗ lại là há hốc Siêu, siêu, siêu, siêu. cướp cơ còn chưa chỗ hốc lấy Lâm là ta Trịnh thừa hết, mô mồm. m hình há đến đảo, trận cơ giáp một thanh chiến thuật tiểu lao hơn nữa cái này thời kỳ không người có thể nắm giữ cơ giáp động tác trong khoảng thời gian ngắn lâm đảo đã phá hủy tinh trần tinh không hải tặc đoàn gần m ộ ư ơ i khung cơ giáp tinh trần tinh không hải tặc đoàn xuất ra đi m ộ ư ơ i lăm khung cơ giáp hơn nữa hai k h u n g bị lâm đảo chỉnh thừa cấp đi cơ giáp hôm nay tinh không hải tặc đám bọn họ chỉ còn lại tứ khung cơ giáp lưu lại lưu lại tinh không hải tặc đầu lĩnh chứng kiến tình huống này đ á y lòng vừa kinh vừa sợ lưu lại lâm đ à o nghe được theo tần số truyền tin truyền ra thanh âm bất đồng hư l ệ n h một tiếng nếu như đã đến vậy triệt để ở lại đây đi đang khi nói chuyện lâm đ à o lần nữa không chế được cơ giáp bay nào tiến lên đồng dạng cơ giáp tại không cùng người trong tay có khả năng phát huy uy lực cũng có tất cả bất đồng một câu nói kia tại lâm đ à o trong tay đã chiếm được hoàn mỹ thuyết minh tứ không tinh không hải tặc cơ giáp vừa mới đem động cơ hoàn toàn b ộ phát lâm nào đã bằng rất nhanh đuổi theo cơ giáp trong tay hắn như là ưu linh bình thường tốc độ thậm chí còn tại đối phương cơ giáp phía trên không có khả năng t i n h không hải tặc đầu linh ánh mắt hoảng sợ cả hai đều là đồng nhất khoản cơ giáp vì sao tốc độ cao nhất phía dưới đối phương cơ giáp tốc độ lại vẫn khi bọn hắn phía trên không ngất người này tinh không hải tặc đầu l ĩ n h giật mình chính là vẫn nhìn chiến đấu trịnh thừa la vi hai người cũng đồng dạng khiếp sợ không kịp bọn hắn phản ứng lâm đào đã đuổi theo một trận cơ giáp hắn nhẹ nhàng tại không chế cơ giáp cánh tay không chế tay cầm thượng nhấn vài cái cơ giáp cánh tay đi phía trước nhẹ nhàng một tiến đưa n ắ m chặt chiến thuật tiểu đao lập tức tắm vào đối phương khoang điều khiển bên trong một trận lâm đào nói xong lại hướng một cái khác không cơ giáp đổi tới chiếp thứ hai đạo tinh không hải tặc cơ giáp còn thừa lại hai khung mắt thấy đầu lính kia cơ giáp đã kéo ra một đại đoạn khoảng cách lâm đào vội vàng tại b à n điều khiển thượng một hồi thao tác vèo cơ giáp cầm trong tay chiến thuật tiểu đao tại chỗ kích bắn đi ra xuyên thẳng tại một trận cơ giáp khoang điều khiển thượng còn không có bay ra rất xa cái này khung cơ giáp liền cũng ngã nhào trên đất bên trong cơ giáp sư lại không có phản ứng đối với cuối cùng cái này khung cơ giáp lâm đào không chút nghĩ ngợi liền đem chi t h ế n à o vào mặt đất cùng lúc cũng là nhanh chóng mở ra khoang điều khiển cửa khoang phi thân đi ra ngoài tìm đúng đối phương khoang điều khiển cửa ngầm sau lâm đào một quyền đ u a n h khứ đem đối phương khoang điều khiển cửa khoang cũng mở ra đi chết đi lâm đào ngạc nhiên chỉ thấy trong tay đối phương vậy mà cầm lấy một khẩu súng cửa khoang vừa mở ra liền c h ĩ u uuu một tiếng bắn ra một viên đạn may mà lâm đào ăn qua r è n cường hóa dự tề phản ứng cực kỳ nhanh chóng vội vàng nghiêng người lánh đi qua tránh đi đồng thời cũng phi thân tiến lên hai tay xé ra đem đối phương hai tay cắt đốt ngón tay cho cởi súng dưới đem người theo khoang điều khiển lấy súng sau trình thừa cũng điều khiển lấy cơ giáp đem những cái kia chưa tắt thở cá lọt lưới từng cái giải quyết nhìn qua đau đến sắc mặt đỏ lên tinh không hải tặc đầu lĩnh lâm đào hỏi nói đi các ngươi là ai người chiến đấu chấm dứt la h uy cũng chạy tới thấy kêu tên tinh không hải tặc đầu lĩnh cắn chặt hẳn r ă n g vậy mà không nói tiếng nào hắn s ắ c mặt c h ậ m xuống nhìn ngươi cũng không giống hảo phú gia tộc tử sĩ tại sao phải thay bọn hắn kiêng kỳ Ki thật ngươi không nói chúng ta cũng biết dám ở thứ bảy khu nháo sự ngoại trừ triệu ra còn có cái nào gặp đối phương vẫn là một ngọc khí không phát la uy tức giận hử nếu như không phải lâm đảo cơ giáp thực lực kinh người hắn cũng sớm táng thân chỗ này gào thét lúc này trình thừa cơ giáp cũng ngừng đến cửa khoang mở ra c h í n h thừa từ đó đi ra nhìn hắn tinh không hải tặc đầu lĩnh liếc sau đã nói ra thân phận đối phương bọn họ là tinh không hải tặc v ề phần là cái nào đoàn hải tặc còn cần đem hắn ảnh trụt phát đi qua đối lập thoáng một p h á t lâm đào gật đầu hắn cũng sớm theo tần số truyền tin liền nghe được đối phương địa vị không cần thiền thoái như vậy nói xong lâm đào đưa tay bấm đồng hồ thông tin sau trực tiếp điều đến video thông tin lập tức giữa không trung xuất hiện hướng nguyên lượng ảnh chân dung hướng nguyên lượng ngươi nhận thức người này sao bất đồng hướng nguyên lượng mở miệng tên tia tinh không hải tặc đầu lĩnh đã đồng tử trận một hồi co rút lại là ngươi hướng nguyên lượng đây không phải tinh trần tinh không hải tặc đoàn lão quang ư hướng nguyên lượng cũng là khe giật mình tinh trần tinh không hải tặc đoàn lâm đảo khe n h ư mày hướng nguyên lượng ngươi không phải đã chết rồi sao tinh trần tinh không hải tặc đoàn lão quang ánh mắt kinh nghi bất định là ngươi chứng ta hướng nguyên lượng lúc nào sẽ chết hừ hừ hiện tại ta thế nhưng là minh viễn tinh cơ giáp sư không còn là trước kia tinh không hải tặc hướng nguyên lượng chịu lâm đảo chiêu ma cũng nhận được một phần đến từ huyết lang bang thu vào lúc này tự nhận là là minh viễn tinh n g i thậm chí đều muốn vứt bỏ dị vang tinh không hải tặc thân phận lão quang ngươi như thế nào cũng đã tới hướng nguyên lượng minh bạch lâm đào tất nhiên là muốn theo lão quang trong miệng đào chút ít tin tức bất đồng lâm đào phân phó liền bắt đầu hỏi thăm về đến lão quang ánh mắt một hồi chợ t hiện chuyển cuối cùng thở dài một tiếng mà thôi nói cho các ngươi biết lại có thể thế nào lập tức lão quang liền đem bản thân tình huống đại khái nói thoáng một phát nghe được tinh trần tinh không hải tặc đoàn triệu triệu ra mời đến đây số năm quán g tinh bắt giữ lâm đào lâm đào khuôn mặt một hồi cổ quái bất quá tại nghĩ lại tầm đó kết hợp triệu hải dương lúc trước gặp mặt lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra triệu ra đây là đối với hắn còn không hết hy vọng tại minh viên tinh đ các h những hệ nhưng thiết hệ thế ẳ n song động năn nói là tương g giải gia tại tài một quyết triệu trợ lâm đào rút một tay, đạo lại liệu là lâm cấp cơ ra ra, Xem đề, đề. đào đ kế kỷ n lưng h h giá đối sau sẽ tuyệt t ú đẩy đái duy lưu tư gia ra c ù ngươi nhau công Minh Viễn Tinh. hắn nhận kích thật thất sau lâu lâm đem Đợi bại, đào đó đ ợ c cho c triệu trở thành triệu gia điều gia để bản, hắn g á Các p nhà người thiết kế. Các người lúc này đây đến cùng có bao nhiêu c h i tinh không đoàn hải tặc đi tới số năm con tinh lâm đào đáy lòng k h ẽ động đột nhiên hỏi trước sớm lâm đào đã theo hướng nguyên lượng trong miệng nghe nói có năm sáu tri tinh không đoàn hải tặc đến minh viễn tinh vực phụ cận lúc này thấy đến tinh trần tinh không hải tặc đoàn người lâm đào hoài nghi cũng không dừng lại cái này năm sáu tri tinh không đoàn hải tặc cho nên có này vừa hỏi n tức thổ l c ù nói g v h đến đây lão quang sắc mặt bỗng nhiên xếp chặt làm như hai tay các đốt ngón tay đưa tới đau đớn làm hắn không khỏi cắn chặt r i a n g cửa lâm đạo thấy thế hai tay khi hắn cánh tay vừa đỡ răng rác răng rắc liền giúp hắn tiếp nhận trở về trần gia bỏ vốn chính là thần lang tinh không hải t ậ c đoàn sơ mít g i a tộc bỏ vốn chính là đại kim n g u y ệ t tinh không hải tập đoàn lâm ra là hồng n g u y ệ t hải tập đoàn lao quang dứt lời thở thật dài một tiếng còn có một da đâu chẳng lẽ là tinh tế liên bang tự mình mời về đến tinh không đoàn hải tặc lâm đ à o bấm tay khẽ đếm lúc này lao quang theo như lời tinh không đoàn hải tặc đã có bắt ra tinh không đoàn hải tặc có một đại bản danh o chúng ta bình thường xưng là bản bộ bọn hắn cũng liên hệ rồi một chi tinh không đoàn hải tặc đến là tinh không đoàn hải tặc chung rất có danh khí phi long tinh không đoàn hải tặc ngay vậy hướng nguyên lượng đồng tử trợt một hồi co rút lại trên mặt hiện ra vẻ mặt cái này phiền thoái cũng lớn tinh không đoàn hải tặc bản bộ người lâm đào nhữ mày q một chương hai trăm linh bảy công kích triệu ra nơi t r ú quân chương hai trăm linh bảy công kích triệu ra nơi t r ú quân đối với tinh không đoàn hải tặc bản bộ lâm đào từ hậu thế tiểu thuyết giải không ít đây chỉ là một gọi chung tinh không hải tặc chiến hạm cũng đã bị chính quy hạm đội thu nhận sử dụng một khi bọn hắn tiến vào đến quân chính quy địa phương sẽ có đặc biệt tiêu chí loại này tiêu chí không giống với bình thường tinh không đội t h ắ n hiểm một khi xác nhận tinh không hải tặc thân phận tinh cầu phụ cận tất cả cự hạm sẽ dùng bọn hắn làm mục tiêu vì thực tế cùng với l ợ i c h o b ọ n họ tiêu tạo, bẩn, tinh ê u t g bẩn, n t i không hải t ặ c đại Đây hiện. bản doanh xuất l à một c á i thuộc t về i n h không hải tặc đám bang ọ n chúng đ ị b à tất cả trở thành tinh cả h n k ô hải hạng, tặc cự đã ề u cần đ đến n ơ i mới đây, xem n h ư đ ạ t tất t được cả i n h k h ô n g hải t ặ c Lúc n à y t i n h tế linh ê bang, dương đến đã ơ n 1.500 khối nhân ở tinh cầu tình trạng cái này còn không kể cả những cái k i a không cách nào trở thành nhân ở tinh cầu số lượng nếu như đem những này tinh cầu cũng cho tính toán đi vào nhân loại đ i ề u phát hiện tinh cầu số lượng tuyệt đối muốn gấp m ư ơ i lần tại số này số lượng bao la tinh không khổng lồ tinh cầu số đếm chỉ cần một hai cái điểm tiếp tế tự nhiên không thể thỏa mãn với tinh không h ả i tặc đám bọn họ đại bản doanh tại tinh không từng cái chủ yếu tinh vực đều kiến thiết có phần bộ phận n ắ m trong tay những thứ này phân bộ chính là lao quang trong miệng bản bộ nói một cách khác tinh không h ả i tặc bản bộ chính là nắm giữ lấy tất cả tinh không h ả i tặc đám bọn chúng mạch máu chi điện nếu như tinh không h ả i tặc bản bộ phái ra tinh không đoàn hải tặc điều này nói rõ minh viễn tinh bạo động đã thăng lên đến nhất định tình trạng thậm chí đưa tới bản bộ tinh không hài tặc đám bọn chúng ngấp nghẽ lâm đào h i p mắt gần hai mắt một câu không gặp không may gặp không may đồng hồ chung hứa nguyên lượng trong miệng dứt bỏ tám chi sau lưng có h ả o phú thế lực tinh không đoàn hải tặc không nói chỉ cần chẳng qua là đưa tới tinh không hải tặc bản bộ có trọng kế tiếp bọn hắn sẽ phiền thoái không í t đây chính là một chi lệnh tinh tế liên bang đau đầu lệnh bắt đại h ả o môn cũng cảm giác được khó giải quyết thế lực chỉ cần tinh không hải tặc bản bộ nhảy lên lo lắng tất cả tinh không hải tặc đám bọn họ sẽ cùng một chỗ rũ mánh vào đến minh viễn tinh vực thật đúng là có chút ít phiền thoái lâm đào khe nhữ mày lâm đào hiện tại chúng ta phải làm gì chính tôi hỏi sau lưng của các ngươi là triệu gia lâm đào ngầm đầu nhìn qua trước mắt lao quang lao quang gật đầu lâm đào hai đồng mắt trợt hiện chuyển ra một vòng lanh mang nếu như triệu ra đối với chúng ta đọc thủ như vậy chúng ta cũng lập tức tìm tới triệu ra để cho bọn họ biết rõ viên này quán tinh rốt cuộc là thuộc về hay trinh thừa cao mày hạng tự nhiên minh bạch công kích triệu ra nơi trú quân tương đương với làm tới a cử động gì chứng kiến lâm đào quyết nhiên thân xác t r ì n h thừa thầm hô một hơi sau tại đồng hồ thao tác các ngươi Các ngươi thật sự muốn đi đối phó triệu ra người một bên lão quang giống như không thể tin được giống như từ ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái triệu ra đây chính là bát đại hảo môn chính giữa thực lực xếp hạng tốt ba thế lực thật muốn cầm bọn hắn khai mở soát như vậy ngày sau đối mặt sẽ là một cái không thua lưu ra đái duy tư ra liên thủ cường đại hạm đội lâm đảo không có trả lời lão quang hắn quay đầu nhìn về la huy hỏi ngươi hội điều khiển cơ giáp ư la huy ngơ ngác một chút vội vàng nhanh lên đầu đáp lại ta có e cấp cơ giáp sư giấy phép lập tức dẫn đường chúng ta lập tức đi triệu ra nơi trú quân lâm đào nói xong một thanh nhắc tới lao quang về tới khoang điều khiển la huy không dám lãnh đ ạ o vội vàng tiến vào đến lao quang cơ giáp bên trong bất quá tựa hồ hắn vẫn là lần thứ nhất thao tác mô phỏng hình người cơ giáp lúc mới bắt đầu t i ể u như cùng một gã tân thủ cơ giáp sư bình thường cơ giáp đi đi lại lại đứng lên siêu siêu vẹo vẹo t i ể u như cùng còn không có học được đi đường hải nhi bình thường cũng may la huy cũng là có cơ giáp sư giấy phép người tại trận đạp xuống thêm bàn đạp sau khiến cho cơ giáp nhảy lên đến giữa không chúng về phía trước không ngừng trượn tại phía trước dẫn đường binh quý thần tốc ba không mô phỏng hình người cơ giáp hướng ấy đến phương hướng nhanh chóng quay lại triệu ra nơi t r u quân tại sao lâu như thế cũng không có tin tức chuyển về triệu hải dương đáy lòng lo lắng một mực ở trong phòng đi tới đi lui tại mặt khác thì là hắc y cơ b ắ p tráng hán cùng ngược lại m ắ t tam giác hán tử hai người thỉnh thoảng lại nhìn xem đồng hồ thời gian vê anh cho vót một tiếng bạo tạc nổ tung nổ mạnh đ ỗ n g nhiên chuyển đến cùng lúc đó ba người đều là cảm giác được mặt đất một hồi kịch liệt chấn động chuyện gì xảy ra triệu hải dương bước chân một hồi lảo đảo kêu sợ hãi hắc y cơ bắc tráng hán cùng ngược lại mất tam giác hán tử không có lên tiếng với tư cách tinh không hải tặc bọn hắn tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì hai người sắp mặt trầm xuống tạ i nhìn nhau lướt sau đạp đạp đạp đạp hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài triệu hải dương đồng dạng chạy ra ngoài triệu quản sự chúng ta nhận lấy công kích đối phương có chín khung kỳ quái ngoại hình sinh vật loại hình cơ giáp triệu hải dương mới xuất hiện lập tức hai gã tráng hắn đi vào trước mặt hướng hắn báo cáo là người nào công kích triệu hải dương lời nói chưa tiêu nói xong liền chứng kiến một quả đạn đạo gào thét lên vội sông mà đến hắn vội vàng vì người xuống vây anh đạn đạo rơi xuống đất da bạo tạc nổ tung nổ mạnh thạch thất bên ngoài lập tức bị h n h một góc ào, ào xôn xa mất không ít tảng đá t h i t triệu hải dương vừa sợ vừa giận đứng dậy ô một trận ngoại hình kỳ quái cơ giáp khi hắn mắt tế xuất hiện cái này k h u n g cơ giáp ngoại hình như hổ nhưng hất lên một tầng trầm trọng áo giáp thoạt nhìn cực kỳ quái đản có gan chẳng ra cái gì cả cảm giác k 2 2 3 chỉ liếp triệu hải dương liền nhận ra trước mắt cơ giáp k 2 2 3 là minh viễn tinh lâm đảo châu nghiên cứu sinh sản xuất ra cơ giáp minh viễn tinh bạo động trong video liền có như vậy loại này cơ giáp hơn nữa k hai cũng là lên t i ế n võng đoạn thời gian trước cực kỳ đứng đầu cơ giáp là lâm đảo triệu hải dương sắc mặt tâm trầm siêu, siêu. siêu bốn không chỉ một k h u n g k hai trăm hai mươi ba khi hắn trước mắt gào t h é t tới những thứ này cơ giáp vừa đến bên ngoài liền lập tức hướng phía bọn hắn triệu ra nơi chú quân khuynh tiết lấy đạn đạo liên tục công kích triệu ra nơi chú quân chiếm cứ một chỗ chân núi khu vực c h ỉ ít có lấy hơn mười thạch động tương liên nhưng lúc này nhưng là nguyên một đám nhận lấy đến từ k hai trăm hai mươi ba đạn đạo công kích một lát tầm đó đã có lấy bốn năm cái thạch thất cửa động bị loạn thạch phong bế đứng lên hôn trướng triệu hải dương khuôn mặt bỗng nhiên biến hóa tay phải hóa quyền trợt vung tại mặt đất đ ừ n g cho ta dừng lại công kích ta muốn gặp lâm nào triệu hải dương chạy hướng một trận rời đi gần nhất cơ giáp vừa vội vừa dẫn phất tay giống to không ai để ý tới hắn đáp lại mà đến là một quả vội và mà đến đạn đạo triệu hải dương hoảng sợ này ra vội vàng hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước một cái như con lật đật lười lăn lăn mới khó khăn lăm l á n h đứng ra ồ ồ ồ ồ đúng lúc này một trận lại một khung mô phỏng hình người cơ giáp theo phụ cận xuất hiện đó là tinh trần tinh không hải tập đoàn cơ giáp chứng kiến những thứ này cơ giáp xuất hiện triệu hải dương giữ t ậ n sắc mặt lúc này mới đã chiếm được giảm bớt có thể sau một khác hắn khuôn mặt lại lần nữa cứng đờ n g ố nhưng đứng ở tại chỗ vâng, vâng. v i anh tinh không hải tặc đám bọn chúng mô p h ỏ n g hình người cơ giáp còn không có đến ba khung k hai trăm hai mươi ba đã kết thành trận hình bay nào đi qua những thứ này cơ giáp tốc độ cực nhanh chỉ trong chốc lát gian những cái kia mô p h ỏ n g hình người cơ giáp thậm chí không kịp né tránh tại chỗ bị a n h đã thành m ả n h vỡ làm sao có thể triệu hải dương ánh mắt đ ă m đ ă m đây chính là mô p h ỏ n g hình người cơ giáp bên trong cơ giáp sư thế nhưng là thực lực không tầm thường tinh không hải tặc những thứ này tinh không hải tặc đám bọn chúng mô p h ỏ n g hình người cơ giáp vậy mà. vậy mà tại ba khung sinh vật loại hình cơ giáp trước mặt không hề lực phản kích từ ngực triệu hải dương nuốt xuống một miếng nước bọt thần s ắ c n g ố c trệ cái này cái này là lâm đạo thiết lập kế đi ra cơ giáp ư cái lúc này triệu hải dương cũng minh bạch đến tầng trên vì sao như thế coi trọng lâm đạo tất yếu cho đem hắn bắt sống đã tới ngay tại triệu hải dương sững sờ nháy mắt tất cả xuất hiện tinh không hải tặc đám bọn chúng mô phỏng hình người cơ giáp đã bị từng cái phá hủy tại mặt đất dâng lên khói báo động hóa thành từng đoàn từng đoàn h ỏ a cầu thuộc về triệu gia cũng không có nhiều người chỉ có hai mươi cái lúc này đã có không ít người bị lưu tại bị đóng cửa bế trong thạch động chỉ có một, một số nhỏ người có thể may mắn còn sống sót lúc này đều chạy tới triệu h không bao lâu chín cung k hai trăm hai mươi ba công kích h o à n tất gào t h é t một tiếng quay lại đem triệu hải dương đám người vây khốn đứng lên những thứ này cơ g i ắ p cũng không có công kích chẳng qua là sáng lên giữ t ậ n vũ khí miệng n ắ m chuẩn lấy bọn hắn hôn trướng hôn trướng vậy mà vậy mà thật sự dám đến công kích chúng ta triệu ra nơi trú quân triệu hải dương tại đồng hồ một hồi thao tác muốn liên hệ huyết lang ba r ị n h tấn lúc này q u a n g tinh bị thông tin hạn chế bọn hắn chỉ có thể ở trên mặt đất tiến hành liên lạc nhưng là không cách nào liên lạc với tinh không phía ngoài cự hạng mà ngay cả tưởng muốn phản hồi tinh không cũng chỉ có thể đợi đến lúc ngoại giới thiên không phi thuyền hạ xu thế nhưng là triệu gia thiên không phi thuyền mỗi tháng mới có thể xuống một lần trừ phi đã xảy ra đặc thù sự tình mới có thể nhiều lần trở về ưu cầu của cục thông tin một mực không có thể c h u y ể n được hôn trướng triệu hải dương hai tay nắm chặt nắm tay thân thể thỉnh thoảng run r ậ y hàm răng hầu như cắn nước vỡ mất hắn mạnh mẽ áp trung tâm ngọn nguồn tức giận chạy tới chín khung k hai trăm hai mươi ba trước mặt lớn tiếng kêu to ta muốn gặp lâm nào ta muốn gặp trịnh tấn hắn muốn hỏi thoáng một phát hai người này vì sao phải đến công kích bọn hắn triệu ra nơi chú quân triệu ra nơi, nơi đây đồng đẳng với hướng triệu gia tuyên chiến hô hô hô đúng lúc này ba khung mô phòng hình người cơ giáp ở phía xa giữa không trung trượt mà đến chỉ trong chốc lát gian liên tới đến triệu gia trước mặt mọi người cơ giáp bên trong đúng là lâm đào đám người lâm đào thao tác cơ giáp đi tới triệu hải dương trước mặt ô một tiếng mở ra cơ giáp khoang điều khiển lâm đào ngươi vì cái gì công kích chúng ta chứng kiến lâm đạo triệu hải dương tại chỗ gào thét lâm đào hai mắt hiếp lại đối xử lạnh nhạt nhìn qua triệu hải dương cũng không để ý tới hắn giơ lên tay phải làm một cái dùng tay ra hiệu trong miệng hạ lệnh công kích n g ư ơ i dám triệu hải dương đồng tử bỗng nhiên co rút lại ta thế nhưng là triệu gia quản sự n g ư ơ i dám giết ta triệu gia quản sự ư lâm đạo thần sắc lạnh lùng kỳ thật coi như không có bị tinh trần tinh không hải tập đoàn công kích hắn cũng sẽ ra tay đem triệu hải dương đám người trục xuất ly khai số năm quán tinh thứ bảy khu chẳng qua là bởi vì tinh trần tinh không hải tập đoàn xuất hiện lâm đạo đối trước mắt triệu gia đám người đã theo trục xuất biến thành giết chết ta là triệu gia quản sự phụ trách lấy cái này một mảnh tinh không người nếu như dám giết ta cái kia chính là triệt để muốn cùng triệu gia là địch chúng ta đáp lại triệu hải dương là một quả miếng đạn đạo q một chương hai trăm linh tám khắp nơi phản ứng chương hai trăm linh tám khắp nơi phản ứng số năm quang tinh bị định nghĩa vì quang tinh một khắc liền nên đón vận mệnh của nó đại phong tinh mỗi lần một viên quang tinh khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú để tránh đưa tới tinh không hải tặc đám bọn chúng ngấp nghẽ bình thường đều hoàn toàn phong bế tinh cầu bên trong thông tin thậm chí còn hội chọn dùng đặc thù ngụy trang để cho tinh không c ử hạm dạ đã không cách nào phát hiện tinh cầu tồn tại cựu như cùng lần này đến đây số năm quán tinh tinh không hải tặc nếu không có có hảo phú chi nhân chỉ dẫn bọn hắn đều không thể đi vào số năm quán tinh mà ở không người chỉ dẫn h ạ bọn hắn đều muốn phát hiện quán tinh chỉ có trong tinh không một chút mặt đất thăm dò tuy là như thế có thể quán tinh bên trong tin tức cũng đồng dạng phát đ ạ t số bảy khu vực triệu g i a nơi chú quân bị công kích thậm chí ngay cả triệu gia quản sự triệu hải dương cũng cùng nhau được trôn cất tại tại chỗ tin tức này tại ngắn ngủn một ngày không đến đã chuyển khắp cả khối tinh cầu số năm quán tinh chia làm tám cái khu vực vừa tới số bốn khu vực một mực bị lưu ra nắm giữ đất hoang bên trong một tòa tràn đầy màu vàng nâu khoáng thạch núi lớn toàn bộ bên trong đã lấy hết đã trở thành lưu g i a đại bản doanh lưu g i a trong đại bản doanh một gác miệng đầy dâu mép nhìn như có chút lôi thôi há tử hai mắt kinh thành chuông đồng hình dáng làm sao có thể huyết lang bang vậy mà đi công kích triệu g i a nơi trú quân người này dâu ria đại hán đúng là lưu g i a tại số năm quán tinh người phụ trách tên là lưu chính phong công kích h n triệu được quán ra nơi tru n quân giết chết thứ nhất cái quản sự quả thực chính là đối triệu ra trần chủ đấu có thể tưởng tượng một khi triệu g i a biết được tin tức này tuyệt đối sẽ đưa tới toàn bộ hào phú triệu ra trả thù đây chính là liền bọn hắn lưu ra cũng không dám tưởng tượng hậu quả h u y ế trong bang khoảng u y ệ n gì thời gian này không ít hào phụ thuộc thế lực đều có phi thuyền liên tiếp tiến vào con tinh cái này sớm đưa tới lưu chính phong hoài nghi đáng tiếc thẳng đến lúc này nhưng là không thấy bọn hắn lưu ra phi thuyền đến đây báo tin kỳ thật minh viễn tinh vực phụ cận lưu gia tương ứng tinh không cự hạm sớm bị lâm đào tiêu diệt lưu gia hiện tại có khả năng liên hệ chỉ có tân dương tinh không đoàn hải tặc nhưng cái lúc này tân dương tinh không đoàn hải tặc người còn tại trong tinh không còn không có tiến vào đến số năm còn tinh cho nên tự nhiên không có bất kỳ lưu gia thế lực phi thuyền đến mà người của thế lực khác đang không có đạt được lâm đào lúc trước há lại sẽ đem minh viễn tinh sự tỉnh cố ý đến đây thông chi lưu chính phong bọn hắn còn ư ớ c gì lâm đào đối lưu chính phong ra tay đẹp mắt xem lâm đào chi tiết phong ca chúng ta có muốn hay không đem huyết lang ba người gọi đến câu hỏi báo tin còn nhỏ tâm cẩn thận hỏi h lưu chính phong sắc mặt trầm xuống lạnh giọng quát hỏi hiện tại huyết lang ba người n g cộng lồng cánh đã cứng g ắ c chúng ta còn có thể trên người bọn họ hỏi ra nói cái gì báo tin tiếng người trệ huyết lang ba người n g dám đối triệu ra nơi chu quân động thủ như thế nào bọn hắn lưu ra năng lực còn được h ù n g chi coi như hiện tại bọn hắn muốn mạnh mẽ quản thúc huyết lang ba người n g kết quả lại có thể có làm được cái gì triệu ra nơi chu quân không có triệu ra người cũng đều toàn bộ đã chết hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là triệt để đoạn tuyệt cùng huyết lang ban quan hệ để tránh khiến cho triệu ra ngờ vực vô căn cứ nếu không bọn hắn lưu ra chính là đem toàn bộ minh viễn tinh vực hai tay tống suất cũng chưa chắc có thể tới tắt triệu ra lựa d ậ n lưu chính phong bất động thanh sắc ngắm nhìn người này thủ h ạ chỉ h o a n qua âm thanh đến hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm đúng là yên lặng theo dõi k ỳ biến lưu chính phong cũng không phải là vụng về chi nhân số năm quáng tinh trong khoảng thời gian này biến hóa cùng với huyết lang bang ra tay để cho nhìn hắn đến mưa gió nổi lên điều báo dối loạn cái này số năm quáng tinh cũng sắp phải loạn đứng ở đất đá xây mà thành phía trước cửa sổ lưu chính phong hai mắt hơi thành một đạo khe hở tuyến nhìn ngoài cửa sổ bầu trời bầu trời mở nhạt một mảnh cùng lưu chính phong không biết rõ tình hình so sánh với đái duy tư g i a cùng vương g i a sớm đã chiếm được minh viễn tinh bạo loạn tin tức thậm chí như là một ít thế lực người cũng đồng dạng đã được đến tin tức bởi vì bọn họ chỗ đó đều có được hào phú thế lực nơi chú quân nghe được triệu g i a nơi chú quân tin tức trên cơ bản tất cả thế lực mọi người b ồ i d ố i đi qua nguyên một đám không thể tin được bộ dạng đái duy tư g i a nắm giữ số sáu khu vực trưởng quản nơi đây chính là một gã sắc mặt âm trầm láo giả hắn lệnh bàn che mặt lỗ hỏi liền triệu gia quản sự triệu hải dương cũng đều dễ tư đúng vậy là huyết lang ba người động tay huyết lang bang không bọn hắn hiện tại đã không còn là trước kia huyết lang bang lão giả nhẹ nhàng lắc đầu hiện tại bọn hắn thế nhưng là minh viễn tinh chủ nhân mới đại nhân xem tình huống bọn họ là ý định đến thu số năm còn tình chúng ta có muốn hay không tạm thời ly khai một thời gian ngắn ly khai lão giả hai mắt n h u lại trong ánh mắt trợ t hiện chuyển ra một vòng hàn mang hắn h ừ lạnh một tiếng sau nói ra chính là một cái chỉ hiệu được chế tác cơ giáp nhà thiết kế ngươi thực cho là hắn năng lực phản thiên không thành bất quá nói đến đây lão giả dừng lại một lát hai mắt hiếp mắt càng c h ặ t hơn nếu như bọn hắn dám đối với triệu ra nơi chú quân ra tay như vậy bước tiếp theo cũng liền dám đối với chúng ta đái duy tư ra ra tay ngay lập tức đi thông chi c ự thuẫn hải tặc o à n người để cho bọn họ chuẩn bị một chút một hồi c h ấ m ngâm sau lão giả lại là phân phó cái thiệt lâm đảo có được lấy lấy một địch trăm cơ giáp sư thực lực chỉ cần chúng ta tìm đến người cũng chưa chắc năng lực được việc ngươi lại đi liên lạc những t h ứ khác h ả o phú thế lực xem bọn hắn có muốn hay không theo chúng ta tạm thời liên thủ số năm khu vực bị vương gia trưởng quản rốt cục nhịn không được động thủ tuy nhiên quá n tinh sinh hoạt gian khổ có thể nàng vẫn như cũ mỗi ngày cách g ăn mặc được trang điểm xinh đẹp nhằm chúng thủ hạ mọi người thường xuyên đại chảy máu mũi lúc này nàng tay phải chống c ằ m giống như lâm vào trầm tư từ ngực một ga thủ hạ ánh mắt xéo qua quét mắt nàng nguyện chuyển dáng người từ ngực nuốt một tiếng một tiếng này nuốt â m thanh làm cho tướng mạo đẹp thiếu phụ phục hồi tinh thần lại nàng cũng không nổi giận ngược lại cười k h a n khách mà bắt đầu cũng nên là thời điểm đi thông chi tam hỏa tinh không hải tặc đoàn người nói xong nàng còn liếc mắt, mắt tên kia mặt hiện túng quân xác chính là thủ hạ từ cái kia lâm đảoại trừ là một ga cơ giáp nhà thiết kế bên ngo mà ngay cả cơ giáp thực lực cũng là kinh người chỉ bằng vào tam hỏa tinh không hải tặc đ o à n người cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đến lúc đó nếu như chúng ta cũng rơi vào triệu ra đồng dạng kết cục đã có thể có chút phiền phước bị bắt đại hào môn đều theo dõi cái này lâm đảo thật đúng là cái thật tốt ra hỏa nếu tới đến vương g i a chúng ta cũng không tệ rồi tướng mạo đẹp thiếu phụ dỗi ra đẹp lưới tại bờ môi nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát nàng động tác này cực kỳ chọc người một bên chính là thủ hạ đều là vang lên từng tiếng ngực n g ự ngực ngất thanh â m ngay đến mấy cái này thanh â m tướng mạo đẹp thiếu phụ lông mày kẻ đen nhẹ trao lại ngược lại che miệ cười kh sau đó nàng đôi mắt đẹp hiếp lại sau một bên gật đầu vừa nói ừ nếu như cái kia lâm đ ả o cơ giáp sư thực lực kinh người chắc hẳn không ngất ta một cái đều muốn liên hợp với tinh không h ả i tặc đám bọn họ cùng nhau đối phó hắn a người tướng mạo đẹp thiếu phụ t h ò tay chỉ vào một gã thủ h ạ đi liên lạc một chút người của thế lực khác nhớ rõ tạm thời đừng tìm lưu ra người này thủ h ạ liên tục gật đầu đi ra ngoài số tám khu vực là thanh trúc môn địa bàn với tư cách đái duy tư ra dưới chương dưới mặt đất thế lực số tám khu vực xem như đái duy tư ra tại quán tinh nhiều ra đến một cái khác khu vực cho nên với tư cách một cái ra lớn vốn là t h u ộ cũng về lưu bởi vậy nơi đây đã thành ngoại giới thế lực nơi chu quân tối đa một mảnh khu vực tô i a nơi chu quân bắt đại hào môn bên trong tô ra dùng thực lực tuyệt đối ổn cư một đám hào phú đứng đầu mà ngay cả có được ngàn năm lịch sử trần gia cũng đành phải xếp dưới tô ra tại quán tinh người phụ trách là một gã nhiệt tình rất mạnh tuổi trẻ thanh niên đồng thời cũng là tô ra một gã quản sự lúc này tại đây tuổi trẻ thanh niên trước mặt bày đặt một cái màn ảnh khổng lồ màn hình như là tình chữ a bình thường chia ra làm chín chín mặt trong màn hình trong đó ba mặt r i ê n g phần mình hiện lên đái duy tư gia láo giả vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ cùng với một gã dáng người khỏe mạnh đầu chọc đại hán đầu chọc đại hán bên trái đôi má hoa văn một đầu thân hình khổng lồ hai cánh phi long hầu như chiếm cứ hắn hé mở gương mặt ồ phi long tinh không hải tặc đoàn đoàn trưởng tạ an nam ngươi như thế nào cũng đã tới trong màn hình vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ đống nhiên kinh ngạc kêu lên theo nàng mở miệng biểu hiện ra đái duy tư gia lão người trên màn hình tên lão giả kia cũng là một hồi nhữ m ẩ y phi long tinh không hải tập đoàn tô h phương văn đây là có chuyện gì đái duy tư gia lão người hướng trước màn hình người trẻ tuổi trầm giọng hỏi đầu chọc đại hán tạ an nam nghe được lão giả này mà nói có chút nhữ nhữ m ẩ y lông mày sau nhưng là đóng c h ặ t miệng một câu không phát h a h a tuổi trẻ thanh niên gặp tạ an nam không có mở miệng không khỏi khẽ cười một tiếng nếu như tạ đoàn trưởng không thích nói chuyện vậy thì do ta để giải thích tạ đoàn trưởng thế nhưng là đại biểu cho tinh không hải tập đại bản doanh、tới. trong h mình thân phận, cho nên chúng u ộ một c về ta tô nên a c h bọn thể màn hình xuất hiện người đều là đại biểu cho khắp nơi hào phú thế lực quân sự cũng là hôm nay tại quán tinh người phụ trách ngoại trừ đã tử vong triệu g i a triệu hải dương bên ngoài mà ngay cả lưu gia lưu chính phong cũng xuất hiện ở màn hình một góc chứng kiến lưu chính phong xuất hiện đ á i duy tư gia lão người cùng với vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ trong mắt đều là toát ra một vòng không dễ dàng phát giác t h ầ n sắc tô phương văn nhìn ở trong mắt khoe miệng nổi lên một vòng niệm mai ý quy một chương hai trăm linh chín chủ động xuất kích chương hai trăm linh chín chủ động xuất kích lâm đ ả o tất cả k hai trăm hai mươi ba đã chuẩn bị hoàn tất t r i n h t h cơ ma nói theo đồng hồ chuyên r a bởi vì cơ giáp tần số truyền tin còn có điều khuyết điểm lâm đ ả o cảm thấy không an toàn cho nên yêu cầu sử dụng đồng hồ thông tin tiến hành một mình liên hệ công kích triệu ra nơi chu quân giết chết triệu hải dương sau lâm đạo đám người về tới phi thuyền tại kế tiếp trong khoảng thời gian này lâm đ ả o để cho trịnh tấn bằng nhanh độ cấp ra cả khối số năm quán tinh từng cái thế lực địa đồ phân bố cùng với đối phương điểm phòng ngự từng cái phân tích sau lâm đ ả o để cho trịnh thừa đem từng cái khu vực tin tức c h u y ể n cho mỗi một gã k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư lúc này đây đến số năm quán tinh tổng cộng đã mang đến mười khung k hai trăm hai mươi ba cơ giáp trừ ra một trận đã đồng ý cho trịnh tấn có thể xuất động cơ giáp cùng sở hữu trí khung mà đi qua gen cường hóa dược để cường hóa cơ giáp sư kể cả trịnh thừa ở bên trong cũng tổng cộng chỉ có chín người tám cái khu vực bên trong số bảy khu vực đã sớm bị huyết lang bang khống chế nơi tay hơn nữa triệu ra nơi chú quân vừa đi xem như đã triệt để không có bất luận cái gì thế lực uy hiếp mỗi lần tên cơ giáp sư cũng đã chỉ định chỗ tiến về trước khu vực vừa tới sáu khu tất cả một gã bảy khu lưu lại một tên chuẩn bị đối thủ tiến hành phản công còn thừa lại cái khác k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư cùng ta chúng ta sẽ với ngươi cùng nhau đi tới thứ tám khu trinh t h ư a nói ra vừa tới tứ khu thuộc về lưu ra địa bàn năm sáu lượng cái khu vực chính là đái duy tư ra cùng vương ra chỗ nắm giữ địa bàn những địa phương này chỉ cần một trận k hai trăm hai mươi ba là được để tránh bọn hắn công kích chi tế có một phần nhỏ thế lực chi nhân tiến hành p h ả n công cho nên trịnh thừa quyết định tại thứ bảy khu lại lại để lại một trận k hai trăm hai mươi ba mà thứ tám khu tuy nói là đái duy tư ra thanh trúc môn chỗ k h ô n g chế khu vực nhưng là phiến khu vực này hầu như có tất cả đại hào phú thế lực tiến vào chiếm giữ có thể nói là một khối xương cứng một khi công kích đi qua thậm chí khả năng đưa tới tất cả tinh không hải tặc đám bọn chúng p h ả n kháng cho nên trịnh thừa đem hai khung k hai trăm hai mươi ba cùng với lâm đảo thiên giáp thần tướng cải tiến hình trực tiếp đưa lên đến khu vực này lâm đảo sau khi gật đầu hai mắt nhớ lại nếu như triệu hải dương cũng rõ ràng chúng ta tại minh viễn tinh cử động Có thể thấy được những cái. lâm đảo nói ra lần này đến đây c á n tin hầu như mỗi lần một trận k hai trăm hai mươi ba đều tiến hành lớn nhất số lượng vũ khí trang bị thậm chí còn có cài đặt hai quả chuyên môn dùng để đối phó thiên không phi thuyền đạn đạo ta đã, đã phân phó chính thơ đáp lại triệu ra nơi chu quân cũng không có phát hiện thiên không phi thuyền tồn tại vốn lấy phòng ngừa vắng nhất chỉnh thừa hay là đối với mỗi một gã k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư đều dặn dò một phen lâm đào n g n g đầu nhìn mắt thiên giáp thần tướng cải tiến hình lúc này đang có nhân viên công tác làm cho này khung cơ giáp phân phối vũ khí chúng ta tạm thời ngăn ra thông tin các loại công kích thời điểm ngươi một lần nữa cho ta liên hệ lâm đào nói khẽ nói xong liền ngăn ra đồng hồ thông tin cơ giáp thông tin cùng với đồng hồ thông tin đều xuất từ tinh tế liên bang để tránh bị người nghe lén đến thông tin nội dung lâm đào cùng trịnh thừa mỗi một lần thông tin thời gian cũng sẽ không ra hai phút với tư cách mô kia, với tư cách k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình rõ ràng bất đồng chúng chẳng những cần phân phối vũ khí thông thường còn cần phối trí hai quả đối thiên không phi thuyền đạn đạo cho nên đạn dược chuyên trở độ chậm không ít nhìn xem nhân viên công tác đâu vào đấy mặt đất chuyên t r ở lấy đạn dược trịnh tấn lừng ngực nuốt một tiếng trịnh tấn một mực đứng ở số năm quán g tinh bị quán g tinh phong tinh hành động quá nhiễu hắn không nhìn thấy qua bất luận cái gì do minh viễn tinh bố đi ra video thậm chí ngay cả lâm đào đối phó tân dương tinh không h ả i tặc video cũng chưa từng xem qua hắn sợ được đến hết thệ tin tức đều là do trịnh thừa khẩu thuật đi ra trịnh thừa các ngươi thật sự quyết định một cái khu vực chỉ phái ra một trận k hai trăm hai mươi ba với tư cách cơ giáp sư với tư cách huyết lang bang tại quán tinh cao tầng trịnh tấn theo lâm đào trong tay đã chiếm được một trận k hai trăm hai mươi ba nhưng nhiều lần thực cơ tha hắn cảm giác cái này cơ giáp tính năng cũng không t ệ lắm nhưng đối với hắn mà nói cũng gần kề dừng ở thật tốt trình độ như vậy một cái cơ giáp thật có thể đủ một mình tiến về trước một mảnh khu vực mỗi lần khu vực mặc dù vừa tới số bốn khu vực cũng có được không ít cơ giáp tồn tại tuy nói những thứ này cơ giáp phần lớn đều là công trình cơ giáp vốn lấy phòng ngừa và nhất n từng cái khu đều xưng có tầm mười đài chính quy cơ giáp để tránh thao tác công trình cơ giáp những thợ đảo mỏ sinh bạo loạn dứt bỏ công trình cơ giáp mà nói mỗi lần một trận k hai trăm hai mươi ba đều ít nhất phải đối mặt hơn mười hai mươi khung chính quy cơ giáp thật sự có thể thực hiện ư trịnh tấn tâm cảm giác n g h i hoặc mày nhớ lại đã thành một đoàn trịnh t h cơ mỉm cười đối với k 2 2 3 t í n h năng hắn so trịnh tấn còn muốn quen thuộc tại minh viện tinh thời điểm bọn hắn đã ăn đã qua gen cường hóa dự tề thân thể không thể so với người bình thường hơn nữa lâm đào dậy xuống cơ giáp động tác k 2 2 3 khi bọn hắn trong tay chẳng những có thể đủ chém ra một trăm phần trăm tính năng thậm chí có chút ít phản ứng kinh người cơ giáp sư thậm chí có thể chém ra xa thời đại này ép cấp cơ giáp sư tiêu chuẩn cơ giáp sư năng lực phối hợp với k hai tính năng chớ nói đối mặt hơn 1 ộ t m khung thông thường cơ giáp coi như là đối mặt hơn 1 ộ t m tệ nạn cấp cơ giáp sư cũng là có thể cầm xuống chẳng qua là so sánh bình thường cơ giáp sư sẽ phí chút thời gian t r i n h t h ừ a cũng không có nói rõ hắn quay đầu nhìn nhìn nhân viên công tác tiến độ lại nhìn mắt đồng hồ thời gian 7-25. t năm phút sau có thể hay không hoàn thành t r i n h t h ừ a hướng nhân viên công tác hỏi không có vấn đề một gã đang tại chỉ huy đạn dược lắp g i á p nhân viên công tác vội vàng gật đầu đáp lại cùng lúc đó tô phương văn dẫn đạo ở dưới hào phú thế lực hội nghị hội nghị chung tô phương văn đợi đến lúc nhân viên đến đông đủ sau tại trước tiên sẽ đem lâm đảo tranh đoạt minh viễn tinh một chuyện tuyên bố ra cái này sự t ì n h ở đây h ả o phú thế lực cơ bản đã đáy lòng rõ ràng duy nhất bị mơ mơ màng màng chỉ có lưu gia thế lực lưu chính phong nghe xong sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa thông qua video nhìn từng thế lực tại quán tinh người phụ trách liếc hầu như chửi bầm lên khó trách không có bất kỳ trong gia tộc phi thuyền đến ngược lại những thứ này h ả o phú thế lực phi thuyền tại đây đoạn thời gian liên tiếp lui tới quán tinh nguyên lai là sinh ra đại sự như thế cái này phiên thoái lưu chính phong chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt sắc mặt cũng bày biện ra màu đỏ tí Đến lúc tô phương u c h văn cũng một mực giữ lại lấy thần sắc của hàn biên hóa thấy thế không khỏi nhẹ dọn bật cười lưu hình ngươi cũng không cần sốt ruột ta đã nhận được tin tức các ngươi lưu ra đã cùng tân dương tinh không đoàn hải tặc đàm phán tốt rồi điều kiện bọn hắn làm ậ p tức đái n duy tư gia láo giả cùng với vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ tìm tới cửa lúc hắn cũng đã lo lắng lấy hết thể hậu quả nếu như lâm đảo cũng giảm đối hảo phú trong thế lực xếp hạng tốt ba triệu ra ra tay cái kia nói rõ lâm đảo cũng không đem bọn hắn hảo phú thế lực đưa vào mắt cái này cực kỳ nguy hiểm mà tô phương văn ý tưởng cái k i a chính là đem hết thể nguy cơ tan biến tại này sinh bên trong tô phương văn không giống với đái duy tư gia lão người cùng với vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ lưu gia mặc dù đang một đám hào phú bên trong thuộc về thế nhược liệt kê có thể lưu gia tại số năm quán tinh thế nhưng là có được nửa khối tinh cầu lãnh địa ứng với nên sớm bố trí không ít lực lượng phòng ngự đoán trừng hiện tại số năm quán tinh trùng dùng thực lực bọn hắn mạnh nhất đây mới là tô phương văn để cho lưu chính phong tham gia hội nghị nguyên nhân thực sự bắt sống lâm đạo giết chết số bảy khu vực huyết l a n bang tô phương văn nói ra tô quản sự đối với giết chết số bảy khu vực huyết lang bang chúng ta đái duy tư g i a cũng là thập phần đồng ý nhưng là cái này lâm đảo đông nhiên đái duy tư g i a lão giả chỉ hoan âm thanh mở miệng nhưng hắn là một gã có thể dùng một trận cơ giáp đánh chìm lưu g i a bảy chiếc tinh không cự hàng người Cái gì? Lưu Chính cũng lúc được lực, tức chấn Chính cũng có đáp đối với Minh Viễn Tinh hiểu Đối với lưu chính phong kinh hãi, cũng không có người đáp lại hắn. Vương gia tướng bạo đẹp thiếu gì? Phong không nghe năng động. Phong không Vương tướng tình Lưu lâm lập Lưu hắn. phụ này đẹp đảo bạo sự rõ, tuy nhiên bọn hắn đem cơ giáp dùng gạch men che lại nhưng theo chúng ta phân tích cái kia khung cơ giáp tuyệt đối chính là lâm đ ả o t ò a khung lời vừa nói ra lập tức khiến cho mọi người nghị luận không sai theo tình báo của chúng ta phân tích người xuất thủ vô cùng có khả năng chính là lâm đ ả o bản thân một trận cơ giáp hơn mười giây bên trong giết chết hơn bốn mươi k h u n g tinh không hải tặc cơ giáp thằng này cơ giáp sư thực lực rất mạnh ít nhất không tại s cấp cơ giáp sư phía dưới ha ha s cấp cơ giáp sư gia tộc bọn ta trí giả đ ồ n đội thế nhưng là đưa hắn định vị vì ss cấp cơ giáp sư mà đối đãi gặp tham dự hội nghị mọi người một hồi ồ nào tô phương văn k h ẽ nhíu mày hắn không thích loại này không khống chế được tình cảnh hắn vội vàng ho khan một tiếng để cho mọi người yên t ĩ n h trở lại năm phút chờ đợi nói dài cũng không dài lắm nhưng thật muốn l ặ n g lặng chờ thời gian trôi qua vẫn còn có chút làm cho người ta có gan đứng ngồi không yên cảm giác đặc biệt là minh bạch kế tiếp sẽ có một hồi đại chiến tất cả mọi người trong đầu đều giống như căng thẳng một cây dây cung bình thường thời gian vội vặn năm phút sau tất cả k hai trăm hai mươi ba đạn dược lắp r á p hoàn tất t r ỉ n h thừa vung tay lên tất cả cơ giáp sư vào chỗ theo hắn mà nói tám gã cơ giáp sư lập tức tiến vào đến k hai trăm hai mươi ba động cơ khởi động tất cả cơ giáp sư tiến hành thông thường kiểm tra q một chương hai trăm m ư ơ i chiến đấu trước giờ chương hai trăm m ư ơ i chiến đấu trước giờ tại trịnh thừa dưới sự chỉ huy sáu không k hai trăm hai mươi ba tiến vào đến thiên không phi thuyền ô thiên không phi thuyền động cơ một hồi gào thét tại mánh liệt nổ vàng sau phi thuyền lên không số năm quán g tinh ngoại hình kỳ quái có thể từng cái khu vực cách xa nhau thật lớn chỉ bằng vào k hai trăm hai mươi ba tốc độ căn bản không cách nào trong thời gian ngắn đến chỉ có thể dựa vào thiên không phi thuyền tiến hành tốc độ cao cân hàng chứng kiến phi thuyền lên không sau trịnh thừa lại là phân phó một trận k 2 2 3 ở lại thứ bảy khu l a o ngũ ta đâu ta có thể không thể với các ngươi cùng một chỗ xuất kích trịnh tấn lúc này đã ở một trận k 2 2 3 cơ giáp khoang điều khiển trước hướng phía trịnh thừa liên tục p h á t tay ngươi cũng ở tại chỗ này hát r ị n h thừa giật mình hắn thiếu chút nước bên cái này tứ ca cũng có được một trận k 2 2 3 đâu ở tại chỗ này trịnh tấn lập tức sắc mặt túi xuống kỳ thật đối với trịnh thừa mà nói hắn một mực ở vào bán tín bán nghi bên trong cho nên muốn muốn tận mắt mắt thấy lâm đào chính thức cơ giáp sư thực lực hiện tại thật vất vả đã có một cái cơ hội lại bị yêu cầu lưu lại chẳng phải là tương đương với hậu cần t r ỉ n h thừa âm thầm những mày lặng lẽ nói thứ ca, nếu như những cái k i a hào phú thế lực thừa cơ phản công ở tại chỗ này cơ giáp số lượng không nhiều lắm chúng ta đây lần này xuất kích chẳng phải là muốn thất bại trong gắn thớt k 2 2 3 t í n h năng mặc dù không tệ nhưng loại này cơ giáp cần ăn qua gen cường hóa dược tể cơ giáp sư mới có thể phát huy đưa ra mạnh nhất tính năng t r ỉ n h tấn rõ ràng không đạt được cái này tiêu chuẩn nếu bởi vì thao tác nguyên nhân để cho k hai h ủ y diện rồi đến lúc đó thậm phần khó giải quyết sự tình thế nhưng là hắn cũng không có khả năng trực tiếp nói cho trịnh tấn đành phải dùng nguyện chuyển đích thoại ngữ qua lại ứng với được rồi ra đây liền ở lại đây đi cũng may trịnh tấn cũng không phải là không nhìn được được thân thể to lớn người nghe được trịnh thừa mà nói sau cũng không hề miễn cưỡng gặp hết thể giải quyết xong trịnh thừa tiến nhập k hai trăm hai mươi ba cùng một gã khác cơ giáp sư cùng nhau đi tới lâm đ ả o thiên giáp thần tướng cải tiến hình trước mặt lâm đ ả o chúng ta có thể xuất phát trịnh thừa thông qua đồng hồ truyền lời huyết lang bang tổng bộ t i n chỉ cực kỳ tới gần thứ tám khu khoảng cách cũng không xa nếu như trực tiếp xuất phát tối đa cũng liền chừng hai giờ có thể đi đến đối với c a 223, thiên giáp thần tướng cải tiến hình chỉ chứa hai khối nguồn năng lượng khối b ấ t quá độ bền thời gian đã ở 20 tiếng đồng hồ trở lên đủ để kiên trì đến hoàn toàn giải quyết thứ tám khu lâm đào lên tiếng sau đem thiên giáp thần tướng cải tiến hình khởi động l i ề n án lấy địa đồ chỉ hướng lấy thứ tám khu cấp tốc đã tìm đến thời gian vội vàng lúc này bác đại hào môn thế lực cùng với phi long hải tập đoàn đoàn trưởng tạ an nam còn đang tiến hành thông tin hội nghị t ô quản sự chúng ta thảo luận lâu như vậy đến cùng đều muốn thảo luận mấy thứ gì đó thấy mọi người còn đang liên tục thảo luận chính giữa lại vẫn không có bất luận cái gì kết quả đái duy tư ra lão người Rốt vươn h ra tướng mạo đẹp thiếu phụ nhẹ trau lại lông mày cửa thò tay tại huyện thái dương nhẹ nhàng xoa bót động tác này nếu như đổi lại bình thường nam nhân chứng kiến tuyệt đối sẽ vài phần kính trọng lộ ra một bộ mê đắm bộ dáng chỉ có điều có thể đạt tới cái này độ cao người như thế nào bình thường chi nhân cho nên đại đô lựa chọn bỏ qua điều này làm cho tướng mạo đẹp thiếu phụ lại là một hồi nhữu mày hiển nhiên đ ấ y lòng cực kỳ không vui ngay vậy tô phương văn cũng là âm thầm n h ư mày tất cả tham gia video hội nghị người mục đích nhất trí cũng là muốn bắt sống lâm đ ả o cũng giải quyết phía sau hắn thế lực nhưng làm mục đích này ném ra đến trước mặt sau tất cả mọi người lại đều lâm vào nhạt nhẽo mỗi một gã đang ngồi c h i nhân ngoại trừ lưu ra bên ngoài đều bị gia chủ lần nữa dặn dò nhất định phải đạt được lâm đ ả o bàn thân có thể thế lực cùng sở hữu chín mà lâm đ ả o cũng chỉ có một người thế lực khắp nơi lập tức đang âm thầm tiến hành đấu võ không có ai nhường cho cũng sẽ không có người nhường cho mặc dù có mạnh nhất thực lực tô i a cũng không cách nào k h ô n g chế ở đây hết thể mọi người điều này cũng k h ó trách i ể u như cùng tô i a cũng là nương tựa theo một cái mô phỏng hình người cơ giáp do đó hoàn thành lịch tập kích ngược lại áp lịch sử dài lâu nhất tam đại uy tín lâu năm hào phú đã trở thành tất cả hào phú bên trong mạnh nhất một thành viên chỉ cần đạt được lâm đạo cùng với những cái kia kế, khả giáp thiết đái với loại gia ngay cơ có cả cùng các tộc, cũng vô cùng có vương năng phú bản thành mạnh nhất tư mít thế trở hào hào yếu lẽ lưu sẽ mà duy vô sở Tô Một một tiếng, các người tô ra có thể bỏ xuống, nhưng chúng ta tại sao có thể phương hư lạnh nhưng chúng người văn níu nói xuống. quản xuống, ném xuống gã mày có có cái ra. ra sao Bỏ bỏ sự các được, không i a lâm đảo k chỉ cơ là một gã cơ giáp sai ư vẫn nhà hắn là một gã cơ giáp nhà thiết kế. Hắn thiết gã giáp cơ kế, kế r đến cơ g á p chẳng những có những trừ h ể đủ t ự c công kích thiên không phi thuyền, còn có thể công kích tiếp thiên thuyền, thể tinh t phi sai, không không Không hạng. r lần đó ra ta thế nhưng là nghe nói lâm đ ả o thiết kế ra đến cơ giáp còn có thể trực tiếp theo tinh cầu lao ra tinh không hiện tại tinh tế liên bang cơ giáp lại có cái đó một trận có thể làm được lại là một gã quản sự mở miệng ha ha tô phương văn đối xử lạnh nhạt nhìn cái này hai gã quản sự liếc sau ha ha cười lạnh hai người này một người tới tự sở mít gia tộc tên còn lại thì là đến từ trần gia trần gia đúng là tô gia quật khởi trước vốn là xếp hàng thứ nhất uy tín lâu năm h ả o phú không thể không nói lâm đ à o năng lực cực kỳ xuất chúng nhưng là các ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ tới nếu như không có thể giải quyết phía sau hắn thế lực các ngươi lại có thể đối với hắn như thế nào tô phương văn nói lần này lời nói tô phương văn đã cố hết sức khống chế để tránh trong giọng nói khinh miệt toát ra đến tuy là như thế có thể hắn mà nói vẫn đang đưa tới trần gia quản sự bất mãn ông n o n g n o n g n o n g bỗng nhiên một hồi đồng hồ chấn động thanh âm đang lúc mọi người tầm đó vang lên tô h phương văn đại cao mày rốt cuộc là ai nếu như khai mở này sẽ nghị vẫn không thể yên tĩnh thảo luận trần gia quản sự sắc mặt trầm xuống có thể hắn vừa nói xong đồng hồ cũng đồng dạng truyền ra chấn động cái này trần gia quản sự có chút xấu hổ hắn n mầm đầu nhìn liếc là truyền tin khẩn cấp ta đây cũng là truyền tin khẩn cấp cái kia trước hết nhất đồng hồ chấn động nhưng là đái duy tư gia láo giả hắn sát mặt nghiêm lạnh giọng nói ra ông nóng nóng nóng n ó n mọi người tại đây đồng hồ ngoại trừ lưu chính phong cùng với tên kia vương g i a tướng mạo đẹp thiếu phụ bên ngoài một người tiếp một người vang lên truyền tin khẩn cấp là truyền tin khẩn cấp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay tại bọn hắn đều là khiếp sợ thời điểm tô phương văn đồng hồ đồng dạng chấn động lên đáy lòng của hắn khé động sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa vội vàng tiếp thông thông tin đại nhân có máy bay địch đ ư ợ c kích đồng hồ thông tin bên trong chuyển đến thủ hạ dồn dập báo cáo thanh â m không tốt tô phương văn sắc mặt lập tức trở nên tái n h u ậ lúc này những cái kia đang ngồi gia tộc cũng đồng dạng tiếp thông đồng hồ thông tin đều không ngoại lệ đều là thu được bị tập kích tin tức lưu gia cùng vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ tuy nhiên còn không có thu được đồng hồ nhắc nhở hai người nhìn nhau lướt sau cũng giơ lên đồng hồ đều muốn gọi lại đúng lúc này tô phương văn meo lại hai con người chật ngẩng đầu t r ù n g t r ù n g điệp điệp ho khan một tiếng xem ra bọn hắn tiêu diệt triệu ra nơi chú quân sau đã không thể chờ đợi được đều muốn đối phó chúng ta lập tức mọi người không có lại nói tiếp ha ha ha ha chót vót một mực ở toàn bộ hội nghị thượng ngậm miệng không nói tạ an nam một hồi cười to tiếng cười của hắn dẫn tới mọi người tức giận ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn lúc trước vì đạt được một người các ngươi tranh giành cái không nớt hiện tại tốt rồi người ta đưa tới cửa các ngươi tại sao không nói chuyện bởi vì tinh không hải tặc thân phận một mực bị một đám hào phú thế lực người bị xem t h ư ờ n g điều này làm cho tạ an nam tích một bụng khí lúc này lập tức bạo phát đi ra tạ đoàn trưởng tô phương văn cảm thấy bất đắc dĩ tốt rồi tô quản sự tại những người này bên trong cũng liền chỉ có ngươi xem n à y sinh ta ở chỗ này ta tạ an nam lên tiếng dù là lúc này đây thực xảy ra vấn đề ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi cùng một chỗ ly khai tạ an nam hừ một tiếng vậy còn thật muốn trước tạ ơn tạ đoàn trưởng Tô p hiện ư nhưng ơ n Văn g cực kỳ hổ, l ạ không kia Không không kỳ khi không không thân phận mặt đất ha ha hai Thực thể chúng chỗ chết. mình tinh chuẩn Hơn thể đánh chìm tinh không chiến hạm h nợ nụ tiếng. nào cùng viên người này tiên nữa, người cũng nào giết giáp. mất mặt lâm đem một mới mất lâm đất bất ta biết đó đó được sai, ra ra cười coi cái có có lúc cơ. có có cơ lưu lưu bởi i Ừ. là là vì bị, tại bất đồng lai lịch của hắn đều bị chúng ta mỏ được nhìn thấy tận mắt ta cũng không tin tập kết mọi người chúng ta lực lượng còn không đối phó được một mình hắn cả đám thành viên nao nhao nghị luận nghe đến mấy cái này lời nói tô phương văn đôi mắt trợt hiện chuyển ra một vòng không dễ dàng phát giác m i ệ n mai ý dù sao cái này video hội nghị vốn là ý định tập kết tất cả mọi người lực lượng cùng nhau đối phó lâm đảo chỉ tiếc lợi ích làm đầu cả đám đều bị mơ hồ nhắm hai mắt cho đến giờ phút này bị lâm đảo công kích mới tỉnh dậy đến hắn mạnh mẽ đẻ xuống bất mãn trong lòng vẫn là đứng dậy tốt rồi nếu như bọn hắn đều đối với chúng ta đậu thủ chúng ta cũng nên h à o hảo tập kết thoáng một phát trong tay sức mạnh đương á i Duy t ra láo giả, lực lượng mười phần. Hiện tại, lâm đảo giả, công g Hiện tại đi kích các ư phần. n mở đã i ư ơ i là đ ị nhiên đem n g ư ờ ở lại nơi đó, vẫn là tập kết lực lượng lâm nơi đối hỏi. i vẫn cùng nhau đối phó lâm đảo. Phương Văn、hỏi. Đương n đó, đảo. phó tập kết Thô h là trước cùng nhau đối phó lâm đ ả o đ á i duy tư gia láo giả bất động thanh sắc trả lời lâm đ ả o chẳng những là đối phương mạnh nhất cơ giáp sư còn có được lấy một trận mạnh nhất cơ giáp dù là l i ề u mạng vứt bỏ số năm quán tinh địa bàn bọn hắn cũng phải trước tiên đi đầu nắm bắt lâm đạo các ngươi đâu tô phương văn nhìn qua trong màn hình mọi người chúng ta đồng ý đại d u tư ra thuyết pháp không sai trước giải quyết hết lâm nào rất tốt tô phương văn rốt cục lộ ra thỏa mãn nụ cười nếu như mọi người đồng ý như vậy lần này phản kích để cho ta đến phụ trách các ngươi có thể tán thành tô phương văn có thể tại hai mươi tri linh trở thành tô gia quản sự năng lực tuyệt đối không tại ở đây tất cả mọi người phía dưới tốt khiến cho ta kiến thức thoáng một phát tô quản sự bổn sự a đái duy tư gia láo giả lạnh nhạt nói ra ha ha ha d à i nếu như đái duy tư gia đều đồng ý vương gia chúng ta tự nhiên cũng muốn gặp nhận thức tô gia chi nhân thực lực vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ che miệng cười khanh khách nói đang ngồi mọi người kể cả phi long tinh không hải tập đoàn tạ an nam cũng gật đầu đồng ý cầm trong tay lực lượng giao phó cho người này tô ra tuổi trẻ quản sức một chương hai trăm mười một ba đại tinh không đoàn hải tặc chương hai trăm mười một ba đại tinh không đoàn hải tặc thứ bảy khu hầu như tất cả đều là cùng sơn vùng đất hoang trí địa trên đường đi lâm đảo đám người còn gặp vài nhóm sơn lang đối mặt sơn lang bất đồng trịnh thừa hai người ra tay lâm đảo lập tức khống chế được cơ giáp tiến lên hắn ra tăng động cơ tiếng vang gấp tại sơn lang p h ụ cận gào thét tha một vòng liền đem sơn lang trục xuất tàn đi thời gian có chút gấp gáp lâm đảo không muốn đem thời gian lãng phí ở sơn làng trên người đã qua thứ bảy khu sau hoàn cảnh c u n g quanh dần dần bắt đầu biến hóa thế núi bắt đầu trở nên b ằ n g p h ẳ n g bốn phía cũng xuất hiện màu vàng nâu rừng tây phương xa còn có một đầu nước chảy rồn rập dòng sông điều này cũng khó trách n h i ề u như vậy hào phú thế lực đều lựa chọn thứ tám khu dù sao so sánh với núi lớn đại lĩnh loại địa hình này thích hợp hơn nhân loại sinh tồn chứng kiến bốn phía biến hóa lâm đào đáy lòng lập tức hiểu rõ bất quá thứ tám khu mặc dù không có sơn lang loại thú d ữ này thực sự có một loại khác so sánh khó giải quyết sinh vật cái k i a chính là tùng rồi đây là một loại chuyên môn sinh hoạt tại trong rừng rậm rồi loại mỗi lần một cái tùng rồi thân hình giống như nắm đấm giống như lớn nhỏ tung dôi thuộc về quần cư loại sinh vật một khi xuất hiện giống như phô thiên cái địa bình thường cực kỳ phiền thoái đặc biệt là là phi không cơ giáp hoặc là thiên không phi thuyền gặp gỡ thời điểm càng là cảm thấy đau đầu bởi vì một khi giám sát và điều khiển đầu đánh lên những thứ này tùng rồi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư ánh mắt lâm đ à o đám người cũng nhìn được mấy nhóm tùng rồi may m à kích thước không lớn ba người tận lực tránh đi về sau mới tiếp tục đi phía trước tung dôi sợ lửa chỉ khi nào dùng hỏa trục xuất những thứ này tùng rồi cực lớn ánh lửa sẽ lập tức khiến cho thứ tám khu từng cái hào phú thế lực nơi chú còn cảnh giác chỉ có điều càng là sợ hãi cái gì lại càng sẽ xuất hiện cái gì ba người lại là đi phía trước không lâu đang muốn c á c h ra riêng phần mình đi đối phó h ả o phú thế lực nơi chú có lúc đ ố n g nhiên tầm đó phía trước xuất hiện một đoàn tùng rồi trước mắt tùng rồi quy mô so với trước gặp được lớn hơn số lượng hầu như có mấy chục vạn trở lên giống như một đoàn mây đen hướng phía ba người cơ giáp đ ộ i và mà đến lâm đào dừng lại cơ giáp mắt nhìn những thứ này tùng rồi sắc mặt trầm xuống bọn này tùng rồi số lượng cực kỳ khổng lồ nếu như muốn lách qua chúng thế tất yếu tiêu phí thượng thêm nữa thời gian hắn hai con ngươi có chút neo lại lập tức thông qua đồng hồ liên hệ trình t h ư trình thừa cách này chút ít h ả o phú thế lực nơi chú quân còn nhiều hơn xa từ nơi này xa hơn phía trước năm km tả hữu là trần r a n ơ i chú quân trinh t h ừ a mắt nhìn địa đồ sau vội vàng trả lời năm km ư? lâm đào đáy lòng một hồi trầm âm ánh mắt trợ hiện chuyển vài cái sau lập tức làm ra phản đoán lập tức dùng hỏa diễm đạn giải quyết những thứ này tùng rồi dùng hỏa diễm đạn chẳng phải là nói cho đối phương biết chúng ta đã tới trinh t h ừ a trần trờ đến lúc này cũng còn không được nhiều như vậy hơn nữa coi như bọn hắn đã biết lại có thể thế nào lâm đào lạnh nhạt nói ra chúng ta như là đã ra tay giải quyết xong triệu ra nơi t r ú quân chắc hẳn bọn hắn cũng biết chúng ta sẽ đi tìm hắn đám bọn chúng phiền thoái nói không chừng hiện tại đang muốn biện pháp giải quyết chúng ta đây được rồi t r ì n h thừa cũng cảm thấy bất đắc dĩ dù sao trước mắt tùng rồi số lượng thật lớn thật muốn tránh đi đoán chừng ít nhất dùng nhiều hơn hơn một giờ nhưng nếu như trực tiếp nên đón tuyệt đối sẽ bởi vì tùng t o á thượng tùng rồi dịch thể do đó làm cho cơ giáp tính năng nga xuống mỗi lần một trận k hai trăm hai mươi ba đều có thể mang theo đại quy mô đạn dược cho nên đều phân phối có hỏa diễn đạn chỉnh t h ừ k hai trăm hai mươi ba đi đến phía trước Chỉ... U... một tiếng. Ván đạn đạn nhanh, trong ra hai chất quả đạo, đạo, đạo đổ cực nhanh, trong mắt đã rơi vào thấy n bên trong. Còn g dồi k ô n g có b tùng rồi bay, bay ra sau phía trước bầu trời rốt cục lại lần nữa khôi phục lâm nào có chút mắt hi sau nói ra đi chúng ta lập tức hướng trần ra nơi chú quần tiến trong ạ i lâm đ một chốc mắt lâm đào cùng hai người cũng lần nữa kéo ra một chút khoảng cách ánh mắt thượng rốt c u c xuất hiện vài khung cơ giáp thân ảnh ừ những thứ này cơ giáp là thấy rõ đối phương cơ giáp thân ảnh sau lâm đào nhữ mày tới những thứ này cơ giáp ngoại hình có chút chẳng ra cái gì cả muốn nói là mô p h ỏ n g hình người cơ giáp rồi lại lại lấy sinh vật loại hình bên ngoài nhưng muốn nói là sinh vật loại hình cơ giáp rồi lại như là mô p h ỏ n g hình người cơ giáp bình thường lâm đào đó là hải giáp tinh không hải tạc đoàn chuyên dụng cơ giáp là bọn hắn nắm một gã cơ giáp sư sau khi trở về tự hành chế tạo ra đặc thù cơ giáp đồng hồ thông tin bên trong chuyển đến trịnh thừa đích thuật ngữ thì ra là thế lâm đào lập tức minh bạch tại hậu thế tinh không hải tặc trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện một ít có được tinh cầu vì cá nhân lãnh địa tinh không đoàn hải tặc bọn hắn hội bắt được một ít cơ giáp sư tốt năng lực thiết kế ra thích hợp bản thân tinh không đoàn hải tặc sử dụng cơ giáp hải giáp tinh không hải tặc đoàn ư chót vót tầm đó lâm đào đáy lòng kẽ động c h ậ t nhớ tới cái này chi tinh không đoàn hải tặc đến lập tức nợ nụ cười nguyên lai、like、là các ngươi đời sau thời điểm có một quyển tinh không hải tặc tiểu thuyết chuyên môn giới thiệu qua cái này chi có được đặc thù cơ giáp tinh không đoàn hải tặc bọn họ cơ giáp có được lấy một loại đặc thù bản lĩnh có thể bắn ra một loại đ lập tức tan giã cơ giáp hoặc là phi thuyền điện tử dụng cụ khiến cho cơ giáp động lực không nhẹ do đó bị đối phương đơn giản bắt được bất quá muốn bắn những thứ này chùm tia sáng cần ít nhất ba không trở lên cơ giáp mới có thể cùng một chỗ động đ ề u muốn bắt giữ ta sao lâm đào hai con ngươi hơi nảy sinh mắt tế trợt hiện chuyển ra một vòng hàn mang lâm đào nhớ rõ hải giáp tinh không hải tặc đoàn hình như là tô g i a mời trở về tinh không đoàn hải tặc tô g i a lâm đào hừ lạnh một tiếng cẩn thận một ít ta nghe nói hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp có chút quỷ dị trinh thưa tại đồng hồ thông tin bên trong nhắc nhở lâm đào gật gật đầu tốt rồi chúng ta trước ngăn ra liên lạc để tránh đối phương phát giác được sự hiện hữu của các ngươi nói đến đây lâm đào nhớ tới đối phương cơ giáp năng lực sau đồng dạng n h ấ c nhở các ngươi cũng muốn chú ý một khi gặp được ba khung tiểu đội cơ giáp muốn cẩn thận một chút bọn hắn trô bắn ra ánh sáng nói xong lâm đào đã đoạn thông tin ngầm đầu nhìn qua trước mắt hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp không bao lâu trong màn hình đã hiện ra đối phương cơ giáp số lượng lại có hơn ba mươi khung lâm đào hơi có vẻ kinh ngạc chỉ có điều hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp đã đến sau tại hiện lâm đào cơ giáp lúc vậy mà ngừng lại không có tiếp tục tiến lên điều này làm cho lâm đảo đáy lòng một hồi nghi hoặc cũng may rất nhanh lâm đảo sẽ hiểu chuyện gì xảy ra siêu siêu siêu siêu phương xa lại lần nữa xuất hiện một đám cơ giáp số lượng tại bốn mươi trở lên đó là một đám mô p h ỏ n g hình người cơ giáp những thứ này cơ giáp cũng có chút quái đạn mặc dù có mô p h ỏ n g hình người ngoại hình nhưng đầu lâu nhưng là một viên đầu sói loại này cơ giáp chẳng lẽ lại chính là lao quang trong miệng chỗ nâng lên thần lang tinh không hải tập đoàn ngay tại lâm đảo đáy lòng trầm lâm chi tế chỉ thấy lại một nhóm cơ giáp lại lần nữa đến đây lúc này đây số lượng có chút khổng lồ chỉ cần cái này một đám liền khoảng chừng lấy hơn trăm không trở lên cơ giáp những thứ này cơ giáp ngoại hình như là mặc một thân khôi giáp võ sĩ đầu lâu mũ bảo hiểm còn có một cái màu đỏ đại loan n g u y ệ t tiêu chí hồng nguyện tinh không đoàn hải tặc chỉ liếc lâm đào liền nhận ra cái này một chi tinh không đoàn hải tặc lai lịch hồng nguyện tinh không đoàn hải tặc tại hậu thế tinh không hải tặc trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện cũng coi là một chi rất có thế lực tinh không đoàn hải tặc thật không nghĩ tới tinh không đoàn hải tặc cũng có liên thủ một ngày lâm đào sắc mặt trầm xuống tinh không hải tặc đám bọn họ là cực nhỏ liên thủ Tuy nói có tinh không tặc thể nói không bọn chúng đại Bản Doanh, có có hải、so、Đại đám đã lúc này đối phương ba chi tinh không đoàn hải tặc cơ giáp số lượng cộng lại đã qua hai trăm số lượng những thứ này cơ giáp đối với hào phú thế lực chế thức cơ giáp càng thêm khó giải quyết bởi vì từng cái tinh không đoàn hải tặc đều có được bản thân đặc thù bọn hắn liên n à y sinh tay đến t i ể u như cùng b i ể n sáu không tam quân đại liên hợp chỉ cần phối hợp thỏa đáng có thể chém ra cực lớn uy lực bất đồng lâm đảo suy nghĩ nhiều thần lang tinh không hải tặc đoàn hơn bốn mươi khung cơ giáp bắt đầu động những thứ này có được lấy đầu sói mô phỏng hình người cơ giáp độ cực nhanh tại mặt đất dùng ép hình quy tích hướng phía lâm đảo thiên giáp thần tương cải tiến hình đánh tới những thứ này võ sĩ cơ giáp cũng không phải là chính thức phi không cơ giáp nhưng năng lực như là lâm đạo thiên giáp thần tướng cải tiến hình bình thường trực tiếp lơ lửng giữa không trung cũng hướng hắn gấp bay tới mà cái kia hơn ba mươi khung hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp đã ở đồng nhất nháy mắt dùng ba khung làm một tổ trực tiếp phân hơn mười tri tiểu đội xen cái tại phía trước hai tri tinh không đoàn hải tặc bên trong phối hợp tác chiến chứng kiến đối phương trận hình lâm đào đáy lòng minh bạch những thứ này tinh không đoàn hải tặc sau lưng tất nhiên còn có cao nhân chỉ điểm nếu không cũng sẽ không nghĩ ra loại này phương thức tác chiến lâm đào hít một hơi thật sâu khí Tuy n h i ê n hắn không rõ ràng lắm những thứ này tình không đoàn hải tặc tên kia sau lương cao nhân nhưng hắn biết rõ cái này chiến trường ứng với nên đã sớm bị người giám sát và điều khiển mà bắt đầu một gã xuất sắc quan chỉ huy thậm chí có thể thay đổi một hồi ở vào hoàn cảnh xấu chiến đấu đời sau thời điểm lâm đạo không chỉ một lần đảm nhiệm qua chiến trường quan chỉ huy chỉ có điều dưới mắt trên chiến trường cơ giáp tạm thời chỉ còn lại hắn một trận đến đây đi cho ta xem nhìn ngươi cái này quan chỉ huy cùng ta người này cơ giáp sư đến cùng ai mạnh ai yêu a lâm đạo nói xong một tay đẩy hướng thao tắc cán đồng thời chân phải tại thêm trên bản đạp trợt dâm dưới đi ô thiên giáp thần tướng cải tiến hình một hồi nổ vang lập tức cũng như những võ sĩ kia cơ g i á p bình thường lơ lửng đến giữa không trung Quy chương chương tiểu thuyết tinh không tặc. Chương 212 trong tiểu thuyết nhiều tiểu tiểu này này một mỗi màn một màn lâm Mặt màn một màn hội trong tinh tặc. trong tinh tặc. tiếp tục. trong tình trong, trường. tự trường ở bên trong trong đó một trận chương chương Chương còn lúc cái chỗ chiến chiến cơ không hải không hải nghị, Nhưng hình, hình, hình hình hồn phản hồi về đến màn ảnh. người đang bên đúng bên đến giáp ra đào lại Vì về đê đó là là ở mà ngay cả khoang điều khiển các loại dụng cụ đều có thể thấy nhìn thấy tận mắt tất cả mọi người có thể tại dạ đạ trên b à n chứng kiến một cái tiểu tiểu hồng sắc quan điểm màu vàng vì đồng bạn màu xanh lá vì minh h i ế u màu đỏ là định nhân đây là mỗi một gã cơ giáp sư đều cần hiểu rõ thưởng thức một trận cơ giáp đối phương chỉ có một trận cơ giáp hẳn là cái này không cơ giáp người ở bên trong là người kia lúc này hồng sắc quan điểm động bắt đầu hướng phía cơ giáp nhóm đón tiến lên theo hồng sắc quan điểm càng ngày càng gần màn hình trên các đồng hồ đo cũng rốt cục hiện ra cơ giáp thần tương cải tiến hình ngoại hình là lâm nào ta đã thấy hắn chiến đấu video cái này k h u n g cơ giáp đúng là hắn lúc ấy dùng để đánh chìm bậy chiếc tinh không cự hạm cơ giáp không sai chính là chỗ này k h u n g cơ giáp ở đây hảo phú quản sự nguyên một đám kinh hô tô phương văn khen n h ư mày trước mặt của hắn tổng cộng có ba mặt màn hình lớn trong đó một mặt là dùng để tiến hành video thông tin một mặt là dùng để quan sát chiến trường còn có mặt khác thì là cùng các nơi tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng tiến hành liên lạc sử dụng đang nhìn đến biểu hiện chiến trường trên màn hình lớn lâm nào cơ g á p rốt cục xuất hiện tô p ư ơ n g văn sắc mặt như thường hai tay ôm ở trước ngực t ô quản sự chúng ta phi long tinh không hải tặc đoàn cơ giáp cũng đã chuẩn bị xong cần ta đám bọn họ hiện tại xuất k í c h thư đúng lúc này tạ an nam ảnh chân dung ở đằng k i a m ặ t cùng tinh không đoàn hải tặc liên lạc trong màn hình xuất hiện tạ đoàn trưởng các ngươi trước tiên ở tại chỗ chờ đợi một chút đi tô phương văn nói ra ngay vậy tạ an nam sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên khó coi cảm giác nhà mình thực lực tựa hồ bị coi thường bình thường thấy hắn sắc mặt hơi có khó coi tô phương văn vội vàng cười giải thích tạ đoàn trưởng ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều phóng nhãn toàn bộ tinh không hải tặc giới các người phi long tinh không hải tặc đoàn cũng là sắp xếp thượng danh hào nổi danh tinh không đoàn hải tặc các người cơ giáp so về tinh tế liên bang mạnh nhất cơ giáp cũng có thể cân sức n ă n g tài cương đại như thế chiến lược đương nhiên muốn làm vì át chủ bài tiến hành n ă n bài tô phương văn nói ra chỉ sợ bất đồng chúng ta cái này chi át chủ bài xuất động bọn hắn tam gia cũng đã hoàn toàn bị d i ệ t đến lúc đó chỉ còn lại chúng ta phi long tinh không hải tặc đoàn chỉ sợ sẽ thất bại trong căn t h ớ c tạ an nam lặng lẽ nói ha ha tô phương văn ha ha cười cười chẳng lẽ tại đoàn trường thực cho rằng lâm nào cơ giáp sư thực lực kinh người lời này nói như thế nào tạ an nam khẽ giật mình mỗi lần khung cơ giáp nghiên cứu phát minh đi ra ước nguyện ban đầu đều cũng có tính nhắm vào như là bình thường cơ giáp nhằm vào chính là cơ giáp tác chiến mà một ít đặc thù cơ giáp thì là nhằm vào lấy phi thuyền chiến hai cái này phương diện là rất khó s á p nhập cho nên ta cho rằng đối phó tân dương tinh không đoàn hải tặc cái kia k h u n g cơ giáp cũng không phải là minh viễn tinh đánh chìm bảy chiếc tinh không cự hạm cơ giáp tô phương văn cười khẽ ta thậm chí hoài nghi bọn hắn dùng để đánh chìm thiên không phi thuyền cơ giáp cùng với vậy có thể đủ rét chết hơn mười khung cơ giáp cơ giáp cũng không phải là đồng nhất khung chẳng thế bọn hắn làm sao sẽ dùng gạch men đối cơ giáp tiến hành vật che chắn. Ta An Nam, bọn hắn v h i long tinh không hải tập đoàn cũng đồng dạng bắt được qua một ít cơ giáp sư tiến hành cơ giáp thiết kế tự nhiên cũng minh bạch những thứ này đạo lý nhưng là cái kia lâm đ ả o thế nhưng là liền hào phú thế lực thậm chí nghĩ bắt sống cơ giáp nhà thiết kế muốn thực bị hắn thiết kế ra loại này ba người hợp nhất toàn năng cơ giáp như vậy hết thể sẽ trở nên khó giải quyết chúng ta tô ra coi trọng chính là lâm đ ả o cái kia khoản có thể đánh chìm tinh không cự hạm cơ giáp tô phương văn nhẹ g i ọ n g n ở nụ cười ta tin tưởng những thứ khác hào phú thế lực cũng đồng dạng coi trọng chính là lâm đào cái này cơ giáp được rồi chúng ta xem trước một chút tình huống như là cái kêu ba cái tinh không hải tập đoàn cũng thất bại chúng ta đây phi long tinh không hải tập đoàn sẽ lập tức xuất phát tạ an nam t a o mày nói tô phương văn ánh mắt lại lại rơi vào chiến trường trong màn hình ss cấp cơ giáp sư ư tô phương văn suy nhưng nói thật ra lời nói hắn cho rằng lâm đảo hiện tại điều khiển cơ giáp đoán chừng là cái kia không nhằm vào tinh không cự hãm cơ giáp bởi như vậy tại đối mặt đại lượng cơ giáp lúc sẽ trở nên bó tay bó chân thậm chí không cách nào phát huy ra cơ giáp vốn là thực lực ss cấp cơ giáp sư cũng không thông thường mà ngay cả bọn hắn tô ra cũng không có mấy cái trong mắt hắn lâm đào cơ giáp sư thực lực ứng với nên có s cấp t à hữu về phân ss cấp vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào lâm đào xông v ề tinh không h ả i tặc đám bọn chúng cơ giáp sau lập tức liền có hai tổ võ sĩ cơ giáp hướng hắn một trái một phải đánh tới lâm đào thần sắc tỉnh táo hai tay tại thao tác trên b à n một hồi thao tác sau lập tức ở đầy cán thượng trận đầy đồng dạng hướng phía cái này hai tổ võ sĩ cơ giáp nên đón siêu siêu thiên giáp thần tướng cải tiến hình sắc bén hai tay lúc này tại đây hai khung cơ giáp trên người kéo lên một đạo vết cắt ồ chứng kiến kim loại mặt ngoài hai đạo màu trắng vết cắt lâm đào sắc mặt khe biến trong một chớp mắt về hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc tư liệu lại lại tại trong óc hiện hiện phiên thoái hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc cơ giáp hình như là để phòng ngự làm chủ lâm đào nhữ mày tại trong tiểu thuyết ghi lại hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc giống như tại mồ k h ố i tinh cầu phát hiện một loại đặc thù khoáng vật cũng dùng chi luyện chế ra một đám độ cứng rất mạnh hợp kim dùng loại hợp kim này chế ra cơ giáp kia trình độ phòng ngự thậm chí so sánh tinh không cự hạng loại này khoáng vật bị đợi sau tinh tế liên bang mệnh danh là hồng nguyệt mỏ đương nhiên hồng nguyện mỏ cách tinh tế liên bang phát hiện thời gian cách nay trọn vẹn còn có trăm năm thời gian loại này khoáng vật mà ngay cả bây giờ lâm đào cũng thập phần bỏ mắt tinh không hải tặc đám bọn chúng cơ giáp không giống với tinh tế liên bang chắc là sẽ không bị bắt lục đến đời sau cơ giáp thiết kế tư liệu chính giữa rơi vào đường cùng lâm đào chỉ có liên tục hồi tưởng đến cái kia quyển tiểu thuyết chung t i n h tiết may m à ở đằng kia quyển tiểu thuyết chính giữa tác giả tựa hồ cũng đề cập đến cái này cơ giáp nhược điểm bởi vì nhà thiết kế thực lực chưa đủ khoang điều khiển cùng động cơ không cách nào hoàn toàn kết hợp nhược điểm của bọn nó ngay tại ở khoang điều khiển cùng động cơ kết hợp địa phương trong tiểu thuyết tinh tiết tại lâm đào trong óc hiện hiện lâm đào nhớ mang máng, nắm giữ cái nhược điểm này tiểu thuyết nhân vật chính thậm chí còn lấy một đ ị n h mười một hơi giết chết mất hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc gần hai mươi khung cơ giáp khiến cho hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc cùng hắn giảng hòa nếu như cái kia quyển tiểu thuyết nhân vật chính đều có thể giết chết gần hai mươi khung hồng n g u y ệ t cơ giáp ta đây lại có thể giết chết nhiều ít đâu lâm đào mỉm cười sau lại lần nữa đánh về phía lúc trước hai khung hồng n g u y ệ t võ sĩ cơ giáp suy suy lại là hai tiếng lúc này đây lâm đào nhắm ngay nhược điểm của đối phương đáng tiếc sách vở ghi lại thủy trung vẫn là tạm được lâm đào c h â công kích vị trí cũng không phải là đối phương chính thức n ư ợ c điểm đây là có chuyện gì lâm đào sắc mặt trầm xuống bất đồng lâm đảo quan sát đúng lúc này ba khung hải giáp tinh không hải tập đoàn cơ giáp trước mặt đánh tới cái này ba khung cơ giáp liên hợp cùng một chỗ trong tay đều là giơ một thanh như là súng ngắn bình thường vũ khí chứng kiến súng ngắn vũ khí họng súng hiện lên một hồi hờm mang lâm đảo sắc mặt lập tức biến hóa đây chính là chuyên môn đối phó điện tử dụng cụ chùm tiết sáng lâm đảo vội vàng tại thao tắc trên bàn một hồi tiết h trí sau đó trợn đạp xuống ra t ố c bàn đạp một bên phòng bị một bên hướng cái này ba khung cơ giáp cấp tốc bay đi suy suy suy bất đồng đối phương có chỗ phản ứng lâm đảo đã tại ba khung cơ giáp trên người vẽ một cái hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp không giống với hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc bị thiên giáp thần tướng cải tiến hình sắc bén hai tay vẽ một cái lập tức hóa thành hai đoạn tựa hồ liền nguồn điện cũng bị v ạ c h phá lúc này hóa thành ba đoàn hóa diễm một màn này bị mặt khác cơ giáp chứng kiến lập tức né tránh ra lúc này lâm đào rốt cục có cơ hội lại đi xem lúc trước cái kia hai k h u n g hồng n g u y ệ t võ sĩ cơ giáp ừ đông dưng lâm đào mắt tế bắn ra nhất đạo tinh mang chỉ thấy cái kia kim loại mặt ngoài bị xẹt qua dấu vết biên giới có một đạo không để lại dấu vết khe hẹp xem ra hồng nguyện võ sĩ cơ giáp n h c điểm ứng với nên là ở chỗ này chỉ là của ta lúc trước một kích. c ô n g k í c h được đ ị a p h ư ơ n g khác. lâm đảo chứng u đấu, n chiến g c h kiến l â m Đào gần kề dùng kề cơ g i á p hai t a y l i ề n đem m ộ tinh tổ h ả giáp i t không đoàn hải tặc đoàn cơ giáp đánh bại hắn khẽ nhữ mày sau vội vàng hướng lấy hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng ra lệnh lập tức phái thêm hai tổ hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng là một gã tướng mạo đẹp nữ tử nàng tự nhiên cười nói sau cũng phân phó xuống dưới trong thời gian ngắn lâm đảo chứng kiến lại có hai tổ hồng nguyện võ sĩ cơ giáp bay nào đến đây lâm đảo hiếp lại hai con người vội vàng thao tác thiên giáp thần tướng cải tiến hình lại lần nữa đón tiến lên hướng phía đối phương sau lưng chỗ đã thấy đạo kia khe hẹp t r ợ t đâm x u ố n g dưới suy sắp bén biên giới cắm xuống mà vào rút ra sau lâm đào vội vàng không chế được cơ giáp nhanh chóng rời đi ầm ầm một tiếng vang dội cái kia khung hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp tại chỗ bạo tạc nổ tung ồ lâm đào khe di một tiếng có thể làm cho cơ giáp tại chỗ bạo tạc nổ tung chỉ có một nguyên nhân cái kia chính là nguồn năng lượng khối bị hắn kích phá nguyên lai、like, chỗ đó chính là hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp chính thức n ư ợ c n h ữ n chỗ mắt thấy có hiệu quả lâm đào vội vàng lại lần nữa hướng phía bay tới hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp nào tới suy suy suy thời gian nháy con mắt không kịp đối phương phản ứng lâm đào đã từng cái tại đây chút ít cơ giáp sau lưng hoa lên một cái mỗi nhất định liền dẫn rời đi một trận cơ giáp một đoàn lại một đoàn hòa diễm ở giữa không trung hình thành sau đó lại đi mặt đất rơi xuống làm sao có thể hán hắn như thế nào liền hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp cũng có thể đánh bại đây chính là sử dụng thần bí hợp kim mà ngay cả kinh tế liên bang quân đội cũng không cách nào ứng phó hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp chứng kiến một trận lại một không bạo đã thành hòa diễm rơi xuống mặt đất hóa thành hài cốt hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp phụ cận cơ giáp sư đám bọn họ kinh hãi không chỉ đám bọn hắn chính là hồng n g u y ệ t tinh không đoàn hải tặc mỹ nữ đoàn t r ư ở n g cũng là sắc mặt hoảng sợ làm sao có thể điều này sao có thể hắn lại như thế nào làm được phi long tinh không hải tặc đoàn tạ an nam cũng là đồng tử co giúp lại bởi vì bọn họ chuyên dụng cơ giáp chống lại hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp cũng gần kề chỉ có thể bất phân thắng bại lâm đảo cái thia cơ giáp bên trong nhất định chính là lâm đảo chỉ có lâm đảo mới có thể thiết kế ra như vậy hung hãn cơ giáp hào phú thế lực quân sự sắc mặt đều là khiếp sợ mà ngay cả cái tia đái duy tư láo giả cùng với vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ cũng đồng dạng sắc mặt khó coi đây mới là lâm đảo cơ giáp sư thực lực ư thô phương văn sắc mặt tái nhận q một chương hai trăm m ư ơ i ba phi long tinh không hải tặc chương hai trăm m ư ơ i ba phi long tinh không hải tặc lâm đảo tại nắm giữ đến hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp nhược điểm sau tâm tính cũng bắt đầu bình tĩnh đứng lên xem ra nhìn nhiều một ít tiểu thuyết cũng không vì chuyện xấu quét mắt chiến trường sau cảm giác được tinh không hải tặc đám bọn họ sau lưng quan chỉ huy còn giống như không có kịp phản ứng lâm đảo lập tức khống chế được cơ giáp bay nào tới thiên giáp thần tướng cải tiến hình vì đón ý nói hoặc e dở biến hình hệ thống biên giới vốn là vô cùng sắp bén tiến vào đến hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp nhóm chung t ự như cùng hổ vào b ầ y dê giống nhau vê n h vê n h vê n h theo lâm đ ả o nhanh chóng công kích giữa không trung dâng lên một đoàn lại một đoàn h ỏ a cầu chiến trường trở nên hỗn loạn những thứ này hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp mục đích chỉ là vì kéo trệ lâm đ ả o làm cho hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp tiến lên đưa hắn phá hủy do đó bắt giữ bản thân có thể trong n h y mắt hết thệ cũng thay đổi hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp bất đồng thượng cấp mệnh lệnh sớm loạn thành một đoàn bởi vì b ọ vừa vừa ngay hắn vậy nàng h h n hải cũng t lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần sắc tô quản sự cái này có thể không oán ta được ngươi mới là trận chiến đấu này quan chỉ huy nếu như ngươi sẽ không cho chúng ta ra lệnh nói thật chúng ta những thứ này tinh không hải tặc đám bọn họ c ũ nói thật ra lời nói chứng kiến lâm đảo một cách liền mang đi một trận hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp nàng cũng đồng dạng đáy lòng phát điên dù sao hồng nguyệt hợp kim cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế ra đến tô phương văn sắc mặt một hồi sau khi biến hóa hắn hiếp lại nảy sinh hai mắt đáy lòng một hồi trầm âm mắt thấy trong màn hình lâm đạo cơ giáp bắt đầu đại phát thần uy hắn t r ợ n cắn r ă n g tạ đoàn trưởng các ngươi có thể xuất kích sao ừ tạ an nam từ chối cho ý kiến ứng âm thanh chứng kiến chiến t r ư ờ n g trong thời gian thật ngắn phát s a n h biến hóa tạ an nam sớm đã có tâm mang theo thủ hạ xuất phát hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp phòng ngự theo chân bọn họ phi long cơ giáp trên l ệ không xa hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức người này có thể tại quá ngắn trong thời gian phát giác được hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp nhược điểm cơ giáp sư phi long tinh không hải tập đoàn xuất phát Tạ tần truyền tin An Nam hướng phía hướng dắp cơ số lời ớ n này g vừa nói ra tiên mình dung phu nhân sắc mặt lập tức soát mặt đất trầm xuống chính thức nhận thức tiên h dung phu nhân người cũng biết nàng bản tính lâm cái này họ hơn nữa thường thường cùng n à n g cùng một chỗ thông đồng lâm ra h ả o phú thế lực cố tình người dù là không dùng tay đầu ngón tay cũng có thể minh m ạ c h cái này đ i ê n dung phu nhân t u y ệ t đối xuất từ h ả o phú lâm ra có một cái uy tín lâu năm h ả o phú thế lực chỗ dựa dù là một người bình thường tình không đoàn hải tặc cũng có thể trong thời gian thật ngắn thành danh cái này chính là tạ an nam bị xem thường hồng nguyện tinh không đoàn hải tặc một trong những nguyên nhân về phần thứ hai với tư cách một cái uy tín lâu năm h ả o phú thế lực vậy mà tự mình an bài bản thân nhân viên đi hình thành một cái tinh không đoàn hải tặc mục đích gì tựu như cùng tư mã chiêu chỉ tâm người qua đường đều biết giờ phút này bị tạ an nam trắng ra nói ra sau tiên dung phu nhân khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi tô phương văn chứng kiến mặc dù có lòng muốn vì song phương hòa h o a n t h o á n g một phát bầu không khí nhưng chiến trường đã không để cho hắn phân tâm lúc này lâm đào điều khiển lấy thiên giáp thần tướng quả thực như là đại phát thần uy giống nhau chẳng những đuổi theo hồng nguyệt võ sĩ cơ giáp nhưng lại thỉnh thoảng rút sạch giết chết mất một ít hải giáp tinh không hải t ậ c đoàn cơ giáp v ề p h ầ n có được đầu sói đầu lâu thần lang tinh không hải tập đoàn cơ giáp nhưng là chịu không xuất ra không đến nói là chịu không xuất ra không kỳ thật tam phương phối hợp đã hoàn toàn dối loạn bộ đồ lúc này nếu như không có người chỉ huy chiến Cũng cực cả tạc chiến nghiêng Phương phản nhanh, tinh không đoàn hải tình thế đối liền lại. trường đúng bên. văn ứng mượn đoàn đoàn trường, lần nữa đem chiến trường ổn tuyệt một Tô một lát tầm tất may, đó, đem sẽ về ồ chứng kiến bởi vì hắn đuổi r ế t mà thay đổi hỗn loạn cơ giáp trận hình đ ố n g nhiên tầm đó lại hồi phục xong lâm đào không khỏi khe g i một tiếng tên tiêu chỉ huy nhanh như vậy liền lại lần nữa nắm giữ những thứ này tinh không hải t ạ c sao một lát lâm đào đ ấ y lòng h i ể u được cái này chỉ huy có chút đáng xem đọc qua đời sau không ít tinh không hải tặc tiểu thuyết lâm đào đối tinh không hải tặc cũng coi như hiểu rõ những thứ này người xem duy nhất mỗi cái đều là trên mũi đ a u thẻ lưỡi r a liếm huyết ra hỏa chỉ khi nào đến thời khắc mấu chốt nhưng là cả đám đều dùng tự trời sinh tính mệnh vì giá cao nhất giá trị đều muốn chính thức khống chế bọn hắn hoặc là có được càng mạnh hơn nữa thực lực hoặc là chính là có được càng mạnh hơn nữa tài lực lâm đào rất muốn biết rõ người này tinh không hải tặc sau l ư n g chỉ huy đến cùng thuộc về cái đó một loại nếu như là người phía trước hắn rất chờ mong cùng đối phương một trận chiến nếu là người kia mà nói nghĩ tới đây lâm đào hai mắt đông nhiên trợt hiện chuyển ra một vòng tinh mang đ í c đ í c đông nhiên ra đã màn hình lại lần nữa xuất hiện vô số hồng sắc quan điểm theo lão quang trong miệng lâm đào biết được đến đây số năm quán tinh tinh không hải tặc cùng sở hữu chính tri cái này chính c tri tinh không đoàn hải tặc có mấy cái đều tại đời sau tinh không hải tặc trong tiểu thuyết rất có danh khí có thể trở lại thời đại này hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút những thứ này tinh không đoàn hải tặc thực lực chân tránh tới gần một trận cơ giáp xuất hiện ở lâm đảo khoang điều khiển trong màn hình đó là một trận ngoại hình cực kỳ bình thường mô phỏng hình người cơ giáp những thứ này cơ giáp bình thường hướng cơ giáp nhóm ở bên trong q con da tuyệt đối không có người nào có thể nhớ lại bất quá tại đây không cơ giáp cánh tay phải nhưng là có một cái cực lớn ký hiệu đó là một đầu dáng người mập mạp hai chân có cánh phi long chứng kiến cái này tiêu chí lâm đảo ánh mắt một hồi trợ hiện chuyển phi long tinh không hải tập đoàn nhắc tới cái này phi long tinh không hải tập đoàn lâm đảo trong óc không khỏi hiện lên một cái tên n g i đợi sau thời điểm lâm đảo xem qua không thua hai mươi vốn về tinh không hải tặc tiểu thuyết duy nhất một quyển để cho hắn sinh ra hướng、tới. muốn trở thành một gã tinh không hải tặc tiểu thuyết một thân vật mô hình chính là xuất phát từ phi long tinh không hải tặc đoàn nhân vật mà người này không chỉ một lần bị đợi sau tinh không hải tặc tiểu thuyết sử dụng đại cánh phi long tạ an nam đây chính là một gã hàng thật giá trị sss cấp cơ g i á p sư đây là một cái anh hùng đồng thời cũng là một cái bi kịch thức nhân vật tạ an nam tinh tế liên bằng cấp cơ g i á p sư tại tinh không hải tặc tràn lan thời đại v â n mệnh đánh vào đến tinh không hải tặc bản bộ đều muốn mượn này khống chế tất cả tinh không hải tặc nương tựa theo bản thân thực lực tạ an nam rất nhanh tại phi long tinh không hải tặc đoàn dân danh cũng tại nguyên đoàn trưởng sau khi mất tích đã trở thành phi long tinh không hải tặc đoàn đoàn trưởng bát đại hào môn phân liệt sự kiện tạ an nam vân g mệnh lợi dụng tinh không đoàn hải tặc toàn bộ đều muốn đối kháng bát đại hào môn nhưng rất nhanh thân phận của hắn liền bị bát đại hào môn cho hấp thụ ánh sáng do đó bị tinh không hải tặc đám bọn họ chán ghét mà vứt bỏ hắn vốn có thể trở về đến tinh tế liên bang tiếp tục trở thành tinh tế liên bang chủ lực cơ giáp sư nhưng cùng phi long tinh không hải tặc đoàn tinh không hải tặc đám bọn họ đánh thành một mảnh đều muốn đưa bọn chúng cùng nhau khuyên bảo quay về tinh tế liên bang có thể đến một lần tinh tế liên bang đối với tinh không hải tặc cũng không tín nhiệm th tại loại này kết quả phía dưới tạ an nam cuối cùng bị tinh tế liên bang vứt bỏ cũng bị thủ hạ chính là tinh không hải tặc đám bọn họ ám sát bỏ mình một đứa s c cấp cơ giáp sư như vậy tại trong lịch sử biến mất tại nơi này nhân vật dưới ảnh hưởng lâm đào cũng rất muốn biết nếu như hắn sanh ở thời đại này hội hay không có thể so với tạ an nam càng thành công khống chế tất cả tinh không hải tặc Ô tại đây c h i đội ngũ ư lâm đào khẽ nhữ mày phi long tinh không hải tặc đoàn cơ giáp đã đến sau lập tức t u lấy cái này c h i tinh không hải tặc cơ giáp đại đội trưởng làm chủ đem lâm đào bao vây lại đồng thời mặt khác ba c h i tinh không đoàn hải tặc cơ giáp cũng xen những kẽ trong đó chuẩn bị thừa cơ đối lâm đào ra tay ừ lúc này đây ta xem ngươi còn có thể làm sao tô phương văn nhìn xem màn hình lớn bên trong chiến trường đáy lòng h ừ lạnh một tiếng đối với phi long tinh không hải tặc đoàn hắn vô cùng giải đây là một c h i có được lấy vượt qua thử thách bản lĩnh tinh không đoàn hải tặc tuy nhiên cơ giáp bề ngoài bình thường nhưng lực phòng ngự thậm chí không thua hồng n g u y ệ n võ sĩ cơ giáp dù là gặp được tinh tế liên bang vương bại cơ giáp binh sĩ cũng có thể thong dong rời đi đây là một c h i thực lực phi phạm tinh không đoàn hải tặc có cái này c h i tinh không đoàn hải tặc hơn nữa mặt khác ba c h i tinh không đoàn hải tặc phối hợp chỉ cần chỉ huy thỏa đáng tuyệt đối có thể đơn giản nắm bắt lâm đảo cơ giáp giờ này k h ắ c này tô phương văn đã hiếp lại nảy sinh hai mắt chuẩn bị như thế nào đem lâm đảo âm thầm mang về tô ra tô ra dùng mô phòng hình người cơ giáp thành danh tinh tế liên bang nhưng khuyết thiếu đối phó tinh không cự hạng cơ giáp nếu như có thể đạt được loại này cơ giáp tiến thêm một bước cải tiến cũng đạt tới lượng sản、hóa. như vậy bọn hắn thậm chí không cần gia nhập cái k i a cái k i a đặc thù đang hành động cũng có thể đơn giản thống nhất toàn bộ t i n h tế liên bang nghĩ tới đây tô phương văn trong ánh mắt trợt hiện chuyển ra một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang k h i t h ở sâu một hơi khi sau tô phương văn trong miệng nhẹ nhàng nổ ra một tiếng toàn thể chuẩn bị công kích theo hắn hạ lệnh chiến trường trung tình thế lại một lần nữa biến hóa q một chương hai trăm m ư ơ i bốn lâm đào ra tay chương hai trăm m ư ơ i bốn lâm đào ra tay vượt qua hai trăm khung cơ giáp trong thời gian ngắn liền hướng lâm đào tới gần nhìn xem bốn phía theo c h i ề u dọc hơn cơ giáp lâm đào suy tính sau khi thỏ tay mở ra cơ giáp tần số truyền tin vị nào là phi long tinh không hải tập đoàn tạ an nam lâm đào mở ra chính là công cộng k ê n h tất cả cơ giáp cũng nghe được thanh âm của hắn ừ đây là tên kia cơ giáp sư thanh âm như thế nào nghe và o còn trẻ như vậy ở đây cơ giáp sư đám bọn họ đều là kinh ngạc không nhất ở đây cơ giáp sư đám bọn họ kinh ngạc mà ngay cả video hội nghị chung người mọi người cũng đồng dạng khẽ g i ậ mình lâm đào tuổi hai mươi s u t đầu nghe thanh âm này phải là hắn không sai đây tuyệt đối chính là lâm đào bản thân Hắn tất ì gì m Nam, làm một làm Nam? phi long tinh không hải chuyện Chẳng thể, hắn một cái xa xôi tinh cầu người, làm sao có thể nhận thức lại, cái xôi người, long là lẽ đoàn sao sao An An tặc Tạ Tạ t xảy có cầu có ra? xa cả đại hào phú thế lực người đều nghị luận tô phương văn khóa l ô ngày m hắn một hồi trầm năm sau hướng tạ an nam cười nói tạ đoàn trưởng nếu như cái này lâm đảo chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi ngươi c h ợ t nghe nghe hắn đến cùng đều muốn nói cái gì đó a lời tuy nhưng nói như vậy có thể hắn trong g i ọ n g nói vậy mà sinh ra một tia cùng tạ an nam ở giữa khoảng cách cảm giác tạ an nam làm sao có thể nghe không hiểu đáy lòng không khỏi hừ lạnh nghĩ đến song phương gần kể chẳng qua là hợp tác mà không phải là chính thức minh hữu cũng liền không có yên tâm tại hắn đồng dạng mở ra công cộng kênh người chính là lâm đào tạ an nam trầm giọng hỏi không sai gặp chính chủ xuất hiện lâm đào lập tức bốn phía quét vọng đều muốn tìm ra tạ an nam chỗ cơ giáp người tìm ta có chuyện gì tạ an nam ha ha nợ nụ cười sẽ không phải là đối mặt chúng ta nhiều như vậy cơ giáp đều muốn đầu hàng đi lời này vừa ra chú ý công cộng kênh cơ giáp sư đám bọn họ nguyên một đám nợ nụ cười lên tiếng lâm đào không có trả lời tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy hạ đời cán thiên giáp thần tướng cải tiến hình đi về phía trước một bước Thiên giáp thần tướng cải tiến hình khẽ h giáp cải động, bốn p í A cơ giáp lập t ứ ứng, c có chỗ phản ứng, nguyên một đám rút r an vũ khí, g ắ m đi i qua, bất quá, bất t h ê nam giáp thần tướng gần cải tiến p thần hình h kề về í trước ộ t đ o ạ nhữ ngắn k o ả n liền lửng g g cách sau, liền lơ lửng tại i a không không h trung, cũng luận động gì bất tác, t có cái ậ mày chí cả cơ chúng cũng tác, phía giáp tập trung nhắm ngay bốn trung giáp bỏ tập mặt. À, tạ an nam như mày, với tư cách tinh tế liên bang đi ra cơ giáp sư hắn hiểu được lâm đ ả o động tác này ý nghĩa đây là một cái cơ giáp lễ nghi xem như song phương chào hỏi cái này lâm đạo đến cùng muốn làm gì tạ an nam tuy nhiên đáy lòng nghĩ hoặc nhưng cái lúc này hắn cũng khống chế được cơ giáp đi phía trước một bước cùng lâm đào thiên giáp thần tướng cải tiến hình lẫn nhau rằng co cơ giáp l ệ nghi cũng được đã qua ngươi còn có cái gì muốn nói đ ấ y sao tạ an nam hỏi không có chứng kiến tạ an nam cơ giáp theo một đám cơ giáp đi ra lâm đào lập tức k hóa lại hắn ngươi đang đ ù a ta tạ an nam sắc mặt trầm xuống không ta chỉ là muốn đến cuối cùng thời điểm chỉ còn lại hai người chúng ta lâm đào nói xong hai tay tại đài điều khiển tượng h một hồi thao tác tạ an nam thế nhưng là một nhân vật đồng thời cũng là lệnh lâm đạo hướng tới tinh không hải tặc nhân vật mô hình lâm đạo tự nhiên không muốn lập tức đem hắn giải quyết đương nhiên một người như vậy cũng không dễ dàng mời chào nhưng lâm đạo gần kể chỉ là muốn muốn tại sau khi chiến đấu gặp một lần kia bản thân chân dung lại mà lại tạ an nam bản thân cũng có được lấy cái này thời cấp cơ giáp sư thực lực với tư cách đời sau cơ giáp đại sư lâm đạo cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đối phương bản lãnh chân chính Giang giáp. Giang, tiếng giang không tốt. Chứng kiến lâm thiên giáp. giáp Thiên thần tướng cải tiến hình tại An Nam một quát to n vàng g khống giáp vội chế được lâm đảo rất nhanh thao tác phía dưới thiên giáp thần tướng cải tiến hình cũng rốt c ụ c hoàn toàn giải thể chia ra làm bảy hướng phía bốn phía bay ra lý khai giải quyết x o n g ư chúng ta đem hắn đánh bể chẳng lẽ lại cơ giáp sư cũng đã chết chứng kiến t i ê n giáp thần tướng cải tiến hình bảy bộ kiện bốn phía chạy như bay cơ giáp sư đám bọn họ ngạc nhiên tại sao có thể như vậy sẽ không phải đã chết ta phiền t o á i lớn v i d e o hội nghị chung tất cả tham dự hội nghị hào phú thế lực quản sự cũng đều trận tròn hai mắt bọn họ là đều muốn đánh rơi lâm đảo nhưng lại không nghĩ tới liền người cũng cùng nhau đánh chết nếu như lâm đảo vừa chết như vậy đến tiếp sau chuyện phiền t o á i cũng sẽ cũng không ít dù sao tất cả hào phú gia chủ đều ý định bắt giữ lâm đảo tô phương văn đồng tử bỗng dưng co rút lại mật màn cẩn thận mọi người cẩn thận đúng lúc này Tạ An Nam lâm ớ tướng n tiếng nhắc nhở. Thiên giáp thần tướng cải tiến hình khoang điều khiển. giáp cải điều l đào hết sức chăm chú cả phó tâm thần đều đã rơi vào màn ảnh trước mắt bên trong màn hình chia ra làm bậy ngay chính giữa là bị áp xúc ngoại bộ chất lọc hình ảnh nhưng là lâm đào ánh mắt cũng không có xem trong lúc này màn hình cao thấp hai cái phân bình tổng cộng phân sáu cái màn hình tv theo thứ tự là sáu cái bộ kiện chỗ phản hồi về đến tài nguyên không kịp bốn phía cơ giáp sư phản ứng lâm đào đã bắt đầu triển khai công kích suy sắp bén biên giới vẽ một cái lập tức liền có một trận cơ giáp tại chỗ bảo tạc nổ tùng hóa thành một đoàn hóa diễm đắt đắt, đắt. có được cơ quan pháo bộ kiện hướng phía những cái kia hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp công kích mà đi trong nháy mắt mang đi một trận lại một khung cơ giáp có tạ an nam nhắc nhở phi long tinh không hải tặc đoàn cơ giáp phản ứng c ự c nhanh thời gian nháy con mắt liền lui qua một bên bất quá cũng có cơ giáp sư còn không có kịp phản ứng tại chỗ bị oanh đã thành mảnh vỡ làm sao có thể chứng kiến phi long tinh không hải tặc đoàn cơ giáp tại chỗ bạo tạc nổ t u n g tạ an nam đồng tử bỗng nhiên co rút lại phi long tinh không hải tặc đoàn theo xuất hiện trực tiếp hiện nay chưa từng cùng lâm đảo đã giao thủ hắn làm sao có thể tìm ra phi long cơ giáp được điểm không nói ngoại nhân chính là tạ an nam bản thân cũng không thể tìm ra phi l o n g cơ giáp được điểm lại càng không cần phải nói có thể một k í c h giết chết một trận phi l o n g cơ giáp h á n hắn rốt cuộc là làm sao làm được tạ an nam toàn thân có chút run dày quả thực không thể tin được trước mắt một màn kỳ thật điều này cũng trách không được lâm đạo dù sao lâm đạo nhưng khi nhìn không ít có quan hệ phi l o n g tinh không hải tặc đoàn tinh không hải tặc tiểu thuyết mặc kệ cái đó một quyển tiểu thuyết mặc kệ tiểu thuyết tình tiết như thế nào tiết h trí có thể đến thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ có người lợi dụng phi lăng cơ giáp đôi kia tiến hành diễn đoàn bởi vì đời sau tinh không hải tặc tại tạng đối phi long cơ giáp sớm đã nghiên cứu thấu triệt hơn nữa hầu như mỗi lần một quyển tinh không hải tặc tiểu thuyết đều dùng đả kích phi long cơ giáp vì cao trào cho nên đối với cái này đệ nhất khoản cũng không có thu nhận sử dụng đến tinh tế liên bang cơ giáp lâm đ ả o hầu như nhắm hai mắt cũng có thể nói ra phi long cơ giáp nhược điểm hơn nữa lâm đ ả o chỗ nhớ rõ nhược điểm thậm chí không thua ba chỗ đúng là không sai lâm đ ả o mới có thể tại lần thứ nhất tiếp xúc phi long cơ giáp liền đem nhược điểm của nó hoàn toàn nắm giữ hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp bị đánh chìm hồng nguyện tinh không đoàn hải tặc cơ giáp bị đánh chìm một vòng xuống hơn hai trăm khung tinh không hải tặc cơ giáp cơ hộ bị đánh rơi hơn phân nửa không có khả năng không có khả năng cái này đây là cái gì cơ giáp cái này không cơ giáp đến cùng chuyện gì xảy ra v i d e o hội nghị chung mọi người nguyên một đám hoác địa đ ứng dậy hai mắt t r ừ n g tròn xoe sau nửa ngày không có thể k i ị m phản ứng thô phương văn c à n g làng â y ra như phóng toàn bộ chiến trường tổn thất lớn nhất là phi long tinh không hải tặc đoàn cơ giáp nhìn xem một trận lại một khung cơ giáp tại trước mắt bạo thành hỏa đoàn tạ an nam hai mắt một nứt hôn t r ư n g ta muốn giết người tạ an nam giận dữ thằng này lâm đạo cao mày cảm thấy khó giải quyết hầu nguyện tinh không đoàn hải tặc cũng đồng dạng không tốt qua bởi vì các nàng tổn thất cơ giáp số lượng đồng dạng số lượng cũng không ít tiên dung phu nhân sắc mặt một mảnh tái nhợt cũng may với tư cách nữ tính vẫn tương đối tỉnh táo hơn nữa tâm tư cẩn thận vậy mà tại loạn chiến bên trong liếc nhìn lâm đào châu khoang điều khiển cái kia là khoang điều khiển yên dung phu nhân kêu sợ hãi một tiếng khoang điều khiển tô phương văn lúc này cũng phản ứng đến theo yên dung phu nhân ánh mắt vừa nhìn lập tức thấy được lâm đào châu khoang điều khiển nhìn lướt qua chiến trường hải giác hồng n g u y ệ t phi long tam đại tinh không đoàn hải tặc cơ giáp bị hao tôn không ít bất quá duy trì có thần lang tinh không hải tặc đoàn cơ giáp nhưng là một trận không ít đây là có chuyện gì tô phương văn hai mắt h i p mắt chặt trong ánh mắt trợt hiện chuyển ra một vòng lệ mang đáy lòng của hắn một hồi trầm năm sau hướng trong màn hình tinh không đoàn hải tặc đoàn t r ư ở n g phân phó hồng nguyện thần lang hải g i á c tam đại tinh không đoàn hải tặc lập tức phái ra cơ giáp tiến đến t r ậ n đánh những cái tiệp phi không bộ kiện t ạ đoàn t r ư ở n g các ngươi chém giết đoạt lâm đ ả o khoang điều khiển chúng ta cơ giáp một trận không hư hại không bằng chúng ta đi đối phó lâm đ ả o khoang điều khiển a đ ỗ n g nhiên thần lang tinh không hải tặc đoàn đoàn t r ư ở n g lớn tiếng gọi hắn mà nói vừa vặn ra khỏi miệng còn lại ba gã đoàn trưởng nhưng là khẽ giật mình tô phương văn sắc mặt như thường nhưng ánh mắt một hồi trợt hiện chuyện thấy vậy một màn thần lang tinh không hải tặc đoàn đoàn trưởng đáy lỏng lộn bột một tiếng trầm xuống rất rõ ràng tô phương văn không tin bọn hắn. Hôn trong ư n Thần lang tinh không g tạc hải đ à đoàn n t r ư ở đáy lòng t ứ cơn giận mắng một tiếng, nhưng cái lúc này, nếu như một Tô h ư lúc p giận Văn không hề phát t ra ế giết n hắn cũng không nên miễn cưỡng chém giết đoạt lâm đảo khoang điều khiển. Ngay g chém lâm điều đoạt đảo l p tức c đi h ặ đánh những cái những kiện. Trong cơn giận kia bộ dữ hắn tại chỗ mở ra công cộng k ê n h trực tiếp đối với thần lang tinh không hải tặc đám bọn họ hạ lệnh ha ha tô phương văn mỉm cười tam đại tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng nhìn nhau lướt sau cũng hướng về thủ hạ chính là cơ giáp sư từng cái truyền đạt mệnh lệnh tô ra thế nhưng là mạnh nhất h ả o phú thế lực nếu như lần này đắc tội người của tôi g a như vậy kế tiếp bọn họ tinh không hải tặc k i ế p sống cũng sẽ chấm dứt một khi tôi g a đối ngoại tuyên bố muốn đối phó cái nào đó tinh không đoàn hải tặc dù là có đại bản doanh nghiệp hộ cũng có thể không bài trừ những cái kia thấy tiền sáng mắt tinh không đoàn hải tặc hội mượn cơ hội này bỏ đá số giếng cái lúc này tứ đại tinh không đoàn hải tặc tuy nhiên còn nghe lệnh tại tô phương văn phía dưới nhưng đã không có vừa bắt đầu phù hợp t ô ô ô đúng lúc này ba tiếng động cơ gào thét thanh âm từ xa tiến lại lâm đ ả o quét trung ương màn hình liếc lập tức chứng kiến một chi ba khung cơ giáp một tổ phi long cơ giáp tiểu đội đang từ phương xa lao thẳng tới hắn khoang điều khiến chỗ bị phát hiện ư lâm đạo chỉ quét mắt cái này chi cơ giáp tiểu đội liền không có đi để ý tới tiếp tục nhìn chằm chằm sáu mặt tiểu màn hình đối tam đại tinh không hải tặc đoàn tiến hành truy kích đội trưởng cái kia khoang điều khiển cũng không có uy hiếp chúng ta là hay không tiếp tục tiếp cận tiếp tục tiếp cận mặt khác tam đại tinh không hải tặc đoàn sẽ giúp chúng ta cản trở những công kích kia bộ kiện tạ an nam theo tần số truyền tin phân phó nói chuyện đồng thời hắn cũng cùng một cái khác chi p h i lòng cơ giáp tiểu đội cùng nhau lao thẳng tới hướng lâm đạo khoang điều khiển chỗ phải có thể trong thời gian ngắn đem tại khoang điều khiển người ở bên trong khống chế lại nói thật ra lời nói nếu sớm biết được kêu là lâm đạo người như thế bên th vậy hắn tuyệt đối sẽ không tham dự đến lúc này đầy sự kiện h ắ n tinh không hải tặc đoàn cùng với k h á c tinh không hải tặc đoàn bất đồng đi là tinh mà không hơn lộ tuyến phi lòng cơ giáp không nói tại tinh không hải tặc tầm đó chính là cùng tinh tế liên bang cơ giáp so sánh v ớ i cũng là cực kỳ cường hãn cơ giáp nhưng bây giờ hơn một trăm khung phi lòng cơ giáp trong n g á y mắt bị diệt hơn phân nửa đây đối với tạ an nam mà nói quả thực giống như cắt mất trong lòng của hắn thị bình thường phi lòng cơ giáp chọn dùng một loại đặc thù hợp kim mà loại hợp kim này bởi vì số lượng có hạn thiếu một khung liền thật là vĩnh viễn thiếu đất một t r ư ợ lúc này đây sự tình chấm dứt tạng tạ u muốn y ệ t tinh không hải tặc đối hải không cho i bản d o an h nam g thường không ư ờ mời i bồi chiếc tinh trở hắn hạm. lên cự đ n nghĩ như g thời vậy i đ ể đáy c đích đích. đích. Một hồi dập phong kêu chót h hồi phong khóa định Một Nam vót Tạ rồn rồi. văng lên. An dập g kêu Ừ, bị lòng giật mình đây là từ đâu tới đây công kích chỉ thấy hai quả đạn đạo đang từ mặt đất gấp bay tới mục tiêu trực chỉ hắn cùng với lúc trước chi k i a đang muốn tiếp cận lâm đ ả o khoang điều khiển hai tổ phi long cơ giáp tạ an nam vội vàng quét mắt ra đạ màn hình lập tức lại là hít vào một ngụm hơi lạnh chuyện gì xảy ra tạ an nam hoảng sợ dạ đạ trên màn hình ngoại trừ lâm đảo thiên giáp thần tướng cải tiến hình phân hóa đi ra bảy quan điểm bên ngoài lại không cơ giáp địch nhưng là lúc này bị công kích rõ ràng nói cho hắn biết đ ị c h nhân không ngất lâm đảo một cái có thể vì sao dạ đạ màn hình nhưng là không có thể phát giác được địch nhân tồn tại ô ô hai tiếng động cơ nổ vang chót vót để cho đáy lòng của hắn run lên địch nhân đến tạ an nam đồng t ử đột nhiên co rút lại không có không có dạ đạ màn hình khoang điều khiển giám sát và điều khiển hình ảnh đều là không nhìn thấy cơ giáp địch tồn tại không tốt chót vót tạ an nam trong nội tâm một cái giật mình là kiểu mới ẩn thân tài liệu không kịp hắn phản ứng hai đạo màu đen cự ảnh đột nhiên xuất hiện bang bang hai tiếng chợt xông vào phía trước chi tia sắp tiếp cận lâm đảo khoang điều khiển phi long cơ giáp tiểu đội phía trên t r u n g t r u n g điệp điệp va chạm tại chỗ đem hai khung phi long cơ giáp bị đâm cho về phía sau bay ngược tại phá khai hai khung phi long cơ giáp sau hai bóng đen này lại lại đánh tới trong tiểu đội trước cuối cùng v a n h một tiếng vang sau lại là một hồi két làm cho người hàm răng bủn rùn tiếng vang cái tia tiểu đội cuối cùng một trận phi long cơ giáp lại bị bị đâm cho tại chỗ vặn mèo biến hình như thế một màn chớ nói tại an nam tại chỗ kinh tại nguyên chỗ mà ngay cả bốn phía phi long cơ giáp sư đám bọn họ cũng đem cơ giáp đứng tại tại chỗ không có lại áp dụng bất luận cái gì động tác phi long cơ giáp lại bị bị đâm cho v ặ n v ẹ o biến hình đây quả thực giống như là một kiện rất không có khả năng sự tình phi long cơ giáp chỗ chọn dùng hợp kim tuy nhiên không thể so với hồng nguyệt cơ giáp thế nhưng xem như tinh tế liên bang chính giữa độ cứng so sánh mạnh kim loại ngang nhau bình thường cơ giáp hợp kim căn bản không thể so sánh cái kia rốt cuộc là cái gì cơ giáp mọi người nhìn lại chỉ thấy lâm đảo khoang điều kiện phụ cận xuất hiện hai khung toàn thân đen kịt ngoại hình giống như đầu béo hổ giống như kỷ quái ngoại hình cơ giáp đó là k 2 2 i t đối với tinh cầu nội bộ cơ giáp sư tinh không hải tặc có thể tự do nhiều hơn không chỉ có có thể có được chính thức cơ giáp thậm chí còn năng lực tùy thời tiến vào đến thiên vong chính giữa đối với đoạn thời gian trước hồng cực nhất thời k 2 2 i t b ọ n hắn như thế nào không biết k 2 2 i t đó là k 2 2 i t không sai cái k i a chính là do minh viễn tinh tứ tượng cơ giáp công ty sản xuất chế tạo ra k 2 2 i t r ơ i b cơ giáp không nghĩ tới thật không nghĩ tới k 2 2 i t vậy mà có được không thua phi long cơ giáp phòng ngự năng lực cái k i a rốt cuộc là làm sao làm được phi lăng cơ giáp cơ giáp sư đám bọn họ khiếp sợ không thôi tạ an nam cũng là sắc mặt trầm xuống cái này là do lâm đảo tự tay thiết kế ra đến k 2 2 3 t i m ư ơ vì đê có hội nghị bên trong những cái k i a h ả o phú thế lực quản sự nhìn xem chót vót xuất hiện liền đại thần uy k 2 2 3 cũng đồng dạng đỏ mắt đây là một trận như thế nào cơ giáp bọn hắn tuy nhiên điều tra độ không cao nhưng là biết rõ đây là do lâm đảo tự tay thiết kế ra đến cơ giáp ngôi lai、like, cái này là k 2 2 3 hai khung k 2 2 3 dĩ nhiên cũng làm năng lực so sánh phi lăng cơ giáp nhìn cơ giáp thính năng ứng với nên không nớt hiện tại sở chứng kiến nếu như có thể đem lâm đào kéo đến trong gia tộc đầu có thể tưởng tượng gia tộc địa vị sẽ tăng lên tới cái nào trình độ nghĩ tới đây từng cái quản sự tất cả đều hít vào một ngụm hơi lạnh nhìn qua lâm đào khoang điều khiển ánh mắt lập tức lửa nóng đồng thời nhìn về phía mặt khác tham dự đến video hội nghị người cũng mơ hồ có chứa một tia đế ngay tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm lâm đào nhưng là không có chút nào bất luận cái gì phân tâm cả phó tâm lực hết sức chăm chú đã rơi vào sáu mặt tiểu trên màn hình đi lâm đào hai tay tại thao tắc trên bàn một hồi như là như hồ điệp tung bay chỉ thấy sáu cái bộ kiện như là sáu miếng bị tinh chuẩn thao tác đạn đạo bình thường hướng về bốn phía cơ giáp nhanh chóng hoa đi qua suy suy suy hồng n g u y ệ n cơ giáp hủy diệt hải giáp cơ giáp hủy diệt một ít đơn độc phi long cơ giáp cũng đồng dạng hủy diệt về phần thần lang cơ giáp nhưng là có chút khó giải quyết những thứ này thần lang cơ giáp tuy nhiên số lượng không nhiều lắm nhưng cho đến hiện tại lâm đảo còn không có tìm ra những thứ này cơ giáp được điểm hậu thế thời điểm thần lang tinh không hải tập đoàn cũng không nổi danh cho nên cũng không có bất luận cái gì tiểu thuyết đối kia tiến hành qua ghi lại như thế phiền t o á i thần lang cơ giáp ngoại hình kỳ quái thế nhưng chọn dùng đi một tí trong tinh không điệu phát hiện đặc thù hợp kim độ cứng tuy nhiên không bằng phi long cơ giáp cũng là có không kém gì k hai t r phòng ngự thiên giáp thần tướng bộ kiện thích ác cắt phương thức đối kia không có hiệu quả may m à thần lang cơ giáp số lượng cũng không nhiều lâm đảo có thể tạm thời bỏ qua những thứ này cơ giáp trong n h á n mắt lại có mấy chục không cơ giáp hóa thành h ỏ a cầu tô phương văn mặt tâm trầm hắn quay đầu nhìn phía video hội nghị mọi người ánh mắt đã rơi vào đái duy tư gia láo giả cùng với vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ trên người các nơi cơ giáp như thế nào còn không có đi vào triệu gia cùng bọn họ thuê đến đây tinh trần tinh không hải tặc đoàn dĩ nhiên bị diện lưu gia cùng sở mít g i a chỗ n g ơ n đến tinh không hải tặc đoàn còn chưa tới đến nhưng dư h ả o phú chỗ mời tới tinh không hải tặc đoàn đều đã tiến vào đến số năm có tinh lúc này r ứ t bỏ phi long dong binh đoàn bên ngoài cũng chỉ có t a m gia tham dự đến chiến đấu còn có đái duy tư gia cùng người của vương gia còn không có đến cái này hai nhà thế nhưng là sớm đã đáp ứng tô phương văn muốn cho những cái tia tinh không hải tặc bằng nhanh độ chạy tới đái duy tư gia lão giả cùng vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ nhìn nhau lướt sau đều là tại đồng hồ thượng một hồi thao tác đái d u tư gia lão giả còn tốt Còn có t đại duy tư gia lão già láo giả đại cao mày đối phương đã đến vài khung cơ giáp một trận hôm trướng đến cùng đã xảy ra chuyện gì theo hắn lớn tiếng gào thét tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào trên người của hắn cái gì đối phương một trận cơ giáp sẽ đem người của chúng ta toàn quân tiêu diện l i ê n c ự thuẫn tinh không hải tặc đoàn người cũng bị đối phương quân lấy điều này sao có thể đó là cái gì cơ giáp k hai trăm hai mươi ba đái duy tư gia lão giả thân thể một hồi run dày theo thông tin trung nên biết lâm đào người gần kể chẳng qua là xuất động một trận k hai trăm hai mươi ba chẳng những đem đái duy tư gia cơ giáp toàn quân bị d i ệ t mà ngay cả c ự thuẫn tinh không hải tặc đoàn cơ giáp cũng đã tổn thất hơn phân nửa ngay vậy vương gia tướng mạo đẹp thiếu phụ sắc mặt càng là xoát thoáng một phát trở nên như là giấy trắng bình thường thông tin không có truyền được nàng có thể đại khái đoán được các nàng vương gia châu không chế khu vực tình huống những người khác không nói thêm gì nữa vô ý thức đem chiến trường hình ảnh điều đến lớn nhất trực tiếp đem video hội nghị màn hình nhận được một bên lúc này chiến trường tình hình đã bày biện ra thiên về một bên tình huống tứ lại tinh không hải tặc đoàn gần hơn hai trăm khung cơ giáp lúc này đã còn thừa không nhiều lắm hải giáp tinh không hải tặc đoàn cơ giáp đã toàn bộ bị d i ệ t h ồ n g n g u y ệ t cơ giáp cũng chỉ còn lại tầm mười khung phi long cơ giáp càng là chỉ còn lại mười khung phía dưới đông nhiên mọi người ánh mắt lại là dù mình chỉ thấy trong tấm hình thần lang tinh không hải tặc đoàn thần lang cơ giáp vậy mà không một bị hao tổn cái này một quỷ dị tình hình mọi người đều là sắp biến mà ngay cả mời thần lang tinh không hại tặc đoàn hào phú trần gia cũng đồng dạng sắc mặt tâm trầm chiến đấu còn đang tiếp tục thời gian dài phân tâm c ô n g chế lâm đào trên người sớm ra một tầng mồ hôi đang không có c h i phụ trợ phía dưới loại phương thức này cũng không phải là người bình thường có thể thời gian dài làm được sự tình đánh ra thoáng một phát trên chiến trường địch quân cơ giáp số lượng lâm đào đ ấ y lòng suy nghĩ một chút phía dưới nhẹ thở ra một hơi sau đó mở ra đồng hồ trình thựa các ngươi hỗ trợ cản tay thoáng một phát những cái tia thần lang cơ giáp ta trước tiên đem những cái tia còn dư lại hồng nguyện cơ giáp cùng phi long cơ giáp giải quyết hết lâm đ à o nói ra giao cho chúng ta a trịnh thừa một lời đáp ứng chính hai nghe được cùng tận mắt thấy trên lệnh chi kha xa cuộc chiến đấu này lâm đ à o tại trịnh thừa trong suy nghĩ địa vị đã thăng lên đến một cái khác bình thường độ cao có thể tưởng tượng nếu như có thể đi theo lâm đ à o bên người không nói có thể ngồi cao cấp cơ giáp chính là bản thân cơ giáp kỹ thuật cũng tuyệt đối sẽ rất có tăng lên chính thừa đáp ứng sau lập tức chỉ huy một cái khác k h u n g k hai trăm hai mươi ba đánh về phía thần lang tinh không hải tập đoàn trở về lâm đạo hiếp lại hai mắt khi hắn dưới sự không chế sáu cái bộ kiện lần nữa trở lại bên người Giang giác. Giang giác. hồng ngoại n h ắ m n g a y thời gian qua một lát sáu cái bộ kiện lần nữa liều hợp nhất thể đã trở thành một trận phi không hình cơ giáp q một chương hai trăm m ư ơ i sáu tuyệt vọng tô phương văn chương hai trăm m ư ơ i sáu tuyệt vọng tô phương văn một trận mô phỏng hình người cơ giáp vậy mà biến hóa thành một trận sinh vật loại hình phi không cơ giáp bực này tình hình quỵ dị ở đây cơ giáp sư đáng bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm hơi lạnh đây rốt cuộc là một trận như thế nào cơ giáp so sánh với những thứ này cơ giáp sư tất cả đại hảo phú quản sự càng thêm k i ế p sợ bởi vì bọn họ rất nhiều người đều có được phụ trách cơ giáp khai thác kinh nghiệm cơ giáp biến hóa ngoại hình cái này tại tinh tế liên bang chưa bao giờ xuất hiện qua cái này không cơ giáp cái này không cơ giáp cái này không cơ giáp là một trận hội biến hình cơ giáp cơ giáp biến hình kỹ thuật đoán chừng tìm lượt toàn bộ tinh tế liên bang cũng không nhất định có thể tìm được có thể thiết kế ra đến nhà thiết kế nhất định là lâm đảo t r e o g ẹ o đi ra cơ giáp người này ha ha người này nói đến đây chớ nói những cái kia hào phú quản sự chính là tô phương văn cũng là một hồi quen mắt hắn rất rõ ràng loại này cơ giáp kỹ thuật tầm quan trọng lâm đảo người này chúng ta tô ra nhất định phải đạt được nghĩ tới đây tô phương văn âm thầm tại đồng hồ nhấn thoáng một phát cơ giáp biến hình sau tốc độ rất là tăng lên cái này khung cơ giáp tốc độ thậm chí có thể nhảy vào tầng khí quyển rời đi thoát ly tinh cầu chỉ kém một bước cuối cùng hô một tiếng rồn rập tiếng vang lâm đ ả o mấy như một cái bóng bình thường nhanh chóng quán xuyên một trận phi long cơ giáp cái này gần kề chỉ là một cái bắt đầu theo lâm đ ả o sọ xuyên qua cái này khung phi long cơ giáp ở đây phi long cơ giáp lập tức gặp nạn một tên tiếp theo một tên phi long cơ giáp thậm chí không kịp thoát ly chiến đấu khu vực đảo mắt liền bị phá hủy trong một chất mắt trên chiến trường phi long cơ giáp chỉ còn lại một trận đó là tạ an nam m á y riêng thẳng đến cái lúc này tạ an nam mới hiểu được lúc trước lâm đ à o theo như lời qua câu nói kia đến cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta lâm đ à o hoàn toàn chính xác làm được toàn bộ phi long tinh không hải tập đoàn chỉ còn lại hắn một cái h ố n trướng tạ an nam nấy lòng giận dữ đây là vũ n h ụ vẫn là bị xem thường hắn vẫn là nói lâm đ à o đã biết rõ lai lịch của hắn giận dữ về sau tạ an nam khôi phục tỉnh táo hắn h i ế p mắt chặt hai mắt cũng dừng lại phi long cơ giáp chậm rãi ngừng đến mặt đất hắn đang chờ đợi cùng đợi lâm đảo theo như lời chỉ còn lại hai người bọn họ hắn muốn nhìn lâm đ à o đến cuối cùng sẽ đối với hắn như thế nào trên bầu trời còn thừa lại tầm mười khung hồng nguyệt cơ giáp nhưng tại an nam minh bạch những thứ này cơ giáp căn bản đối lâm đ à o không cách nào hình thành uy hiếp về phần trên mặt đất thần lang cơ giáp có lẽ chẳng qua là vấn đề thời gian thiên giáp thần tướng biến hình sau tốc độ cực kỳ cực nhanh nhanh được bình thường cơ giáp sư cũng không cách nào lấy mắt thường tiến hành bắt đ ằ n mắt hồng nguyệt cơ giáp cũng đều hóa thành một đoàn lại một đoàn hoa cầu từ không trung rơi xuống lúc này cũng chỉ còn lại mặt đất hơn bốn mươi khung thần lang cơ giáp nhiều điểm những thứ này cơ giáp được điểm đến cùng ở nơi nào lâm đạo h i p mắt chặt hai mắt đích đích đích đích đ í n g n í c h đích đích đích đích đích đích đ í n h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích i í c n h đ í c ạ i í c h đích đích i í c h đích đích đích đ í c đích đích đích đ c h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đ í h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích h đ n c h c h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đ c h đ í c n đích đích đích đích đích đích đ í y h đích đích đích đích đích đ í n h đ c h đích t c h đích t c h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đ í c n đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đ í h đích đích c h đích vậy mà không có ngay từ đầu phóng xuất ngược lại cho đến lúc này mới lên không tạ an nam nấy lòng nếu như không rõ chuyện gì xảy ra vậy hắn cũng thiệt tỏi trở thành nhiều năm như vậy tinh không hài tặc tô ra cơ giáp đúng là hắn đám bọn chúng chủ lực cơ giáp những thứ này cơ giáp khiến cho tô ra nhanh chóng c u t c đời mà ngay cả tinh tế liên bang cơ giáp sử đám bọn họ nhìn thấy những thứ này cơ giáp cũng chỉ có quay đầu phần bên kia nhìn lướt qua tô ra chủ lực cơ giáp sau lâm đào khoe miệng một phát c ư ờ i lạnh không lớt người khác sợ tô ra chủ lực cơ giáp lâm đào nhưng là không hề sợ hai tri tâm cung tinh không hài tặc cơ giáp bất đồng tự bắt đại hào môn lại lần nữa xác nhập về sau tô gia cơ giáp cũng đồng dạng thu nhận sử dụng tại tinh tế liên bang bên trong chẳng những có bản thiết kế còn có nhược điểm phân tích dù sao đời sau cơ giáp nhà thiết kế thường thường đều theo lúc đầu cơ giáp thiết kế trung hấp thu kinh nghiệm với tư cách đời sau đã học cơ giáp thiết kế lâm đ ả o hắn lựa chọn chọn cơ giáp chính là lúc này được xưng là mạnh nhất mô phòng hình người cơ giáp tô gia cơ giáp đối với những thứ này cơ giáp lâm đ ả o rõ như lòng bàn tay hai tay của hắn tại thao tác cán thượng một hồi thao tác lập tức liền hướng phía đối phương cơ giáp đại đội trưởng bày thẳng đi qua muốn tìm cái chết ư tô phương văn hử lạnh một tiếng tạ an nam cũng là đồng tử bỗng nhiên co rú hô thiên giáp thần tướng động cơ phát ra ầm ầm tiếng vang chỉ trong chốc lát gian tựa như đồng nhất nói bóng dáng giống như nhanh chóng lướt phi đối phương trận hình gian g g i á c gian g g i á t tiếp cận sau lâm đ à o nhanh chóng đem cơ giáp giải quyết lại lại một hóa thành bảy sáu cái bộ kiện chia lìa sau tiến vào đến tô ra cơ giáp đại đội t r ư ở n g trung phản phất như là sói lạc bảy dê giống như ầm ầm ầm ầm m ộ t tiếng đón lấy một tiếng tiếng nổ mạnh tại tô ra cơ giáp đại đội trưởng truyền ra ngay sau đó lại là một đoàn lại một đoàn hỏa diễn bay lên cái này tạ an nam lúc nhưng ẩm tô phương văn cầm trong tay một cái rượu đỏ chén đang định sau đó chúc mừng lúc này chén rượu đã mất trên mặt đất hóa thành một mảnh khác mảnh vỡ vừa uống được trong miệng rượu đỏ cũng theo khoe miệng của hắn chạy xuống rơi tại trên mặt quần áo hồn nhiên chưa phát g i p ra một đám hào phú các quản sự cũng đều nguyên một đám mộng tại nguyên chỗ liền tinh tế liên bang cơ giáp sư nhìn thấy cũng chỉ có thể tránh l u i tô ra chủ lực cơ giáp thật không ngờ không chịu nổi một kích những cái kia tô ra cơ giáp sẽ không phải đều là giấy a mọi người ánh mắt ngóc trệ gần hai trăm khung tô ra cơ giáp thậm chí không kịp lâm đào nửa giờ cũng đã hóa thành một đoàn lại một đoàn trên mặt đ giải quyết xong sau lâm đào quay lại đến lại là hướng phía thần lang tinh không hải tặc đoàn bay đi bất quá lâm đào cơ giáp còn không có bay đến phanh một đạo hỏa quang t ừ trong đó một trận thần lang cơ giáp trên người phóng ra đi ra l ử a kia quang đến giữa không t r ú n g lập tức hóa thành một cái như là cờ xí giống như sương mù màu trắng thật lâu không tiêu tan đầu hàng thần lang tinh không hải tặc đoàn người vậy mà lựa chọn đầu hàng chứng kiến cái này đoàn sương mù màu trắng lâm đào cơ giáp ngược lại tất cả thần lang cơ giáp cũng đều đứng tại tại chỗ đã không có bất luận cái gì động tác ông o n g đồng hồ vang lên lâm đào tiếp nhận lâm đảo bọn hắn đầu hàng chúng ta tiếp nhận dư trình thừa thanh â m theo đồng hồ c h u y ể n r a để cho bọn họ đem cơ giáp tập hợp đến chỉ định địa điểm sau đó theo cơ giáp đi ra lâm đảo nói ra bọn hắn thế nhưng là tinh không h ả i tặc như vậy có thể hay không trình thừa trần trờ điều này cũng khó trách tinh không h ả i tặc đám bọn họ cương quyết b ư ớ n g b ì n h loại phương thức này quả thực mất mặt mũi của bọn hắn nếu như bọn hắn đã lựa chọn đầu hàng vậy bọn họ nhất định phải làm được điểm này tại nơi này vấn đề t ư ợ n g lâm đảo một bước cũng không n ư ờ n trình thừa khen những n à y sau cũng mở ra cơ giáp công cộng tên đối còn dư lại thần làng cơ giáp phát ra cái này chỉ thị may mà trong thời gian thật ngắn liền thấy được đối phương đáp lại chỉ thấy một trận lại một khung thần lang cơ giáp đạt tới chỉ định địa điểm án lấy lâm đảo theo như lời cái này đến cái khác đi xuống cơ giáp không người nào dám ở lại phía trên tạ an nam thần sắc lạnh lùng mắt lạnh nhìn thần lang tinh không hải tặc đoàn đầu hàng hắn còn không có áp dụng bất luận cái gì cử động bởi vì hắn vẫn nhớ lâm đảo mà nói chỉ còn lại hai người thời điểm bọn hắn lại nhất quyết tử chiến hiện tại tạ an nam đang cùng đợi giờ khắc này đến lâm đảo lạnh nhạt nhìn xem thần lang tinh không hải tặc đoàn đầu hàng sau đó mở ra cơ giáp công cộng ê n trước gừng đông sáng t ấ lâm đạo chỉ chỉnh thừa kêu sợ hãi một tiếng không đợi t h ỉ n h thừa nói xong lâm đạo trợn đạp xuống ra tốc bàn đạp đồng thời mở ra động cơ từ lực chốt mở trong một chớp mắt thiên giáp thần tướng cải tiến hình như đồng nhất nói phi toa giống như đang lúc mọi người mắt tế hóa thành một cái bóng hướng phía thiên không phi thuyền đổi tới đây chính là thiên không phi thuyền cơ giáp tốc độ thật có thể đủ t r u y đ ế n ư không biết tự lượng sức mình đừng còn nhiều chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng của chúng ta đợi đến lúc hào phú người đến sẽ giải phóng chúng ta không sai thực coi là có thể giải quyết h ồ n g nguyện cơ giáp phi long cơ giáp cùng với tô ra cơ giáp có thể đối kháng toàn bộ tinh tế liên bang hào phú thế lực thiên không phi thuyền tốc độ như thế nào cơ giáp có thể đổi đến thượng đầu hàng thần lang cơ giáp sư đám bọn họ l ạ n h giọng c h à o phúng chỉ có điều bọn hắn còn chưa nói hơn mấy câu lời nói liền lại c á c một tiếng dừng lại thiên giáp thần tướng tốc độ thật sự quá là nhanh nhanh được thịt của bọn hắn mắt đều thiếu chút nữa không cách nào bắt từ ngực từ ngực một tiếng lại một âm thanh nuốt â m thanh từ nơi này chút ít tinh không hải tặc k ế t hầu chuyển ra tạ an nam đồng tử một hồi co rút lại đặt ở thao tắc cán thượng hai tay cũng run dày lên với tư cờ á cờ hss cấp cơ giáp sư hắn tự nhiên minh bạch đến cơ giáp tốc độ đạt tới nhất định lúc sẽ sinh ra cái gì hậu quả cơ giáp tốc độ càng nhanh chỗ sinh ra lực đánh vào khiến cho khoang điều khiển cơ giáp sư năng lực thừa nhận sức chịu nén cũng sẽ càng lớn hắn là như thế nào vượt qua là cơ giáp khoang điều khiển tiến hành qua cường hóa vẫn là có được khắc bình thường cá nhân thân thể vẫn là sớm đã chuẩn bị đặc thù phòng hộ phục tạ an nam đáy lòng kinh nghi bất định bay lên thiên không phi trong thuyền đúng là tô phương văn vô luận sự tình gì hắn đều làm ra ít nhất hai tay chuẩn bị g ử i thiên không phi thuyền rời đi đây là cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới lựa chọn mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới thật sự sẽ có lựa chọn kết quả này thời điểm lâm đ ả o người rốt cuộc là người nào tô phương văn hai mắt hiếp lại thành một đạo khe hở tuyến ô ô ô ô c h ó vót phi trong thuyền vang lên cấp tốc cảnh báo đây là thiên không phi thuyền bị khóa định để báo chuyện gì xảy ra tô phương văn ngạc nhiên tay phải vội vàng tại làn can không chế trên bàn nhấn vài cái mở ra thiên không phi thuyền giám sát và điều khiển giám sát và điều khiển nội dung bị bỏ vào thiên không phi thuyền cầu tàu chỉ thấy một trận phi không cơ giáp đang dùng bất khả tư nghị tốc độ hướng phía hắn chỗ thiên không phi thuyền cấp tốc tới loại tốc độ này tô phương văn hoắc địa đứng dậy cả người ngây ra như phóng đáy lòng càng là tràn đầy cảm giác tuyệt vọng biết q u y một chương hai trăm mười bảy tinh không truy kích ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn giữa không trung thiên không phi thuyền cùng tô phương văn cùng nhau hóa thành cực lớn hòa cầu、Hán. hắn thật có thể đủ đuổi theo thiên không phi thuyền độ cái kia thật là một trận cơ giáp thấy như vậy một màn cơ giáp sư đám bọn họ ngốc đứng tại chỗ ánh mắt thẳng cùng bọn họ bất đồng chính là tất cả đại hào phú quản sự thì là một câu không cũng không phải là một câu nói không nên lời mà là bọn hắn đối mặt tình cảnh này đã triệt để không lời có thể nói một trận cơ giáp tại biến hình về sau lại có thể đuổi đến thượng đang tại lên không thiên không phi thuyền điều này làm cho bọn hắn còn có thể nói cái gì theo khắp nơi bại lui tham dự đến video hội nghị hào phú thế lực quản sự cũng từng bước từng bước địa tại trong màn hình biến mất xì xì. Chót cơ thiên thần nhiên vót, tướng tần truyền vang giáp giáp tin đống số lâm ê n tiếng vang. Lên một hồi xỉ xỉ l đào q u a y đầu nhìn lại nhưng là đến từ bổn ra thiên không phi thuyền không khỏi điểm kích lấn và o mở ra lâm ca chúng ta tại đái duy tư ra đã tìm được một cái máy tính u ố n tài liệu bên trong là về quán g tinh bên ngoài thế lực k h á c tinh không cự hãm bố trí thiên không trên phi thuyền một ga huyết lang b ă n g nhân đại âm thanh t ê u to lâm đào khẽ giật mình hắn cũng không nghĩ tới cái lúc này lại có thể có này hiện hắn h i ế p lại hai con ngươi hỏi tư liệu là thật ít nhất tám phần rất tốt lâm đào hai mắt bay lên một vòng xa mang lập tức để cho thiên không phi t h u y ề n đến ta muốn đi vào tinh không đánh chìm những cái địa tinh không cự h ạ m từ lúc tiến vào quán g tinh lúc lâm đ ả o cũng đã phát hiện ra hai chiếc tinh không cự h ạ m nhưng bởi vì cái này hai chiếc tinh không cự h ạ m cách xa nhau không xa hơn nữa trịnh thừa ở một bên q u y ế t b ả o lâm đ ả o lúc này mới không có lập tức ra tay dù sao quán g tinh m ộ n phía thế nhưng là còn có mặt khác bát đại hào môn tinh không cự h ạ m để n g ư ờ i bình thường tiến vào đến quán g tinh trung tiến hành tiếp tế hoặc là đem quán tinh người mang đi ra tiến hành thực lúc thông tin nếu như lúc ấy ra tay tuyệt đối sẽ khiến cho đối phương cảnh giác do đó khiến cho quán tinh cực kỳ hỗn loạn nói không chừng chờ bọn hắn tiến vào quán g tinh sau sẽ gặp lập tức bạo một hồi đại chiến lúc đó lâm đào liền địch nhân vị trí chưa thăm dò rõ ràng chỉ biết tăng lớn thu phục quán g tinh độ khó cho nên lâm đào lúc ấy cũng không có lựa chọn ra tay hiện tại nếu như đã lấy được tất cả hào phú thế lực tinh không cự hạ vị trí lâm đào cảm giác thời cơ dĩ nhiên thành thục Tốt, lâm K, chúng ta lập tức、đến. Tắt truyền tin sau, Lâm lập Lâm máy Ca, chúng cho thiên giáp thần tướng khôi phục hình đến. tướng người là giáp Đào để tiếp trực sau, sau, lâm đạo đã xem như triệt để lấy được quán g tinh thắng lợi từ nay về sau khắc bắt đầu cả khối quán g tinh cũng đã thuộc sở hữu cho hắn vì sao còn không trở lại mặt đất một mực ở chú ý lâm đạo tạ an nam cũng là sắc mặt trầm xuống không phải không thừa nhận lâm đạo chẳng những có được một trận tính năng mạnh cơ giáp hơn nữa bản thân thực lực cũng phi thường cường hãn nhưng là hiện tại đã chỉ còn lại hai người bọn họ vì sao không trở về đến mặt đất quyết nhất từ chiến ngay tại tạ an nam vừa muốn mở ra cơ giáp công cộng tích lúc phương xa bầu trời lại là xuất hiện một tiếng long long long long trầm đ ụ h ắ n quay đầu đi nhưng là chứng kiến một trận thiên không phi thuyền vội và đến、ừ. Ta an nam ăn những mày. Ông, ông lâm đào đồng hồ thông tin văng lên đưa tay vừa nhìn nhưng là đến từ t r ì n h thừa lâm đào đã xảy ra chuyện gì t r ì n h thừa nhận ra nhà mình thiên không phi thuyền không khỏi nghi hoặc người của chúng ta phát hiện ra hảo phú thế lực tại quáng tinh bên ngoài tinh không c ự hạng hạ xuống ta định đem bọn hắn tận diệt lâm đào đáp lại tin tức là thật t r ì n h thừa lắp bắp kinh hãi tư liệu là từ đái duy từ ra siêu tập đi ra lâm đào trả lời vậy ngươi đi đi quáng tinh nội bộ sự tỉnh cứ giao cho ta đến xử lý nghe được tin tức nguyên trịnh thừa không cần nghĩ ngợi lập tức ôm đồm rơi xuống quáng tinh nội bộ sự tỉnh tắt máy truyền tin sau thiên k h ô n g phi thuyền đã đến đến lâm đ ả o khống chế được cơ giáp nhanh chóng tiến vào trong đó đợi đến lúc đem cơ giáp cố định hết thể sẵn sàng sau thiên k h ô n g phi thuyền ngóc lên thuyền quanh địa phun ra cực lớn s ó n g khí hướng lấy tầng khí quyển trực tiếp vào vào thừa dịp khoảng thời gian này lâm đ ả o cũng đúng cơ giáp đã tiến hành một lần kiểm tra nguồn năng lượng số lượng còn bảo trì tại bảy ho trở lên cơ quan đạn pháo thuốc số lượng sung túc gặp số liệu còn bình thường lâm đào lúc này mới bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi thiên công phi thuyền độ cực nhanh thời gian nháy con mắt đã tiến nhập tầng khí quyển tiến vào tầng khí quyển sau tiết độ chậm lại cho đến tiến vào cuối cùng một tầng. đã đi ra nồng hậu dạy đặc khí tầng sau thiên k h ô n g phi thuyền mới có thể vòng quanh tinh cầu tiến hành tiến thêm một bước thêm cùng tinh không cự hạ bất đồng thiên k h ô n g phi thuyền không cách nào làm được một lần tăng lên đến ly khai tinh cầu độ đợi đến lúc thiên k h ô n g phi thuyền đạt tới thứ hai vũ trụ độ sau lâm đào chỉ cảm thấy chấn động toàn thân thiên k h ô n g phi thuyền thoát ly quắng tinh lực kéo c h i t để tiến vào đến trong tinh không bởi vì thoát ly tinh cầu lúc thiên k h ô n g phi thuyền đã làm ra điều chỉnh chỉ đã bay không đến năm phút liền thông chi lâm đào đã phát hiện ra trong đó một chi có được hai chiếc tinh không cự hạng cự hạng đội ngũ xuất kích lâm đào hạ lệ lâm ca không cần bổ s không cần các ngươi lập tức xác nhận kế tiếp địa điểm chở ta trở lại sau lập tức ra lâm đảo phân phó tuất lâm ca lâm đảo tràn đầy tự tin n ư ớ khí càng thêm để cho trên phi thuyền một đám huyết lang bang thành viên như là đánh cho máu gà bình thường t hương phấn không thôi cửa khoang mở ra lâm đảo từ đó bay ra sau lập tức lại lại biến thành phi không hình dạng phía trước tinh không cự hạm dĩ nhiên là thuộc về đái duy tư tinh không cự hạm đối với cái này loại tinh không cự hạm lâm đảo đã sớm biết rõ kia ngược điểm chỗ cơ giáp tới người thậm chí không kịp đối phương phản ứng liền đem trận đem hai chiếc tinh không cự hạm phá hủy người thứ ba mục tiêu điểm ngược lại là xuất hiện một chút phiền thoái đó là sở mít da tinh không cự hạm sở mít da tinh không cự hạm khen ngược giải quyết có thể sở mít ra chỗ thuê đến đây tinh không hải tập đoàn còn không có tiến vào đến quán tinh lúc này song phương đang tại gặp mặt song phương cộng lại cùng sở hữu ba chiếc tinh không cự hạm may mà tinh không hải t ạ cự hạng bạo tạc h nổ tung vẫn là đưa tới có chút tinh không cự hạng chú ý tô ra tinh không cự hạng một gác phụ trách giả đã giám sát người lập tức phát giác được không ổn đã xảy ra chuyện gì chiếc này tinh không cự hạng hạm trưởng là một cái đầu đầy bạch quân trang lao đầu h ạ m trưởng phía trước sinh tình huống dị thường căn cứ phân tích cái kia vô cùng có khả năng là tinh không cự hạm bạo tạc nổ tung đưa tới a quân trang lao đầu mặt hiện kinh ngạc đem tư liệu chuyển đến h ạ m g kiều h ạ m g kiều màn hình lập tức xuất hiện dạ đã giám sát và điều khiển hình ảnh quân trang lao đầu tựa hồ là dạ đã giám sát và điều khiển thành viên xuất thân chỉ nhìn lướt qua đồng tử lập tức một hồi co rút lại hắn hiếp lại hai mắt trong miệng nhưng là hỏi vị trí kia là cái đó c h i t tinh không cự hạm là trần gia thế lực tinh không cự hạm trần gia quân trang lao đầu ánh mắt một hồi trợn hiện chuyển đông dưng hắn toàn thân r u lên kinh âm thanh phân phó lập tức để cho tinh không cự hạm thoát ly nơi đây nhanh lập tức bằng rất nhanh thoát ly khi hắn không ngất lời dưới sự thúc giục tinh không cự hạm lập tức đã đi ra nguyên lai vị trí chỗ ở bất quá rời đi lúc trước hắn vẫn là thả ra một chiếc thiên không phi thuyền dùng tiến hành giám sát và điều khiển tinh không cự hạm rời đi một bên dạ đã giám sát và điều khiển thành viên nhưng là khó hiểu hạm trưởng đến cùng đã xảy ra chuyện gì quân trang lão đầu không nói trong óc nhưng là nổi lên một cái khác phó hình ảnh đó là một phần đến từ video hình ảnh trong video một trận đến từ minh viễn tinh cơ giáp trong thời gian thật ngắn sinh sôi đánh chìm bảy chiếc tiến vào đến minh viễn tinh tinh không cự h ạ m muốn biết rõ số năm quán g tinh vẫn đang thuộc sở hữu tại minh viễn tinh vực trần gia tinh không cự h ạ m bạo tạc nổ tung có phải hay không là minh viễn tinh người ngay tại quân trang lão đầu đáy lòng kinh hại thời điểm phía trước thiên không phi thuyền rốt cục quay về chuyển một bức tranh mặt chỉ thấy trong tấm hình một trận ngoại hình kỳ quái phi không cơ giáp chính cấp nhanh chóng chạy tới ngay tại tiếp cận chúng cái này không cơ giáp vậy mà chia ra làm bảy một lát không đến trong một t r ớ c mắt chiếc này lưu lại thiên không phi thuyền lập tức liền hóa thành một đoàn hóa diễm triệt để tan biến tại trong tinh không đoạn này quay về quỹ tr cũng đã trở t hồi à n thiên không phi thuyền cuối cùng một đoạn、video. Con trang h chiếc phi h cái cuối kia video. bị bỏ vứt một mặt một đầu láo sắc âm trầm, thật lâu không nói, hạm thượng mọi người, tựa hồ nói, người, tiêu mọi tựa con trang lao đầu mới mặt âm trầm phân phó trở về chúng ta lập tức trở về thế nhưng là thế nhưng là thượng cấp phân phó chúng ta muốn chờ đợi tại số năm quán tinh tô phương văn quản sự đã ở quán tinh bên trong hừ con trang lao đầu h ừ lạnh một tiếng lại tiếp tục chờ đợi chúng ta chỉ biết triệt để ở tại chỗ này hơn nữa minh viễn tinh người có thể đi vào tinh không chặn đánh chúng ta rất có thể mà ngay cả tô phương văn quản sự cũng đã lưu tại quán tinh rốt cuộc không về được trong lời nói chi ý cực kỳ rõ ràng mọi người không hề lên tiếng đem lúc trước video ghi chép lại ta sẽ hướng người của gia tộc hồi báo tại quân trang lao đầu kiên trì hạ chiếc này tinh không cự hạm hướng lấy minh viễn tinh ngoại vực vây nhanh chóng rời đi bác đại hào môn thế lực không có gì ngoài đã triệt để đã không có tinh không cự hạm lưu ra cùng với chót vót biến mất chỉ còn lại một chiếc thiên không phi thuyền tô ra cơ hồ bị lâm đào triệt để diệt sạch lại lần nữa trở lại thiên không phi thuyền lâm đào thuận tay kiểm tra rồi cơ giáp số liệu nguồn năng lượng số lượng 45%. đây là bởi vì liên tiếp đồng thời sử dụng tất cả động cơ nguyên do cơ quan đạn pháo thuốc số lượng 10%. lâm đào đã tiếp tế một lần nhưng muốn đối phó tinh không cự hạng không thể không đại lượng chút xuống cơ quan pháo đạn, đạn dược tuy nhiên bất đắc dĩ nhưng này đã là lâm đào tiết kiệm đạn dược cự h ạ n đem cơ giáp bổ sung pháo một p h á t lập tức trở về q u a n tinh lâm đào phân phó đúng vậy lâm ca tiêu diệt bốn phía tinh không cự hạng sau thiên không trong phi thuyền huyết lang b a n mọi người đối lâm đào kính sợ đạt đến cự h ạ n thậm chí nếu như thật muốn bọn hắn tại lâm đảo cùng với trịnh thắc tầm đó làm ra lựa chọn không hề nghi ngờ bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn lâm đảo lực lượng một người theo hào phú thế lực trong tay cướp lấy tinh cầu đánh chìm tinh không c ự hạng điều này có thể có mấy cái cơ giáp sư có thể làm được t r ị n h thắc không thể bọn hắn cũng không có thể duy chỉ có lâm đảo có thể làm được có thể nói lâm đảo đã làm được một gã cơ giáp sư cực hạng là bọn hắn trong suy nghĩ không thể thay thế mạnh nhất cơ giáp sư đi theo người như vậy tuyệt đối có thể trở thành tinh không lừng g i n h chi nhân một đám huyết lang bang nhân tâm ngọn nguồn tin tưởng vững chắc q một chương hai trăm tạ an nam chương 218 lại quay về q u o n tinh tạ an nam phanh phanh phanh phanh Phanh. Phi lòng cơ giáp sắt thép bộ pháp dẫm đạp tại mặt đất phát ra nặng mà hữu lực thanh â m tạ an nam sắc mặt tâm trầm hắn mọi nơi quét số lượng tứ đại tinh không hải tập đoàn bị tiêu diệt tiêu diệt đầu hàng đầu hàng mà ngay cả bát đại hào môn quản sự cũng đã có không ít người ngồi lấy tốc độ cao xe bay tới nơi này khu vực không có lựa chọn đến đây người đem vĩnh viễn không cách nào ly khai số năm con tinh đây là lâm đảo đối thất bại bát đại hào môn quản sự phát ra ra cuối cùng thông cáo mà ngay cả đều muốn dùng thiên không phi thuyền rời đi tô phương văn cũng tại chỗ bị kích rơi bọn hắn nếu như muốn sống sót chỉ có làm như vậy chứng kiến phi long cơ giáp tùy ý cất bước hành tàu hai khung k hai trăm hai mươi ba lập tức đem nó tập trung đứng lên hai khung k hai trăm hai mươi ba còn có một khung không biết hình hào cơ giáp sẽ đem số năm quán tinh hết thể đều giải quyết xong ư t ạ an nam sắc mặt cực kỳ khó coi có thể tưởng tượng nếu như lâm đảo cơ giáp có thể tiến hành lựa ư sản hơn nữa k hai trăm hai mươi ba tồn tại đây quả thực là một cổ có thể hoành hành tinh tế liên bang lực lượng người ở bên trong xin dừng lại trinh thơ mở ra thượng công cộng k ê n hướng phi long cơ giáp bên trong tạ an nam h ồ lâm đào đâu lâm đào ở đâu tạ an nam sắc mặt tâm trầm đồng dạng mở ra công cộng kênh hắn một mình để lại ta có phải hay không đều muốn cùng ta làm một cái quyết đấu t r ì n h thừa khẽ giật mình chẳng qua là lúc này lâm đào đã tiến n h ậ p tinh không hắn cũng không cách nào liên hệ người là tạ an nam cũng may t r ì n h thừa cũng là biết rõ lâm đào tại đại chiến trước tận lực lưu lại tạ an nam một chuyện cùng lâm đào cộng sự thời gian đã lâu hắn hiểu được lâm đào làm việc quyết không định bắn tên không đích đợi đến lúc phi long cơ giáp bên trong tạ an nam đáp lại thân phận sau chỉnh thừa nói ra lâm đào đến tinh không hắn đi tinh không làm gì là muốn lưu lại ta tiến hành n ụ c nhạc ư tạ an nam ngữ khí mang một ít táo bạo dùng hắn sss cấp cơ giáp sư thực lực hắn cũng là không sợ trước mắt hai k h u n g k hai trăm hai mươi ba chúng ta đã chiếm được tình báo lâm đảo muốn đi tinh không giải quyết bắt đại hảo môn tinh không cự h ạ n trinh thưa thành thật trả lời cái gì tạ an nam chấn động hắn sát mặt một hồi sau khi biến hóa rốt cục nghĩ tới tại còn không có tiến vào đến quán tinh lúc trước do minh viễn tinh truyền lại truyền bá ra video bên trong lâm đảo dùng để đối phó tinh không cự h ạ cơ giáp giống như đúng là lúc trước chỗ ngồi cái kia một trận nhưng này làm sao có thể một trận cơ giáp chẳng những có thể đủ để đối phó cơ giáp còn có thể dùng để đối phó cự hạm thậm chí còn có thể đối phó tô phương văn chỗ thiên không phi thuyền quả thực chính là tập kết ba loại đặc tính làm một thể vô luận tinh tế liên bang hoặc là bát đại h à môn thậm chí tinh không hải tặc thế lực căn bản tìm không ra có thể thiết kế ra loại này cơ giáp cơ giáp nhà thiết kế tạ an nam hít một hơi thật sâu k h í sau mạnh mẽ đ è xuống trong nội tâm kiếp sợ cái này không cơ giáp thế nhưng là lâm đ ả o tự mình thiết kế ra đến chỉnh thừa chưa có trở về phục ngoại trừ có thể thiết kế ra k 2 2 3 cơ giáp sư lại có thể có người nào đó có thể thiết kế ra cái loại này cơ giáp đâu nói những lời này sau tạ an nam cũng rốt c ụ c bình tĩnh lại đứng ở phi long cơ giáp bên trong thật lâu không có tin tức gặp phi long cơ giáp không có động tĩnh t r ì n h thừa liền không để ý đến nếu như lâm đảo lưu lại cái này không cơ giáp cơ giáp sư tất nhiên còn có đến tiếp sau ý định sau khi lấy lại tinh thần t r ì n h thừa cũng bắt đầu tiếp thu đến các nơi k 2 2 3 cơ giáp sư báo cáo vươn g ra số năm khu vực sớm nhất giải quyết đái d u tư ra số sáu khu vực hơi phí hết một ít thời gian bởi vì đái duy tư gia đã ở nơi chú quân phụ cận bố trí không ít điểm phòng ngự lưu gia vừa tới số bốn khu vực tốn thời gian dài nhất dù sao nơi đây vốn chính là lưu gia địa đầu trừ lần đó ra đái duy tư gia đầu kia còn phát hiện một chiếc thiên không phi thuyền tên lão giả kia gặp lâm đảo đánh chìm tô phương văn thiên không phi thuyền sau rốt cuộc không dám coi thường vận g động mà ngay cả lâm đảo tiến vào đến tinh k h ô n g sau cũng bông tha cho mất ngồi thiên không phi thuyền rời đi cơ hội mà là lựa chọn đến đây số tám khu vực chờ đợi huyết lang bang bước tiếp theo cử động bởi vì hắn đấy lòng rõ ràng nếu như lâm đạo tại minh viễn tinh cũng không có cố gắng hết sức diện tất cả hào phú thế lực chi nhân thế tất cũng sẽ không giết chết bọn hắn cùng hắn d â y r u a không bằng lựa chọn thỏa hiệp n g h e đến cái tin tức chị thừa lập tức phân phó làm cho người ta đem cái kia mất quyền lực ngày phi thuyền ngồi đến long long long long ngay tại chị thừa an bài lấy hết thẻ thời điểm phương xa bầu trời rốt cục xuất hiện một cái bóng đó là một chiếc cấp tốc bay tới thiên không phi thuyền đã trở về chị thừa nhìn thoáng qua sau thậm chí không kịp các loại nhìn ra thiên không phi thuyền ngoại hình liền nhạc tâm thanh nợ nụ cười rốt cục đã trở về trong tinh không tinh không cự hạ Phi giáp bên trong, tạ An Nam mặc dù thần sắc như thường, nhưng nhưng hiện lòng là lên bên trong, An Nam cơ mặc sắc Tạ mắt tế một dù với ò lòng vòng n ngụm hiện lên g dị dài sắc, sau chọc chốt ra ra đó đáy đợi. vót lại là thở ra thật dài một chọc khí, đáy lòng chốt vót hiện lên ra một khí, chờ v tư cách tinh tế liên bang tán thành ss s cấp cơ g i á p sư đáy lòng của hắn một mực khát vọng có thể gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ đáng tiếc tinh tế liên bang không có tinh không hải tặc bên trong đồng dạng cũng không có thậm chí ngay cả bát đại hào môn thế lực người cũng đồng dạng tìm không thấy không nói sự thật mà ngay cả có thể dung nạp một chút sai lầm thiên vọng bên trong hắn cũng đồng dạng tìm không thấy đối thủ một mực ở vào thiên vọng thiên ngoại thiên bảng xếp hạng đệ nhất lâm đảo tạ an nam hiếp lại hai con người lẳng lặng nhìn lên trời tế xuất hiện cái k i a m ộ t cái bóng thiên không phi thuyền tốc độ cực nhanh sau một lát liền lơ lửng đến mọi người đỉnh đầu suy cửa khoang mở ra một trận mô phỏng hình người cơ giáp theo thiên không phi thuyền xuất hiện cũng trực tiếp hạ xuống tới đúng là lâm đảo thiên giáp thần tướng cải tiến hình lâm đảo tạ an nam mở ra cơ giáp công cộng kênh hô to một tiếng đồng thời khống chế được phi long cơ giáp đón tiến đến bất quá bất đồng tới gần thiên giáp thần tướng cải tiến hình rồi lại là trận ở giữa không trung ngừng cơ giáp tạ an nam tinh tế liên ban quân nhân lâm đào thanh âm theo thiên giáp thần tướng cải tiến hình truyền ra cái thanh này thanh âm cũng không có xuất hiện ở công cộng kênh mà là trực tiếp do bên ngoài đưa dẫn âm hệ thống lan truyền đi ra không nất tạ an nam mà ngay cả những cái kia đã đầu hàng thần lang tinh không hải tặc đám bọn họ cùng với sớm đã đến hào phú quản sự cũng đồng dạng có thể nghe vào trong thay lâm đào lời nói này chuyển ra ba cái tin tức đệ nhất tạ an nam là một gã do t i n h tế liên bang tán thành mạnh nhất ss s cấp cơ giáp sư thứ hai tạ an nam tiến vào tinh không hải t ạ c đại bản g doanh là nhận lấy t i n h tế liên bang mệnh lệnh đệ tam tinh tế liên bang tương lai sẽ mượn tinh không hải t ạ c thế lực đối bắt đại hào môn tiến hành thu phục đây là thật đấy sao phi long tinh không hải tặc đoàn đoàn trưởng tạ an nam dĩ nhiên là t i n h tế liên bang tự mình tán thành mạnh nhất ss s cấp cơ giáp sư không thể nào tạ an nam đoàn trưởng thật là người như vậy khó trách tạ an nam đoàn trưởng cơ giáp sư thực lực một mực bị người suy đoán lại thủy chung không người có thể suy đoán ra thực lực chân chính của hán ha ha tinh tế liên bang vậy mà đều muốn mượn chúng ta tinh không hải tặc lực lượng thần lang tinh không hải tặc đám bọn họ nguyên một đám kinh nghị thần lang cùng hồng n g u y ệ t hai đại tinh không hải tặc đoàn đoàn trưởng đồng dạng ở đây nghe được lâm đào lời nói này không khỏi t r ợ n nhìn phía tạ an nam chỗ phi long cơ giáp nhưng thấy lúc này phi long cơ giáp chót vót lơ lửng giữa không chúng hai người không khỏi nhìn nhau l i ế c tất cả đều ánh mắt của đối phương chúng thấy được một vòng bất khả tư nghị hoảng sợ thân xác bắt đại hào môn thế lực quản sự bỏ triệu gia tô gia dùng vài tên chưa đã đến quản sự như là đái duy tư gia trần gia sơ mít gia lâm gia các loại hào phú quản sự đều tại nơi、đây. nghe được lâm đào mà nói bọn hắn không khỏi sừng sờ một chút sau đó hai mắt ánh mắt một hồi lật l ò đối lập nhau bọn hắn mà nói lâm đào trong lời nói người thứ ba tin tức mới là trọng yếu nhất tin tức t i n h tế liên bang thật sự không thể k ị m được ý định sẽ đối bắt đại hảo môn ra tay cư lâm đào ngươi đến cùng đang nói cái gì sau nửa ngày tạ an nam gầm lên một tiếng tạ đoạn trường ta chỉ là thực sự cầu thị lâm đào lạnh nhạt n ở nụ cười ngươi biết ta vì bảo vệ muốn lưu lại ngươi vì cái gì tạ an nam tức giận g à o ghét ngươi đã cũng kiến thức thực lực của ta như vậy ta đồng dạng cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đi qua t i n h tế liên bang tán thành mạnh nhất sss cấp cơ giáp sư đến cùng có được hạng gì năng lực lâm đào nói ra trầm mặc tĩnh lặng tạ an nam tại phi long cơ giáp bên trong hồi lâu không có phát ra một tiếng lâm đào một phen lời nói chẳng những đem hắn đ ấ y lòng che giấu đã lâu bí mật tuyên dương đi ra thậm chí còn đem thuộc về t i n h tế liên bang cơ mật cũng cùng nhau lan truyền tại ngoại nhân hắn mọi nơi quét vọng thần lang tinh không hải tập đoàn một đám hào phú thế lực quân sự giữ mắt nhìn lấy phi long cơ giáp ánh mắt đều là âm trầm bất định tạ an nam tin tưởng c hào ỉ cần có chết không những n lâm đảo thư giết y này tuyệt người, đến bọn hắn quán tình, nói xuống mỗi một gã tinh không hải tặc, thậm chí từng gã lời đợi đi đối rơi mỗi hải cái đã lúc tặc, chí thậm h ra một sẽ phú ra chủ thế r o n g a Hảo phú h t lực còn dễ nói dù sao thế lực cùng thế lực tầm đó bình thường đều chỉ hội cười ha h a sẽ gặp đi qua nhưng là tinh không hải tặc đầu kia xem như triệt để đoạn tuyệt tạ an nam ý niệm trở về tinh không hải tặc không giống với hào phú thế lực cơ giác sư thập phần tính b à h ngoại dù là tin tức này gần kể chẳng qua là lâm đạo thuận miệng mà nói như vậy hắn tại tinh không hải tặc đại bản doanh địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng đặc biệt là lâm đào theo như lời nói cũng không giả bản thân hắn chính là vẫn giấu kín lấy cơ giáp sư thực lực sss cấp cơ giáp sư chỉ cần có tâm người hơi chút điều tra tuyệt đối có thể có chỗ phát hiện thu hồi ánh mắt ta an nam thở thật dài một tiếng tại công cộng kênh hồi phục lâm đ ả o ngươi là làm sao mà biết được vấn đề này vốn là thuộc về cơ mật thậm chí tại tinh tế liên bang người biết cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua mười người ta đều có của ta con đường lâm đ ả o ý giản nói thai không mất thần bí cười nói được rồi khiến cho chúng ta một trận chiến nhìn xem đến cùng ai mới là mạnh nhất cơ giáp sư tạ an nam nói xong hai tay một thanh cầm chặt khoang điều khiển thao tác cán đột nhiên hướng phía trước đây ô phi lòng cơ giáp động cơ lập tức gào thét vàng lớn sau đó gào thét một tiếng hướng phía lâm đảo thiên giáp thần tướng cải tiến hình bay nhanh mà đi nếu như tinh không hải tặc đại bản doanh trở về không được hơn nữa về t i n h tế liên bang muốn tập kết lực lượng đối phó bát đại h ả o môn sự tỉnh m ộ t khi bị tuyên dương ra ngoài hắn liền t i n h tế liên bang cũng đồng dạng không thể quay về tạ an nam xem như triệt để hết hy vọng hắn muốn cùng lâm đảo lúc này tiến hành một hồi đại chiến không làm mặt khác t h u ầ t ú dùng cơ giáp sư thân phận làm ra cuối cùng từ chiến q một chương hai trăm c h i ế nếu Tạ An Nam Chương c h i n An Nam、tà、An Nam đáy lòng minh Tạ Tạ đáy bạch, q như g t i n bị phong tinh ảnh h ở n g tất có ả tín hiệu bị trở, hết thể tin tức tinh ngăn không cách nào chuyển đến tinh không bên ngoài. Nếu như hiệu cách bị thể giải quyết lâm đ ả o cướp được thiên không phi thuyền không cho quán g tinh người trên rời đi hắn còn có thể đem tin tức chuyển quay lại tinh tế liên bang để cho tinh tế liên bang người đến đây vì hắn giải quyết nơi đây phiền thoái có lẽ còn có thể tiếp tục trở lại tinh không hải tặc đại bản g doanh tiếp tục chưa xong nhiệm vụ nếu không tạ an nam chỉ có lựa chọn tán thân tại lâm đạo trong tay dùng một gã cơ giáp sư thân phận rời đi Bị đoạn a n g i tuyệt đại hào hết thể ý muốn về sau tạ an nam quyết định không hề giấu dốt phát huy ra bản thân cường đại nhất ss cấp cơ giáp sư thực lực vê anh chỉ nghe được phi long cơ giáp động cơ tại phát ra một tiếng kịch liệt nổ và sau tốc độ so nguyên lai gia tăng lên ít nhất gấp đôi đạo mắt đã đi tới thiên giáp thần tướng cải tiến hình trước mặt đi chết đi tạ an nam dùng nhanh như chấp xu thế nhanh chóng móc ra hai thanh dày đặc tọa ít hình vũ khí đó là phi long cơ giáp chủ cận thân vũ khí hai thanh tọa ít phát ra r ồ n dập tiếng gió hướng phía thiên giáp thần tướng cải tiến hình hung hăng đã đâm tới đối mặt một cách này lâm đ à o chẳng qua là nhẹ nhàng tại thao tác cán thượng kéo một phát liền lánh đi qua đồng thời hắn cũng làm cho thiên giáp thần tướng cải tiến hình lấy ra chiến thuật tiểu đao tới chiến lại với nhau trong t r ớ c mắt hai khung cơ giáp đã liệu mạng không dưới mười chiêu tạ an nam chọn dùng chính là liệu một sinh tử công kích phương thức quả thực như là g i ế t địch một nghìn tự tổn tám trăm bình thường liền mệnh cũng bông tha đi đối mặt loại công kích này hình thức lâm đ à o cũng nhớ mày dù sao trước mắt tạ an nam không giống với đời sau nổi tiếng lưu chính thần đám người nếu không có chết sớm h ắ n tại hậu thế cơ giáp lịch sử lưu danh thời gian tuyệt đối sẽ so lưu chính thần đám người muốn sớm nhiều lắm Bốn phía sớm đã theo trên cơ giáp đi xuống thần làng cơ giáp sư đám bọn họ chứng kiến trận chiến đấu này nguyên một đám sắc mặt biến được ngất trệ nhanh thật nhanh phi long cơ giáp tần suất công kích thật sự quá nhanh nếu như đến lượt ta đi lên tuyệt đối tiếp không d ư ớ i hai chiêu sẽ nhấc tay đầu hàng quá mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ cái này tạ an nam cơ giáp sư thực lực tuyệt đối là đạt được qua t i n h tế liên bang tán thành ss s cấp cơ giáp sư cùng bình thường cơ giáp sư đám bọn chúng kinh nghị với tư cách đối lập bọn họ đoàn trưởng đang nhìn đến phi long cơ giáp biểu hiện sau đều là đồng tử một hồi có rút lại thật không nghĩ tới tạ an nam lại là t i n h tế liên bang phái tới nằm vùng cái này là đạt được kinh tế liên bang tán thành ss cấp cơ giáp sư thực lực chân trẻ như hồng nguyệt thần lang hai gã tinh không hải tạc đoàn đoàn trưởng nhìn nhau lướt sau đều là đáy lòng d u n g đ ộ n t i n h tế liên bang tán thành ss s cấp cơ giáp sư ư nam vùng tinh không hải t ậ c đại bản doanh mong muốn đối với chúng ta bắt đại h ả o môn bất lợi ha ha tinh tế liên bang quả nhiên vẫn là không được phép chúng ta hào phú thế lực hào phú thế lực quản sự sắc mặt âm châm bất định hai mắt hiếp lại thành một đạo khe hở tuyến nhìn qua phi long cơ giáp ánh mắt dùng cả mình giữa không trung chiến đấu còn đang tiếp tục sau một lát lâm đạo đã sở thấu tạ an nam cơ giáp động tác xáo lộ vô luận cái nào thời kỳ p h đ á n đoán một gã cơ giáp sư thực lực chỉ từ hai cái phương diện đệ nhất là cơ giáp sư bản thân năng lực phản ứng thứ hai thì là cơ giáp sư có khả năng nắm giữ cơ giáp động tác số lượng tại hậu thế cơ giáp đại sư lâm đào trong mắt tạ an nam chô nắm giữ đến cơ giáp động tác số lượng cũng không nhiều tới tới lui lui liền như vậy vài loại nếu như đặt ở đời sau cái này chỉ có thể coi là là trụ cột nhất động tác bất quá đối một gã chính thức cường hãn cơ giáp sư mà nói cơ giáp động tác số lượng cũng không phải là chủ yếu lúc này phía trên cơ giáp sư năng lực phản ứng mới có thể chiếm được mấu chốt địa vị cựu như cùng lâm đào cũng chính là bởi vì có được xuất sắc năng lực phản ứng mới có thể bị trịnh gia hậu nhân coi trọng cũng không tiếc hy sinh chính mình thành toàn lâm đảo trở thành một gã cơ giáp đại sư tạ an nam đại phản ứng phương diện s á c thực coi như là thượng đẳng không chút nghi ngờ chỉ cần để cho hắn nắm giữ đến nhất định được cơ giáp động tác số lượng hơn nữa đối lập nhau ứng với cơ giáp hắn có khả năng phát huy được thực lực thậm chí có thể đổi đến thượng đời sau lâm đảo có lẽ cũng chính là hắn phần này năng lực phản ứng mới có thể đạt được bị tinh tế liên bang tán thành vì mạnh nhất ss cấp cơ giáp sư tổng hợp phán đoán tạ an nam thực lực đại khái làm hậu thế c cấp ngạ cấp tầm đó ừ b chết lên a đối với cái này dạng một nhân vật lâm đảo có chút coi trọng đi tới nơi này cái thời đại lâm đào một mực không bỏ xuống được sự tình chỉ có hai kiện một là tìm kiếm ra b ắ t đại hào môn phân liệt nguyên nhân thực sự hai là tìm ra đời sau thần bí tinh không sinh vật xuất xứ nếu quả thật có thể tìm được thần bí kia tinh không sinh vật xuất hiện sân bãi như vậy lâm đào cực cần một chi thực lực cường hãn cơ giáp sư đội ngũ tạ an nam đúng là lâm đào chọn lựa đầu tiên bởi vì chỉ cần chịu đi học tập hắn còn có phát triển khả năng thậm chí đời sau ss cấp bậc còn không nhất định là tạ an nam cực hạn nghĩ tới đây lâm đào hai mắt h i p lại suy suy đúng lúc này phi long cơ giáp trong tay tọa ịt trợt hướng h ắ n đâm tiến đến lâm đạo thần sắc không thay đổi hắn hít một hơi thật sâu khi sau hai tay tại thao t á c c ắ n nhanh nhanh chóng thao tác răng rác một tiếng cực kỳ hơi nhỏ thanh âm chót vót văng lên thanh âm này như là vỏ trứng gà nghiền nát bình thường cực kỳ rất nhỏ khó có thể để người chú ý nhưng cũng như là rõ ràng rơi xuống phi lòng cơ giáp khoang điều khiển tạ an nam trong hai chuyện gì xảy ra tạ an nam n g à người nhưng tiếp theo nháy mắt hắn đồng tử lại làm đống dưng co rút lại phản phất nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị bình thường cái này cái này điều này sao có thể tạ an nam chứng kiến phi lòng cơ giáp tọa ít rõ ràng cắm vào lâm đạo cơ giáp k h a n g điều khiển chúng cũng không chờ hắn thần sắc biến hóa bị đâm hai thanh tọa ít cơ giáp nhưng lại như là cùng ảo ảnh bình thường chót vót biến mất tạ an nam không thể tin được mở chừng hai mắt nhưng con mắt mở ra nháy mắt trước mắt đã phát s i n h sự tình càng làm cho đầu góc hắn nhất thời trở nên chỗ trống xuyên thấu qua cơ giáp khoang điều khiển màn hình nhìn hắn đến lâm đảo cơ giáp tại trong một chớp mắt hóa thành b ả y khung mỗi lần một trận đều giống như, như là cái k i a không thiên giáp thần tướng cải tiến hình phân thân giống nhau không cách nào nhìn ra thể giả không có khả năng điều đó không có khả năng sau nửa này tạ an nam trợn một cái giật mình hai mắt vội vàng nhìn phía giả đà bàn quả chẳng thế dạ đại trên bàn chỉ có một màu đỏ quan điểm chỉ có điều cái này hồng sắc quan điểm tốc độ di chuyển nhưng là vượt quá tạ an nam dự kiến hắn hầu như phát điên hai tay trợn nhìn thấy tóc của mình phản phất cảm giác chính mình lâm vào một giấc ngộng nói mớ giống như làm sao có thể sẽ có loại này tốc độ di chuyển tạ an nam ngốc trệ điểm đỏ nhảy lên hầu như vượt qua người bình thường tưởng tượng loại tốc độ này thậm chí không thua gì tốc độ vũ trụ cấp một nếu không có như thế cũng không có khả năng để cho mắt thường sinh ra ảo giác thế nhưng là loại tốc độ này phía dưới khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư thì như thế nào có thể thừa nhận cái tia cận thân đem thân thể áp thành bánh thị t áp lực tạ an nam có hiểu không nói tạ an nam bốn phía chứng kiến lâm đào hiểu rõ cơ giáp động tác nguyên một đám n gây ra như phóng thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không đi ra thần lang hồng nguyệt hai gã đoàn trường sớm đã như là tượng đá bình thường thậm chí ngay cả biểu lộ cũng cứng tại trên mặt p h ạ m là ở đây cơ giáp sư đều bị lâm đào chiêu thức ấy cho chấn động t ố t đ ỉ n h phanh c h ó vót thiên giáp thần tướng cải tiến hình xuất hiện ở phi long cơ giáp phía sau một cái trọng quyền hung hang bổ vào phi long cơ giáp khoang điều khiển t ư ợ n g k c muốn muốn đợi chấn một hồi lâu tạ an nam thanh nhâm g t mới từ công cộng kênh chuyển tới đương nhiên đương nhiên một chiến thàng đến lúc này hắn có thể kịp phản ứng chẳng qua là lâm đảo biểu hiện đã triệt để đánh tan tâm tình của hắn hắn hiểu được đến cùng lâm đảo một trận chiến đã tuyệt không thủ thắng cơ hội nhưng là tạ an nam lại không thể bất chiến nếu như trở về không được còn không bằng lựa chọn chết ở một gã cơ giáp đại sư trên tay thật cũng không có bôi nhỏ sss cấp cơ giáp sư thân phận cảm giác được tạ an nam trong giọng nói dứt khoát lâm đảo khoe miệng một phát mỉm cười một tiếng ta cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi nguyện ý cùng ta ta sẽ đem chính thức cơ giáp kỹ xảo truyền thụ cho ngươi ngươi, ngươi nói g ư ơ i n cái gì tạ an nam phảng phất trong thai xuất hiện nghe nhầm bình thường t h ò tay móc móc lỗ thai ba năm ta chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta ba năm lâm đảo thanh â m lạnh nhạt lâm đảo ngươi có ý tứ gì tạ an nam sau khi lấy lại tinh thần sắc mặt trầm xuống phản phất đã nghe được cái gì vũ lục mà nói bình thường đáy lòng tức giận bộc phát mắt tế cũng điện xạ ra như là hỏa diễm giống như ánh mắt lâm đ à o để cho cơ giáp lơ lửng tại giữa không t r ú n g tiếp tục nói chuyện ta có thể tùy thời g i ế t chết ngươi nhưng là ta tương lai có thể sẽ mượn đến thực lực của ngươi cho nên muốn muốn ngươi ở lại bên cạnh ta ba năm tại đây trong ba năm ta sẽ đem ta chỗ nắm giữ cơ giáp động tác đều nhất nhất truyền thụ cho ngươi ngươi cũng thấy đây à lúc trước ta chỗ thi triển gần k ề chẳng qua là một loại cơ giáp động tác mà thôi động tác như vậy trong tay của ta nắm giữ lấy không dưới mười loại hơn nữa ta có khả năng truyền thụ cho ngươi cơ giáp động tác cũng không n g t tại mười loại hôn tạ r ư n Ngươi là ý định ta mượn công kích tinh tế liên g bang. bang. đi là Lâm ý đảo, cho kích ta tay, tế liên bang. Tạ an nam rất là tức giận toàn thân run dày liên tục ai nói cho ngươi biết đ ị c h nhân của ta là tinh tế liên bang là ai nói cho ngươi biết ta muốn đối phó chính là tinh tế liên bang lâm đảo cười hỏi lại ách tạ an nam khẽ giật mình hai k h u n g cơ giáp ở giữa không trung lơ lửng hồi lâu bốn phía thấy như vậy một m à n người đều là ngạc nhiên không thôi chuyện gì xảy ra chiến đấu như thế nào ngừng chẳng lẽ lại giữa bọn họ đang tại trò chuyện rất có thể thế nhưng cái lâm đảo đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại muốn thu tạ an nam vì thủ h ạ không có khả năng t u y ệ t không có khả năng này tạ an nam thế nhưng là tinh tế liên bang tán thành ss s cấp cơ giáp sư có thể được phái đến tinh không hải tặc làm nằm vùng có thể thấy được hắn đối tinh tế liên bang trung thành người như vậy làm sao có thể có thuộc phản bội tinh tế liên bang thế nhưng là tinh không hải tặc đám bọn họ nhỏ giọng nghị luận không đến một lát rồi lại là yên t ĩ n h trở lại bởi vì bọn họ thấy được hai khung cơ giáp đồng thời từ giữa không trung đáp xuống hướng mặt đất t r ư cùng tìm kiếm cấm ảnh thạch, thật sự muốn thả thần tinh kiếm cấm đi hải ảnh muốn bọn hắn. Nhìn xem thần lang tinh không tặc đoàn người, sự xem với bác đại hào môn người một người tiếp một người đi bác hào môn một một lúc ê thiên bên n không phi thuyền, đứng ở lâm đảo bên người tạ an nam những tạ phi mảy. đảo địa ở lâm l ám Cùng lúc đó hắn cũng trở về nhớ tới lúc ấy cùng lâm đảo một phen lời nói nghe được lâm đảo cũng không phải là dùng tinh tế liên bang là địch t ạ an nam lúc ấy tức giận tâm chậm lại sau đó lâm đảo lại hướng hắn cam đoan có thể trải qua tay của hắn đem k hai trăm hai mươi ba cùng với thiên giáp thần tương cải tiến hình cái này hai khoảng cơ giáp bản thiết kế trình đến tinh tế liên bang trên tay t ạ an nam động t h ô được chứng kiến k hai t r h uy lực cũng được chứng kiến thiên giáp thần tướng cải tiến hình tính năng tạ an nam minh bạch chỉ cần đem cái này hai khoản g cơ giáp bản thiết kế nộp lên đến tinh tế liên bang như vậy hắn trở lại tinh tế liên bang sau địa vị cũng tuyệt đối không hề bị bát đại hào môn uy hiếp có được cái này hai khoản g cơ giáp tinh tế liên bang tự nhiên cũng có được cùng bát đại hào môn chống lại thực lực tạ an nam cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp hắn quyết định ở lại lâm đảo bên người ba năm bất quá đang nhìn đến thần lang tinh không hải tập đoàn người rời đi ánh mắt của hắn vẫn có một t i ê phức tạp dù sao thân phận của hắn thế nhưng là phi long tinh không hải tập đoàn đoàn trưởng, lần này tiến vào quán tinh. c ũ lâm, lâm đào nói ra thật sự tạ an nam thần sắc vui vẻ bất quá cái này bôi ánh mắt rất nhanh liền lại ảm đạm xuống vô dụng đích bọn hắn đều là tinh không hải tặc hơn nữa không ai coi trọng ngươi đám bọn họ minh viễn tinh cũng đang bởi vậy như thế cho nên tinh không h ả i tặc đám bọn họ tại biết được minh viễn tinh tình hôm sau mới ý định đến thừa dịp tinh tế liên bang cùng với h ả o phú thế lực đối phó minh viễn tinh trước thừa cơ vét lên một thanh lâm đào khoe miệng g ơ lên k h ẽ cười cười cười cũng không có nói thêm gì nữa đợi đến lúc tất cả đầu hàng tinh không h ả i tặc cùng với may mắn còn sống sót h ả o phú thế lực tiến vào đến thiên không phi thuyền sau lâm đào hướng trịnh thừa phân phó để cho bọn họ ly khai a trinh thừa gật đầu tiến lên tiến hành chỉ huy bất đồng thiên không phi thuyền lên không lâm đào trực tiếp quay người rời đi hắn còn có một kiện khác chuyện tr cấm ảnh thạch r i u n đây chính là lâm đào bắt đầu kế ảnh mấu chốt tri vật gặp lâm đào rời đi tạ an nam khanh nhữ mày sau cũng nhấc chân theo đi qua người đi theo trình thừa trước tiên đem chuyện của mình giải quyết xong tới nữa a lâm đào chứng kiến lập tức ở đồng hồ một hồi thao tác đem hai phần văn bản tài liệu gửi đi tới cái này hai phần văn bản tài liệu đúng là k hai trăm hai mươi ba cùng với thiên giáp thần tướng cải tiến hình nguyên vẹn bản thiết kế bất quá cái này hai phần bản thiết kế cũng không có bao hàm nguồn năng lượng khối cách điều chế đây là tạ an nam tại đồng hồ thao tác sau chứng kiến cái này hai phần nguyên vẹn cơ giáp bản thiết kế thần sắc rồi đột nhiên biến hóa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua trước mắt lâm đạo ánh mắt của hắn một hồi lập lòe ngươi không sợ ta lấy đồ sau trực tiếp ly khai lâm đạo lơ lễm ha ha cười cười nếu như ngươi cho rằng bây giờ cơ giáp sư thực lực đã không địch tại tinh tế liên bang ngươi tùy thời cũng có thể ly khai k 2、so、đương nhiên coi như là tạ an nam vực này phản ứng sss cấp cơ giáp sư cũng ít nhất cần một năm nửa năm thời gian đến thích ứng húng chi đang không có kiểu mới nguồn năng lượng khối cách điều chế điều kiện tiết kế cái này hai khoản cơ giáp dù là đã chiếm được nguyên vẹn bản thiết kế cũng chỉ có thể phát huy không đến một nửa bí lực t ạ an nam c ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu mượn lâm đào mà nói lưu tại trịnh thừa bên người ly khai số tám khu vực sau lâm đào lập tức để cho thiên không phi thuyền đem hắn vận tải trở lại huế y t lang bang bản bộ vừa quay về lâm đào lập tức nào h tới đóng kia trong tư liệu lục thạch phấn quả chẳng thế á n lấy tin tức này lâm đào quả nhiên đã tìm được ảnh lao thạch tương quan đi lại tại số bốn khu vực phát hiện đấy sao địa điểm đâu lâm đào vội vàng tìm kiếm tương quan tin tức đông dương hắn đồng tử một hồi co rút lại đáy biển dĩ nhiên là tại sâu đạt hơn bảy thước đáy biển phát hiện như thế phiền thoái sâu đạt hơn bảy thước đáy biển cũng không phải là người bình thường có thể đến những người kia rốt cuộc là như thế nào từ đáy biển tìm được ảnh lao thạch đây này lâm đào nghĩ hoặc vội vàng lại là tại trong tư liệu một hồi tra tìm đáng tiếc vô luận hắn như thế nào tìm cũng không cách nào tìm ra tương quan tư liệu rơi vào đường cùng lâm đào lại là đem la h uy kêu đến lâm ca ngài tìm ta tại lâm đào trước mặt la h uy cà heo t h ẳ n g tắp biểu hiện được tất cung tất kính điều này cũng k h ó trách hiện tại lâm đào uy danh đã chuyển khắp cả khối số năm còn tình dùng một trận cơ giáp chẳng những giết chết đại lượng tinh không hải tặc cơ giáp nhưng lại đem tô ra chủ lực cơ giáp cũng giết e rằng một may mắn còn sống sót hơn nữa tại tô ra quản sự ngồi thiên không phi thuyền rời đi lúc còn đuổi tiến lên một k í c h đem chi hủy diệt cái này còn không phải trọng điểm nghe nói lâm đ à o vẫn còn về sau tiến nhập vũ trụ đem hào phú thế lực tinh không cự hạm từng cái đánh chìm tại sao khi trở về lại vạch trần phi long tinh không hải tặc đoàn đoàn trưởng tại an nam bộ mặt thật trực tiếp đem hắn người này đi qua tinh tế liên bang tán thành ss cấp cơ giáp sư đánh cho không hề còn lực chỗ trống đây chính là chính thức thật cường giả tại bậc này cường giả trước mặt la huy lại không dám giống như trước k i a lộ ra cười đùa t í t ừ n g diện mạo số bốn khu vực có phải hay không có một mảnh hải dương lâm đào hỏi không nói tiến vào quán tinh chính là tại thiên không phi thuyền thoát ly cùng trở về số năm quán tinh thời điểm lâm đào cũng không thể phát giác được quán tinh thượng hải dương tồn tại cho nên liền hướng la huy hỏi thăm không sai số bốn khu vực là có một mảnh hải dương đó là cả khối số năm quán tinh duy nhất hải dương la huy vội vàng gật đầu trả lời nhắc tới cái này phiến hải dương sau hắn lại là một bộ hầu nghi thần sắc lâm ca cái tiêu phiến hải dương rất quái lạ nếu như ở trên không nhìn lại là rất khó phát hiện được a lâm đ à o khe giật mình là như vậy cái kia phiến hải dương tuy nhiên sâu đậm nhưng nước biển nhan sắc cùng quáng tinh mặt đất không kém là bao nhiêu cho nên nếu như từ không trung nhìn lại chỉ cho là đó là một mảnh rộng lớn đại địa chỉ có tự mình đến đó ở bên trong mới có thể phát hiện hải dương tồn tại vừa phát hiện viên này quáng tinh thời điểm có không ít cơ giáp sư thì ra là vì vậy nguyên nhân cuối cùng bị nhốt tại trong hải dương đầu thậm chí còn đã chết không ít người đâu la huy giải thích lâm đ à o khe n h ư mày cái kia lục thạch phấn là thế nào theo cái kia phiến hải dương phát hiện ừ lời vừa nói ra lâm a ra, kia sao. La lao kia ra. Huy ngược lại ở tại chỗ, hắn chừng mắt nhìn ra, lục thạch phấn là từ cái kia phiến hải、dương、phát hiện Huy không ảnh thạch phiến hải đấy này vậy ngược sướng dương dương lục cái Cái cái lại là là l tại biết đi sờ ở mắt từ từ vất mà đào đồng dạng xứng s ờ cũng may la huy thấy hắn t h ầ n sắc vội vàng mở miệng giải thích lâm ca kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm lục thạch phấn là từ đ â u đến bất quá nếu thật là theo cái k i a phiến hải dương vớt đi ra đây chính là có chút phiền phức nói như thế nào lâm đào không n g t lời hỏi thăm la huy phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng giống nhau hắn lặng yên l a o một cái cái chán toát ra mồ hôi lạnh nghe nói chúng ta tại vừa phát hiện cái kia phiến hải dương sau lập tức liền phái gần hai trăm khung d ư ớ i nước robot tiến vào thế nhưng là những thứ này robot giống như gặp cái gì chuyện quỷ dị tình cuối cùng có thể trở về thậm chí không đến mười khung nếu như lục thạch phấn thật sự theo cái kia phiến hải dương ở bên trong v ứ t đi ra như vậy chính là chỗ này không đến mười khung d ư ớ i nước robot mang về lâm đào sắc mặt khẽ biến ánh mắt của hắn một hồi trợt hiện chuyện sau lại là hỏi không có ai tiến vào qua trong nước ư chúng ta đều đã đến hai chiếc tàu ngầm đáng tiếc cái này hai chiếc tàu ngầm tiềm xuống dưới sau liền qu mà ngay cả tin tức cũng không thể phát ra một cái liền triệt để theo chúng ta đã mất đi liên hệ la h uy nhắc tới những chuyện này cảm giác sau lưng một trận hoảng sợ lâm đào ám gật đầu kỳ thật biết do đáy biển có được ảnh lao thạch loại này đặc thù vật chất sau hắn cũng minh bạch đến chuyện gì xảy ra nếu như dưới đáy biển ảnh lao thạch có một bộ phận hóa thành một phấn như vậy một khi dưới nước robot cùng tàu ngầm xuống dưới sau tất nhiên sẽ bị bao trùm trong đó bị bao phủ về sau tuy nhiên dụng cụ còn có thể sử dụng nhưng là ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ lúc này nếu như dưới đáy biển còn có cái khác khủng bố sinh vật tồn tại như vậy sẽ thấy cũng không về được nghĩ tới đây lâm đ à o bất động thanh sắc lại hỏi nữa một câu những cái k i a trở về dưới nước r ô b o t hiện tại để chỗ nào có chút có thể sử dụng liền lại bỏ vào cái kia mảnh hải lý bất quá những thứ này lần nữa phóng tới trên biển dưới nước r ô b o t cũng không còn có thể có trở về la huy nói ra còn có vài khung đã phế đi vẫn đặt ở cái kia mảnh bờ biển đã nhiều năm như vậy cũng không biết còn ở đó hay không lâm đ à o ám nhữ mày lông mày đ ờ i sau về viên này số năm quán tinh tư liệu lập tức lại lại tại trong óc hiện lên viên này quán tinh bị phát hiện tại liên bang lịch một nghìn tám trăm năm gần kề so minh viễn tinh đã chậm một trăm l i n tà hữu hôm nay đã là liên bang lịch 1993 n ă m trong lúc này t r ê n h lệch gần 200 n ă m d ù n g t i n h tế liên bang lúc trước kỹ thuật những cái k i a giới nước robot mặc dù vẫn còn ứng với nên cũng đã hủ hóa thành vị phấn có người hay không trực tiếp xuống biển đông nhiên lâm đào đáy lòng khé động lại là hỏi đương nhiên là có những cái k i a thợ mỏ cả ngày l à quáng trên người vô cùng bẩn nếu như không giặt rửa thoáng một p h á t lại thế nào thoải mái mà ngay cả chúng ta rửa mặt dùng nước đều là theo cái kia mảnh biển thu thập trở về la huy trả lời vậy có không có ở cái kia phiến hải dương phát hiện trên biển sinh vật lâm đào liền hỏi sinh vật biển la huy gãi gãi đầu ừ bình thường mà nói sẽ phải có nhưng đã nhiều năm như vậy chưa từng gặp người tại đó bắt qua chúng ta cũng hoài nghi cái kêu phiến hải dương ứng với nên chỉ có một chút đáy biển thực vật cũng không có sinh vật tồn tại vậy các ngươi tại hải dương tại dung o ạ n độ khó đều không có gặp đ ư ợ c qua lâm đảo nghĩ hoặc không có la huy trợt lắc đầu q một chương hai trăm hai mươi một số bốn khu vực biển chết chương hai trăm hai mươi một số bốn khu vực biển chết theo la huy trong miệng lâm đảo trong nội t â m đối số bốn khu vực hải dương tràn đầy nghĩ hoặc quyết tâm bằng rất nhanh đi qua một chuyến nhìn xem chân thật tình hình bởi vì thiên không phi thuyền còn cần vận tải thừa tạ an nam tiến vào tinh không cho nên lâm đào hai người đành phải lái cực nhanh phi xa đi qua hai mươi tiếng đồng hồ sau lâm đào cùng l á i p h i hai người đã đạt tới cái hải vực này biên giới lúc này đây lâm đào đứng ở cửa sổ thủy tinh trước xem rõ ràng toàn bộ hải dương cùng quán g tinh mặt đất màu sắc cực kỳ tương tự ở trên không bên trong s ắ c thực không dễ dàng phát hiện cái hải vực này tồn tại mà ngay cả trên bản đồ cũng dùng màu đỏ khu vực tận lực nhãn hiệu ra cái hải vực này pha vi để tránh phi không cơ giáp sư nhất thời vô ý rơi xuống đến cái này phiến hải dương cuối cùng dẫn đến không chỉ dẫn、Suy. thiên k h ô n g phi thuyền tại lâm đảo dặn d i h ạ n đáp xuống bờ biển vị trí đi ra cực nhanh phi xa lâm đảo lập tức chứng kiến vài tên đang tại hải lý tắm rửa thợ mỏ đang nhìn đến cực nhanh phi xa đến mấy người bọn họ sững sờ ở tại chỗ trên mặt đều hiện ra hoảng sợ t h ầ n s ắ c có thể tại quán tinh ngồi cực nhanh phi xa người những thợ đ à o mỏ đáy lòng đều rất rõ ràng la h uy xuất hiện ở đến sau chứng kiến những thứ này thợ mỏ sau lập tức đưa tay hướng bọn hắn đã ra động tác dùng tay ra hiệu này mới khiến bọn hắn khôi phục như thường theo la uy hướng về mấy người kia vây tay bọn hắn liên tục không ngừng trở lại bên c lâm đào hiếp lại hai mắt tại la h uy hướng phía cái này và i tên thợ mỏ trào hỏi thời điểm hắn cũng từ góc độ này nhìn phía trước mắt cái này mảnh k h á c thường mặt biển toàn bộ mặt biển bày biện ra một mảnh màu đỏ t h ắ m t r ạ c h phản phất mà ngay cả nước biển cũng là đồng dạng như là h ỏ a d i ễ m bình thường đỏ thấm hô một cổ gió lạnh đập vào mặt nhưng là lệnh lâm đào cảm giác được quỷ dị là mặt biển tại này cổ trong gió lạnh vậy mà không hề bất tâm không nói lật lên song gió mà ngay cả mặt biển cũng như cùng bình thường bình thường liền rung động cũng không thể nhảy ra một ít đây là có chuyện gì lâm đào đấy lòng càng cảm giác quái đản lúc này mấy cái vốn là tại bờ biển b chúng ũ n đến g tới a ta bây giờ đều là huyết lang bang thợ mỏ cái kia thỏ tay gõ người thợ mỏ phản phất tại con cái gì kỷ luật điều lệ bình thường lớn tiếng đáp lại ừ nghe đến người trả lời la huy nhẹ gật đầu nói cho ta nghe một chút đi cái này phiến hải dương tình hương a những cái kia thợ mỏ nghe xong lập tức nhìn nhau liếc đều cảm thấy có chút kỳ quái bất quá cái k i a gõ người thợ mỏ vẫn là vội vàng mở miệng hai vị đại nhân các ngươi là ta nghe nói trước kia đã từng phái qua một ít dưới nước r ô b o t xuống biển có chút đã hư mất r ô b o t giống như bị ném tại bờ biển a lâm đ à o bất đồng la huy mở miệng lập tức hỏi cái k i a thợ mỏ xứng sở sau đó nhìn nhìn la huy dù sao trong hai người la huy mạnh mẽ thanh thế tựa hồ mới là trong hai người đại lãnh đạo、Khủ. la huy ho một tiếng vội vàng có tháo nhưng hắn là thu phục số năm quán tinh lâm ca hắn hỏi các ngươi cái gì các ngươi liền trực tiếp đáp cái gì tiêu những thợ đào mỏ đều là hít vào một ngụm hơi lạnh nhìn qua lâm đào ánh mắt cũng trở nên kinh nghi bất định số năm tinh bóng không lớn bởi vì bị định vị vì con tinh thuộc về người ở thưa t h ấ t tinh cầu nhưng này khối tinh cầu chỉ so với minh viễn tinh nhỏ hơn một ít thế nhưng là lâm đào một trận chiến thu phục số năm tinh bóng dù là viên tinh cầu này người ở thưa t h ấ t đã ở một buổi tối chuyển đến mỗi người trong hai dù sao tại thu phục số năm tinh bóng sau còn cần đem những thợ đào mỏ triệu tập cùng một chỗ chuẩn bị quản lý nghe được người trước mắt chính là dùng lực lượng một người đại bại tam đại tinh không hải tập đoàn mà lại tại giữa không chúng đánh chìm tô ra phi thuyền thậm chí còn tiến vào đến trong vũ trụ đem bắt đại thế lực tinh không c ử hạm cũng cùng nhau đánh chìm lâm đ ả o những thợ đào mỏ lập tức đứng thẳng lên cái e o mà ngay cả nhìn qua lâm đ ả o ánh mắt cũng mang theo một vòng sợ hãi ta biết do những cái kia dưới nước r ô b ố t hạ xuống một gác thợ mỏ trả lời ngay ở đâu lâm đ ả o nhìn phía hắn cái này cái này cái kia thợ mỏ do dự chuyện gì xảy ra la h uy sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát tháo cái kia thợ mỏ lập tức khẩn trương liên tục không ngừng giải thích lâm đại nhân cái chỗ kia cách nơi này cũng không gần nếu như chúng ta đi lấy đi qua ít nhất phải đi đến một tháng rưới thời gian lâm ca ngươi xem cái này la h uy cũng là khe giật mình chọn hai cái tương đối quen thuộc trực tiếp lên xe a lâm đảo vừa nói xong nhưng là chứng kiến những thợ đảo mỏ sắc mặt khác thường hắn suy nghĩ một chút lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra bọn hắn vừa mới thu phục số năm còn tình hơn nữa những thứ này thợ mỏ vốn là thuộc về lưu gia xem chừng hẳn là sợ hãi sẽ đối với bọn hắn bất lợi lâm đảo nghĩ tới đây quay đầu nhìn về la uy hỏi la uy xin thợ mỏ làm việc mỗi ngày cấp cho bao nhiêu tiền lâm đại nhân chúng ta chúng ta không phải làm ớn những thợ đảo mỏ nghe xong sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa nguyên một đám liên tục k h o á t tay không đợi những thợ đào mỏ mở miệng la h uy cũng minh bạch tại sao trở về ánh mắt của hắn cổ quái quét mắt trước những thợ đào mỏ sau hồi đáp những thợ đào mỏ mỗi ngày thu vào bình thường tại một vạn tinh tệ tả hữu chỉ cần dẫn đường ta sẽ cho các ngươi mỗi người một trăm vạn tinh tệ lâm đào nói xong giơ tay lên t ư ợ n g đồng hồ chuẩn bị tùy thời c h u y ể n tài khoản t i ê n tài lực lượng cực kỳ cương đại lập tức khiến cho những thợ đào mỏ cướp báo danh lâm đào từ đó lấy ra hai người cũng mỗi người x ẹ qua đi một trăm vạn tinh tệ gào thét một tiếng cực nhanh phi xa nhanh chóng rời đi chỉ còn lại phía sau vài tên vẻ mặt hối hận thợ mỏ nói một chút cái này mảnh b i ể n sự tình á trên xe lâm đào hướng hai gã thợ mỏ hỏi thăm lâm đại nhân cái này mảnh b i ể n bị chúng ta xưng là b i ệ n chết b i ệ n chết lâm đào n h ư mày đúng vậy đại nhân lúc trước có thấy hay không cho dù có gió đã tới cái kêu mảnh b i ể n cũng không cách nào nổi lên s o n g gió phảng phất như đã chết giống nhau cho nên chúng ta một mực đem chỗ đó xưng là b i ệ n chết một gã khác nhìn chằm chằm vào đồng hồ rõ ràng nhiều ra đến một chuỗi con số thợ mỏ chật một cái giật mình vội vàng trả lời lâm đào giờ mới hiểu được đến là nước tỉ trọng bất đ ầ ngư lâm nào đấy lòng có chút nghi hoặc đời sau lâm nào trải qua không ít hắn biết có chút ít đặc thù nước sức nặng so với bình thường nước còn muốn nặng một ít cho nên mà ngay cả gió lớn cũng không cách nào lật được nổi không rõ ràng lắm cái kia thợ mỏ lắc đầu ta từng nghe một gã địa chất sư nói giống như cái kia trên biển có được cái gì đặc thù vật chất mới có thể cái dạng này về phần là vật gì ta cũng không rõ lắm nói đến đây người này thợ mỏ xấu hổ gãi gãi đầu những thợ đào mỏ nơi phát ra tuy nhiên rộng khắp có thể phần lớn đều là bởi vì mắc nợ hoặc là trong nhà tài lực có h ạ n người tạo thành cho nên chi thức mặt tương đối bạc nhược yếu kém cũng là bình thường lâm đào lược qua vấn đề này các ngươi thường xuyên tại trong biển b ọ t tắm đ ấ y sao lâm đào lại hỏi chúng ta thường xuyên đ à o quáng đào được toàn thân tạng bẩn núp đ í c h mà nguồn nước làm u ố n thu phí vì có thể tiết kiệm số tiền kia chúng ta tại biển chết phủ cận những thợ đào mỏ đều trực tiếp tại trong biển suốt. lâm đào nhãn tình sáng lên liền vội và hỏi vậy các ngươi có thể thấy được qua hải lý dị thường sinh vật nghe đến cái chủ đề hai gã thợ mỏ đều là khẽ giật mình lắc đầu liên tục chưa từng nghe nói chúng ta hoàn toàn chưa từng nghe nói qua đúng nha chúng ta giặc sạch lâu như vậy tám cũng chưa từng có nhìn thấy qua bất cứ sinh vật nào chớ nói cá atonia mà ngay cả bờ biển cũng không thấy được bất luận cái gì sinh vật phù du đúng rồi đông dưng một gác thợ mỏ phảng phất nhớ ra cái gì đó đ ỗ n g nhiên kêu lên lâm đại nhân nếu quả thật muốn nói biện chết có sinh vật như vậy cái này sinh vật khả năng tại đáy biển đâu làm sao ngươi biết lâm đảo trong lòng căng thẳng ngươi không phải muốn đi nhìn chút ít dưới nước r ô b ố t hải quốc tư người này thợ mỏ dựng lên cái phương hướng trong đó có một cái dưới nước robot trên người có rất kỳ quái lỗ thủng ta trước kia đã từng kinh doanh qua vật liệu xây dựng đ i ế cho nên đối với kim loại đều có chút hiểu rõ Cái kia lô thủng ta liếc có kia ta ra, lô thủng thể tuyệt nhìn đại ố i phải hiện, đi Dưới phải không không bình thường xuất hiện, hoặc là bị thực dô ăn đi ra. Dưới nước bị bốt xuất do là đ ra. phía h trước điều i k ể nhân cực n a xa la n ngạc như nói. n h phi huy, Đại nhân, những cái kia d ư ớ i nước robot bị để qua bên cạnh bờ không xa thường xuyên bị bay lên nước biển ngâm những thứ này nước biển cũng không biết có cái gì thành phần bị ngâm qua kim loại đừng nói thì xét mà ngay cả bề ngoài cũng như mới giống nhau lâm đ à o nghe vậy những mày cũng không lên tiếng nếu như những cái k h ế giới nước robot tại đáy biển nhiễm lên ảnh lao thạch cùng không khí ngăn cách ra sau ngược lại là loại khả năng này phát sinh cũng chính là nguyên nhân này hắn mới có thể ý định đi xem một cái những cái t i a giới nước r ô b o t có thể hay không có một chút phát hiện mới kết quả người này thợ mỏ cùng hắn ý tưởng nhưng là không như mà hợp đây càng để cho lâm đào tâm tư sinh động hắn nhìn chằm chằm người này thợ mỏ đáy biển sinh vật người thật có thể xác nhận bị lâm đào lần nữa vừa hỏi cái tia thợ mỏ là người nhưng hắn vẫn là khẳng định gật đầu lâm đại nhân ngài c h i thức b ê n bác chỉ cần người xem đến cái k i a không r ô b o t lỗ thủng ứng với nên cũng có ta đây loại ý tưởng một đoàn người không nói thêm gì nữa cực nhanh phi xa tốc độ cực nhanh thợ mỏ trong miệm theo như lời ít nhất phải một tháng rưỡi địa phương khoảng chừng một giờ không đến cũng đã đến hai gã thợ mỏ xuống xe sau tại phía trước dẫn đường không nhiều lắm trong chốc lát lâm đào liền thấy được ba bốn không bị nước biển ngâm hơn phân nửa robot hải cốt lâm đại nhân những cái kia là được bây giờ là mặt biển thủy triều kỳ mở miệng thợ mỏ đưa tay mắt nhìn đồng hồ hiện tại ba trăm hai mươi chỉ chờ tới lúc năm giờ sẽ thủy triều xuống đối ta trước kia cũng ở đây đầu dạo qua bình thường đến buổi chiều chừng sáu giờ có thể hoàn toàn chứng kiến những cái tia robot một gã khác thợ mỏ cũng là nói ra lâm đào một hồi n h ữ n mày sau liền hướng những cái tia robot hải cốt đi tới hắn không quá ưa thích chờ đợi không mục đích gì chờ đợi giống như lãng phí nhân sinh lâm đại nhân cẩn thận lâm đại nhân cái này nước lạnh vô cùng bất đồng hai gã thợ mỏ nói xong lâm đào hai chân đã rơi vào nước biển cảm giác được nước biển lạnh bước sau lâm đào trong óc o o ô nlz thoáng một phát chỉ kém tại chỗ đem chân rút về bên cạnh bờ trong nước biển lộ ra một cổ không hiểu h ẳ n ý cũng thông qua hai chân r ũ n g mánh vào đến thân thể cái này cổ đến từ trong nước biển h ẳ n ý phản phất rót vào đến cốt tủy bình thường làm cho người không rét mà run sinh sôi run run dậy、Quy、một chương hai trăm hai mươi hai thinh không q u i thú chương hai trăm hai mươi hai t i n h không quái thú đây là lâm đào định ra tâm sau nhưng là phát hiện cái này cổ đến từ trong nước biển hàn ý thậm chí có một loại không h i ể u quen thuộc hắn sát mặt không khỏi trầm xuống thỏ tay cúc một thanh nước biển tại trước mắt cẩn thận dò xét thanh ngâm vào nước nước biển lộ ra một vòng nhàn nhạt hưởng mang nhìn kỹ những thứ này hưởng mang rồi lại là vô số người bình thường khó có thể nhìn bằng mắt thường quải niệm màu đỏ sợi tơ nếu không có ăn qua gen cường hóa dược t ề ngũ rác đã chiếm được tăng lên đoán chừng lâm đào cũng phải lấy ra kính lúc mới có thể xem tới được nhìn xem những thứ này đỏ thấm sợi tơ hắn khuôn mặt lại một lần nữa biến、hóa. một hồi lâu lâm đ ả o thần sắc khôi phục lại sau đem trong tay nước tàn đi lại là đi tới những cái tia r ô b ố t hải cốt trước những thứ này dưới nước r ô b ố t cũng liền s o nhân loại lớn hơn gấp đôi hình thể cùng lâm đ ả o dưới mắt to lớn ráng người không kém là bao nhiêu lúc này la huy cùng cái tia hai gã thợ mỏ cũng mạo hiểm bằng hàn nước biển đã đi tới cái tia hai gã thợ mỏ khá tốt bọn hắn thường xuyên dùng nước biển bọc tắm cho nên đối với cái này cổ hàn ý cũng không có cảm giác gì la huy sớm bị nước biển b ă n g được toàn thân run dậy lâm đại nhân chính là chỗ này không robot tên tia đã từng kinh doanh qua vật liệu xây dựng đ i ế thợ mỏ chỉ cô cốt. hải vào một cô dô bốt hải cốt. lâm đào tiến lên, h ư ớ đầu tử trợt co h rút lại sắp mặt bỗng nhiên biên hóa lâm đào đã thỏ tay ngăn trở hắn đến trở về đường tới đây lâm đào ngạc nhiên hai gã thợ mỏ càng là khẽ giật mình lâm đào xoay người vội vàng hướng bên cạnh bờ chạy chậm trở về ba người thấy cũng hoảng hốt chạy vừa tranh thủ thời gian quay đầu lại phản phất sau lưng theo một đầu không biết manh thú bình thường thằng đến trở về trên bờ ba người lúc này mới quay đầu lại nhưng mặt biển vẫn đang như là dĩ vãng bình thường bình tĩnh như trước như thường không có thay đổi gì hai gã thợ mỏ hai mặt nhìn nhau nhìn nhau lướt sau nhưng cũng không dám hướng lâm đ à o mở miệng hỏi thăm la h uy ánh mắt một hồi trợ hiện chuyển đi vào q u á n tinh sau hắn cũng coi như đã có thân phận người tự nhiên hiệu không cùng cấp độ người Tầm mắt bất cũng có chỗ đ ộ n g t i cùng một tiếp xuống mặt, xuống cũng cùng hắn cái này có thể này câu nắm giữ lấy một gá thợ mỏ giữ gá lấy thợ đáy ầ u lĩnh, cũng có được thiên địa giống như ngăn có được c địa c h Đồ đ nột, á lòng của hắn k h ẽ động nhớ tới lâm đào lúc trước đích thoại ngữ không khỏi ở ngực nuốt một tiếng nhìn qua lâm đào lâm ca chẳng lẽ cái này hải lý có quái vật hai thợ mỏ nghe xong sắc mặt lập tức biến hóa bởi vì bọn họ một mực ở cái này m ạ n h hải lý bọc tắm nếu thật có quái vật như vậy bọn hắn sẽ đang trách vật xuất hiện trước tiên trở thành bọn q á i vật khẩu phần lương thực lâm đào hai mắt h i p mắt chặt không nói một câu la huy nói không kém b i ể n chết đ ấ y biển hơn nữa thật có lấy quái vật nhưng lại không là bình thường bình thường quái vật đó là tinh không quái thú tinh không quái thú tại lâm đ à o đời sau trong trí nhớ một mực đợi đến lúc bát đại hào môn p h â n liệt cũng cùng tinh tế liên bang trải qua mấy trăm năm đại chiến thẳng đến cái loại này thần bí tinh không sinh vật sau khi xuất hiện mới có thể trắng trận tại trong vũ trụ xuất hiện loại này quái thú có thể trong tinh không sinh tồn toàn thân áo giáp kiên cố bình thường đạn pháo đối kia không dùng được mà ngay cả pháo laser cũng ít nhất phải chọn dùng tinh không cự hạm cấp hạng pháo mới có thể đem trì đ ụ lỗ cũng có một bộ phận tinh không quái thú u mặc dù đối với nhân loại có uy h i ế m nhưng đồng dạng cũng đúng nhân loại có thật lớn tác dụng phải tự như cùng giờ phút này tại minh viễn tinh ảnh bình thường một khi bị lợi dụng thậm chí có thể trên phạm vi lớn tăng lên nhân loại thực lực trải qua đại lượng thương vong nhân loại cũng không hiểu rõ tinh không quái thú cũng dần dần khác thành một số chương trình học chuyên môn hữu ích thiết thực tại phân biệt cùng đối phó tinh không quái thú đời sau cơ giáp có không ít tư liệu sống áp dụng từ này chút ít tinh không quái thú thế cho nên đời sau cơ giáp cũng bày biện ra đa dạng hóa không hề như hiện nay thời đại này thuần túy máy móc cơ giáp giống nhau có thể tùy thời tiến hành lựa sản cổ võ hệ cơ giáp cùng với thần trải qua đường về cơ giáp thậm chí đời sau mạnh nhất quang lộ đường về cơ giáp phần lớn đều là áp dụng những thứ này tinh không quái thú hài cốt với tư cách tư liệu sống đây cũng là lâm đạo tại hôm nay thời đại này cảm giác đều muốn sinh sản ra thần trải qua đường về cơ giáp khó khăn mà lâm đ ả o đều muốn hoàn toàn phát huy ra đời sau cơ giáp sư thực lực ít nhất cần có được một k h u n g thần kinh mạch kín cơ giáp căn cứ trong nước biển hướng tơ tí ti cùng với dưới nước r ô b ố t c à n ấn lâm đ ả o cơ bản đã xác nhận đáy biển quái thú bộ mặt t h ầ n loại này tinh không quái thú có một cái danh tự gọi là không lãi là một loại ngoại hình kỳ quái côn trùng loại tinh không quái thú có được như là k i m cương bình thường độ cứng áo giáp thân hình khổng lộ bình thường vũ khi đối với nó vô hiệu cũng may cùng bình thường tinh không quái thú đối lập không lãi loại này tinh không quái thú hình thể trên lệnh hầu trên như trời cùng đây ấ vẫn chỉ là chỉ có được một cái nhóm tộc điều kiện tiên quyết nếu như có được hai ba cái nhóm tộc số này số lượng còn có thể trở nên gia tăng biển chết máy biển thế nhưng là có thể dung nạp ít nhất ba cái nhóm tộc không lãi nghĩ tới đây lâm đào trong miệng không khỏi nói một tiếng kỳ quái đồng thời hắn cũng ngẩng đầu nhìn phía phía trước hải dương hô một hồi gió lạnh thổi qua gió rất lạnh thậm chí mang theo một cổ băng hàn làm cho người ta phảng phất rơi vào trời đông giá rét bình thường nhưng là vô luận gió như thế nào dùng sức địa cạo thủy t r u n g không cách nào làm cho mặt biển sinh ra s ó n g cả các ngươi những thứ này thường xuyên tại trong biển bọt tám người có hay không biến mất không minh bạch đột nột, lâm đào quay đầu hỏi hai ga thợ mỏ lâm đào thân sắc biến hóa hai gã thợ mỏ nhìn ở trong mắt bị gió lạnh thổi lập tức hai người đều sinh sôi run r u dậy lúc này lâm đào câu hỏi bọn hắn không kịp mở miệng hàm răng đã cao thấp run lên phát ra khanh khách tiếng vang lâm Lâm đại nhân chúng ta chúng ta cũng may một gã khác thợ mỏ mồm miệng coi như rõ ràng lâm đại nhân ta thỉnh thoảng nghe nói có một chút thợ mỏ biến mất nhưng là chúng ta đều cho là bọn họ là gặp không may người khác cảm toán hiện tại nhớ tới bọn hắn giống như cũng là thường xuyên đến bờ biển bọn tám người những thợ đào mỏ đi vào con tinh mục đích chỉ có một cái t i ê chính là kiếm được đầy đủ tiền t u t trở lại bình thường tình cầu sinh hoạt nhưng là có một chút người lợi nhuận nhiều hơn lại không quản được miệng lao tại trước mặt người khác khoe khoang tự nhiên cũng sẽ đưa tới người khác cảm toán cho nên khi những thứ này người biến mất thời điểm tất cả mọi người mọi người sẽ không nghĩ tới nơi khác hiện tại một khi lâm đào nhắc tới hai người mới chợt phát hiện những thứ này biến mất người phần lớn đều là bình là cùng bọn họ giống nhau thích đến bờ biển b ọ tắm người lâm Lâm đại nhân cái này hải lý thật sự có thật sự có quái thu h ư lâm đào thở dài thầm thuận nếu như lấy quặng năng lực lợi nhuận không ít ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn tỉnh những cái tia tắm rửa t r ư ớ rồi hai gã thợ mỏ trợt đầu như là gà con mổ thóc giống như la uy cũng là đáy lòng xếp chặt ly khai thứ tám khu cho đến hiện tại đã qua một ngày có bao nhiêu cũng không biết trịnh thừa bọn hắn có hay không tiến vào đến tinh không lâm đào vừa nghĩ một bên giơ tay lên mở ra đồng hồ nhảy ra trịnh thừa thông tin ưu cầu của cụ cục cũng may trịnh thừa thông tin còn có thể tiếp được thông lâm đào có chuyện gì hiện nay c ò n dám trực tiếp gọi lâm đào danh tự người không nhiều lắm cũng liền trịnh thác trịnh thừa hai người này mà thôi mà ngay cả bạch phản đố ra tỷ lệ cũng sớm sửa lại đối lâm đào xưng hô thiên không phi thuyền xuất phát h ư lâm đào hỏi còn không có chúng ta chuẩn bị buổi tối thời điểm xuất phát t r i n h t ư ờ i ha ha cười cười thần lang tinh không hải tập đoàn cơ giáp đều lưu tại nơi đây ta chuẩn bị đem chúng đều trở về minh viễn tinh đi lâm đ ả o khẽ giật mình liền vội hỏi những cái kia thần lang cơ giáp có hay không đại đường tính pháo laser có đều là đường tính 2 0 0 m m pháo laser 2 0 0 m m pháo laser lâm đ ả o hai mắt tỏa sáng chứ không vội mà đem thần lang cơ giáp trở đi lập tức làm cho người ta đem pháo laser đều dỡ xuống đến chuyện gì xảy ra chỉnh cười nghĩ hoặc dừng lại sau khi hắn lại là nói lâm đào những thứ này pháo laser có thể hủy đi không xuống chúng đều là thần làng cơ giáp bên trong đưa vũ khí một khi tháo rỡ xuống tương đương cả khung thần làng cơ giáp đều muốn báo hỏng vậy tất cả đều ở lại đây đi lâm đào chân thật đáng tin lúc này đ á nhịp n h hiện tại ngươi lập tức an bài thiên không phi thuyền tiến vào tinh không cùng minh viễn tinh đầu kia liên hệ bằng thời gian ngắn sinh sản một đ á m có được hai trăm mmm đường tính pháo laser t a n ít nhất cần năm trăm k h u n g trở lên còn có để cho trịnh thác nhiều chuẩn bị một ít cơ giáp sư dừng lại sau khi lâm đào lại là giảm thấp xuống thanh âm để cho trịnh thác nhìn xem còn có thể không thể lại là một đám dược liệu trở về ta c ũ n cần năng g lực p h ả n ứ n g r ấ thư m ạ n cơ giác s Trịnh thươi chấn động đồng dạng hạ giọng nhịn không được hỏi lâm đào n g ư ơ i nơi đó là không phải xuất hiện cái gì đại phiền thoái phiền thoái không nhỏ không nghĩ qua là không chỉ nói số năm còn tinh mà ngay cả minh viễn tinh cũng sẽ bị liên còn đến ta cũng cần tại nơi này phiền thoái xuất hiện lúc trước và rất nhanh giải quyết lâm đào trịnh nặng nước khí lệnh trịnh thừa b à n chân ngọn nguồn dâng lên một cổ hơi lạnh nhắm trong óc dũng mánh lao tới ta hiểu được chính thư liên tục gật đầu sau lại là hỏi thiên giáp thần tướng cải tiến hình bây giờ còn đang thiên không phi thuyền có muốn hay không chức cho người vận chuyển đi qua thiên giáp thần tướng cải tiến hình vũ khí chỉ có hai loại một là dựa vào sắc bén bên d ư ớ i hai là dựa vào bên trong đưa cơ quan pháo nếu như dùng để đối phó không lãi tác dụng cũng không lớn bất quá thiên giáp thần tướng là một trận mô phỏng hình người cơ giáp có thể sử dụng cầm trong tay vũ khí cũng tốt ngươi thuận tiện mang đến cho ta một thanh cầm trong tay hình đại đường kính pháo laser lâm đào gật đầu